Trước năm 563, phụ lý dị ạ dạy bạo ma pháp. Hẻ là rất hài lòng gật đầu, trong lòng đều có chút không nhịn được muốn lập tức chinh chiến cửu giới, lại lần nữa đánh ra Asgard người uy danh hiển hách, hiện tại ô Odin cho nàng một loại mềm yếu có thể bắt nạt cảm giác, cái này khiến nàng rất không thoải mái, lúc nào Asgard thế mà luân lạc tới loại trình độ này, ngay cả ạ phụ cổ lập cùng tỷ Titania cũng không bằng. Người thừa kế càng là một cái không bằng một cái, một cái ngay cả thần lực đều không có thức tỉnh ngu xuẩn đệ đệ, một cái ma pháp không hảo hảo sử dụng chuyên môn nữa thích làm ạ xạ xỉn trộm nốc đệ đệ. Đương nhiên, hiện tại hệ là cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Nàng cũng không phải trước kia cái kia độc thân gâu nàng thế nhưng là có lão công người. Chém chém giết giết đột nhiên phát hiện không có bất kỳ hứng thú gì, còn không bằng tại nữ hoàng đảo trên bờ cắt phơi phơi nắng cái gì tương đối dễ chịu tự nhiên đâu. Học tiểu lão công Giang vô ý liếc dáng vẻ, hệ lại rất hạ kỳ búng tay một cái, sau đó một đạo mang theo đội mảnh vỡ màu xanh sẫm đen kiện truyền tống môn xuất hiện đem tất cả vong linh binh sĩ đều thu vào tử vong không gian, sau đó cự lang phẹn dịt gầm thét một tiếng, mang theo một điểm không bỏ cũng bỏ vào truyền tống môn. Thu thập xong đây hết thảy, hệ lại lại búng tay một cái, truyền tống môn biến mất, cần muốn lấy được đều đã được đến. Hiện tại có thể an tâm về nhà ngủ ngon, a không, là cho mình tiểu lão công sinh cái đáng yêu tiểu bảo bảo mới đúng. Đang thu thập sụp khí ẩn xạ tạ liền về sau, Giang Vô Y tâm tình rất không tệ, tối thiểu lại thành công ăn trộm một lần, vốn còn muốn tùy tiện chơi đùa coi như xong, kết quả phát hiện cái này trận nổ tọa hạ sụp khí ẩn xạ tạ liền thế mà là lần đầu tiên, cái kia liền không thể bỏ qua, chẳng lẽ trả về cho mình phát tha thứ mu à, khẳng định không thể nào, nhất định phải thu lại, không phục vậy liền nhốt vào phục mới thôi. Giải quyết xong sụp khí ẩn sự tình về sau, Giang Vô Ý đi tới tiên cung ma pháp trong tiệm sách, ngày mai mới là khánh điển chính thức bắt đầu. Hôm nay còn có thời gian đến châu ngay cả liên tiếp. Từ kém chút bị xạ tạ liển không chế tình huống đến xem, nếu không phải không gian bản nguyên lực lượng giọng nửa nhắc nhở mình, chỉ sợ tình huống còn thật sự có hằng bét, là thời điểm đến bù một chút tinh thần ma pháp phương diện kiến thức, ân, nếu là gặp tâm linh bảo thạch lời nói, chỉ sợ còn thật không phải là rất dễ đối phó. Đã ở bạ sở game đều có thể có được bản nguyên lực lượng, cái kia cái khác bảo thạch có phải hay không cũng một dạng có thể có được đâu, đến lúc đó chẳng phải là vô địch. Ngẫm lại thản độ một cái búng tay xuống tới, vũ trụ không có một nửa người, sau đó mình một cái búng tay, vũ trụ lại nhiều một nửa người. Một cái nữa búng tay lại không có một nửa người tốt ta cũng chơi mở dã ân ngấp lại liên tốt ai biết hai cái ỉn phì tỷ gệm thả cùng một chỗ sẽ sẽ không xảy ra chuyện có cơ hội vẫn là nghiên cứu một chút ỉn phì tỷ gồn nẹt nguyên lý đồ chơi kia có lẽ đối với mình hữu dụng cũng khó nói tiên cung kiến trúc là thời trung cổ phong cách bên trong mang theo một điểm nho nhỏ công nghệ cao cứ việc tương đối chú trọng cá nhân thực lực tăng lên nhưng là khoa học kỹ thuật vẫn là phi thường phát đạt thư viện chỉ là trưng bày giải rác thư tịch chỉ có trọng yếu điện tịch mới có thể dùng cổ xưa nhất hình thức đến bảo tồn lớn như vậy một cái tiếp cận ba cái sân bóng lớn như vậy thư viện không có khả năng chỉ có gần ấy tàn thư Giang Vô Y thì hiếu kỳ điểm luôn luôn trên bàn một cái nút, một màn ánh sáng trực tiếp trong không khí tạo thành, phía trên sử dụng Asgard văn tự làm thành mục lục, đem thư tịch phân thành mấy cái chuyên nghiệp, chiến tranh chỉ huy, công trình kiến trúc, chữa bệnh, sinh vật, thiên văn, chiến đấu, ma pháp các loại. Giang Vô Y thì nhìn xung quanh một chút, ngoại trừ tiên cung thị nữ cùng ma pháp đoàn thành viên bên ngoài, căn bản cũng không có những người khác trở về thư viện đọc sách, không phải Asgard người không được đi vào, mà Asgard người trên cơ bản đều là chiến sĩ, tự nhiên tạo thành thư viện rất ít người. Từ cửa đường trong không gian xuất ra một cái thật nhỏ cái nút. Mộng tưởng tại dưới đáy bàn, lập tức chui sâu mấy cây thật nhỏ cánh tay máy cố định tại một dưới đáy bàn. "Mẹ Sa, tham dò một cái nơi này là tá á tình huống, nếu như không có vấn đề gì, toàn lực đào loạt tư liệu, ta sẽ mở ra đem máy chủ thả trong phòng, trước đào loạt tư liệu, đều thời điểm lại chuyển trở về ga." Giang Y Lì dùng sóng điện não phân phó nói, "Đã tới, cái kia không mang theo một chút đồ vật đi, tựa hồ không thể nào nói nổi a ta dọa, đây là cái gì logic à, làm tặc một quần lý luận đúng không?" "Tốt chủ nhân, a thư viện sử dụng chính là tinh thần lực xem, dựa vào tinh thần lực để phán đoán một người thân phận, mỗi người tinh thần lực đều là độc nhất vô nhị." hiện tại ta muốn bắt trước chủ nhân tinh thần lực tiến hành đọc xem tư liệu đao loạt bên trong dự tính cần 3 ngày mẹ xạ dễ nghe âm thanh nhèm vang lên thông qua linh năng mạng lưới trực tiếp tác dụng trong đầu có truyền tống ma pháp ở đâu đều có thể mang theo mẹ xạ không có tốt như vậy trí tuệ nhân tạo còn ra làm tật cũng không tốt làm có một còn ra làm việc liền là vô cùng nhẹ nhõm vô ý, ý ngươi cũng ở nơi đây sao đến học tập ma pháp một đạo dễ nghe giọng nữ dễ nghe truyền đến mang theo một cỗ cao quý trang nhã lại khiến người ta như gió xuân ấm áp ấm cùng khí tức xoay người nhìn lại thình lình lại là tiên cung bên trong thiên hậu phủ lì gì à Mười cuốn vợ ở. Giang Vô y yểm một điểm đều không có có tật giận mình, ngược lại thoải mái thừa nhận, hắn đúng là đọc sách, đúng vậy, lần này khó được đến Asgard một chuyến, ta liền muốn nhìn một chút Asgard ma pháp có hay không, có thể tham khảo học tập một cái. Hệ là mặc dù sẽ, bất quá cũng không hiểu được dạy thế nào người, ta chỉ có thể mình tới xem một chút. Ân, hệ là đúng là dạng này, thiên phú của nàng cũng là rất không tệ. Ngươi đến học tập, vậy ai đến dạy bảo tiểu cùng lộ kỳ đâu? Phú Ly gì ạ cũng là biết ộ đình làm cho đối phương hỗ trợ vấn luyện hai đứa con trai năng lực. Giang Vô Ý cười hắc. hắc. Phát ra không có hảo ý tiếng cười, "Ừm, cái này hiển nhiên là hệ lạ đi dạy, nàng làm tỉ tỉ, vốn là có nghĩa vụ dạy bảo một cái đệ đệ. Ta đối với chiến sĩ sự tình không phải hiểu rất rõ, từ nàng đến dạy bảo không thể tốt hơn. Ma pháp bên trên ta cũng không có cái gì tốt chỉ đạo lục kỳ, có ngươi dạy bảo, hắn đã rất lợi hại." "Phú lý gì ạ, trong lúc nhất thời có chút vị xấu cảm thấy lo lắng, gặp gỡ hệ lạ dạy bảo, khẳng định sẽ bị nâng rất thảm, bất quá tựa như hệ lạ nói như vậy, Bị người trong nhà giáo huấn dù sao cũng tốt hơn ở bên ngoài bị địch nhân đùa chơi chết, xem như dùng tiền mua một bài học giá xuyên đắt nhất tiền cùng trang bị, bằng độc nhất đánh, phần đãi ngộ này cũng là không có người nào. Đã ngươi muốn học chút gật gạt ma pháp, vậy ngươi từ từ xem, nếu có chỗ nào không hiểu, có thể tới hỏi ta, ta có thời gian sẽ giải đáp cho ngươi, ta tin tưởng lấy ngươi thông minh tài trí cũng không cần ta đến chỉ đạo. Ta liền ở phía sau ma pháp đoàn, có vấn đề, có thể tới tìm ta. Phú lý gì ạ?" cười ôn hòa lấy, tựa hồ quên đi ngày hôm qua không phải mãi, không biết là không nguyện ý nhớ tới đâu, vẫn là nói làm bộ quên. Giang Vô Ý ỉ cũng sẽ không để một cái ma pháp chi thức quen bác người cứ như vậy đi ngang qua, khẳng định phải hảo hảo thỉnh giáo một chút. "Không, ta hiện tại liền có vấn đề. Huyễn tượng phân thân, vĩnh cửu nguy trang, tiên cung phong ấn thuật, khu trục thuật, ta đều muốn biết một chút. Làm phiền ngươi nói cho ta một chút. Đây đều là thuộc về cao cấp ma pháp, cũng là lộ kỳ thường xuyên sử dụng, lúc đầu rất lợi hại ma pháp, kết quả bị lộ kỳ dùng giống như chỉ làm mèo ba chân tranh công đi một dạng, thật sự là vô cùng thất bại ức." Chương 564, Lạc Lư phụ lý gì ạ? "Phú lý gì ạ?" Đôi mắt đẹp hiện lên một tia chấn kinh cùng bất đắc dĩ nàng chỉ là khách khí một chút mà thôi, ý tứ chính là mình đọc sách đi, nàng cũng không dành dỗi chỉ đạo. nhưng là đối phương đâu, đến cùng biết hay không đạo lý đối nhân xử thế, thật đúng vậy, một câu lời khách sáo cư như vậy đáp ứng, thật là nói như thế nào đây, vô sỉ, cực độ vô sỉ. người bình thường tới nhà người khác bên trong làm khách, trò chuyện không sai biệt lắm thời điểm, nói lưu lại ăn cơm trưa, kỳ thật liền là chuyện lệnh bữa khách. lúc này nên thức thời điểm trực tiếp đi, meo meo, chỉ có nào đó bộ phận dậy như tưởng thành người mới sẽ thật lưu lại ăn cơm. rất rõ ràng giang vô ý chính là như vậy vô sỉ một người. phú lỵ gì ạ chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Dù sao cũng không có quá chuyện trọng yếu, cũng chính là đến ma pháp đoàn bên trong tiến hành thưởng quy tuần tra xem xét. "Thôi ta, ngươi có cái gì không hiểu cứ hỏi đi." "Lệ Hi, ngươi đến ma pháp đoàn đi xem một chút, nếu như 363 có chuyện gì lại tới tìm ta." Phân Phó thị nữ sau lưng đi làm việc, mình ngồi xuống, cầm qua thư tịch tiến hành chỉ đạo. Nhìn xem dụng tâm giảng giải phụ lý gì ạ, là như vậy thành thục xinh đẹp, lại có trí thức hiểu lễ nghĩa, liền như trước kia đã ở nạ lao sư cùng Jennifer S. đạo sư một dạng. Làm lao sư nữ nhân đều là như vậy hấp dẫn người, luôn là có một cô thư hương khí tức chỉ bất quá thân phận của phụ Ly Di A địa vị tương đối đặc thù là thiên hậu cùng Âu Định thế tử. Khúc Cừ muốn cái gì đâu, chuyên tâm nghe giảng bài. Huyết tượng kỳ thật liền là một loại huyễn thuật, thông qua mê hoặc địch nhân đến đạt tới lừa gạt hiệu quả. Dùng ma lực đến chế tạo một cái tạm thời dựa theo cố định phương hướng hành tẩu hoặc là di động phân thân, người thi pháp thông qua trong nháy mắt tẩn hình đến tiến hành bỏ chạy cùng quần nhau thời gian. Chỗ khó không là rất khó, chỉ là cần nhiều hơn luyện tập. Kỳ thật ngươi có thể trở thành thượng cổ tôn giả, bản thân năng lực lĩnh nội liền mạnh phi thường. Ta nghe nói ngươi học tập ma pháp mười mấy năm, liền có thành tựu như vậy, thật sự là không tầm thường. Phú lý gì ạ cười ôn hòa lấy phát ra từ nội tâm ca ngợi cùng là ma pháp sư mới sẽ biết đối phương không dễ vì cái gì Asgard bên trong cơ hồ đều là chiến sĩ mà ma pháp sư rất thiếu đâu cũng không phải là ma pháp rất khó khăn học mà là ma pháp quá phồn tính cần muốn nắm giữ tri thức là nhiều lắm còn không bằng trở thành một cái chiến sĩ sau đó vô nào chặt chặt chặt liền xong việc cũng chỉ có không thế nào xuất hiện tại chiến trường Asgard nữ nhân mới sẽ học tập ma pháp dùng để sung làm sĩ quan quân y cùng ma pháp sư dù sao ạ không có khả năng không có ma pháp sư ủng hộ liền ngay cả ổ đìn bản thân liền là một cái ma pháp sư cường đại cùng chiến sĩ. Giang Vô ý Nhi nhìn trước mắt mỹ nhân cảm thán đến, cái thế giới này nữ nhân thật đúng là kỳ quái. Từng cái thực lực cường đại làm cho nam nhân tuyệt vọng, hết lần này tới lần khác lại xinh đẹp như vậy. Có lẽ sống mấy ngàn năm, nhưng là làn da so mười mấy tuổi tiểu cô nương còn muốn non, quả thực không có thiên lý ngươi rất xinh đẹp. Phú Lí Dĩ à ngây ra một lúc, lúc đầu chậm rãi mà nói biểu lộ đều dừng lại một chút, tựa hồ rất vui vẻ. Bất quá tựa hồ nghĩ đến ngày hôm qua tao ngộ, gia hỏa này tiền vốn còn rất hùng hậu, có chút có chút giận dữ nói, ta ơn khách lệ, nhưng là xin ngươi chú ý, thượng cổ tôn giả, ta là thiên hậu, xin chú ý lời nói của ngươi. Kỳ thật vẫn là thật cao hứng. Dù sao bị một người trẻ tuổi ca ngợi, đây đúng là giá trị phải cao hứng. Bất quá thân phận còn tại đó, muốn phát sinh chút gì cơ hội là không thể nào. Ha ha, ta chỉ nói là lời nói thật mà thôi. Giang vô ý thời mở cười nói, động nhiên thấp giọng hỏi, gần nhất gạt gạt có phải là có chuyện gì hay không? Vì cái gì ta cảm giác ổ đỉn lao đầu tử kia tựa hồ tại ủy thác một dạng. Phú Lý gì á bị hỏi ngọng, ở trước mặt nàng nói trượng phu nàng là cái lao già hầm hẽm. Nhưng là vì cái gì cảm thấy nói như vậy giống như rất chính xác dáng vẻ đâu. Nhọn giọng nói, tại cửu giới phát sinh thế giới, cơ hồ không có ổ đỉn không biết. Tại thiên cung bên trong cũng là một dạng áo tê cơ hồ biết đại bộ phận phát sinh ở tiên cung bên trong sự tình, cho nên ngươi lúc nói chuyện muốn chú ý một chút. Ý tứ liền là không cần đùa giỡn nàng, nàng không ngại, nhưng lại ổn định để ý a, sư tử lại lao cái kia cũng vẫn là sư tử. Cái này ý gì? Nói đúng là lại ám chỉ mình. Thế là giang vô ý ghé hỏi, tại tiên cung có thể là thi triển thứ nguyên kính tượng không gian âm dương mi giờ đại mèn xì ẩn sao? Các ngươi liên hệ ma pháp luyện thế nào tập? Đương nhiên là tại diễn võ trường luyện tập, nơi nào có tốt nhất phòng hộ công trình, cũng có thể rõ ràng khảo thí ra ma pháp của mình thực lực tiên cung ngay cả bay cũng không thể bay, đương nhiên không thể thi triển kính tượng ma pháp. Bất quá thực lực của ngươi rất đặc biệt, có thể không nhìn giam cầm không gian ma pháp trận hạn chế tự do thi triển, sát thực rất lợi hại. Phú Ly Di ạ tiếng cười đáp lại nói: Sát thực tiên cung là hạn chế không gian ma pháp truyền thống, đây cũng là vì cam đoan an toàn, ai cũng không muốn đống nhiên ở giữa liền có người truyền tống đến tiên cung bên trong tiến hành ám sát cùng phá hư hành động không? Cho nên vì an toàn cùng ổn định, hạn chế không gian ma pháp là tất nhiên, liền xem như Odin mình cũng không có bản lĩnh có thể đánh vỡ loại này hạn chế. Cho nên Odin làm không được sự tình, Giang Vô Y Lệ làm được, đây nhất định sẽ để cho Phủ Ly ạ cảm thấy kinh ngạc. Ba, một cái búng tay về sau. Không gian chung quanh bỗng nhiên lâm vào một mảnh vỡ vụn thấu kính bên trong, hết thảy chung quanh nhìn đều là cách một tầng pha lê lại nhìn nỗ vật, mông lung lại dẫn sai chỗ cảm giác. Thứ nguyên kính tượng không gian âm dương mi giờ đại mạn si ẩn, ngươi làm được? Không thể tưởng tượng nổi, ngươi là thế nào đột phá tiên cung ma pháp trận cấm chế? Điều đó không có khả năng, không gian tọa độ cùng nguyên tố đều bị hạn chế cố ổn định ở một cái khác vĩ độ bên trong, tất cả không gian nhân tố đều bị ẩn giấu đi, ngươi lại có thể thi triển không gian ma pháp? Thật bất khả tư nghị, làm sao làm được? Phú Ly Di ánh nhẫn không được lên tiếng kinh hô. Giang vô ý thì lúc này có một cái quỷ kế, dùng thanh âm trầm thấp nói ra, ngươi tin tưởng tiên đoán sao? Phú lý gì a ngây ra một lúc, hơi nghi ngờ nhìn núi phương, trầm ngâm một lát, có chút trầm nặng gật đầu, tiên đoán ta tin tưởng, ta cũng minh bạch, nhưng là đây đều là không cách nào ngăn cản, cho nên ta không muốn nghe bất luận cái gì có liên quan tiên đoán, vận mệnh sự tình không có cách nào cải biến. Hắc, cái này ngươi liền sai, tiên đoán là thật không có sai, nhưng là cũng không phải là không thể cải biến, mà là muốn thuận theo lấy tiên đoán, sau đó tại tiên đoán bên trong cố gắng sống sót, đây chính là cải biến vận mệnh phương pháp bốn năm người chỉ sẽ nghĩ tới như thế nào cải biến nhưng xưa nay cũng không tìm tới phương pháp chính xác cuối cùng vẫn là chết thảm giang vô ý ỉ lại bắt đầu xấu sắc gởi bộ dạng này liền là điển hình con trộn lại muốn lắc lư người lần này vẫn là lắc lư à s gặt tiên cung tôn quý thiên hậu ngươi thử qua sao phú lý gì à đối với những chuyện này vẫn tương đối tin tưởng tiên đoán cũng thuộc về trong ma pháp một loại chỉ là bình thường không có có tác dụng gì đều là phát sinh ở chuyện tương lai còn không bằng cố gắng tăng lên thực lực của mình cũng không thể nói vô dụng chỉ có thể nói sẽ không dùng a giang vô y ỉ gật gật đầu rất kiêu ngạo nói đương nhiên ta gặp qua tiên đoán cũng thay đổi qua tiên đoán. so sánh với người ngôn ngữ tương đối dễ dàng, mà liên quan đến tại một cái tinh cầu một cái thế giới tiên đoán, ta chỉ sợ cũng không có cách nào. ngươi muốn biết lời tiên đoán của ngươi, vận mệnh của ngươi sao? chương 565, Phu sáu di ạ nhụ điểm. ta tại mâm gạ có cái thế tử, gọi là xin dở dạ, nàng trước kia là ma pháp của ta đạo lý người dẫn đường, mang ta thấy được ma pháp lực lượng. về sau bởi vì mệnh trung chú định muốn tại địa ngục vĩ độ ác ma xâm lấn sự kiện bên trong tử vong, nàng bản thân đã bỏ đi. giang vô y ỉa dùng thanh âm trầm thấp nói ra, bộ dáng giống như rất bi thương. Cái dạng này thành công đưa tới Phú Ly Di ạ lòng hiếu kỳ, vậy kết quả thế nào? Cuối cùng nàng thế nào? Chẳng lẽ nàng hy sinh? Giang Vô Y Y bỗng nhiên rất xấu xa cười nói, không, đương nhiên không có, nàng sống rất tốt, phi thường tốt, nàng không chỉ có còn sống, còn trở thành thê tử của ta, càng vì ta hơn sinh một cái đáng yêu bảo bảo đầu. Phú Ly Di ạ tức giận nói, vậy là ngươi làm sao phá giải tiền đoán? Vận mệnh lực lượng bắn ngược tất nhiên sẽ lần nữa sinh ra mới tiền đoán, đây cũng không phải là đùa giỡn, bởi vì khi đó ta rất cố gắng rất cố gắng tu luyện cuối cùng tại vừa mới học xong một chút cơ sở ma pháp về sau không sáu, lập tức truyện tống đến ác ma chiến trường, trợ giúp thê tử của ta chém giết ngay lúc đó ác ma tướng quân, thành công cứu được nàng, về sau nàng cảm kích ta, liền làm thê tử của ta. Sự thật chứng minh tiên đoán cũng không phải là không thể bị đánh phá, mà ngươi cũng một dạng." Giang Vũ Ý nghĩa, nửa đùa nửa thật nửa nghiêm túc nói, dù sao liền là trước tiên đem đối phương lắc lư tin tưởng mới thôi. Lấy thấp thực lực chém giết cao giai vị cơ giả, chuyện như vậy cũng không phải chưa từng xảy ra, thực lực cùng vận khí đều thiếu một thứ cũng không được. Sát thực rất không tệ, lời tiên đoán của ta. Ngươi biết lời tiên đoán của ta sao? Không có người sẽ không quan tâm mình, liền xem như Thiên hậu phủ lý gì à cũng không ngoại lệ. Liền ngay cả hạn sĩ ẻn văn nữ nhân kia không phải cũng là một mực đang dò xét vận mệnh của mình à, một lần lại một lần cải biến vận mệnh, một lần lại một lần tái diễn ác mộng dãy rủa thẳng đến gặp mình. Đương nhiên ta đã từng đoán được qua ngươi sẽ chết, không phải tự nhiên chết đi, mà là bởi vì có địch nhân xâm lấn ngắt gác, ngươi tại trong chiến loạn bất hạnh chết đi. Liền ngay cả Olivia cũng vô pháp cứu vãn sinh mệnh của ngươi, kỳ thật ngươi vốn là không cần chết. Giang Vô Y chậm rãi nói ra, mang theo một điểm nặng nề, tựa hồ để bầu không khí trở nên bi thương. Phụ lý gì a ngược lại là nhìn rất thoáng. Vừa cười vừa nói, cái này không có cái gì, hẳn là chư thần hoàng hôn đi, đều có thể đánh tới tiên cung, cỗ thế lực này nhất định vô cùng cường đại. Có thể vì tiên cung chiến tử, là vinh hạnh của ta. Không không không, đây không phải chư thần hoàng hôn, mà là một lần địch nhân xâm lấn, ngươi rất vô tội chết đi, ngươi biết không, ngươi vốn là hẳn là không cần chết. Ngươi dạng này mỹ lệ nữ nhân không nên chết đi như thế, liền ngay cả Ổ Điển cũng vô pháp cứu vơ ngươi. Hiện tại Ổ Điển đều đã dần dần già đi, nếu như không phải hắn cảm giác được thời gian không nhiều lắm, như thế nào lại ý đồ đem hệ là gã trò ta đây? Không phải liền là muốn ta cùng hệ là hỗ trợ đến đỡ một cái sổ sao? Giang vô ý ý bỗng nhiên nói ra chính mình suy đoán, không phải số đều hơn 1.500 tuổi, làm gì đợi đến cuối cùng muốn lên ngôi vua, mới quyết định chụp xuất sổ đi thức tỉnh quân vương chi đạo đầu. Phú lý gì ạ ánh mắt lấp lóe mấy lần, cũng không có phản bác, quả thật nàng là không sợ chết, nhưng là không hề giống bởi vì vì một chút chuyện nhỏ mà chết đi, một điểm vinh quang đều không có. Tô đinh đúng là già, sống 500 năm, trên cơ bản đã nhanh muốn đến cực hạ, coi như có thể tiếp tục sống nhiều một đoạn thời gian, cũng tuyệt đối sẽ không vượt qua 100 năm. 100 năm đối với nhân loại tới nói là cả đời sự tình, mà đối với Asgard người mà nói chẳng qua là trong nháy mắt. Ngươi chuẩn bị làm cái gì? Làm thế nào? Tại sao phải giúp ta? Lấy ngươi tác phong làm việc, mặc dù tiếp xúc không nhiều, nhưng là tiền cung bên trong đều có tư liệu của ngươi. Ngươi nhất định muốn cái gì? Nếu như là Odin bảo vật trong kho đồ vật, ta không giúp được ngươi. Nơi nào có chút chỉ có cùng nhì mới có thể mở ra cơ chế, cưỡng ép thông qua cùng chui vào, sẽ chỉ kích phát đệt và ở thủ vệ. Tại bảo vật trong kho nó là gần với Odin tồn tại, ra bảo vật kho thực lực cũng không phải là mạnh như vậy, nhưng Y Nguyên có thể địch nổi một cái sức chiến đấu hung hãn cỡ gì tần tương quân. Phù lỵ gì ạ nói ra mình có thể làm sự tình, quả thật là như thế. Nếu như là sự tình khác. Đoán chừng nàng còn có thể giúp đỡ bật rộn, nhưng là muốn bảo vật, nàng căn bản không thể giúp bất cứ chuyện gì. Ta, ta chuẩn bị cứu ngươi mà thôi, chỉ bất quá không muốn ngươi mỹ nhân như vậy cứ như vậy yên lặng chết đi, ngươi có thể sống tốt hơn. Giang vô ý ý nhún nhún vai biểu thị mình cũng không có ác ý, bất quá nhãn thần ngược lại là nhìn chừng chừng lấy phú lý gì à? Mỹ lệ, hào phóng, yêu nhã, dáng người còn phi thường tốt, không hổ là thiên hậu à? Chỉ đơn giản như vậy. Ta tin tưởng ngươi khẳng định không chỉ những này, nói đi, ngươi ngược lại là muốn rửa dẫm vào ta được cái gì? Không phải phản bội ác gạt, ta có thể suy nghĩ một chút. Phú Lệ Dĩ ạ cũng nói ra điểm mấu chốt của mình, tuyệt đối không có thể đối Ảsgat bất lợi, nàng chính mình là Ảsgat người, làm sao lại ra bán mình, cố thổ đâu. Giang Vô Ý Nhi nhìn thấy cá căn câu, thế là trực tiếp đi đi qua, tựa hồ trước đó áp chế sụp gỉ ẩn xạ tạ Lin thời điểm có chút nghiện. Lần này cần mang chính là tiên cung bên trong mỹ lệ ưu nhã thiên hậu Phú Lệ Dĩ ạ, rất đơn giản, tuyệt đối không cần muốn phản bội, chỉ cần một điểm nho nhỏ đại giới như vậy đủ rồi. Ta cam đoan có thể cho ngươi tránh thoát về sau tử vong tiên đoán, ngươi chỉ cần nỗ lực một điểm nho nhỏ đại giới. Phú Lệ Dĩ ạ cảm thấy không được bình thường. Bởi vì hôm qua nàng liền là nhìn thấy đối phương cái nụ cười này mới bị chiếm tiện nghi, không khỏi phẫn nộ quát, ngươi làm cái gì? Không được qua đây, đi ra. Lại tới ta liền muốn hô người. 363. Giang Vũ Ý ỉa lại không có chút nào sợ, ngược lại giống một cái chuột phản diện một dạng cười xấu xa lấy, "Hô đi, hô đi, la Laz cổ họng liền không có người ở ngươi." Yên tâm, so sánh với có thể sống sót phá giải rơi hẳn phải chết tiên đoán vận mệnh, cái này chút ít đại giới nhưng không tính là gì. 3 giờ sau, Giang Vũ Ý giải trừ tính tượng ma pháp về sau, Khải Hát đi diễn võ trưởng bên kia nhìn xem truy thần. A không, lạt sột như thế nào xuyên đắc nhất trang bị đồ phòng ngự, chịu độc nhất soi đánh tới. Phú ly gì à hít thở sâu mấy lần, đem mình nhiễu loạn hô hấp điều chỉnh đến bình tĩnh trạng thái. Đối với vừa rồi phát sinh sự tình, nàng cảm giác rất phức tạp. Có kinh ngạc, có phẫn nộ, cũng có vẻ hài lòng. Cụ thể vì cái gì, nàng cũng nói không rõ ràng, chỉ sợ chỉ là đơn thuần không giống chết mà thôi. Mạnh Như đã xịt, thà nổ những này vũ trụ bá chủ không phải cũng là không muốn chết à? Ai sẽ không có việc gì muốn chết đâu. Giang Vô Y yờ đi tới đi tới đung nhiên nghĩ đến. Mình vừa rồi tựa hồ là không có làm an toàn gì biện pháp, với lại Dô không phải làm qua kiểm tra nói mình thận rất cường đại nha, mẹ, phú lý gì ạ sẽ không phải vận tốt như vậy, một lần ở giữa đánh dấu đi. Tota, hy vọng không cần mang thai mới tốt, mặc dù nói sẽ rất có cảm giác thành công, nhưng là đến lúc đó việc vui liền lớn. Hắn cũng không muốn bị tức giận Odin truy sát, đến lúc đó truy ca sợ rằng sẽ đột nhiên thức tỉnh ra sổ chi lực, hắn không thể đánh chết mình a. Chương 566, khánh điển bắt đầu. Các loại giang vô ý đi tới diễn võ trưởng, liền thấy chó chết một dạng nằm sủ, hoàng mặt xanh sưng, xem ra bị đánh không nhẹ. Lúc đầu thật đẹp trai một cái tóc vàng suốt ca, hiện tại ngược lại là cùng thê thảm kẻ lang thang không hề khác gì nhau. Tương ái tương sát đệ đệ lộ kỳ cũng không có tốt hơn chỗ nào, bị ma pháp diệt xích cho cột, đồng dạng là xanh một miếng tím một hối. Hễ là ngược lại là có nhàn nhã đứng tại diễn võ trường bên trên, uy phong lấm lấm màu xanh sấm áo choàng theo gió tung bay, dẫm lên giày cao gót, sấn thác cường đại khí chẳng, phảng phất một người đơn đấu một mực quân đội đều không có vấn đề gì. Trên thực tế thật đúng là không có bất cứ vấn đề gì, hễ là trước kia bản sự đều có thể một người quét ngang cả quân đội, hiện tại lực lượng nơi phát ra cải biến về sau, thực lực liền mạnh hơn. Hơn nữa còn có được tại đa nguyên vũ trụ đều có thể có tên tuổi thần khí vĩnh hằng hòa diễm, chỉ sợ Odin đều không có cách nào áp chế nàng. Hừ, hai cái không chịu nổi một kích phế vật, thật sự là mất đi Asgat Tôn Nghiêm, ta tại các ngươi cái tuổi này, sớm liền bắt đầu trên chiến trường giết địch, đó là cỡ lớn chiến trường, thiên quân văn mã. Các ngươi hiện tại cái gọi là chiến tranh cùng ta khi đó so ra quả thực cùng nhà tròi một dạng. Hệ là không lưu tình chút nào chảo phung lấy, nhìn thấy sổ biệt cốt dáng vẻ đừng để cập nhiều cao hứng. Odin cái kia lão bất tử không là ưa thích đem vương vị chuyển cho thân nhi tựa à? cái kia nàng liền đau nhức đánh một trận tương lai asgard Chi vương hào hào xuất khí khuku tốt lão bà ngươi cũng đừng đối bọn hắn quá nghiêm khắc về sau bọn hắn không phải còn trẻ nha đường phải đi còn rất dài để bọn hắn chậm rãi học tập à giang vô y y vừa ăn bụng xong phủ lì dị ạ, giờ phút này đối mặt sở cùng lộ kỳ vẫn là có như vậy điểm điểm nhỏ lúng túng cái này không thể trách hắn muốn trách liền phủ lì dị ạ mình lớn lên quá đẹp ung ung động lây đây không phải đang dẫn dụ mình phạm tội mà hừ hôm nay liền đến nơi đây mà thôi lão công chúng ta đi hai cái này không nên thân phế vật ta nhìn liền thiền Hệ lạ tâm tình rõ ràng rất không tệ, đương nhiên, tùy tiện đánh đau người khác, có thể không vui sao? liền là bị đòn người sẽ rất khó chịu mà thôi. Nhưng là cái này có quan hệ gì? Dù sao cũng không phải hắn bị đánh. Tử đạo hưu bất tử bần đạo a. Tâm tình thật tốt hệ lạ eo lạ lấy mình tiểu lão công trở về gian phòng giày vò. Từ khi đưa vĩnh hằng hỏa diễm cho cái này đại ma vương về sau, đại ma vương bỗng nhiên đối trinh chiến những tinh cầu khác không có thấy hứng thú, chỉ muốn cho tiểu lão công sinh cái đáng yêu của cưng. Thúc a, chỉ mong giang vô ý thận không có hư mất. Khánh điện tại ngày thứ hai đúng giờ cử hành làm một trăm năm một lần khách điện, ngoại trừ chúc mừng sung sướng thời gian bên ngoài, mời các cái thế lực, quốc gia sứ giả tới, chính là vì hiện lộ rõ ràng võ lực của mình, chứng minh Asgard vẫn là chín đại quốc độ bá chủ, Israel nguyên có đầy đủ khống chế sức mạnh, cao tuổi Odin phụ thêm Hoàng Kim Chiến Lên Giáp, cười Anh Tuấn Phi Phạm Cường Đại Toạ Kỵ, bắt Túc Tuấn Mã, rất có một fan vô địch Đại tướng quân khí thế, Thiên Hậu Phủ Lý gì ạ làm Odin Đỉnh Thế Tử, tự nhiên cũng là ăn mặc cực kỳ đẹp đẽ, Asgard chuyên môn ma pháp bảo, mái tóc đen nhánh bàn ở sau võ. Sẵn thành một cái phu nhân vật trang sức, lóe sáng đồ trang sức sấn thác nàng càng càng xinh đẹp cao quý, như gió xuân ấm áp khí chất càng giống là mẫu nghi thiên hạ dị mụ. Có lẽ là giang vô ý để công lao, hôm nay phụ lỵ di a bị nước mắt càng thêm trói lọi. Phô thiên cái điệu thời trung cổ phong cách chiến đấu phi thuyền ở trên bầu trời chậm rãi đi thuyền, vay hùng binh xin lệnh bước chỉnh tề bộ pháp tiến lên, khí tức tốc sát biểu lộ bọn hắn là một chi bách chiến chi sư, chỉ cần nước vương kiếm phong chỉ, liền là bọn hắn công kích phương hướng. Hoa diễm cự nhân lộ phi, về dưới người phóng khoáng người lùn, mọc ra cái nhọc thân người đầu chó hoặc là bạch tuộc đầu kỳ dị người ngoài hành tinh đều đang nhìn trận này thịnh đại duyệt binh điện lễ. có tán thưởng, có kính sợ, cũng có xem thường, hoặc nhiều hoặc ít thấy được bây giờ Ars gạt còn không có vấn lạc. Giang vô Javoi yếm ngáp liên thiên ngồi tại chỗ hướng vào tiên cung nhành hoa trà, nghe nói có bộ thận công hiệu, tối hôm qua đều bị hệ lạ cùng cạ dạ hai cái thay phiên khi dễ, nếu không phải sức khôi phục mạnh, đã sớm cùng chó chết một dạng co quắp lấy. Nơi nào còn có khí lực lên tới tham gia điện lễ. hiện tại mí mắt đều đang đánh nhau, muốn ngủ à? Toàn bộ duyệt binh điện lễ dùng tiếp cận hai giờ, nhiều loại ma pháp thần kỳ khoa học kỹ thuật thành quả đều đem ra biểu hiện ra còn có tiên cung ma pháp đoàn cầm chú biểu thị các loại cuối cùng mới là tuổi trẻ xinh đẹp và sự gặt bội từ khiêu vũ liên tục không ngừng mỹ thực bị các người hầu bưng lên bàn ăn cung cấp cho tới chơi khách quý dùng ăn cùng giang vô ý thì cùng một bàn thật bất ngờ xuất hiện một người quen sổ về dịch tinh cầu đại tế ti hệ rẻ sạ cái này ngạo mạn với lại vừa có pha lê tâm trùng tộc còn mỉm cười cùng giang vô ý để chào hỏi ngoại trừ ba cái sổ về dịch người bên ngoài còn có ba cái cùng gà người giống nhau như đôi người cầm đầu là một cái trung niên người da trắng nữ nhân làn da rất trắng một đầu tơ bạc mái tóc cuộn tại đầu lộ ra rất sạch sẽ rất có thượng vị giả khí thế mà đặc thù chế phục cùng bánh ngắn, yêu nhã bên trong mang theo từng kia nghiêm cẩn, cùng Jennifer S. đạo sư khí chất có điểm giống, một cái là lạnh nhạt một cái là cường thế. Ngươi tốt, thượng cổ tôn giả, rất hân hạnh được biết ngươi, không nghĩ tới chúng ta lại có thể ngồi tại cùng một cái bàn. Hai ngày trước ta đi bái phòng qua ngươi, vừa vặn ngươi không tại, lần này cuối cùng là nhìn thấy ngươi chân nhân. Tóc bạc khí khái hào hùng nữ nhân xinh đẹp khẽ cười nói, xem ra tựa hồ nhiệt tình bộ dáng. Giang vô y ìa nhìn lấy nữ tử trước mắt cảm giác khá quen, giống như ở nơi nào gặp qua một dạng, nhưng là lại nghĩ không ra nhưng là trùng sinh đến nay có thể xác định khẳng định chưa từng gặp qua nữ nhân này Ngươi tốt không biết các hạ là đây là chúng ta trải đạ sở ta nộ vạ trí tôn lẹn nhị ra điện hạ chúng ta trải đạ sở ta nộ vạ quân đoàn thế nhưng là ngay cả cờ dở đế quốc cùng sở ở rủn đế quốc đều không dám xâm phạm tồn tại ba cái thổ phi viên nam nhân tùy tùng nói ra tựa hồ rất tự hào dáng vẻ lúc này giang vô ý y thì mới giật mình đại tốt vương tốt nộ nguyên lai là cái kia trải đạ sở ta đại lao hắc hắc nhìn còn rất xinh đẹp bất quá cũng không dám có ý nghĩ gì không phải nhát gan mà là bởi vì đại lao bà hệ lạ còn ở bên cạnh đâu Không muốn về nhà quỳ dặn quần áo tấm, tốt nhất vẫn là thành thật một chút. Uy, nguyên lai like là nổ vạ trí tôn a, hành ngộ hành ngộ, nổ vạ binh đoàn cường đại ta cũng có nghe thấy. Hai người lẫn nhau bắt tay, mềm nhẵn, trắng nõn, hai loại khác biệt cảm giác. So sánh với gà người mà nói, trại đại sở ta người mặc dù lớn lên một dạng, nhưng là tố chất thân thể phương diện lại muốn tốt rất nhiều, tối thiểu bọn hắn cũng có cùng loại với siêu cấp binh sĩ cường giả như vậy tồn tại. Lam đa nguyên vũ trụ thế lực tới nói, Giang vô y còn không hiểu nhiều lắm, bất quá nhìn, toàn bộ đa nguyên vũ trụ tồn tại khác biệt tinh hệ, tinh hệ ở giữa nếu như sử dụng khoa học kỹ thuật đến vi hành liền cần xuyên qua không gian điểm nhảy tọa độ. Đúng, tựa hồ còn không nhìn thấy ba đại đế quốc xuất hiện a. Chương 567, ba đại đế quốc ra sân. Hệ Dạ xạ vốn còn muốn cùng Giang Vô Ý thì tìm cách thân mật, bởi vì tận sức tại truy cầu chủng tộc hoàn mỹ ghen quan niệm, đối với loại này có thể đem phổ thông thể chất tu luyện thành có được cường đại ma pháp lực lượng nam nhân cảm thấy vô cùng hiếu kỳ, nếu là thật nếu có thể, tới một lần nguyên thủy phương thức học thuật nghiên cứu thảo luận cũng không phải là không thể được. Hệ Dạ Dạ rất xinh đẹp, rất có dị vực mỹ nhân phong tình. Bất quá so sánh với mà nói vẫn là hệ là càng xinh đẹp, đại ma vương còn muốn ôn nhu Cái kia quả thực có thể đem nam nhân xương cốt đều cho hòa tan mất. Huống hồ hệ là gần nhất nhìn mình chằm chằm tiểu lão công rất gấp, liền là không muốn hắn có cơ hội cùng thời gian đi thông đồng những nữ nhân khác. Khánh điện bên trên là Ô Điển mang theo hai đứa con trai tại nói chuyện uống rượu, làm thế hệ trước thực lực cường đại thiên thần cấp nhân vật, cứ việc dần dần ra đi, nhìn liền cùng một cái giản mua lão đầu tử không sai biệt lắm. Nhưng là không có cái kia cái thế lực dám đi che đậy dâu hùng, Ô Điển mở rộng nhân tử, nhưng là hung ác lên cũng không phải tất cả mọi người đều có thể tiếp nhận. Lam Asgat vương tử, trời là vô cùng hăng hái, tăng thêm gần nhất mấy năm liên tục chinh chiến tiểu giới, nói là bình loạn Ai biết có phải hay không ổ đỉnh cố ý chế tạo một chút mâu thuẫn để con của mình có thể trên chiến trường thành lập lập uy tên? Tương phản lộ kỳ chú ý độ liền ít đến thương cảm, làm đệ đệ tại không phải rất ưu tú tình huống dưới muốn vượt qua sổ, chỉ có thể nói sống ở trong mơ. Nhất là hắn vẫn là một cái lộ phi, 363 trăm tốt ta, đáng thương lộ kỳ tiếp rượu bên trong uống vào uống vào, tựa hồ liền có người đánh lên, bởi vì làm vũ khí đều bị thu lấy nguyên nhân, trực tiếp liền là cướp 5 đấm liền mở một chút đánh. Thoạt nhìn là một đống da màu lục, có nếp bốn cái cầm chiến sĩ đang cùng một đống lam làn da thoa thuốc màu chiến sĩ đang đánh nhau. Song phương đều là không có sử dụng vũ khí nóng, chỉ có thượng thủ các loại đơn giản vũ khí, đánh cho đến quyền quyền đến thì liền cùng đấu thú trường bên trong một dạng kích thích. Nô vạ trí tôn lẹn nhỉ dạ tựa hồ nhìn ra Giang Vô Y Ý hề nghi hoặc. thổ khí như Lan nói ra, gia màu lục một bên là sở ở du người, Lam làn gia chính là cờ dè đế của người. Giữa bọn hắn là thủ truyền tiếp, đánh có tiếp cận hơn 1.000 năm đi. Cờ dè e xâm lược dã tâm phi thường lớn, thường xuyên xâm lược xung quanh quốc gia. Giang Vô Ý hề nhiên vừa cười vừa nói, cái tiêu chảy đại sở ta có phải hay không cũng thường xuyên cùng cờ dè e phát sinh chiến tranh. A a, những tên kia thực lực thật đúng là yếu tới cực điểm biểu hiện ra rất khinh thường dáng vẻ, nếu như không tính khoa học kỹ thuật thực lực, đơn thuần cá nhân thực lực, hắn thật có thể xong bạo cái gọi là cờ dở đế quốc. đúng vậy, chúng ta trải đạ sở ta một mực đang cùng cờ dễ e giao chiến. bọn hắn muốn xâm lược thuộc hạ của chúng ta hộ vệ tinh, làm liên minh chi chủ, nhất định phải đem những người xâm lược này toàn bộ đổi đi. thượng cổ tôn giả, xin cẩn thận cờ dở đế quốc. gần nhất chúng ta phát hiện bọn hắn đã bắt đầu sử dụng gián điệp ẩn nút chiến phương thức đối muốn xâm lược mục tiêu thực hành khoa học kỹ thuật chụp lấy. lenny ra tựa hồ rất nhiệt tâm giải thích, muốn kéo nổ hắn làm minh hữu sao? Ga nói thật, còn thật không có tư cách này, ngoại trừ Giang vô y tỉ một người bên ngoài, ngay cả phi thuyền vũ trụ đều không có tinh cầu, có tư cách gì cùng người khác hợp tác? Nếu không phải trước kia có ản xì ẹn văn trong đỡ, đoán trường sớm đã bị sầm lấn. Ha ha, tốt, ta sẽ chú ý cạnh bên trong người muốn ẩn núp tiếng ga, không thể nghi ngờ cùng người xi nói ngọng lời nói. Giang của bọn hắn nhưng không có biện pháp gì có thể che giấu, ma pháp vĩnh viễn là bọn hắn không thể nào hiểu được một loại khác khoa học kỹ thuật. Giang vô y tỉ rất khinh thường nói, búng tay một cái, năm cái tiểu hỏa cầu xuất hiện, vây quanh đầu ngón tay chuyển động, thỉnh thoảng biến hóa thành các loại nguyên tố ma pháp bóng, ngũ thải lấp lóe trông rất đẹp mắt, nô vạ trí tôn lẹn nhỉ dạ làm trại đã sở ta quản lý người, tự nhiên là kiến thức bất phàm, có thể rõ ràng phát giác được nho nhỏ ma pháp bóng thế mà ẩn chứa lực lượng kinh người, mỗi lần xoay tròn đều sẽ để nàng cảm thấy phảng phất đưa thân vào khốc nhiệt trong núi lửa, băng thiên tuyết địa trong núi băng, lôi minh lấp lõe tầng mây bên trong, dây đặc đẻ nén đại địa bên trong các loại, không ngừng biến đổi. trong lòng dị thường chấn kinh, cái này thượng cổ tôn giả quả nhiên không phải kẻ yếu, khó trách thu thập không đến nhận chức sẽ tin tức. xem ra có cần phải tiến hành một phen hợp tác mới được, nhớ kỹ cờ dở đế quốc giống như bình đối ấm có ý nghĩa gì? Thượng cổ tôn giả thực lực quả nhiên cao thâm mặt chắc, bội phục bội phục. Ta mời ngươi một chén. Thì, anh em, nhìn về sau trí tôn pháp sư có thể tới đến chúng ta trải đạ sở ta làm khách, chúng ta nhất định quét dọn giường chiếu đó lấy. Lenni Dạ chân thành mời nói, ân, quét dọn giường chiếu đó lấy. Đây là muốn cùng mình sinh con sao? Tốt à, đây chỉ là khách khí dùng từ mà thôi, chỉ có không người đứng đắn mới sẽ nghĩ tới như thế không đứng đắn sự tình. Đối với Lenni Dạ lấy lòng, một bên đại ma vương hệ lại nhưng không có ăn giống, nàng ngược lại là rất nhớ tự mình tiểu lão công có thể bước giằng gạ, thực lực cường đại như vậy, gắt gao canh giữ ở gạ có ý gì? các loại tiểu lão công biết đa nguyên vũ trụ đến cỡ nào đặc sắp thời điểm liền sẽ chủ động đi ra coi như treo chọc những nữ nhân khác cũng không quan trọng dù sao cường đại nam nhân khẳng định là không chỉ một nữ nhân đi rằng gạ hướng đa nguyên vũ trụ xuất phát không có ý tứ không tồn tại các loại gạ sự tình xử lý xong đoán chừng ngay cả mỹ tịch dạ vân đều đã lớn hơn rồi có mười mấy cái zexu nữ đặc công chờ đợi mình còn chạy ra đi làm cái gì không bằng trong nhà thật tốt mang theo hưởng thụ một chút sinh hoạt nhưng mà còn có một đống lớn sự tình không có làm xong đâu ạ bộ cạ lị hỏa kia còn không biết nên xử lý như thế nào đâu không có vấn đề như vậy đi Vật này cho ngươi, đây là một kiện ma pháp hộ thân phủ, có thể miễn dịch tinh thần ma pháp cưỡng chế cùng một lần ma pháp công kích, đương nhiên cũng có thể phòng ngự vũ khí. Sử dụng thời điểm chỉ cần nắm chặt liền sẽ tự động kích hoạt. Mặt trên còn có ma pháp của ta ấn ký, thông qua ma pháp ấn ký, ta có thể đi đến vị trí, vô cùng thuận tiện. Giang vô y chủ động lấy ra một kiện ma pháp trang sức, có mặt dây chuyền, có huy chương, dù sao liền là dùng đến định vị, đến lúc đó nhảm chán thời điểm nha, còn có thể ra ngoài đi dạo một vòng. Lãnh nhị dạ rất cao hứng nhận lấy. Ma pháp trang sức nàng thật đúng là một chỗ đâm tiếp xúc, lập tức từ theo từ nơi nào lấy tới một cái định vị viên cầu đưa tới nói ra, cảm ơn ngươi, thượng cổ tôn giả, đây là hộ vệ của chúng ta tinh toa độ, đến lúc đó qua tới, có chúng ta nộ vạ quân đoàn đến hộ đem ngươi đến trai đại sở ta, đó còn là một cái đa nguyên hóa thế giới, khoa học kỹ thuật trước vào phát đạt, ngươi nhất định lại thích nơi nào? Thượng cổ tôn giả ngươi tốt, rất hân hạnh được biết ngươi, ta gọi lý lệnh đạ, lần đầu gặp mặt, ngươi cùng so trong tình báo đẹp trai hơn nhiều. Một cái tràn đầy uy nghiêm lại dẫn một tia mị hoặc giọng nữ truyền đến chỉ gặp một người mặc thời trung cổ tiểu nữ chiến giáp cao gầy nữ nhân đi tới, bưng chén lớn rượu, tuyết trắng tóc dài bản ở sau, nhìn vô cùng tuổi trẻ, lại dẫn một tia thành thụ vận vị, để cho người ta căn bản không phân rõ đến cùng là nhiều thiếu tuổi. Lúc này lẹn đi ra nhỏ giọng nói, đây là gì? Ai đế quốc nữ vương Lý lẹn đạ? Đây là gần nhất quật khởi một quốc gia, rất nhanh liền phát triển thành đế quốc, có rất nhiều công nghệ cao, ngay cả cờ dở đế quốc cùng sở ở rủn đế quốc cũng đối với nàng nhóm kiêng kỵ bá phận Trung năm trăm sáu mươi nữ vương, lại là một cái nữ vương, xinh đẹp với lại cường thế, xem ra trong vũ trụ không là nam nhân định đoạt. Kỳ thật nữ đại lão ngược lại là vừa nắm một bò to. Khuku, dĩ nhiên không phải nữ trang đại lão. Giang vô y ý cũng là nâng chén cùng đối phương đụng đụng, cũng không có cự tuyệt đối phương thiện ý theo đạo lý tới nói gạ như vậy là hậu địa phương, tuyệt đối là không có cái gì thế lực nguyện ý phản ứng mình. Không biết vì cái gì từng cái đều tìm tới mình, chẳng lẽ là bởi vì nhìn mình đẹp trai không? Muốn lấy lại hay là chuẩn bị đưa nữ nhân tới thông ra? Giang vô y có chút lăng lăng thầm nghĩ. Trên thực tế ngoại trừ hắn bày ra năng lực bên ngoài, càng nhiều vẫn là hề lạ. Dù sao trưởng công chúa thân phận, chỉ cần có chút đỉnh tiêm gián điệp thế lực đều có thể biết tăng thêm cùng có thủ tất báo lộ phỉ phát sinh xung đột toàn bộ độ người đều muốn nhìn một chút giang vô y đến cùng có thể ngăn trở hay không lộ phỉ phản công nếu là không cẩn thận chiến bại cái kia đoán chứng gạ liền nguy hiểm nếu như đánh thắng cái kia liền sẽ có liên tục không ngừng người tới tìm kiếm hợp tác hết thảy quyết định bởi tại thực lực điểm ấy quên như bên trên đồ vật hệ lạ là sẽ không hiểu nếu là nàng thật hiểu liền sẽ không như vậy ưa thích chém chém giết giết xem ra muốn tìm một cái trí tuệ hình lao bà còn thật có chút trọng yếu tối thiểu có thể cung cấp cho mình một điểm trợ giúp mới được ngươi tốt lý lẹn đàn nữ vương có chuyện gì không giang vô y tỏ mò hỏi Nữ nhân này không phải là tới tự tiến cử giường chiếu a. Khuku, suy nghĩ nhiều, làm một chút ngọng vẫn là có thể, nhưng là thường xuyên nằm mơ cũng không phải là rất khá. Không có chuyện gì, liền muốn nhìn một chút trong truyền thuyết thượng cổ tôn giả là cái dạng gì, không sai, liền là trình độ tiến hóa có chút thấp, có hứng thú hay không gia nhập đế quốc của chúng ta, người như ngươi, tới có thể là một vị không sai tiểu đội trưởng. Lý lẹn đại nữ vương tựa hồ là ăn ngay nói thật, nhưng là tựa hồ quên đi, ma pháp xưa cũng không phải theo lẽ thường đến suy đoán. A a, không cần, ta đối quốc gia của các ngươi không có có bất kỳ hứng thú gì, mà thực lực của các ngươi cũng là kém đáng thương. Giang Y hề đệ rất khinh thường nói, đem chén rượu bên trong uống rượu rơi, sau đó búng tay một cái, không khí chung quanh bỗng nhiên xuất hiện từng đầu vết rách, giống như một chiếc gương bỗng nhiên vỡ vụn một dạng. Ngươi làm cái gì? Muốn đối nữ vương bệ hạ bất lợi sao? Lý Luyến đả sau lưng một cái nam thị vệ bỗng nhiên xuất ra một thanh công nghệ cao vũ khí lớn tiếng quát lớn đến, cảnh giác đến nguy hiểm, liền trước tiên làm tốt một người thị vệ chuyện nên làm. Giang vô Y hề vẫn không nói gì, đại lao bà hệ lại liền khó chịu, nàng nam nhân chỉ có nàng có thể khi dễ, ai đều không được, nữ vương. A a, có nàng địa phương, nàng mới là nữ vương. Đông dạng học tiểu lão công dáng vẻ, rất tiêu sái búng tay một cái, chỉ gặp vừa xuất ra vũ khí cảnh giới người nam kia thị vệ trực tiếp bị vô hình màu xanh sấm hỏa diễm nơi bao bọc, tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn không ngừng, từ thân thể đến linh hồn đều bị bổ sung lấy vĩnh hằng hỏa diễm tử vong thần lực nói tiêu đốt, cuối cùng bị tươi sống chuyển biến thành một tên yêu lâu, trắng bệch khô lâu hình thái, tăng thêm bước lên màu xanh sấm linh hồn chi hỏa giãn vẻ, nhìn liền liền cùng vong linh không sai biệt lắm. Lãnh diễm xì si ai nữ vương lì lẹn đã đôi mắt đẹp con người bỗng nhiên vừa thu lại, loại lực lượng này thực sự quá làm cho người ta kinh ngạc, đây chính là đế quốc vẫn muốn tìm kiếm lực lượng, khoa học kỹ thuật độ cao phát đạt, lại tạo thành xì si ai người thân thể tố chất cũng không tính tốt. Nghiêm trọng nghỉ lại công nghệ cao, không có tương ứng ma pháp khoa học kỹ thuật lời nói, khuyết trương con đường liền sẽ bị vô hạn kéo dài. Bất kỳ chỗ nào chế ước không tiến, hậu quả liền là mười phần nghiêm trọng. Sợ ở dù đế quốc, cơ sở đế quốc không phải cũng là khoa học kỹ thuật độ cao phát đạt à? Sau đó cá nhân tố chất thực lực cũng không coi là đi tiệm, cứ việc có thể cùng xì ai đế quốc cũng trở thành ba đại đế quốc. Kỳ thật y nguyên không phải ma pháp cùng khoa học kỹ thuật độ cao văn minh ngả gạt đối thủ, muốn sương bá hệ ngân hà, chẳng qua là không có gặp được cả đức người quân đội mà thôi nhìn xem mình một người thị vệ biến thành dữ tận vong linh chiến sĩ, lý lẹn đã cứ việc có chút sợ hãi, y nguyên duy trì chân định làm một cái đế quốc nữ vương, nàng tuyệt đối có thể biểu hiện quá mức mềm yếu vô năng. Huống hồ tại mảnh này không gian quỷ dị bên trong, ngoại trừ nàng bên ngoài còn có chạy đã sờ tan nổ và đế quốc, xuất cao tộc số về dịch đại tế thì làm sao cũng không thể bị các nàng cho coi thường. A a, thật là lợi hại ma pháp, ta vì đó trước lô mãng cảm thấy rất xin lỗi, thượng cổ tôn giả, thực lực của ngươi xác thực rất lợi hại, nhưng là ngươi đắc tội rổ tờ nhỉm lộ phi, chỉ sợ tại khánh điển về sau liền sẽ bị bọn hắn trò có lên. Theo ta hiểu rõ. Lộ Phì thực lực vẫn là rất cường đại, cứ việc những năm này không có hướng ra phía ngoài quyết trường, nhưng là muốn đánh rộp tở những chủ ý ra hỏa đều bị những người khổng lồ kia giết chết khi thành đồ nhắm. Có lẽ ngươi cần chúng ta trợ giúp. Lý Lẽn đã cảm giác cái kia cỗ màu xanh sấm hỏa diễm phi thường bị dị, tựa hồ đều muốn đốt đốt linh hồn của mình một dạng, để nàng cảm giác vô cùng đau đầu. Mười quân vợ ở, hệ lại như không có chuyện gì xảy ra ngồi trên đế, tựa hồ tại tu chỉnh lấy hoàn mỹ móng tay, hứng hờ dáng vẻ, biểu lộ nàng căn bản muốn không dễ chơi Giang vô ý tỉ lúc này không nóng nảy, lộ Phì mà thôi. Lộ Phi năm đó có thể nương tựa theo thần khí trời đông giá rét chi tiện đem ổ điện con mắt đánh mù một cái, sát thực rất lợi hại. Bất quá cũng không phải là không có đại giới, trùng tộc thần khí bị đoạt đi, thực lực liền giảm xuống một mảng lớn, tăng thêm bị ổ điện đả thương về sau, một mực không thể khỏi hẳn, thực lực bây giờ còn có nhiều thiếu thật đúng là khó mà nói. Lô Ký đều có thể dựa vào gung nghĩ một chiêu đem Lộ Phi cho dây, chứng minh thực lực của tên kia sát thực chẳng ra sao cả. Ha ha, cái này không cần ngươi lo lắng, từ theo bọn nó bị As đánh bại về sau liền đã không có thành tựu. Bọn chúng không tìm đến ta, ta còn muốn đi tìm chúng nó đâu. Yên tâm đến lúc đó tự nhiên sẽ để cho các ngươi kiến thức đến sự lợi hại của ta. Cam đoan các ngươi khóc hô hào tới thỉnh cầu liên minh hợp tác. Giang vô ý ýa rất sắt đánh cái một cái búng tay, lại tiếp tục uống một chén lớn rượu, thuận tiện cho mỗi người đều rất đầy, dùng ma pháp đến trang bê. Hẹn là giấm lên giày cao gót chân ngọc trên sàn nhà giỡn mạnh, một đạo màu xanh sấm bụi bậm truyền tống môn xuất hiện, đem vừa luyện chế vong linh chiến sĩ vứt xuống tử vong trong không gian. Giết người đối với nàng mà nói bất quá là một chuyện bé nhỏ không đáng kể, nàng lấy chồng về sau tính tình tính là rất không tệ. Bằng không dựa theo di vãng phong cách, tuyệt đối là đại khai sắt, rối, có chuyện gì đang nói, trực tiếp trước hết giết thống khoái lại nói. Đại ma vương Xưng hảo cũng không phải tùy tiện cho, là thực sự rết ra tới. Nếu không phải thời gian có hơi lâu, đoán chừng ai đều không thể chê vào cái này xinh đẹp đại lão bà. Ở đây ba nữ nhân ánh mắt đều tựa hồ sáng lên một đạo quang mang, giống như có trò hay muốn mở màn. Cái này nam nhân nói muốn đi gây sự với Lộ Phi, đến lúc đó muốn để phụ trách công tác tình báo người nhìn chằm chằm một điểm, nếu như thực lực đầy đủ, vậy liền kéo qua ngồi Minh hiếu, có lẽ còn có thể dùng chút gì làm trao đổi học tập đến gạ cổ lão ma phát đâu. Về phần từ Asgard bên này học, đó là không có khả năng, Titan ỷ án có lẽ có nhưng là thảm nổ thế, nhưng là một cái chiến tranh tên điên ác ức. Trương 569, gặp lại thiên hậu phụ Ly Di ạ. Trang B kết thúc. Giang vô y tiếp xúc tướng nguyên kính tượng không gian âm dương mi giờ lãi mệt sì ẩn đám người lần nữa về tới náo nhiệt khánh điện bên trên. Nếu không phải chén rượu bên trong tràn đầy rượu ngon, các nàng thật coi là đó là một trận ảo giác. Đồng thời nhìn xem Giang vô y thì ánh mắt đều trở nên nóng bỏng lên, bởi vì các nàng đều muốn thu hoạch được ma pháp bí mật. Nô vạ quân đoàn còn tốt một chút, mà Lý Lệnh đại nữ vương thì là đôi mắt đẹp lấp lóe, chờ đợi xem đi muốn là đối phương cùng lộ phỉ giao phong bên trong chiêm cư ưu thế lời nói, liền mời đối phương gia nhập đế quốc của mình, để ma pháp đến phong phú đế quốc thực lực. Hệ rẻ Sạ liền không cần phải nói, một mực tận sức tại đem chủng tộc gen lần nữa tiến hóa đến hoàn mỹ trạng thái, số về dịch người không có một cái nào là sẽ sử dụng ma pháp, ngoại trừ miễn dịch tật bệnh cùng độc tố bên ngoài, tựa hồ cũng không có đặc biệt cường đại năng lực, muốn là có thể lấy được đối phương gen, vậy nhất định có thể thu hoạch được một bút chiến tích, đến lúc đó lên làm quốc vương cũng không phải là không có khả năng. Muốn 363 đến mình cũng có cơ hội trở thành một cái nữ vương, Hệ Dệ Sạ liền càng thêm kích động. Giang Vô Ý yển nếu là biết ba người nữ nhân này đều đang có ý đồ xấu với hắn, nhất định sẽ cười ra sói chu âm thanh, để các nàng biết cái gì gọi là mất cả trí lẫn trải. Phía trước đánh nhau hầu đả sờ ở run người cùng cờ dè đều bị tiên cung binh sĩ dẫn đi, nếu như là nhỏ một chút thế lực, đoán chừng liền trực tiếp đọa. Tại dạng này khánh điện bên trên nháo sự, nhưng rõ ràng liền là không nghệ mặt bọn họ. Giang Vô Ý, ý ngược lại là nhàn nhã ứng phó các loại thế lực, xem như đánh một cái quen biết, xem ra có cơ hội muốn để Z Zun nữ đặc công nhóm hỗ trợ tạo thành một người bí thư đoàn mới được, chuyên môn phụ trách vũ trụ bên ngoài thế lực các sự tình, luôn cái gì đều tự mình làm. Vậy cũng quá năm giá, Mấu Chốt vẫn là đặc biệt mệt mỏi, hắn nhưng là có thể lười thì lười người, có thể ngồi tuyệt đối sẽ không đứng đấy, có thể nằm tuyệt đối sẽ không ngồi, chính là như vậy lười. Chứ một chút bạn tốt một chút thế lực bên ngoài, Giang Vô Y còn chứng kiến mấy cái từ hỏa diễm tạo thành hỏa diễm cự nhân, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì, chẳng lẽ Vĩnh Hằng hỏa diễm sẽ bị bọn chúng cảm ứng được. Đây cũng là một cái phiền toái sự tình a, thống lao bà là một chuyện, về sau mới phiền phức đâu, hỏa diễm cự nhân thế nhưng là tất cả đều là bạo tính tình, vì cầm lại Vĩnh Hằng hỏa diễm là tuyệt đối sẽ không từ bỏ cùng lồ phi một mực len lén lẹn vào Asgard muốn trộm đi trời đông giá Z chi hỗn mang dạng thật sự là thuốc cao da chó Giang vô ý hề đang trầm tư lấy nghĩ đến có cái gì tốt phương pháp giải quyết hết hai cái này đại phiền toái đi tìm hỏa diễm cự nhân phiền toái không biết mang lên hệ là sẽ sẽ không xảy ra chuyện dù sao nàng có vĩnh hằng hỏa diễm đột nhiên cảm giác được phiền quá à, làm sao mỗi lần đều có bận bịu không xong sự tình đâu dĩ nhiên không phải tất cả mọi người đều vây quanh Giang vô ý hề vòng vo chỉ là tới chào hỏi nhìn xem có đồ vật gì có thể hợp tác không có một cái khánh điện bên trên liền cùng gạ tiệc rượu không sai biệt lắm đều là mỗi cái thế lực ở giữa lẫn nhau thăm dò lẫn nhau tìm kiếm có thể hợp tác minh hữu. đương nhiên cũng có một chút là đem lực chú ý đặt ở khánh điện bên trong mỹ nữ bên trên. Bất quá tựa hồ Asgard nữ nhân rất thiếu gà ra ngoài, trên cơ bản không có, trừ phi trắng trợn cất đoạn, không biết có phải hay không là có tương quan quy tắc. Khánh điện kéo dài một ngày, ban đêm còn có sán lạn khói lửa có thể thưởng thức, sau đó ngày thứ hai mọi người từ đâu tới đây liền lăn chạy về chỗ đó, liền làm một chuyến công phí du lịch. Nếu có thù người, gia Asgard còn có thể nửa đường mai phục đánh hôn mê cái gì cũng có thể, dù sao có thể báo thù là được. Đại ma vương hào hứng không tại khánh điện bên trên ngược lại rất có hào hứng chủ động đem tiểu lão công giang vô y lì kéo đến gian phòng đi giày vò, dựa theo nàng thuyết pháp liền là sớm một chút mang thai tiểu bà bảo, bảo. Thấy được xạ dạ a di nữ nhi bảo bối xỉ cả về sau, trong lòng đừng đề cập có bao nhiêu hâm mộ, đáng yêu cùng một cái bút bê một dạng, kế thừa xạ dạ a di ưu điểm và khuôn mặt đẹp, nhìn thấy ai đều là ngọt ngào kêu một tiếng di nương. Khúc cụ, nói ra hải tử giáo dục bên trên, giang vô y thật sự chính là không có làm sao đi quản, đều là các lão bà mình tại chiếu cố, còn không có các nàng không có để cho mình mang hải tử, không phải khẳng định sẽ đến mất. Đại ma vương nặng nghề thiết đi, cả dạ cũng là rất không có có hình tượng nằm. Giang Vô Ý ỉa cũng không cần buồn ngủ đến nghỉ ngơi, phơi phơi nắng lại đầy máu sóng lại. Cái gì? Ban đêm không có mặt trời. Thiếu niên, nghe nói qua truyền tống môn không có, tại ngoại không gian gần nhất tọa độ mở một cái truyền tống môn sau đó hình chiếu đến trên thân, dạng này liền có thể phơi nắng rồi. Nhàn dỗi không chuyện gì ngâm một bình tiên cung bổ thận thực vật uống trà uống, cái này lao bà nhiều lắm cũng là một cái phiền nào a. Mở ra Agatsa Xích Ma pháp nhìn một chút, liền nghe đến giọng nữ dễ nghe truyền đến, "Chủ nhân, Agatsa Xích báo đã đào loạn hoàn tất, mẹ sạ còn cần quang ảnh." Kỹ thuật đem cất giữ cổ lão thư tịch đều quét nhìn một lần, toàn bộ sao chép trong kho tài liệu. Phiên dịch còn cần cần rất nhiều thời gian, mẹ sả có phải hay không rất thông minh, chủ nhân nhanh khoa khoa mẹ sả mà. Khu cụ Giang Vô Ý ỉa đều kém chút ăn vào, có đôi khi hắn cũng hoài nghi mẹ sả có phải hay không biến thành một cái ngàn năm lao yêu tinh, cái này trí năng cũng quá cái kia đi, tần, càng lúc càng giống một người, bất quá là giống một cái tiểu cô nương mà thôi. Được rồi, được rồi, mẹ sả ngươi thông minh nhất, giúp ta quét hình một cái tiên cung vị trí địa lý, tìm kiếm thích hợp nhất dụng cụ dò xét để đặt chỗ, nơi này về sau có lẽ còn hữu dụng. Tốt, chủ nhân, xin chờ một chút, quét hình hoàn thành. Tọa độ đã đánh dấu tốt, chủ nhân nhanh lên hành động a mẹ xã liền cùng một cái manh nguội tử một dạng manh manh, lời nói trước khi nói ngựa tỷ âm làm sao lại biến mất đâu? Giang vô ý ý lấy ra trước vào định vị dụng cụ lắp đặt tại nhất nơi hẻo lánh địa phương, những này là dùng để thu thập tư liệu, trình độ nhất định, dùng tinh thần lực phóng thích còn có thể phá hư phòng ngự ma pháp kết giới. Muốn cái đồ chơi này tới làm cái gì? đương nhiên là học trộm ma pháp cùng kỹ xảo chiến đấu. Dù sao trước giữ lại về sau có hữu dụng hay không rồi nói sau. Mấy cái lớp loé tựa hồ thấy được ô điển trong đại sảnh thiết tiến khoản đãi lấy sở ở dùn người cùng cơ dễ, e, nhìn nói chuyện với nhau rất vui sướng, không biết đang nói cái gì. Kỳ quái, Odin lúc nào cùng hai cái một mực đang lẫn nhau đánh nhau đánh người chết ta sống đế quốc có lui tới, chẳng lẽ là xung làm hòa sự lão? Kỳ quái hơn chính là sổ cùng lộ kỳ cũng đang ngồi vào bên trên, có chút chuyện ẩn ở bên trong. Ba đại đế quốc liền là thiếu một cái si ai đế quốc, phun phun phun, sẽ không phải là nhắm vào mình à? Lúc đầu Giang vô ý nghĩ là muốn qua nghe lén một cái, bất quá nghĩ nghĩ, thôi được rồi, đi qua, khó đảm bảo sẽ không bị Odin phát hiện. Bọn hắn đang nói chuyện gì cùng mình tựa hồ không có có quan hệ gì đi, như vậy bắt quái làm thật bốn. Nam A đâu? Chờ đã, Odin ở chỗ này. Đây chẳng phải là mang ý nghĩa phủ lý gì à? Hiện tại là mình lợi trực tiếp thi triển không gian ma pháp truyền tống đến trong một cái phòng, phủ lý gì à? Quả nhiên ở chỗ này xem bộ dáng là vừa bận rộn chơi, thấy được Giang vô ý hề về sau lập tức kinh hô một tiếng, người điên rồi! Ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Bị những người khác cùng ô Đỉnh phát hiện, cái kia liền xong rồi. Giang vô ý hề cũng không sợ, kinh hoàng bên trong Thiên Hậu phủ lý gì à? Thật đúng là có loại đặc biệt mỹ lệ à? Cười xấu xa mà nói, yên Tâm, ta vừa mới nhìn đến qua, Âu Đỉnh chính đang đàm luận tình đâu, không có cá biệt giờ hắn là sẽ không trở về. Thiên Tâm, ta rất nhanh, không được ngươi đi ra. Không thể dạng này, ta là Thiên Hậu a. Ta là a. Phú Lý Dì A giãy dụa một hồi liền nhận mệnh, trong lòng lại mơ hồ có chút chờ mong. Chương 570, Băng Tuyết Quốc độ rủ tầm nhận. Lần nữa từ Phú Lý Dì A chỗ nào trở về đã là 2 giờ sau, đi không bao lâu, liền thê hát. Phú Lý Dì A cũng không có tốt hơn chỗ nào, kéo lấy mệt mỏi thân thể mềm mại vội vội vàng vàng chỉnh lý thanh tẩy một lần, để tránh bị Ô đình nhìn ra cái gì chuyện ẩn ở bên trong, không phải tuyệt đối xảy ra đại sự. Sau một đêm, Giang Vô Ý liền khai hát, nhìn tâm tình rất không tệ. Đại Ma Vương hệ lại thật sớm liền dậy, Tựa Hồ cầm một trương rổ tờ nhiễm địa đồ đang nhìn, lộ phỉ có thủ tất báo, Tắc Phong khẳng định sẽ tìm tiểu lão công phiên phức. Lúc này liền muốn trước chủ động đánh ra, đem chiến hỏa đốt tới rổ tờ nhiễm tốt hơn thả trong nhà mình, dù sao đến lúc đó đánh nhau, đập nát hay là người khác địa bàn, đánh như thế nào đều sẽ không đau lòng vì. Nghỉ ngơi qua đi, Giang vô ý liền mang theo hai cái lao bà đi vào cầu vòng cầu, chuẩn bị thông qua cầu vòng cầu đi đến rổ tờ nhiễm. hắn nhưng không biết cái kia băng thiên tuyết địa quốc độ ở nơi nào, bất quá à sạt ngược lại là có hồ sơ, thông qua cầu vòng cầu nhất định có thể đi đến, đi một lần lần sau có không gian tọa độ liền có thể trực tiếp truyền tống đi qua không sáu mặc kệ lúc nào thủ hộ giả hỉm đang vẫn là bình chân như vậy bình tĩnh bộ dáng đứng tại khống chế trên đài xuyên thấu qua hai mắt quan sát đến chín đại quốc độ nhất cử nhất động cũng phòng ngừa có người xâm lấn nạt gạt mặc dù nói cũng không là chuyện gì đều có thể bị hắn nhìn xuyên nhưng là đại bộ phận ẩn tàng lén lút ra hỏa đều không thể trốn qua cặp mắt của hắn thượng cổ tôn giả ngươi tốt lần này chuẩn bị trở về mệt gà sao đưa lương về phía ba người đám đều có thể lập tức đoán được là ai tựa hồ đã sớm biết một dạng không đẳng ta cần ngươi giúp ta một chuyện đưa chúng ta đến rổ tờ nhường đi ta có chuyện muốn tìm những cái kia lộ phỉ tính toán, nói đùa, lần này là ra ngoài ăn cướp, a không, là tìm lại mặt mũi, làm sao có thể cứ như vậy chạy trở về, còn có bò lớn người chuẩn bị xem gì đâu. thượng cổ tôn giả các hạ là muốn tìm lên chiến tranh sao? lộ phỉ là thuộc về a quản lý, không có quốc vương mệnh lệnh, xin thứ cho ta không cách nào vì ngươi mở ra cầu vồng cầu, Làm đương nhiên sẽ không thi hành, chủ yếu quan hệ không đồng nhất dạng, vương tử số, vậy liền không đồng dạng. hừ, bảo ngươi mở ra liền mở ra, nhất định phải ta đánh ngươi một chầu mới khai chiếu sao? đại lao bà hệ là tính tình liền không thế nào tốt. Không cho tiểu lão công mặt mũi liền là không tôn trọng nàng, không tôn trọng tử vong nữ thần vậy sẽ phải chịu độc nhất đánh. Làm ý mắt rực một cái, hắn là biết vị này trưởng công chúa thực lực, cơ hồ có thể nói tại tiên cung bên trong ngoại trừ ố đìn bên ngoài, chính là nàng mạnh nhất, với lại ố đìn đã già, mà hệ lạ vẫn là rất trẻ trung, đánh tới cuối cùng có thể nhất thắng thật đúng là khó mà nói. Trong lúc nhất thời có chút khó khăn, giúp bọn hắn đi, vạn một đã xảy ra chuyện gì, mình cũng không có chỗ tốt gì. Không băng đi, lại phải bị đánh, cái này rất lung túng. Đúng lúc này. Thiên hậu phụ lì dị á mang theo mấy cái thị nữ lệnh bước yêu nhã bộ pháp đi vào cầu vùng cầu. Mang theo thiên hậu uy nghiêm nói ra. đẳng, Thượng cổ tôn giả là chúng ta tiên cung minh hiếu, cũng là trưởng công chúa trư phu. Ngươi nhất định phải cho tôn trọng, mở ra cầu vùng cầu đi. Lộ phì khiêu khích trưởng công chúa, mà thượng cổ tôn giả vì thê tử ra mặt, đây là rất bình thường. Có chuyện gì ta sẽ phụ trách nói với thần vương. Như thế để giang vô y cảm thấy ngoài ý muốn, nhìn vũ lì dị á dáng dấp đi bộ, tựa hồ còn không có thông thả lại sức, trong lòng cũng có đắc ý mình cường đại. Chẳng lẽ nói cái này xinh đẹp thành thục thiên hậu nhanh như vậy liền đối với mình có hảo cảm? Phú lý gì à ngược lại là trong lòng hận chết ra hòa này, đứng dơ bẩn danh tiết của nàng. hết lần này tới lần khác loại chuyện này còn không có chỗ nói rõ lý lẽ đi, chỉ có thể giả bộ như như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng. Từ thị nữ chỗ nào lấy tới một rổ dược vật đưa tới, đây là một điểm tiên cung thuốc chữa thương, đi thôi, vạn sự cẩn thận, đừng chết tại dồ tơ nhìm là được. Chữ chết nói đặc biệt nặng, tựa hồ hận không thể cái này, sú nam nhân chết tại nơi đó, dạng này bí mật liền vĩnh viễn không có cái khác người biết. Giang vô yì ngược lại là rất không khách khí nhận lấy, cười xấu xa mà nói, Tiết Tâm, ta tuyệt đối sẽ sống rất tốt nga có câu lời nói được tốt người tốt không giải thọ hai họa sống ngàn năm cho nên ta khi một cái người xấu tương đối tốt tóm lại cảm ơn quay đầu ta lại tìm cơ hội hảo hảo cảm tạ ngươi đồng dạng cảm tạ hai chữ nói đặc biệt nặng tựa hồ lời nói bên trong có chuyện một dạng cụ thể là có ý gì cũng chỉ có hai người bọn họ biết mở ra cầu vùng cầu thất thải lưu quang lấp lóe giang vô y các loại một người bước vào truyền thống môn thông qua thất thải lưu quang truyền tống đến rộn rần mà ố đỉn không biết lúc nào mang theo hai đứa con trai xuất hiện tại thủ hộ giả trong thành lũy hắn đi đúng không ngầm nghiêm mật giám thị đối phương hết thảy đậu tĩnh có tin tức gì tùy thời hướng ta báo cáo Cầm meo meo truy sổ có chút hiếu chiến kích động, nghi ngờ hỏi, phụ thân, đã tỷ phu muốn đi tìm lộ phỉ phiền phức, vì cái gì không cho ta đi, ta rất biết đánh nhau. Phú lý gì à, nhìn xem con của mình gật đầu, cái này chỉ sợ là Âu Đỉnh nhưu kế đi, so sánh lên sổ, nàng càng ưa thích lộ kỳ, tối thiểu hiểu được suy nghĩ một cái, mà không phải đơn thuần dùng nắm đấm giải quyết sự tình. Các loại ngươi trường nào thì chuẩn bị xong, học được làm sao làm một cái quốc vương, ngươi liền biết tại sao. Âu Đỉnh cũng không có giải thích, trực tiếp xoay người rời đi. Trải qua một lát sau, Giang Vô Y cùng hai cái lao bà đi tới một mảnh băng thiên tuyết địa ở trong. Nhiệt độ của nơi này bỗng nhiên hạ xuống, cơ hồ đạt đến âm hơn 200-363 độ, đây là tại khu vực biên giới, càng là hướng dài đất trung tâm tới gần, nhiệt độ liền càng thấp, đến lúc đó đoán chừng âm 3 đều sẽ xuất hiện. FIM, đây là muốn lạnh người chết ta. Giang Vô Ý hề vội vàng thi triển mấy cái ma pháp, đến bảo trì nhiệt độ, không phải đông lạnh đều cho chết quóng, ngay cả như vậy y Nguyên cảm giác được băng lãnh gió lạnh vừa qua, có chút run lẩy bẩy bộ dáng. Hẻt lạ buồn cười phân ra một tia Vĩnh Hằng Hỏa Diễm đi qua, điểm ấy Vĩnh Hằng Hỏa Diễm có thể bảo trì ngươi nhiệt độ. A a, Lão Công, không phải ta nói ngươi, thể chất của ngươi còn cần tiếp tục tăng cường. Không phải về sau chỉ sợ ngươi liền không có cách nào cho ăn no ngươi những tình nhân kia nhóm, ngươi nói có đúng hay không? Còn rất thiện ý chào nở nụ cười. Đối với tự mình nam nhân ở bên ngoài có bao nhiêu thiếu nữ, nàng không biết, nhưng là không cần đầu nghĩ cũng biết khẳng định có rất nhiều. Giang vô y thì có chút buồn bực, hắn là ma pháp sư được không? Thể chất đã rất tốt, cũng không phải một cái chiến sĩ muốn xông lên đi cùng người khác chém chém giết giết. Ở phía xa ném kỹ năng liền xong việc. Cả dạ làm cờ gì tần người tướng quân ghen mua bản đương nhiên sẽ không e ngại giết lạnh, cho dù là âm đây, với lại có ấu bơ lì sờ bài cải tạo tiến hóa về sau, ngay cả phòng ngự ma pháp nhược điểm đều biến mất. Dụ Tật nên mặc dù rất lạnh, bất quá vẫn có lây ánh nắng, đối với người bình thường đến nói không có có tác dụng gì, nhưng là đối với cả Dạ tới nói cái kia tác dụng nhưng lớn lắm, tương đương với vô hạn nguồn năng lượng đâu. Chương 571, đến đập phá quán. Dụ Tật bên ngoài không gian đã sớm có mấy đài máy không người lái tại lơ lửng dùng để dò xét nơi này phát sinh hết thảy, tiểu xảo công suất lớn máy không người lái xuất từ ngạo mạn sỗ về dịch người, những cái kia tham sống sợ chết đám gia hỏa mới sẽ không bỏ được tự mình mạo hiểm, ngoại trừ sử dụng máy không người lái còn có thể sử dụng tới làm cái gì? CI đế quốc nữ vương Lý Lện Đạt, số về giật người đại tế ti hệ rệ xạ. Trải đại sở ta nổ và chi tôn đều tại phi thuyền của mình trên chiến hạm quan sát đến rộn rã hiểm nhất cử nhất động. Nói thật những cái kia cùng ma pháp có móc nối quốc độ là khó khăn nhất đánh biến nhất, mặc dù không có khoa học kỹ thuật, nhưng là cá nhân thực lực chiến đấu thực sự để cho người ta kinh ngạc. Âm hai nhiệt độ thấp căn bản là để ba đại đế quốc đã mất đi xâm lược ý nghĩ, nơi rách nát này đánh xuống lại có thể thế nào kiếm được so mất đi còn nhiều hơn nhiều, căn bản cũng không có lợi. Cung phổ biến nhiệt độ tại 2-3 trở lên những hình một dạng, một cái băng thiên tuyết địa, một cái nóng bức nhiệt độ cao, đều không phải là cái gì rất tốt xâm lược tinh cầu. Không dựa vào phòng lạnh trang bị liền có thể chống đỡ như thế nhiệt độ thấp, thật sự là một cái để cho người ta sợ hai thản phục chủ tộc. À à, đi trang một chút có quan trung đỉnh tin tức, còn có cái này thượng cổ tôn giả hết thề tư liệu. Hoàng kim mỹ nhân để rẽ xạ đẹp tỉnh mắt không chấp nhìn trầm trầm trong tấm hình nam nhân, không có đi qua tỉ mỉ cách ăn mặc, một đầu tóc vàng tán xóa trên bờ vai, càng lộ ra vô cùng lười biếng mỹ hoặc. Giang vô ý để mang theo hai cái lao bà đều không có đi qua hành động, trực tiếp dùng ma pháp bay lên, chơi xa xa băng quan thành lũy tiến lên, nói là thành lũy, kỳ thật cũng chính là một toà ngọn núi cao vút bên trên xây cất một chút phòng băng căn cứ. Nơi đó liền là lộ phi lãnh địa, những này cùng nhân loại không sai biệt lắm, nhưng là phổ biến thân cao đều tại 3 mét trở lên lạnh huyết cự nhân thật đúng là cùng người bình thường không sai biệt lắm. Chỉ bất quá lực lớn vô cùng, tuy tiện một cái đều có thể nâng lên mấy trăm cân thậm chí cả một trận trọng lượng, giam an, lãnh huyết, tàn bạo, nghe nói những người khổng lồ này ăn đồ ăn đều là sinh lạnh, cùng bị ắt không hề khác gì nhau, so sẽ không dùng lửa người nguyên thủy còn muốn người nguyên thủy. Trên đường đi gặp không ít ra ngoài đi săn lộ phi nhìn thấy phi hành ba người về sau đều gầm thét một tiếng, trực tiếp một quyền đập vào cứng rắn như sắt thép tầng băng bên trên, tươi sống ném ra một khối đá lớn, đem tảng đá lớn xem như ám khí dùng đi qua. Rắc. cả dã năm đấm trắng nhỏ nhăn vung lên, trực tiếp đem trọn vẹn cùng một chiếc xe hơi nhỏ lớn nhỏ bằng lánh khối băng cho đánh nát, một quyền lực lượng không có một tia lãng phí, trực tiếp đem khối băng cho đánh thành vỡ nát, đây cũng là nàng huấn luyện rất lâu mới nắm giữ đặc thù kỹ xảo. hệ lạ vung tay một cái trưởng, thiêu đốt lên màu xanh sống tử vong hỏa diễm, hung tàn lộ phi lập tức toàn đều thống khổ té quỵ dưới đất, trên thân thiêu đốt lên chú ý trôn vùi linh hồn tử vong hỏa diễm cảm giác suy nghĩ của mình càng ngày càng trống không, cuối cùng trống không hình tượng chợt lói lên, liền không có tư tưởng. từng đạo khô lâu vong linh chiến sĩ từ màu xanh sấm hỏa diễm bên trong đứng lên, cầm trắng bệ cốt đao. một đạo màu xanh sấm truyền tống môn mở ra, dẫn đầu nhảy ra một cái to lớn đen kịt lông tóc cự lang, đối bầu trời gào một tiếng, tựa hồ phát tiết mình phiền muộn. thấy được hệ là thời điểm cùng một cái trong nhà thổ nuôi chó vườn một dạng, chịu khó lung lay cái đôi, thế này sao lại là một cái sói, rõ ràng là một cái chó vườn mà. giang vô ý ý, nhưng sẽ không coi thường con này cùng chó vườn một dạng cự lang, con này chó vườn, a không là sói đất thế nhưng là có thể đem hụt cho cắn được bể đầu chảy máu tồn tại. Hụt cái kia siêu cường phòng ngự đều có thể cho cắn nát ra, điều này đại biểu lấy vẫn rất có lực công kích. Ngoại trừ một cái cự lang phẹn dịch bên ngoài, còn có từng cái áo giáp vong linh chiến sĩ từ màu xanh sấm bi thảm tử vong địa ngục chi môn bên trong đi ra đến. Trong hốc mắt Thiêu đốt lên màu xanh sấm linh hồn hỏa diễm, không có tư tưởng cũng sẽ không nói lời nói, nhưng lại bảo lưu lấy khi còn sống chiến đấu ký ức. Tiếp cận 2000 cái vong linh chiến sĩ quy ở trên băng nguyên, tốc độ rét lạnh nhiệt độ thấp tại trên khải giáp đều bao trùm một tầng băng băng chỉ là những ngày vong linh chiến sĩ đều là không nút đích tỷ lệ trên mặt đất hướng bọn chúng nữ vương hải kéo gửi lời chào đi thôi giết sạch bọn chúng ta những người làm hệ là hơi chuyển động ý nghĩ một chút đổi lại hoàn toàn mới áo giáp dẫm lên lanh lảnh dày cao gót lơ lửng giữa không trung bầu trời đêm chi kiếm chỉ phương hướng chính là lộ phỉ thành lũy phía dưới vong linh các chiến sĩ phát ra một tiếng gào thét cùng bịt không sai biệt lắm nhưng sau đó xoay người hướng về cố định phương hướng khởi sướng công kích ầm ầm một khối to lớn băng nguyên hòn đá bị từ đằng xa ném qua đến khoảng chừng một tấn trọng lượng cự lang phèn dìt gào một tiếng tứ chi tại tầng băng bên trên dùng sức nhảy lên, trực tiếp nhảy ở giữa không trung, đầu sói dùng một lát, trực tiếp đem tảng đá lớn đụng trở về, đem công kích bên trong lộp phỉ cho nghiền thành gối vụn. rét lạnh băng nguyên bên trên, ú lam nhiệt độ thấp lộp phỉ quân đội như là thủy triều khởi sướng công kích, bóng loáng tầng băng đối bọn hắn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, căn bản sẽ không sinh ra chửa hiện tượng. mà vong linh chiến sĩ thì là đem tầng băng đều giấm lõm đi vào, không biết mệnh mọi bọn chúng có vô tận thể năng. tây đường dòng lũ đụng vào nhau, đao kiếm côn đồng cùng lên trận lực lớn vô cùng lộ phỉ cầm to lớn cây gỗ đem một cái vong linh chiến sĩ cho gõ thành mảnh vỡ, mình lại bị bên cạnh mấy cái vong linh chiến sĩ đâm xuyên qua trái tim. màu xanh sấm hỏa diễm đem hắn thiêu đốt, cuối cùng chuyển hóa thành mới vong linh chiến sĩ tiếp tục chém giết. hệ lạ tử vong thần lực liền là vong linh ma pháp bản nguyên, không chế vong linh tắc chiến thần khí, nhất là tại quân đoàn chiến bên trong, thực lực như vậy có thể phát huy đến cực hạn. càng đánh càng nhiều, vĩnh viễn cũng sẽ không biến mất quân đội, đánh như thế nào đều giống như đánh bất tử. chết rồi, bị đập bể, dùng tử vong thần lực đúc lại một cái, lại đầy máu phục sinh. tình hình chiến đấu còn tại cháy bỏng lấy, cứ việc hiện tại là giảng co trạng thái nhưng là không có bị nghiền ép như vậy thì là chiếm cứ ưu thế một khi rằng có nữa những này lỗ phỉ chẳng mấy chốc sẽ bị giết chết trở thành vô ý thức vong linh chiến sĩ có sinh mệnh đồ vật cho tới bây giờ đều là muốn so không có sự sống đồ vật muốn tới chạm chạm hệ lã lại ngạo nghễ trôi nổi ở giữa không trung bộ dáng tốt vững tốt rất đặc ý cái này mới là Asgard người hẳn là có khí thế cùng thực lực giang vô ý nghĩa cũng không có nhàn rỗi tùy ý mất đi mấy cái ma pháp sắc bén cuồng phong nhận nhẹ nhõm đem mấy cái dũng mạnh nhất cao lớn cự nhân thủ lĩnh vân ra còn lại tiểu lâu la thì là giao cho hệ lạ vong linh chiến sĩ giải quyết hết cao đoan sức chiến đấu. Còn lại căn bản bốn không cần hắn tới đối phó, so cũng không thể toàn bộ đều từ mình gần xong. Ngẫu nhiên có mấy cái chú ý tới trên bầu trời ba người, từ phía sau công kích nhảy vọt, muốn đánh chết ba cái thoạt nhìn như là tên đầu lĩnh. Chỉ là còn không có tới gần, liền bị hưng phấn cả dạ cho một quyền đánh so nhảy qua đến còn phải tốc độ nhanh ngược lại bay trở về, đập chết vô số lộ phi, cuối cùng ho ra băng lam máu tươi tại trong thống khổ chết đi. Cạ dạ tiếp nhận thế nhưng là nhất kích tất sát Amazon kỹ xảo chiến đấu, cũng không phải nàng biểu đệ sụp mạn cờ lạc dạ như vậy người tốt, danh xưng vĩnh không giết người siêu anh hùng. Chương 572, hành hung lộ phi vương. Át người đủ. Các ngươi cái này là muốn chiến tranh sao? Một cái băng lanh thanh âm hùng hậu từ trong thành lũy truyền đến, sau đó một cái tiếp cận cao 5 mét cử nhân một ngày ra, một cái nhảy vọt liền vượt qua hơn 100 mét khoảng cách, phần này bật lên năng lực đúng là kinh khủng. Người tới cách gan mặc cùng người nguyên thủy không sai biệt lắm, nếu không phải đỉnh đầu còn còn có một cái tiểu hoàng quan, cũng không biết hắn liền là lộ phỉ chi vương. Bất quá lộ phỉ cũng rất nghèo nàn đi, một điểm xuất ra lên mặt đài công nghệ cao đều không có, hoàn toàn liền là dựa vào thân thể cường hãn tố chất đang chém giết lẫn nhau. Ha ha, ta còn tưởng rằng sẽ giết tới vua của ngươi tỏ tiền, ngươi mới có thể xuất hiện. Lộ Phi, ngươi sai sử đệ đệ của ngươi ốc cá tra khiêu khích cùng nhục nhã, còn muốn dẫn phát cùng gạ chiến tranh, hiện tại ta liền đến cấp ngươi chiến tranh. Giang vô ý ý nói xong trực tiếp lôi ra một đạo truyền thống môn, một cái đã mất đi tứ chi quả bí lùn từ giữa không trung rất xuống, không phải cái tiêu cắt điêu thần vương còn có ai? Lúc đầu tuyệt vọng chờ chết ốc cá xem xét đến mình lại về tới băng tiên tuyết điệu rộn thần định, lập tức lại lên tinh thần, chỉ cần cho hắn thời gian, hắn lại có thể đem mất đi bộ phận một lần nữa mọc ra. Ha ha, ta lại trở về. Ngươi cái này đáng chết tiểu tam sáu tập trùng, đã không biết sống chết lại tới đây, nơi này là địa bàn của ta. Ta muốn ngươi sống không bằng chết, bên cạnh ngươi hai cái mỹ nhân, ta sẽ thật tốt thương yêu. Ha ha ha. Phách Lôi dáng vẻ đắc ý liền cùng trong truyền thuyết trùng phản diện một dạng, đáng tiếc có nhân vật phản diện mệnh nhưng không có nhân vật phản diện thực lực. Cả Dạ cả giận hừ một tiếng, lấy đôi mắt đẹp trừng một cái, một đạo nóng bỏng cao tới 8000 độ C nóng ánh mắt trực tiếp xuyên qua băng tuyết thời tiết, đem phách lối phun loại bằng xương thân vương ốc cá cha cho huynh thành mạnh vụn tạc bã. Cái tên hạ kỳ thực lực cùng bộ dáng giống như cùng ngạc nhân Batman không sai biệt lắm, nhưng không, Cát Dạ nhưng so sánh cả Penma béo muốn xinh đẹp hơn. Mùi thơm mặc dù rất chán ghét cái này ngu ngốc đệ đệ, nhưng là ở trước mặt mình đem hắn giết, cái kia chính là đang gây hấn với hắn tôn nghiêm, đáng chết, ngươi thế mà giết hắn, các ngươi những kẻ xâm lớn này, toàn đều phải chết, cho ta chết ở chỗ này. Hắc, lời nói vẫn không nói gì, trực tiếp bị đánh lên giữa không trung, răng đều bay ra ngoài mới khỏa, mà cạ dạ thì là néo néo khớp đối, tựa hào chuẩn bị bắt đầu mình tiến công. băng xương chi vương lộ phỉ còn chưa có lấy lại tinh thần đến, liền bị cạ dạ từ đôi đến đầu tiếp tục bưng bay như mưa rơi nằm đấm đánh, à ẹp, tại băng lanh ở bề ngoài, mỗi một quyền đều không có để lại dư lực, chỉ là là bật hết hỏa lực. Mà xa xa băng tuyết thành lũy cũng xông ra vô số nguyên thủy cử nhân, cầm nguyên thủy các loại vũ khí cùng cung tiễn, phát khởi thời trung cổ kỵ sĩ công kích. Trong lúc nhất thời ngay cả đại địa cũng bắt đầu rung dậy, vô số tầng băng vết rách đang khuyết lại, đất rung núi chuyển rất có vô địch khí thế. Hẹn là nắm bầu trời đem chi kiếm chậm rãi hạ xuống đến trên chiến trường, tay ngọc rơi lên, ý niệm thành vật, vô số sắt thép vũ khí chống rông xuất hiện, lưỡi đao sắc bén trực tiếp đem công kích bên trong băng xương chiến sĩ cho một lệnh thấu tim dài cao góp tại tầng băng bên trên rất mạnh, một đạo tử vong thần lực sóng xung kích đem phía trước nhất chiến sĩ đều đốt đốt thành cho tàn, cuối cùng biến thành vong linh chiến sĩ đem vũ khí bổ về phía đã từng chiến hữu. Đại ma vương xuyên qua trên chiến trường, nhanh nhẹn dũng mãnh sức chiến đấu tại đại hỗn chiến bên trong như cá gầm nước, mỗi một kích đều sẽ mang đi một cái băng xương chiến sĩ sinh mệnh, mỗi một lần hỏa diễm thiêu đốt đều sẽ để một cái vong linh chiến sĩ từ cho tàn bên trong sinh ra. lâu không chiến trường chém giết để nàng cảm giác thân thể đều xuống lại, rất lâu không có giết thông khoái như vậy. giống thanh âm điếc thay nhức gót vang lên, tầng băng bị dã man cự lực chỗ tách ra. Vô số vong linh chiến sĩ cùng băng xương chiến sĩ tiến vào cực hàn thấu xương trong hồ nước, không ngừng rãễ rủa, dù cho sinh trưởng ở địa phương Lộ Phỉ tại tiếp xúc đến quỷ dị nước hồ sau đều bị đông cứng thành băng điêu. Một cái dữ tận đầu lâu từ trong hồ nước xuất hiện, to lớn con mắt so một con voi còn mu lớn, u u con mắt giống như tử thần, đem Lộ Phỉ đều chấn nhiếp không dám nhúc đích. Sau đó to lớn đầu lâu nổi lên mặt nước, tựa như là một cái cự đại thần lần đầu. Gây rồi, một đạo lạnh băng khí tức phun ra, vô số vong linh chiến sĩ bị đông cứng thành băng điêu, tại gió lạnh thổi qua về sau, hóa thành vô số vụ băng, phần này thực lực cực kỳ kinh khủng. Liền ngay cả hệ lạ đều đôi mắt đẹp ngưng trọng nhìn xem viên này to lớn đầu lâu. Soạt, cứ hàn thấu xương nước hồ bốc lên, một cái cự đại sinh vật từ vỡ tan trong tầng băng ra, lấy tốc độ cực nhanh bay lên trời, muốn tập kích hành hung lấy cự nhân Lộ Phỉ phỉ cả dạ. Mà cả dạ là có thời gian phản ứng, lại không nhìn thẳng phía dưới to lớn sinh vật, tiếp tục một quyền đem Lộ Phỉ giáp vai xương cho đánh nát. Sau đó một đạo truyền tống môn đưa nàng truyền tống về đến giang vô ý ở bên người, vừa vặn tránh thoát thấy không rõ bộ dáng sinh vật tập kích. Trên mặt đất bị hành hung Lộ Phỉ phát ra rung trời tiếng hoan hô, giống như rất dáng vẻ hưng phấn, chẳng lẽ là thấy được thần hồ mộ. Không thấy được bọn hắn Quốc Vương bị hành hung sao? Còn cao hứng như vậy, có phải hay không nó à, vẫn là bọn hắn ở giữa ra một tên phản đồ. Oen, quỷ dị to lớn sinh vật phát ra thanh âm điếc tai nhức óc, có điểm giống phương Tây cự long, liên la một cái to lớn thằn lằn, sau đó sau lưng còn có một đôi như là sân bóng lớn nhỏ cánh. Bị hành hung lộ phỉ vững vàng đứng tại phở ở sụp giờ dạ gồng trên đầu, thần sắc dữ tợn nhìn phía dưới ba người. Các ngươi, đều đáng chết. Các loại giết các ngươi, ta liền đi đem gạ cho hủy diệt, sau đó lại đem mả sặt người đều giết sạch. Giết chết bọn hắn. Hình dáng thê thảm lời nói ra làm sao vẫn là như vậy các so còn có thể hay không bình thường điểm. Xin nhờ các ngươi hiện tại thế nhưng là bị hành hung một phương. La lâm vào thế yếu một phương được không? dạng này không để ý chiến trường tình thế phát động phản công kích, thật sự cho rằng cái kia đại thần là rất lợi hại phải không? Lão công, đó là phật giả gồng, khó đối phó. đã sống 15 năm là phật giả gồng Chi vương, lúc trước liền là con này cự long cùng nắm giữ trời đông giá rét chi hộp lộ phì đem ổ đìn con mắt cho đánh ngủ. phải cẩn thận loại sinh vật này càng cổ lão thì càng khó đối phó. hệ là nhỏ giọng nói. a, ổn đìn mù thời điểm, ngươi đều bị phong ấn a. lão bà làm sao ngươi biết? Giang Vô Ý thì tò mò hỏi: Hệ là ghét nhất liền là cái kia đoạn bị phong ấn mấy ngàn năm thời gian, lập tức tức giận nói, tiên cung chinh chiến trong lịch sử có ghi, người bình thường không nhìn thấy, đó là bởi vì thực lực không đủ. Ta là tử vong nữ thần, có cái gì là ta không biết? Có a, thì như ngươi trường nào thì cho ta xin cái tiểu bà bảo." Giang Vô Ý thì tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt còn có tâm tình đùa dỡn một chút mình đại ma vương lão bà. Hệ là lập tức bó tay rồi, mình tiểu lão công này là thật không sợ rất có lòng tin đâu, vẫn còn không biết rõ đối phương hai cái tổ hợp lợi hại. "Ừ, chuyện này không có cái nào, chỉ có chính ngươi nhiều cố gắng một cái mới có thể biết." Đồ đần, loại chuyện này có thể hỏi nữ nhân sao? Là các ngươi nam nhân sự tỉnh. Chương 573, hôm nay đổ lòng cho người xem. Ferguson rạ gồng xuất hiện, to lớn lại khí tức nguy hiểm, làm cho tất cả mọi người cũng nhịn không được ngừng thở, sợ đâu này kiếm giữ tận kinh khủng quái vật sẽ chú ý tới mình. Liền ngay cả nơi xa quan sát để rẽ xả cũng nhịn không được kinh hô, cái này nhưng so sánh cùng với các nàng giao chiến vũ trụ quái vật phải mạnh mẽ hơn nhiều. Làm vì ngạo mạn sổ về giật người, cái kia yếu ớt pha lê tâm ghi hận không ít người đồng thời cũng làm cho không ít người cho ghi hận. Đẹp tối không nháy một cái nhìn chằm chằm mục tiêu của mình, nếu là cái này nam nhân có thể thành công rất qua cửa ải này, cái kia có lẽ muốn suy tính một chút như thế nào thu hoạch đối phương ghen. Chế tạo ra có được ma pháp đời sau, dạng này thành quả nhất định có thể cho nàng leo lên nữ vương. Cái gì tình yêu đối với nàng tới nói căn bản vốn không tồn tại, so về dịch người cũng sẽ không có tình yêu, liền viên kia Pha Lê tầm vài phút cũng làm người ta chịu không được, đoán chừng bên trên một giây vẫn là tình lữ, sau một khắc liền biến thành cự nhân. Ngoại trừ Lý Luyến Đạt cùng tất thắc bên ngoài, tiên cung thủ hộ giám Đảm cũng là yên lặng nhìn chăm chú lên nơi này, đã thần vương có chỗ phân phó. Hắn tự nhiên muốn trung thực thực hiện chức trách của mình. Về phần đối phương, có khó khăn hay không, phải chăng cần muốn trợ giúp? Vậy thì không phải là hắn cần muốn quan tâm. Lão công, cái tiêu đại quái thú tựa hồ có chút lợi hại đâu? Ta nhìn một chút, nó tựa hồ là từ sinh vật cùng ma pháp nguyên tố tạo thành, rất kỳ quái. Ngươi phải cẩn thận à? Cả dạ đẹp ngủ không chỉ có thể chừng chết địch nhân, cũng có thể xuyên thấu mặt ngoài nhìn thấy tình huống cụ thể, có chút cùng ít quang không sai một lắm. Ngạch, lão bà, ngươi không muốn cùng cái này đại gia hỏa đánh lên một trận sao? Giang vô y còn tưởng rằng cả dạ sẽ tràn đầy phấn khởi xông đi lên đâu, không nghĩ tới đảo mắt liền đem vấn đề ném cho mình cả dạ nhưng sẽ không mắc lừa cắm mở eo thon nói ra ngươi là lao công ta nhá đương nhiên là khó khăn nhất vấn đề giao cho ngươi ngươi nhìn bên kia còn có vài đầu nhỏ một chút đại thần lần ta đi giải quyết rời bọn chúng à nói xong không cho cơ hội tự tuyển bay thẳng đi hệ là ngược lại là không có e ngại khoảng trừng gần 100 trăm thước cao phở giờ dạng gồng trong mắt của nàng bất quá là một cái đại thần lần mà thôi nắm bầu trời đêm chi kiếm có chút muốn đi lên đồ long Giang vô ý để vội vàng ngăn lại đại ma vương gia hỏa này vẫn là để mình tới đối phó đi lao bà nhá cũng không cần tham gia cùng nguy hiểm như vậy chiến đấu qua bên kia khi dễ một cái tiểu học tăng đi lao bà nơi này giao cho ta, ngươi đi đem những cái kia lộp phỉ giải quyết, đi đánh thông khoảnh à. nói xong huy vũ một cái tay áo, lập tức phân ra mấy cái thực thể phân thân, mỗi một cái phân thân đều nắm giữ lấy một loại nguyên tố ma pháp, băng xương, thần đỡ, liệt hỏa, hậu thổ, cung phong, tương sinh tương khắc năm loại nguyên tố ma pháp bóng tại không gian chi lực tác dụng dưới hoàn mỹ bổ sung, hình thành ngũ thải chói lọi quan mang. ngũ thải ma pháp bóng thẳng tắp bay ra, hướng về phía giờ ra gượng mình tới. hệ nhìn mình tiểu lão công một chút, không nói gì, chỉ là khơi gợi lên hạnh phúc ý cười, cái này mới là có đảm đương nam nhân, nàng sẽ không sợ một cái đại thần lằn. Bất quá cũng rất hưởng thụ loại này bị ô Yểm nam nhân á hộ cảm giác. Ý niệm vũ khí lần nữa thành hình, chui vào đại loạn đấu trên chiến trường bắt đầu thu hoạch sinh mệnh. Lộ Phi không chế Phở Ồ Sập Giở Dạ Gủng muốn chống tránh, trước mắt ngũ thải ma pháp bóng tựa hồ uy lực rất nhỏ, nhưng là hắn nhưng sẽ không muốn mà kháng. Trực tiếp khu động Phở Ồ Sập Giở Dạ Gủng phóng lên tận trời, chuẩn bị sử dụng Hàn Băng Long Tức cho đối phương một cái Long Tức 8, đem đối phương cho đông kết thành một ngôi tượng đá, sau đó đập nát hắn. Nhìn mới nhấc bàn gốc. Thế nhưng Lã Nguyên bản chậm chạp phi hành quả cầu ánh sáng năm màu dựa theo đi quy tích tới nói là tuyệt đối không cách nào đánh trúng chỉ là bỗng nhiên quỷ dị lóe lên, trực tiếp vượt qua không gian khoảng cách, trực tiếp đánh vào phở ở xự rạ rạ gổng bên trên. Bẽ ầm ầm. Bầu trời bộc phát ra sáng chói hào quang chói sáng, tự như một viên mặt trời nhỏ mở dạng, quang mang chói mắt làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng, phản phất sẽ sáng mù một song thái hợp kim mắt chó mờ dạng. Giống. Quang mang bên trong truyền đến phở ở xự rạ rạ gổng tiếng kêu thảm thiết, thân thể khổng lồ, khoảng chừng 100 mét cao, bị hành kích cao tốc sau này bay ngược, đụng nát từng tòa sơn phong, cuối cùng đụng vào băng lẫnh kiên, cổ nham thạch bên trên. Không trung tán lạc long huyết cùng vài rồng, bị đánh trúng bộ vị xuất hiện một cái cự đại lỗ thủng. 16GX. Lô Phi hít thở sâu một cái, dùng đặc biệt chủng tộc bí pháp đem chúng quanh lạnh băng khí tức đều tụ lại cùng một chỗ, trên không trung hình thành một cái cự đại băng lãnh viên cầu, khiến cho không khí trung quanh đều hạ xuống đến điểm đóng băng, tựa hồ đã đến đạt âm 400 độ C nhiệt độ thấp. Thu thương Phở sực giờ dạ gủng trực tiếp mở ra răng nanh, đem lạnh băng viên cầu cho nuốt vào. Không bao lâu thu thương địa phương liền trở nên hoàn hảo không chút tổn hại, ngay cả lân phiến đều một lần nữa dài đi ra. Một màn này vô cùng kỳ dị, dùng khoa học ánh mắt đến xem, cái này căn bản chính là không khoa học, làm sao lại có xảy ra chuyện như vậy? An không khí liền có thể bổ sung năng lượng, chưa chỉ tương thế. Cái này mẹ nó là khai quai a. Bất quá dùng ma pháp ánh mắt đến xem liền rất bình thường, nguyên tố sinh vật bổ sung tương ứng năng lượng nguyên tố, sát thực có thể chữa trị thương thế, chỉ cần có thể lượng đủ nhiều, còn có thể sinh ra tiến giai cùng biến dị đâu. 10. Côn vợ ở. Ha ha. Ngã ma pháp sư, ngươi là không có cách nào đánh thắng ta. Ngươi muốn chiến tranh, vậy ta liền cho ngươi chiến tranh. Ta sẽ đem gã biến thành kỳ băng hạ, đặt vào rổ tơ nhẫn tinh vực một bộ phận. Chịu chết đi. Băng xương chi vương điên cùng nói ra, hắn nhưng là đánh mù ô điển một con mắt cự nhân, một cái tên lũn cũng muốn để hắn khuất phục, không có cửa đâu. Máu tươi cùng Vinh Quang, dùng máu tươi của địch nhân mang đến người thắng Vinh Quang. To lớn vở ô sắp giờ rạ gồng một tiếng chú lên, phô thiên cái địa long tức từ trên trời giáng xuống, hoàn toàn liền là một trận long tức mưa. Đây cũng không phải là đùa giỡn, nếu như bị đụng phải tuyệt đối là bị trong nháy mắt ngưng kết thành vì băng điều. đây cũng không phải là vũ trụ khoang thuyền có thể tiến vào trạng thái chết giả, mà là chân chân thật thật bị triệt để chết quỗng. Giang Vô Ý ỉa nhưng không có chút nào hoảng, nói đùa, muốn là nghề nghiệp của mình là một cái chiến sĩ, giống họ vợ gìn như thế, đoán chừng liền phải luống cuống. Thế nhưng là lão tử, nhưng là ma pháp sư a. Cường đại nhất thượng cổ tôn giả điểm ấy long tức còn thật không phải là rất khó đối phó. Tay áo vung vẩy ở giữa, từng đạo Quýt lam ma lực trên không trung lấp lóe, trong nháy mắt mở ra một đường to lớn vô cùng ngắn khoảng cách truyền tống môn. băng lanh long tức đập vào mặt, lại trực tiếp phun tiến vào trong truyền tống môn. mà pher osger dạ gồng hậu phương, một đạo huyền ảo truyền tống môn mở ra, trước đó xuyên qua truyền tống môn băng xương long tức toàn bộ nguyên số phụng trả lại cho đối phương. rầm dầm, rét lạnh khí tức đem chịu Z lộ phỉ chi lộ phỉ phỉ đều bị đông cứng làn da nứt ra, cả người tại run rẩy không ngừng lấy. về phần to lớn pher osger dã gồng trực tiếp liền bị công kích của mình cho lần nữa đánh bay cực Hàn Long tức đánh vào xương sống bên trên, cường đại cường độ kém chút không có đem xương sống cắt đứt. Dù là bay ra ngoài, cũng thống khổ không được, tại tầng băng bên trên không ngừng quằn quại lấy. Giang Vô Ý nhìn người tốt làm đến cùng, nhìn thấy cổ lão Phở Os sập rỡ rạ gầm thống khổ như vậy, trực tiếp mở ra một đạo truyền tống môn tại Phở Os sập rỡ rạ gầm trong đầu, đem đại nào xoắn nát. Nguyên vốn còn rẽ rủa lấy cự long lập tức đã mất đi sinh mệnh khí tức, ngã xuống băng nguyên bên trên, có thể đánh có thể trị Phở Os sập rỡ liền xem như đối mặt tà giặc quân đội đều có thể đoạn diệt rơi bọn hắn, chỉ là không nghĩ tới đơn giản như vậy liền bị Giang Vô Ý, ý, ý giết chết. Đồ Long thành công a, quá hạ kỳ. Trong năm 574, Nhật vua. Nói chuyện bồi thường à, Đồ Long là muội anh hùng đều sự tình muốn làm, mà chân chính Đồ Long cũng không phải tùy tiện tìm một cái thần lặn coi như xong, mà là muốn tìm một đầu thực lực mạnh mẽ, đồng thời có nhất định uy danh cự long mới được, đều là nào đó cái thế lực tọa kỵ cùng thủ hộ thú. Muốn Đồ Long, đây chính là thật rất buồn ngủ khó, hơn nữa còn phải đắc tội người, hoang dại giá lớn lên, cự long nơi nào có tốt như vậy tìm. Bang Xương Chi Vương Lộ Phệ không dám tin nhìn xem mình chủng tộc thủ hộ thú cứ như vậy chết tại trước mặt mình, đây chính là sống 100.000 năm tổn tại a. Thế mà liền chết đi như vậy, cái này quả thực liền là không thể tưởng tượng nổi phẫn nộ. Phẫn nộ là khẳng định, chỉ là tức giận nữa cũng vô dụng, trên thực tế liền là đánh không lại. Nhìn phía xa anh dũng chiến sĩ, mấy ngàn người quân đội thế mà đánh không lại một nữ nhân. Hơn nữa nhìn anh dũng của mình chiến sĩ bị chuyển hóa thành vong linh, cái này trong lòng đều đang chảy máu a, vậy nhưng 363 là Vương Quốc lợi hại nhất thiện chiến nhất chiến sĩ a, từ khi bị Asgard đánh bại về sau, Dụ Tợ Nhiễm không có khuyết trương thực lực, vẹn vẹn chỉ còn lại có năng lực tự bảo vệ mình, hiện tại nếu là các chiến sĩ đều lần nữa chiến tử, cái kia Dụ Tợ cũng liền cách diệt vong không xa. Đủ rồi, thượng cổ tôn giả, ngừng chiến a. Ngươi đã thắng, không cần tiếp đuổi tận giết tuyệt chúng ta thua, ngươi là một cái ma pháp sư cường đại, là một cường giả, chúng ta vì đó trước lô mãng xin lỗi ngươi. cứ việc dạng này vô cùng xỉ nhục, nhưng là làm một cái quốc vương, hắn nhất định phải vì toàn bộ lộ phỉ chủng tộc góc độ đi cân nhắc, muốn là đơn thuần chiến sĩ, đoán chừng tại liền liều ngươi chết ta sống, chỗ nào cần xỉ nhục đầu hàng. Giang vô ý kia rất sắt lơ lửng ở giữa không trung, không nói gì, mà là dùng truyền tống môn đem to lớn phở sờ dạ gồng thi thể thu vào chứa đựng trong không gian. như vậy một đầu đại thần lần, đây chính là bảo bối a, da rong a, xương bút ăn, huyết đủ còn có gân cốt đều thật là tốt vật liệu, thậm chí có thể dùng đến chế tạo vũ khí hoặc là chế tác luyện kim ma pháp đồ phòng ngự, cực kỳ tốt. với lại nếu là bỏ được hạ máu bản, còn có thể xuất ra chân quý vật liệu cho hệ lạ, đến lúc đó còn có thể luyện chế ra một đầu vong linh băng xương long đầu. cái kia sức chiến đấu thế nhưng là nhất đẳng cường hãn, vậy cũng không muốn tạm binh một dạng vong linh chiến sĩ, liền ngay cả là có thể so sánh người khổng lồ xanh hụt cái chủng loại kia thực lực cường đại, đương nhiên khẳng định là đánh không lại vô cùng nổi giận trạng thái hụt. cạ dạ đã liên tiếp đánh chết bốn, năm đầu cỡ trung trở, dở dã gồng, hung hãn cạ dạ là trực tiếp nên đón cự long long tức xông đi lên bị cải tạo sau thể chất để ma pháp tổn thương hạ thấp điểm thấp nhất, ngẫu nhiên có chỗ tổn thương địa phương cũng bị siêu cường tự lành năng lực cho chữa trị. đón đám cự long kinh ngạc ánh mắt, trực tiếp bạo lực ra quyền, đem làn ra phòng ngự như hợp kim titan vảy rồng cho đánh nát, cả người đánh một cái đuôi xuyên, một không, là cả con rồng mới đúng. lúc này mới thật là nữ sủng mạnh a, sát tiên sát địa sát không khí tồn tại mà. một lời không hợp liền đánh, đánh liền muốn đánh tử long siêu cấp thiếu nữ. nghịch, tốt a, là siêu cấp thiếu phụ, mang cả giả đến là thật không sai, liền gái này sức chiến đấu. Thật sự là không có bao nhiêu người có thể lỡ nổi, chỉ sợ sẽ lạt xô đều bị bị đánh đầu đầy bao a. Hễ là cũng tàn sát vô số lộ phi, những này tàn đến ăn sống các loại động vật nguyên thủy dã man nhân, bị đánh giết cũng là trừng phạt đúng tội. Không thể không nói lộ phi sức chiến đấu vẫn là rất mạnh, hai tay vong linh chiến sĩ, đánh tiếp cận một giờ, thế mà giảm bớt một nửa, trực tiếp giảm bớt một nửa số lượng. Bất quá số lượng là giảm bớt, khối lượng lại đi lên. Nguyên bản yên lạc mấy ngàn năm còn không có hóa thành cho tàn vong linh chiến sĩ cũng sớm đã mục nát không chịu nổi, trong chiến đấu kinh liệt, bị tử vong hỏa diễm lần nữa nấu lại đúc lại, dung hợp lộ phi thi thể về sau, lần nữa đạt được tiến hóa biến thành càng cường đại, càng chịu đánh vong linh chiến sĩ, đủ để so sánh ngà sật gạt bộ đội tinh nhuệ. Bang xương Chi Vương Lộ Phỉ nhìn xem tộc nhân không ngừng bị đánh giết, một chút thực lực cường đại, có thể cùng hắn đánh hơn vài chục cái hiệp chiến sĩ đều bị cái kia mặc màu xanh xám áo choàng nữ nhân cho tùy tiện đánh chết, một kích mất mạng, ngay cả khôi phục năng lực đều không có, thực sự khiến người vô cùng tuyệt vọng. Hắn không chút nghi ngờ, dạng này muốn tiếp tục đánh đi xuống, tuyệt đối là sẽ đem Lộ Phỉ cho đánh hết. Liên xếp như vận dụng át chủ bài, cũng sẽ nguyên khí đại tường, căn bản là không có cách giết chết ba tên này, còn biết để nó đế quốc của hắn đến xâm lấn, chỉ có quả nhiên đầu hàng mới là đạo lý quyết định. Thượng Cổ Tôn giả, ngươi thắng, mời đình chỉ giết chóc đi, chúng ta nguyện ý đầu hàng. Dạng này liền đầu hàng. Thật là chán, những này lộ phì đều là như thế không có xương cốt sao? Ta ác lại pha tạm huyết mạch, thật sự là tiết độc dạng này tốt gen, hừ, xem ra gã thượng Cổ Tôn giả thực lực thật đúng là không phải bình thường cường đại, muốn là có thể cầm tới đối phương gen hạt giống liền tốt. Kim Hoàng to lớn trong phi thuyền, chàng ngập dị vực phong tình đại tế ti hệ rẻ xạ sạ lẩm bẩm nói, làm làm kiêu ngạo hoàn mỹ sổ vệ dịch người là khinh thường tại sử dụng nguyên thủy nhất phương thức sinh tiểu hài không? Cùng cỡ gì tân người không sai biệt lắm, đều là bồi dưỡng hợp bên trong bồi dưỡng lớn lên. Hai tử như vậy sau khi lớn lên, các phương diện đều sẽ càng thêm cường đại cùng có thiên phú. So với nguyên thủy truyền thống phương thức, an toàn hơn, càng cấp tốc hơn, càng bất lo. xa xa trắng loáng to lớn phi thuyền trên chiến hạm, hiện đây uy lực cực mạnh có thể số lượng lớn tháo, những này đại phá uy lực có thể phá hủy dễ dàng một trận nhỏ. Phía trên có kỳ quái binh sĩ đang đi lại, cùng nhân loại bộ dáng không sai biệt lắm, nhưng lại có chút một chút loài chim đặc thù, chính là ba trong đại đế quốc si ai đế quốc. Lý lẹn đại nữ vương vểnh lên lanh lảnh dậy cao gót, chống đỡ cái cảm, đôi mắt đẹp nhìn trầm trầm hình chiếu ba dê màn sáng tại xem lấy, đối với gã siêu năng lực nhân loại vô cùng cảm thấy hứng thú muốn là có thể đem gạ chinh phục, lấy nơi nào nhân loại, dắt tinh tinh siêu năng lực tỷ lệ muốn so sánh ai đế quốc cư dân còn lớn hơn. chỉ cần có một chi từ siêu năng lực binh sĩ tạo thành quân đội, sợ hãi không thể trở thành vũ trụ bá chủ sao? đến lúc đó chỉ ai đế quốc cũng có thể giống hạ tổ columb, tỷ tàn bị anh cùng asgard như thế bị người ngưỡng mộ. cơ hồ hơi lớn một điểm, có chút dạ tâm thế lực đều sẽ chú ý lần này đấu tranh. về phần không thế nào chú ý, bốn, năm trừ phi là không tranh quyền thế thế lực, tỷ như người lùn quốc độ cùng tinh linh quốc độ, không phải khẳng định phải chú ý cái này gần nhất mới quật khởi siêu cấp tưởng giả. nhận thua. Tốt, ta tiếp nhận ngươi đầu hàng. Hiện tại đến nói chuyện chiến bại bồi thường vấn đề A. Ha ha, đến ngươi thành lũy đi đàm, miễn cho nói ta không nể mặt ngươi, ta vẫn là rất ham muốn hòa bình. Giang vô ý kìa rất hắc sát nói, cái dạng kia đã sớm biết kết quả. Dù sao lộ phỉ làm cự nhân vương thực lực là khẳng định rất mạnh, chẳng qua là bị ô đỉn cho đánh cho tàn phế, bằng không cũng sẽ không như thế đơn giản liền bị treo ngược lên đánh. Tạ ơn, nhân tử thượng cổ tôn giả. Lộ phỉ cảm kích nói ra, hãn tự hồ cũng chú ý tới có thế lực không rõ nhìn trộm. Phương pháp tốt nhất liền là tại một cái giỏ xét không đến địa phương đàm bồi thường sự tình, như thế không có tôn nghiêm sự tình, đương nhiên là càng thiếu người biết càng tốt. Chương 575, cái này gọi chiến lợi phẩm. Cực hàng trong dãy núi, Giang Vô Yiya rất đắc ý ngồi ngay ngắn ở vương tọa bên trên, từ vạn năm lệnh băng dùng man lực chém vào về sau, chế tạo thành vương tọa, tràn đầy giáp man, thu kịch nguyên thủy khí tức. Nơi này vốn phải là Lộ Phi chi vương Lộ Phi chỗ ngồi, hiện tại đã thay người. Mà dưới đây đám cự nhân thì là bực mình chẳng dám nói ra, hết thảy đều là bởi vì trên thực lực chiến lệnh, đánh bất quá chỉ là đánh không lại, chỗ nào còn có điều kiện gì đảm bình đàng đàng nhân quyền. Lão bà, vị trí này ngồi xuống vẫn là rất không sai, nếu không các ngươi cũng đi thử một chút. Giang vội y thì trêu tức nói, hoàn toàn không có đem dưới đáy cự nhân coi là chuyện đáng kể, to con lại có thể thế nào, còn không phải bị ẩu đả bệnh. Hệ là cùng cả dạ đều là rất nghiêm túc đứng tại vương tọa hai bên, cùng hai cái trung thành thị vệ mở dạng, đôi mắt đẹp mang theo ý cười nhìn xem mình tiểu lão công, nam nhân này à, liền là ưa thích khoe khoang, liền là phần này sau khi thành công đắc ý để các nàng yêu đến tận xương tùy đâu. Lão công, trước nói chuyện chính sự đi nơi này băng thiên tuyết địa để cho ta nhớ tới hết thảy không tốt hồi ức đúng nơi này lạnh băng khoáng thạch cùng kim loại là rất đồ tốt trở về có thể chế tạo một điểm trang bị cho bọn tỷ muội lô phi nói đi có cái gì giá trị không sáu tiền đồ vật toàn bộ lấy ra đừng nói nhảm ta còn thời gian đang gấp đâu nhanh lên nhanh lên nếu không phải ta không hài lòng ngươi biết hậu quả ta cái này một cái búng tay sụn dưới tộc nhân của các ngươi rất có thể liền sẽ thiếu một nửa trước kia không có thực lực cùng cái cháu trai một dạng có thực lực liền phách lối đến lục thân không nhận khụ khụ ta chỉ là hình dung dáng vẻ tiểu nhân đắc trí mà thôi. Dù ta niềm chủ lực là Lộ Phi, kỳ thật không phải chỉ có Lộ Phi mà thôi, nơi này sinh hoạt rất nhiều loại cự nhân, có núi cự nhân, cự nhân, xương cự nhân, cùng cả hai thông gia sinh ra cường đại cự nhân chiến sĩ Lộ Phi các loại. Thực lực sắc thực rất mạnh mẽ, bằng không thì cũng sẽ không theo Asgard đánh có đến có về. Nếu không phải lúc trước cùng Lộ Phi giao chiến thời điểm, hệ là đã bị phong ấn, nữ võ thần cũng toàn quân bị diệt, chỉ có một cái vật thua gì chạy tới xả cả đi. Odin cũng không trở thành bị đánh mù một con mắt, cao đoan sức chiến đấu so ra kém độ thần nhẫn, bằng không cũng có thể cùng giang vô ý yểm một dạng đánh vô cùng nhẹ nhõm. Cũng không nhìn một chút bên này cái gì phối trí tất cả đều là đỉnh tiêm đại lão hệ là cũng không cần nói tử vong nữ thần một người có thể đơn đấu tất cả Asgard quân đội còn có vong linh chiến sĩ phụ trợ chiến tranh chân chính thu hoạch cơ, nhất là có vĩnh hằng hỏa diễm cho nàng một chút thời gian một người đơn soát rổ tớ những đều không phải là việc khó gì cả dạng nguyên lai liền là người cờ gì tận người cờ gì tận tại cờ gì tận tinh vực có lẽ sức chiến đấu bình thường dựa vào trước vào phát đạt khoa học kỹ thuật để chiến đấu không đến đến thái dương hệ vậy liền sinh dược lên kích hoạt lên siêu năng lực gen về sau quả thực liền cùng bật hắc mực dạng là lớn nhất bật hắc Tăng thêm có gần với sinh mệnh bài Ober lì sờ bài cải tạo thể chất, tiêu trừ ma phòng nhược điểm về sau, trừ phi là đại dịch dạng này đại tà thần xuất mã, người bình thường thật đúng là ngăn không được cả dạng cái này nữ bảo long tôn kính thượng cổ tôn giả, chúng ta vì đó trước lô mãng cùng đi qua xin lỗi, đây hết thể đều là cái kia ngu xuẩn úp cá trà tạo thành. Chúng ta rộp tơ nhỉm vô ý bước lên chiến tranh, chỉ muốn tốt cuộc sống thoải mái. Vì bồi thường tổn thất của ngươi, chúng ta nguyện ý dâng lên rộp tơ nhỉm bạn niên hàng thiết cùng băng xương thuyết quả. Đây là chúng ta tốt nhất bảo vật. Lô phi rất bất đắc dĩ lại cực kỳ khuyết nhục nói ra. Chuyện bại đầu hàng cùng bồi thường là một cái quân vương sĩ nhục nhất sự tình còn tốt không cần cắt đất, nếu không cái kia thật là vĩnh hằng sĩ nhục, cho dù chết cũng sẽ bị ghi chép trong lịch sử. Giang Vô Ý thì có chút không hiểu nháy mắt mấy cái, hắn đối với những bảo vật này cũng không phải hiểu rất rõ. Đại lao bà hệ là xem ra chính mình tiểu nam nhân một chút, vợ chồng đồng tâm, một ánh mắt liền biết ý nghĩ của đối phương, thế là nhỏ giọng giải thích nói, vạn niên hàn thiết là rỗ tờ những đặc thù kim loại, sản lượng rất ít, dùng để chế tạo vũ khí cùng đồ phòng ngự cũng sẽ có được băng xương hiệu quả, chỉ cần đánh chúng vào liền có thể đem đối thủ đông lạnh chốc coi là còn cùng ở tủ lạnh tuyết quả có thể tăng lên kháng lạnh hiệu quả phối hợp luyện kim thuật có thể chế tạo rất nhiều tăng lên. đừng sau dự vật, nhưng không sai. ta cảnh cáo ngươi, không phải tiếp nhận nữ nhân, cầm đồ vật có thể, đừng hướng trong nhà lĩnh nữ nhân, không phải ta liền giết ngươi. khu khu, hệ lại cũng thật đúng vậy. giang vô y trẻ mới sẽ không thừa nhận mình sẽ tìm những nữ nhân khác, hắn là ưa thích mỹ nữ, nhưng cũng không phải máy đuổi đất, như thế có ý từ nhà, gặp dịp thì chơi ngược lại là có thể, nhưng là thật làm một cái máy đuổi đất coi như sóng, cái kia thật không có gì hay. khu khu, làm sao có thể, ta đương nhiên sẽ không. băng lành lệnh tự nhân, ta mới không thích đâu, ta vẫn là yêu mến bọn ngươi hơn hai một điểm. Không cao lắm minh lời tâm tình lại làm cho hệ lạ cùng cả gia mặt mày hớn hở, nếu là các nàng biết trước đó còn có một cái tại huyện ảnh trong vùng không có mang về tới Tinh phó quan phòng dạ, không biết có thể hay không lập tức ghen tuông đại phát, chỉnh diễn, cái gì gọi là dạ phát đâu. Tốt ta, vậy liền cho ta đến một tấn vạn niên hàng thiết cùng một tấn băng xương tuyết qua đi, còn nếu có gan tử. Giang Vô Y thì trực tiếp bắt đầu giao giá trên trời. Hệ lạ đều có chút đứng không yên, cái này kéo đến tận một tấn, có chút quá mức a. Bất quá rất bình thường nha, dạng này mới là nàng nam nhân, sao có thể cùng ổ điền hẹp hỏi sao như vậy rồi đây này. Nếu là Odin biết nhất định sẽ đau lòng nhất góc, thật sự là con gái lớn không dùng được a, hắn đều đem vĩnh hàng hỏa diễm đưa ra ngoài, nữ nhi còn nói hắn như vậy hỏi hỏi. Lộ Phi lập tức cũng là bó tay rồi, vạn niên hàn thiết đồ chơi kia toàn bộ rổ tờ nhắm đều không có nhiều ít, kéo đến tận 1 tấn, đây chính là tiếp cận toàn bộ 363 tuần kho. Có lòng muốn muốn phản bác, thế nhưng là nhìn thấy đối phương treo tức trảo phúng ánh mắt, lập tức một cái cơ linh, chỉ sợ đối phương liền là đang chờ lý do này nổi lên đi, không thể phản bác. Không phải xảy ra đại sự. Tốt, chúng ta bây giờ đi chuẩn bị ngay, thượng cổ tôn giả, dạng này. Giữa chúng ta xung đột có phải hay không coi như kết thúc giang vô ý, ý gật gật đầu đó là đương nhiên cùng các ngươi đánh một điểm điểm vui thú đều không có các ngươi quá yếu đã mất đi trời đông giá rét chi hộp rổ tơ nhìn thật sự là không chịu nổi một kích quá yếu một chút ý tứ đều không có mau đem đồ vật giao ra chúng ta thời gian đang gấp lần sau nếu không phục tức giận hoa nênh đến tìm ta gây phiền phức chỉ muốn các ngươi giao nổi đại giới là được lời này liền rất hỏng rồi không chỉ có trang B còn trang rất xinh đẹp nhiều rất nhiều chi tiết ở bên trong mẫu chốt nhất vẫn là giang vô ý, ý quá xấu rồi một câu thẳng đâm người ta trái tim trời đông giá rét chi hộp à Vậy nhưng là của người khác truyền thừa chi bảo, bị thật tốt đặt ở tiên cung bảo vật trong kho đâu. Hiện tại đều không cầm về được, người nói có thảm hay không? Lộ Phỉ trong lòng cái kia khi a, muốn là mình có trời đông giá rét chi hội, vài phút đem tên ghen tẩm này cho đông lạnh thành băng côn, sau đó lại gõ thành tùy tiện ném đến trong biển cho ca ăn. Trong lòng càng là hạ quyết tâm, nếu không tiếc bất cứ giá nào đi lấy về trời đông giá rét chi hội. À, cái này có thể hay không đã dẫn phát lộ kỳ cấu kết lộ Phỉ xâm lấn Asgard nội dung có chuyện, có ý tứ. Chương 576, trở về nữ hoàng đạo. Một tấn vạn niên hàn thiết, tăng thêm tiếp cận 30 cân hàn băng kết quả cái đồ cê. giang vô ý thì ngược lại là rất vui vẻ cướp bóc một chầu về sau rất thỏa mãn đông nhiên nghĩ tới điều gì nhiều như vậy đồ tốt cầm sau khi trở về hẳn là phải thật tốt nghiên cứu một chút không biết ổ liềm phụ bên kia chuẩn bị làm sao hối lộ mình đâu ổ đỉn thế nhưng là đem đại nữ nhi hệ lạ đều gà cho mình hắc hắc một cái đảo tạ dạ tỷ sẽ làm sao đủ đâu xuống hồ trước đó còn đem đảo tạ dạ tỷ sẽ vòng phòng hộ cái gì đều cho tiêu hủy nếu không phải mình xin bút đoán chừng lưu lại cũng không phải là tuổi trẻ mỹ mạo amazon nữ chiến sĩ mà là một đống lớn tóc trắng xóa lao thái bà bút chướng này vẫn phải cùng rẻ ở cái kia láo xỉ vợ sật tính toán Đi, cứ như vậy đi. Về sau có vật gì tốt có thể dùng vật này liên hệ ta, có đồ tốt, ta cũng không để ý giúp ngươi một chút nhóm. Điều kiện tiên quyết là muốn ta cảm thấy hứng thú. Con người của ta nha, vẫn là rất ham muốn hòa bình. Thật, hòa bình nhân sĩ nói chính là ta. Giang vô y kia rất trang bối nói, FIM, trước đó cũng không nhìn một chút mình làm thịt nhiều thiếu lộ phi, vô sỉ như vậy lời nói đều nói ra được đến, thật sự là bó tay rồi. Thu đồ vật liền chạy đường, một cái vượt qua mấy chục vạn năm ánh sáng truyền tống môn trực tiếp về tới mâm gạ nữ hoàng ở trên đảo. Lộ phi ánh mắt phẫn nộ nhìn xem Giang vô y kia biến mất địa phương, muốn là có thể. Hắn hận không thể chém chết gia hỏa này, nhưng là trên thực tế không có năng lực như thế, toàn bộ rồ tờ nhấm đều không có năng lực như vậy, trừ phi phục sinh viễn của những cái kia thực lực siêu phẳng cự nhân các tổ tiên, nếu không sẽ chỉ bị đánh đến một điểm tính tình đều không có. Vương, chúng ta cứ như vậy thả bọn họ đi y. Một cái quan tham như một dạng xương cự nhân nhỏ giọng nói. Lộ phì trực tiếp một quyền đem cái này nơi chút giận cho đánh bay, rất khó chịu nói, không để bọn hắn đi, chẳng lẽ để bọn hắn đem chúng ta đều giết sao? Ngưu Tuần, đi thu thập một chút, tiếp xuống nhất định còn có cái khác người xâm nhập, đem bọn hắn đều giết. Rời, nghĩ biện pháp liên hệ Ars gián điệp, chúng ta muốn bắt về trời Đông Giá rét chi hộp mới có lần nữa sưng bá cựu giới năng lực. Về tới nữ hoàng đạo, mới xuất hiện, một cái phi thường đáng yêu tiểu nữ hài liền lanh lợi chạy tới, một thanh bổ nhào vào Giang vô y ở trên thân, cha so, hoan nên về nhà, xỉ ca muốn cha dược lên, hệ là di nương tốt, cả dạ di nương tốt, cái này phấn nộ liền là Giang vô y cùng tô làm A cũng chính là cả phần America mẫu thân của sở thi vợ sinh nữ nhi, kế thừa xạ dã A mạo cùng tính tình, nho nhỏ liền rất hiểu chuyện tiểu dung ngọt nào là mỗi một nữ nhân đều đềuưa thích tiểu bà bối. hệ là ngược lại là không có giống nữ vương như thế giữ dặn lập tức tách ra cởi ôn hỏi ý đem xỉ cả ôm tới ngoan xỉ cả thân ngoan hôm nay có hay không ngoan ngoan ăn cơm lại dài lớn một chút di nương liền dạy ngươi học tập võ thuật cùng ma pháp về sau trưởng thành mới sẽ không bị nam hải tử khi dễ đâu thật đáng yêu giống như lại cao lớn đâu tản ra tình thương của mẹ quang huy hệ lại đi theo dỗ tờ miền đại khai sát giới bộ dáng tưởng như hai người ngẫu nhiên chính là một bộ hiển thế lương mẫu dáng vẻ nhìn xem đáng yêu cái nữ nàng trong lòng cũng là vui vẻ không được cho nên cũng muốn sinh cái đáng yêu nữ hải tử đều nói nữ hải tử giống mụ mụ, nàng mới không cần sinh nam hải tử đâu, khó khăn nhất nuôi sống, cả ngày đều muốn lo lắng cái lo lắng này cái kia. Xa Dạ A Di ngược lại là rất nhanh liền xuất hiện, nhìn thấy nữ nhi của mình như thế được an nên, trong lòng cũng là vui vẻ không được. Người một nhà có thể ở trung hòa thuận, thật vui vẻ liền là tốt nhất, cái gì kiến công lập nghiệp, nàng một cái phụ đạo nhân gia mới sẽ không muốn những chuyện này đâu. Bồi tiếp tiểu lão công cùng một chỗ chậm rãi ra đi, có cái thuộc về bọn hắn tình yêu kết tinh, cái này như vậy đủ rồi, cuộc sống bây giờ rất hài lòng, rất tốt. Lão công, hoàng nên về nhà. Hella Kéo các ngươi không có bị thương trở, cùng một chỗ về đến trong nhà uống chén trà đi, có khách nhân đến nữa nhà, đi Hạ Na đang ở nơi đó chiêu đái. Sa dạ A di khẽ cười nói, có quan hệ thế lực khác sự tình, nàng sẽ không quản, mặc dù có quyền hạ tại, muốn cái gì tư liệu không có, nhưng là nàng rất hiểu á gọi là bản phận, liền là không tranh quyền không đoạt lợi, lạnh nhạt xử sự phong cách mới là nhất làm cho người ưa thích. Giang Vô Y khẽ sờ lên đại nữ nhi cái đầu nhỏ, môi mím hồng hồng vô cùng khả ái. "Tốt, Sika, ba ba muốn đi gặp khách nhân, ta còn mang theo một chút lễ vật cho ngươi, cho, đây là lễ vật của ngươi, đi cùng bọn tỷ muội chơi a." Sì cà vui vẻ tiếp nhận hộ quà, rất hiểu chuyện gật gật đầu, tốt, cha so, sì cà sẽ ngoan ngoãn. Hẽ là cùng cà ra ngược lại là không có theo tới, đều đang cùng sì cà chơi đâu, tiểu nữ hài này nhất biết thảo nhân vui vẻ, muốn là sau này mình cũng có thể sinh một cái xinh đẹp như vậy nữa nhi liền tốt. Xem ra ban đêm đều nắm chặt thời gian đem tiểu lão công gọi vào trong phòng tới, không cố gắng một cái, tại sao có thể có đáng yêu nhỏ bảo bảo đâu. Không có trực tiếp đi phòng khách, ngược lại là đi thẳng tới phòng thí nghiệm, phòng thí nghiệm cùng nhà kho cùng phòng luyện kim là lẫn nhau kết nối đem từ Tiên Cung thu thập trở về vật tư, khoáng thạch cùng dược liệu các thứ đặt ở nhà kho, để Do hỗ trợ phân tích xử lý một chút vật liệu, nhìn xem những này mới nhất vật liệu có thể làm ra dạng gì vũ khí cùng trang bị. Xin Dơ Dạ cũng ở đó, tựa hồ cùng Do là bạn rất thân quan hệ, một cái nghiên cứu luyện kim thuật, một cái nghiên cứu khoa học, ngược lại là có thể giúp đỡ cho nhau, xem như ma pháp cùng khoa học kỹ thuật lẫn nhau kết hợp. liền ngay cả nữ nhi Dạ Tạng Nạ đều không có quản, dù sao Giang vô ý là sẽ không nhận Dạ Tạng Nạ khi nữ, nói đùa cũng không phải thân sinh, mới không có thành thật như vậy chơi cái gì hiệp sĩ đổ vào đầu. Tiểu gia hỏa ngược lại là theo chân đản sĩ Nhạn Văn học tập ma pháp, về phần có chủ ý gì, vậy cũng chỉ có trời mới biết. Hoa, vạn niên hàn thiết, băng xương là dâu, tốt vương tốt, đông lạnh sởi dễ. Thật nhiều đồ tốt ta, những này đều có thể làm thật nhiều mới lạ đồ chơi. Lão công, ngươi không phải là đi đánh cướp rỗ tơ nhìn đi, cái này nhưng đều là lộ phỉ mới có thổ đặc sản rồi. Xin dơ dạ cùng một cái tiểu tài mê một dạng nhìn xem nhà kho lề biểu, lòng tràn đầy vui vẻ nói. Đó là đương nhiên, bọn hắn khiêu khích ta, sau đó cho ta trực tiếp đuổi tới quầy quán đem bọn nó đều đánh cho một trận, còn làm thịt một đầu phở ực giờ rạ rà đồ chơi kiệt nhưng là đồ tốt ta. Giang Vô Ý kia rất hắc sắt nói, dù sao đây là đánh thắng trận, đương nhiên giá trị được tự hào e. Phốc phốc, ngươi thật đúng là đi đánh cướp người ta, thật tuyệt đồng rồi. Còn có phở ực giờ rạ rà Ông trời ơi, cái kia là đồ tốt, có thể làm một bộ da rồng nội ý e, hi hi, đến lúc đó cho bọn tỷ muội một người một bộ, nhìn rất đẹp rồi. Xin giờ dạ bắt đầu trở nên không đáng tin cậy, vật quý giá như vậy thế mà cầm lấy đi làm nội ý e. Ta, thật là phá sản, này nương môn. Trước năm 577, công nghệ cao là Tổ Vini ạ. Ngươi thật đúng là sức tưởng tượng phong phú, ta nhưng nói cho ngươi biết, vật kia đừng làm hư, hệ là nói muốn làm một đầu vong linh băng xương long. Đến lúc đó bảo hộ gia viên của chúng ta, ân, thuận tiện cho bọn nhỏ khi cưỡi ngựa. Giang vô y Yi cũng có chút thả bản thân, một dạng bắt đầu nằm mơ. Phốc phốc. Các ngươi thật đúng là, cầm cự long làm thú cưỡi cho Lũ tiểu gia hỏa trời, cũng không sợ đem các nàng cho làm hư, về sau à, các nàng bạo lực như vậy, đều không gả ra được. Tốt, ngươi nói ta sẽ đi làm. Hiện tại muốn trước đem phòng ngự ẩn hình trang bị bố trí tốt, đã ngươi trở về. Cái kia chuyện này liền giao cho ngươi, ngươi không là ma pháp sư à? Đến lúc đó tăng thêm một điểm ma pháp hỗ trợ, chắc hẳn sẽ càng thêm kiên cố. Dô Phong Thái chắc chắn nói, nói đến nàng còn không tính là Giang vô ý nghĩa nữa nhân đâu, liền ngay cả muội muội của mình cũng không biết lúc nào cùng đối phương tốt hơn, chỉ còn lại mình mình luôn cảm giác có điểm là lạ. À, vậy là tốt rồi, đến lúc đó ta lại hoạt động một chút, đem lại tổ vị nhị ạ làm nổi bật lên địa vị đặc thù. Phía ngoài nhất có thể cho những cái kia mời chào tới sụp mạn loại ở lại, biến tướng giúp chúng ta làm bảo an. Ha ha, chúng ta liền đợi tại nữ hoàng đảo, tăng thêm toàn bộ bên trong biển. Hậu hoa viên cũng đủ lớn. Đúng, 363 dặm, ngươi biết Phàm Dạ nữ nhân này sao?" Giang Vô Ý kia đột nhiên hỏi. "Phàm Dạ, rất trung thành tinh hạm đội thứ nhất nữ phó quan, nghiêm cẩn, thực lực cường đại, với lại phi thuyền trung thành, thế nào? Ngươi gặp cô nàng, nàng cùng rốt cùng một chỗ bị lưu đẩy tới huyện ảnh khu. A a, ngươi không phải là muốn đem nàng mang về nhà đi, khó mà làm được, người ta ghen là điển hình nhất tướng quân mô bản, đối cờ gì tần độ trung thành rất cao. Trừ phi là rốt hạ lệnh, không phải ngươi cơ bản không có hy. Dẫu ngược lại là hiểu rất rõ cờ gì tần cao tầng, không biết vì cái gì, giống như có chút ăn dấm rắn vẻ." Ha ha, trước kia may mắn gặp qua, còn cùng rốt làm một cái ước định, ta giúp bọn hắn tìm tới có thể chỗ ở, rốt liền đem pháo dạ đưa cho ta. À, rốt sẽ không theo pháo dạ có cái gì à. Giang Vô Y thì không thể không hỏi một chút, hắn mặc dù nói không chút nào để ý là không phải lần đầu tiên, nhưng là có lần đầu tiên lời nói, vậy khẳng định là mỗi một nam nhân trong lòng đều nghĩ. Bất quá vậy cũng không thể tiếp bàn đi, cũng không phải có cái gì đặc biệt mới tốt, cự tuyệt khi hiệp sĩ đổ vỏ, cự tuyệt tha thứ mũ, có thể đưa tha thứ mũ cho người khác, nhưng là mình tuyệt đối không có thể mang. Rốt tức giận phủi tên vô lại này một chút nói ra, đương nhiên không có dốt người kia mặc dù cố chấp muốn chinh phục những tinh cầu khác làm mới cờ dị tần với lại cờ dị tần ghen học đã đem dư thừa cảm xúc ghen đều xóa bỏ làm sao lại cùng người một dạng cả ngày nghĩ đến những cái kia tình ý nghĩ cờ dị tần vài vạn năm đến đều còn chưa có xuất hiện qua cùng một chỗ chuyện như vậy những này thấp kém sự tình căn bản sẽ không đi làm bởi vì tại quan niệm của chúng ta bên trong liền là lãng phí thời gian đúng là lời nói thật người ta tinh nhân mặc dù cứng nhắc có chút không có nhân tình tỉnh táo cùng người máy một dạng mặc dù nói có chút không giống người một dạng nhưng là tỷ lệ phạm tội đúng là thấp đến đáng thương hạ cấp nhất định tuân theo thượng cấp đây là rất bình thường ngẫu nhiên có phạm tội đó là bởi vì tranh quyền đoạt lợi nhưng là những cái kia đều là cao tầng vong vong kém kém sự tình cỡ gì tận người căn bản liền sẽ không làm a đã là nếu như vậy nạc cô lạc kệ là thế nào tới chẳng lẽ ngươi không có trải qua giang bộ y thì ngược lại là có chút thêm kiến thức hư có một loại kỹ thuật gọi là nhân công tắm vào chưa nghe nói qua sao cỡ lạc ta là hoài thai mười tháng sinh ra tới cùng nhân loại bình thường một dạng cái khác cỡ gì tận người là từ nhỏ liền đợi tại bồi dưỡng hợp bên trong dần dần lớn lên Thẳng đến thành người mới sẽ làm tan. Tại bồi dưỡng hợp bên trong sẽ quán thâu bọn hắn cả đời nghề nghiệp giáo dục. Cho nên thợ mỏ vừa ra đời liền là thợ mỏ, binh sĩ vừa ra đời liền là binh sĩ, nhà khoa học vừa ra đời liền là nhà khoa học. Ngươi nghĩ gì thế? Dô có chút nổi giận nói, thật đúng vậy. Cờ gì tần người là nhất tự hạn chế. Ha ha, nói đùa, ta chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Đây không phải học thuật bên trên thảo luận sao? Tốt, A M, ta biết. Nữ hoàng đảo còn cần một cái tinh luyện, có kinh nghiệm tướng quân, ngoại trừ an thì họ bệ còn cần một cái tương đối có năng lực. Đã phào dạ không co vấn đề lời nói. Vậy liền nàng. Giang vô ý ỉa rõ ràng muốn tìm những nữ nhân khác, đây là trong công tác cần, đương nhiên cũng cùng không phải tại hệ là trước mặt có quan hệ, không phải mượn hắn ba cái lá gan hắn cũng không dám. Nếu là dám nói thế với, nhìn xem Đại Ma Vương có thể hay không một bàn tay hô chết hắn. Do trận trắng mắt, ở chung được những năm này nàng đã sớm nhìn thấu ra hỏa này bản chất, con thọ chuyên môn liền là ăn ở bên cạnh thực vật. Ngươi muốn thu phục pháp Giả, nhất định phải làm cho ruột ở trước mặt nàng thừa nhận, nàng về sau chỉ thuần phục ngươi. Nàng nếu là đáp ứng, về sau coi như ngươi cùng dạ dạ phát sinh chiến tranh, nàng đều sẽ không chút dò dự trợ giúp ngươi. Tướng quân mô bản một điểm liền là tuyệt đối trung thành. Dù là bảo nàng tự sát, nàng đều sẽ không chút do dự. Đây chính là nhân loại các ngươi nói, đến chết đi theo, sinh tử không đổi. Tốt như vậy a, xem ra quyết định này rất không tệ. Ha ha, rất tốt, rất không tệ. Dô, ngươi muốn cái gì bàn thưởng sao? Ta đều sẽ có thể cho ngươi, nếu không cho ngươi một cái tiểu bảo bảo. Giang vô y thì thử nói ra. Lan, Dô có chút ngượng ngùng chạy trối chết, ngược lại là xìn dơ dã cười tủm tỉm nhìn xem mình tiểu lão công biểu diễn, nàng là điển hình không quản sự. Giang vô y ý muốn tìm bao nhiêu nữ nhân nàng cũng sẽ không quản. Cuộc sống bây giờ đã rất tốt, có thể làm mình thích sự tình không có việc gì liền cùng cái khác tỉ mọi tâm sự, ha ha cờ, hoặc là tại bờ biển chơi đùa, rất tốt. Hai tử cũng cho tiểu lão công sinh một cái, thê tử trách nhiệm đã làm được, hiện tại nàng liền là tốt hưởng thụ tốt sinh hoạt. Lão công, ta cảm thấy ngươi về sau tốt nhất vẫn là cùng hệ là thương lượng một chút, ha ha, nàng cũng không thích ngươi cả ngày tìm nữ nhân, nhưng nữ nhân khác coi như xong, nếu là mang về nữ hoàng đạo, tốt nhất vẫn là cẩn thận một chút, hiện tại bọn tỉ mọi trung đụng còn có thể, ngươi nhưng tuyệt đối không nên mang một chút không tốt nữ nhân về nhà, dù sao không có người ưa thích tổng là nghĩ đến đối phó người một nhà. Xin giở dạ khẽ cười nói, thiện ý cho tiểu nam nhân để tỉnh một câu. dạng này à yên tâm đi, ta tìm toàn bộ đều là cùng ngươi một dạng ưu tú. ha ha, ta cũng không muốn trong nhà mình đại loạn mà. Giang vô ý, ý gật gật đầu, để hắn may mắn còn là lao bà của mình nhóm trung đụng coi như không tệ. tối thiểu vui vẻ hòa thuận, sẽ không cả ngày cái này nhìn cái kia không vừa mắt, không phải liền bi kịch, giúp ai cũng không tốt. có đôi khi thật đúng là rất cảm tạ xạ dạ a gì, có nàng tại chính mình mới có thể thật tốt ra ngoài tiêu xái. ha ha, nếu biết vậy là tốt rồi, lo lắng nhất liền là ngươi sẽ bị một chút không đứng đắn nữ nhân lừa gạt đến. Tốt, chính sự nói xong, ta tưởng thưởng cho ngươi một cái đi, rất lâu không có nhìn thấy ngươi đâu." Xín Dở Dạ dẫm lên giày cao gót, vô cùng mị hoặc nói, trực tiếp đem Giang Vô Y đi kéo vào nghỉ ngơi thời gian. Chương 578, Ô liễm phụ sứ giả. Cho ăn no Xín Dở Dạ về sau, Giang Vô Ý cầm giơ kế hoạch biểu bắt đầu công tác, đem phòng ngự trang bị đưa bố trí ở đâu biển trùng quanh biên giới bên trên. Nếu là vây quanh bên trong biển đi dạo, 37 vạn cây số rừng, nếu là nhân công đến hoàn thành, đây tuyệt đối là đủ ăn, mệt gần chết, người bình thường 5 năm có lẽ có thể hoàn thành, đây là hết thảy thuận lợi tình huống dưới. Bất quá có truyền tống môn loại này bật hực thức đồ vật, tăng thêm các loại trang bị thiết bị có thể sử dụng tinh thần lực đến khống chế, tương đương với mạng nghệ thuật như thế đem trang bị chống rông xê dịch. Cho nên vẫn là phi thường tiết tiết kiệm thời gian. đương nhiên nếu là hệ lạ cùng anh sỉ ẻn văn đồng ý giúp đỡ, vậy liền tốt nhất rồi. Bất quá hai nữ nhân kia sẽ chỉ phụ trách nữ hoàng đảo ma pháp trận, chuyện bên ngoài các nàng cũng sẽ không quản, dù sao các nàng cũng rất bận rộn. Cả ngày vội vàng đọc sách, phơi nắng cùng bồi dưỡng nhỏ các bà bảo, làm sao có thời giờ làm những chuyện này, cho nên việc khổ cực vẫn là phải do giang vô ý để mình tốt làm. Nói thật dễ nghe là đau lá bà, nói không dễ nghe liền là khổ mệnh. Thuất tự mình lựa chọn con đường, vì cũng muốn đi đến. À, nói như vậy dốc lòng, kém chút đều coi là giang vô ý thì là một người tốt, ta dọa, vô sỉ ra hỏa, chính mình chơi đi. Ban đêm trở lại ở trên đảo, mới biết được nguyên lai tới là nữ thần săn bắn ạ -E, vốn là còn hai cái sứ giả, liền là thương nghiệp chi thần Hermès cùng quang minh thần ạ Nhưng là nữ hoàng đảo chỉ có nữ nhân có thể lên đảo, những nam nhân khác đứng sang bên cạnh á lúc đầu Hermès còn muốn xông vào, kết quả bị án sỉ ẻn văn đánh đầu đầy bao. Còn bị mang thai sau tinh khí nóng nảy, dụ dờ ý hồ mạn Cắt thì nạ phá tan đánh cho một trận, đoán chừng còn tại bên trong hải ngoại nhà khách bên trong dưỡng thương đâu. Nhìn thấy huynh đệ bị hành hung về sau, tăng thêm thấy được nữ hoàng đạo thực lực. Apollo trực tiếp từ bế, cái gì cũng không nói, liền đợi tại sở chiêu đái xem TV xem báo chí, cái gì đều không quan tâm bộ dáng. Mình cô cháu gái kia thật đúng là bạo lực, mang thai ngược lại thực lực càng cường đại. Apollo cùng chiến thần Azet là huynh đệ, Cắt thì nạ là Azet nữ nhi. Thượng cổ tôn giả ngươi tốt, thật hân hạnh gặp ngươi, ta là đại biểu ô Lẩm phủ sứ giả thân phận đến đây, hy vọng cùng tượng cổ tôn giả kết minh cùng một chỗ đối kháng tà ác gạ tổ cổ liệm các loại hạm thế lực. A ghế mỹ ngược lại là rất chính thức đi một sứ giả lễ tiết, là mộ liệm bù nổi danh nữ thần thứ nhất, nàng còn là rất không tệ, vô luận là thực lực hay là mỹ mạo đều là nhân tuyển tốt nhất. À, ta không có hứng thú gì đâu, tổ liệm bù cách nơi này cách xa vạn dặm xa như vậy, kết minh cũng không có tác dụng gì. Ngạ cũng không có nhận cái uy hiếp gì, có uy hiếp, không phải còn có át gạt cái kia kiểu giới chi chủ tại đỉnh lấy sao? Giang vô ý ỉ cũng sẽ không ngu như vậy hồ hồ liền cùng bọn hắn kết minh, mình còn có bo lớn việc cần hoàn thành đâu. Không thể nói như thế, hiện tại các phe thế lực bắt đầu rụng dịch. Toàn bộ đa nguyên vũ trụ mỗi ngày đều đang phát sinh chiến tranh, mỗi ngày đều có tinh cầu diệt vong, chỉ có đoàn kết cùng một chỗ mới có thể ứng đối càng ngày càng nghiêm trọng nguy cơ. Tại thời kỳ viết cổ, chúng ta ô liềm phụ tại ngã thời điểm, còn trước mặt đến xâm lấn ạ bộ cổ liềm tác chiến đâu, nhiều thiếu thần sơn chiến sĩ hy sinh mới đáp ứng cuộc chiến đấu kia. Chúng ta vốn chính là trời sinh minh hữu. huống hồ thần vương làm hạ lễ cũng đem đảo tạ dạ đỉ sẽ đưa cho thượng cổ tôn giả các hạ, đây đều là hảo ý, cũng là có ý tốt. ạ nghệ mỹ đúng là một cái hợp cách sứ giả, không chút hoang mang nói, nói lên đảo tạ dạ đi sẽ, giang vô ý, ý liền rất khó chịu, hừ thế nhưng là các ngươi để lại cho ta, thế nhưng là một cái rách dưới hòn đảo, những cái kia amazon nữ chiến sĩ, nếu không phải ta nghĩ biện pháp, các nàng đã sớm chết ra rồi, cái kia hòn đảo cũng không có năng lực phòng ngự, muốn tới có làm được cái gì? nhìn mới nhất tiểu thuyết nguyên sang, điểm này ngược lại là vượt quá aegmy dự kiến, nàng biết đảo ta dã dĩ sẽ tặng người, nhưng là nhưng lại không biết rẻ ở cũng không có ý tốt, trực tiếp lưu lại một cái cục diện rồi dám, có chút kinh ngạc một lúc sau, lắc đầu, thật có lỗi, điểm này ta xác thực không biết, nếu thật là dạng này, cái kia đúng là o liễm phụ nói không tốt, điểm ấy ta xin lỗi ngươi. Ăn ngay nói thật, gần nhất Tạ Vụ Cổ liềm vạ dã để mọi đại quân ra hết, không ngừng công kích ổ liềm vụ tinh vực. Tình cảnh của chúng ta rất nguy hiểm, với lại gần nhất còn có thế lực khác xâm nhập, chúng ta có chút bị động. Hy vọng thượng cổ tôn giả có thể cùng chúng ta kết minh, cùng một chỗ chống lại ngoại địch. Về sau gã có chuyện gì, chúng ta đều sẽ tới hỗ trợ. Chúng ta là cùng một chỗ hợp tác qua Minh Hiếu, không phải sao? Kết minh sự tình coi như xong, ta thật không hứng thú. Hiện tại ta sự tình còn có một nắm lớn không có xử lý hoàn tất. Các ngươi ổ liềm vụ truyền thừa mấy chục năm, chẳng lẽ liền không có một chút năng lực tự vệ à? Lừa gạt ba tuổi tiểu hải từ đâu? Giang vô ý ý, nhưng không tin, nói một điểm đại đạo lý liền muốn hắn ném đầu lâu về nhiệt huyết, không tồn tại. Tạ ơn, xin đừng nên lừa phỉnh ta, ta thế nhưng là đọc qua tiểu học tiểu học tăng, cái gì hồi toàn cước, chơi thật lưu. Như vậy đi, nếu như thượng cổ tôn giả dễ dàng mà nói, có thể đến ổ liềm đù một chuyến sao? Thần vương muốn muốn đích thân cùng ngươi đàm đàm chuyện họ tác, uy danh của ngươi sớm đã truyền khắp toàn bộ đa nguyên vũ trụ, ngươi có thể đánh bại đoạt màng mù, cũng đã là một cường giả. Với lại ngươi tại rổ tớ nhỉm sự tình cũng sẽ để nó thế lực của hắn có chỗ cảnh giác, điều này đại biểu lấy gạ đã có năng lực tham dự đa nguyên vũ trụ cao cấp chiến tranh rồi. A lẽ mì chỉ có thể nói ra bản thân sau cùng yêu cầu, đem người mời đến ổ liệm phủ coi như xong việc, so sánh với khi một cái chính khách nàng ca ngựa thích đợi trong rừng rậm, không buồn không lo. Mười cuồn vợ ở. Giang Vô Ý liễu vốn là muốn cự tuyệt, thế nhưng là không biết thế nào, nghĩ đến tại phía xa Ảs gặt Tiên cung bên trong tiên hậu phụ lì gì ạ, cái kia thành thục sinh đẹp tiên hậu còn thật là khiến người ta dư vị vô tận, cái kia đồng dạng làm tiên hậu hạ dạ sẽ như thế nào đâu, trong lúc nhất thời có chút tâm biến ý mã. Tốt "Ta, ta sẽ đi, bất quá còn phải đợi đợi một thời gian ngắn, chờ ta làm xong trước. Cái này không có vấn đề, chỉ cần không phải quá lâu là được." Chúng ta sẽ ấm gà chờ đợi, đến lúc đó cùng thượng cổ tôn giả cùng một chỗ trở về rừng tất tư. hệ Agemi gật gật đầu, kỳ thật tình huống thật không có nghiêm trọng như vậy, đều là lắc lư người. Ô liềm Tổ cũng không phải ăn chay, Apollo cổ Liệp Trừ Phi lại ủ gà khan đích thần tới, không phải coi như đã sẽ đi qua, cũng không có khả năng đem Ô liềm Tổ đánh xuống. Chỉ bất quá rẻ ở giả, cùng Ô đìn một dạng, nói không chừng lúc nào liên quốc, đến lúc đó mới thật sự là chư thần hoàn ôn, hiện tại bất quá là tìm một con đường lùi mà thôi, không đến tại đường lui của mình bị phá hỏng. Không phải dựa theo những cái kia thần minh tính tính, nơi nào sẽ thấp kém đi cầu một cái tinh cầu lạc hậu đồng minh che chở đưa tiền à emì giang vô y lẻ lặng lặng suy tư một chút tựa hồ có ý kiến hay đến lúc đó còn có thể giải quyết rơi ruột tướng quân ủy thác sự tình đem thảo giả tiếp trở về một hòn đá ném hai chim a hoàn mỹ mình quả nhưng chính là thiên tài tâm tình thật tốt giang vô y lẻ đến xuống đất thất nơi này y nguyên rất trắng lệ nói là giam giữ nhưng là có từng thấy cầm phòng tổng thống khi ngục giam sao cái kia đoán trường ngục giam đều sẽ bạ mãn nơi này sinh hoạt tốt so sánh rõ ràng liền là biệt thự mà giang vô y cười xấu xa lấy đi đến sáu cái phế hạ lệ phiêu di đội viên gian phòng minh các ngươi qua cũng không tệ lắm nha là thời điểm để cho các ngươi làm chút chuyện. Ha ha, nghe nói các ngươi mạnh như vậy, tráng nữ nhân sinh hải tử sẽ cường đại hơn đâu. Ma quỷ, vô sỉ. đi ra. Xinh đẹp bít bạ đã tức giận gầm rú nói, thế nhưng là y nguyên không có có tác dụng gì, vẫn là bị chế tại ức. Trương 579 ạ của bạn lại như thế này tới. Vừa lòng thọ y không có chút nào theo đuổi răng vô y có như vậy trong nháy mắt muốn làm một đầu khoái hoạt cá ướm với, mình có vẻ như đã đạt đến nhân sinh đỉnh phong, trên thực lực mình là ma pháp sư cường đại, với lại địa vị rất cao, là cả mạng tạ đánh cẩm, toàn thế giới ma pháp sư bên trong mạnh nhất thượng cổ tôn giả. Lão bà cũng có xinh đẹp ôn nhu xạ dạ a gì, uy danh truyền xa hệ la, thon thả tịnh lệ hơn đồ mạng các loại, trọng yếu nhất vẫn là những nữ nhân này đều có con của mình, giúp mình sinh một cái đáng yêu cục cưng. Mẹ, giống như hệ là không có sinh đi, cả dạ cũng không có mang thai, đi ạ nạ lại càng không có. Thôi da, còn cần cố gắng đâu. Nếu là tại thế giới, cái kia quả thực liền là nhân sinh bên thắng, có thể mỗi ngày nằm trong nhà đếm lay bó lớn tở rằng lịn, thích gì liền mua mua mua. Nhưng là nơi này làm gạ à, lưu bước người một năm lớn, lần xe cũng không có có thể bình thường biến thành kim cương vương lao ngũ đoán chừng cũng chỉ có người không ra người quỷ không ra quỷ đoạt mạng mù 363 đi giống giờ dại cụ là chi vương đức cũ lờ người biến dị quá mệt mỏi ạ tổ cạ liệt cái gì còn không phải bị xe lật ra cho nên nói gạ thật là nguy hiểm vẫn phải khổ so tiếp tục kinh doanh thế lực của mình mới được không phải tân tân khổ khổ thành lập hết thảy đảo mắt liền không có tốt à nói nhiều như vậy liền là giang vô ý để nhắc nhở mình không nên kinh thường miễn cho lật xe mà thôi muốn sống rất tốt vậy sẽ phải để siêu anh hùng các loại siêu ác nhân lẫn nhau ẩu đả không nên đem lực chú ý đối với mình không phải liền xem như sống mệnh tòa án đều muốn bị xe lật sáu cái hung hãn nữ nhân, một cái chưa thả qua, sau lại nhìn thấy bên cạnh sụp gỉ ẩn xạ tản lỉnh, nữ nhân này thế nhưng là bị thản nộ tẩy bệnh không nhẹ, cùng vẽ ạ lệ phiểu gì sáu cái một lệ một dạng. bất quá bảy nữ nhân đều có hai cái cộng đồng đặc điểm, một cái là từng bị tẩy não độ, một cái là đều là lần đầu tiên. tốt ta, sát thực thật ngoài ý liệu, đã là lần đầu tiên, cái kia liền không có lại đưa ra ngoài đạo lý. cái này bảy nữ nhân từ về mặt thân phận tới nói liền là chiến bại người, tự nhiên dựa theo quy tắc, liền là để người chiến thắng tùy ý xử trí, tùy tiện thế nào đều được liền xem như hệ lạ biết cũng là không hề nghi ngờ sẽ không phản đối cái này có cái gì tốt nói sao dù sao từ về mặt thân phận tới nói cấp nàng vĩnh viễn đều là thấp tam đẳng dựa theo cổ đại nói chuyện liền là nha hoàn ai từng thấy chính quy lão bà sợ nha hoàn giải quyết xong cái này bảy nữ nhân về sau đều đã ngày thứ hai vốn còn nghĩ đi đem còn lại phòng ngự công trình cho làm tốt kết quả ạt lạn nạ tới tìm hắn lão công ca ca ta bên kia có việc cần chúng ta hỗ trợ người giúp ta đi xem một chút đi nếu như có vấn đề gì liền mở truyền thống môn chúng ta đi qua hỗ trợ xin nhờ, cái kia bên cạnh giống như tương đối gấp Giang Vô Ý thì đương nhiên sẽ không tự tuyệt, đã lao bà đều lên tiếng, vậy ta nhất định sẽ đem vấn đề này giải quyết tốt. Ngươi yên tâm trong nhà chờ ta đến lúc đó hảo hảo ban thưởng ta là được. Tiêu Mị ạt lặng nạ sinh song hải tử về sau biến thành thành tục nhiều, cùng trong ấn tượng nữ vương lại càng thêm tiếp cận, chán ghét, chờ ngươi trở về, người ta nhất định phải muốn thử ngươi, liền sợ ngươi không có thời gian. A a. Tốt, đi sớm về sớm, người ta gần nhất mua mấy món rất không tệ nội ý rồi. Khục khụ, cô nàng này muốn đường như vậy, cũng bắt đầu điên cuồng ngắm hiệu, tốt à, ai bảo Giang Vô Ý kia liền dính chiêu này đâu. Thu vào tọa độ, là mỹ bờ biển Tây tới gần đại tây dương một cái biên khu thành thành phố, à, lại là ở bên bờ biển, kỳ quái, chẳng lẽ là bởi vì đem rác rưởi phế liệu cái gì quăng vào trong biển, sau đó đã dẫn phát xung đột. Mặc dù cảm thấy nghi hoặc, Giang Vô ý y đến không nghĩ quá nhiều, dù sao đi qua nhìn một chút liền biết, vượt qua truyền thống môn, nơi này là bờ biển Tây Ba Dụng thành phố, lại là một cái trước kia nghe đều chưa từng nghe qua thành thành phố. Thành thành phố không tính phồn hoa, thuộc về chân thả hình hưu nhàn tiểu chấn, nghe nói nơi này thịt nướng cũng không tệ lắm. Trên thị trấn người tương đối ít, cho nên xuất hiện cái gì mới người, đều sẽ bị trước tiên nhận ra, bởi vì quá nổi danh cho nên Giang vô ý thì ngược lại là lên kính mắt, không phải bị fan hâm mộ nhận ra, cái kia lại là đến một trận bận rộn, nếu là gặp được fan nữ, lời nói liền càng thêm không xong, quá nhiệt tình, khó tránh khỏi lại muốn đi uống 2 giờ cà phê. Tại một chỗ nhà hàng góc tường thấy được Lam Nhạc Atlantis tiêu chí, cũng không phải là nói căn này nhà hàng là Atlantis mới mở, mà là tiêu chí lấy một cái phương hướng, cảm giác có điểm giống gián điệp chiến một dạng, dựa vào bắt mê tàng một dạng, quên qua khúc có hiểu, cuối cùng đi thẳng tới, eo biển một bên, nơi này chỉ có một cái cỡ nhỏ cảng cá, không có bao nhiêu người ở hiện nơi này cũng không phải là một cái rất tốt bắt cá địa điểm. E. Hải đăng là để dùng cho trên biển thuyền chỉ tiến hành hướng dẫn cùng chiếu sáng dùng, cần phải có chuyên môn nhân viên tới quản lý. Một cái tóc vàng anh tuấn nam thử từ hải đăng bên trong đi ra đến, không phải ạt lạn nạ ca ca út còn có ai. Hắc, Vô Ilya, nơi này, mau tới đây. Giang Vô Ilya đều có chút trợn tròn mắt, gia hỏa này làm sao không lý do chạy tới vắng vẻ hải đăng tới, chẳng lẽ là tới chạy nạn sao? Loé lên một cái liền đi tới hải đăng, hải đăng phía dưới là một cái điện hình đẹp thức nhà ở một cái không tính xinh đẹp nhưng là hung ác dễ nhìn nữ nhân chính ôm một cái bé trai tại chỗ rảnh, nhìn thấy có nam nhân xa lạ tiến đến có chút bị giật nhẹ mình quy. Làm cái gì vậy? Ngươi tìm ta tới có chuyện gì? Giang vô y y nhìn một chút rồi lại nhìn một chút nữ tử này, vì sao cảm giác cái này nội dung cốt truyện rất quen thuộc ta? Âu vô vô nữ nhân bả vai ra hiệu đối phương không cần phải sợ, mở ra một lon bia hung hăng uống. Vô y y, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là thê tử của ta Âu Đạt Na, la bà, đây là em gái của ta đi Giang y y, hắn cũng không phải người bình thường là lợi hại nhất mà pháp sư. Chính cùng ngươi thấy một dạng, ta đi tới lục địa, không muốn chính trị thông gia, ta đào hôn, may mắn gặp Âu Đạt ta mới không có chết. Về sau chúng ta yêu nhau, sau đó có con của mình, đây hết thảy đều là rất hạnh phúc. Ta chỉ muốn làm một cái bình thường người bình thường." Ôi lại rót một chai bia, giống như rất sầu bi dáng vẻ. "Cho nên, sau đó thì sao? Đừng nói nhảm, nói điểm chính, ta là qua đến giải quyết vấn đề, không phải nghe ngươi khoác lác, tranh thủ thời gian, ta còn có bó lớn sự tình." Giang Vô Ý thì có chút không kiên nhẫn được nữa, búng tay một cái, chủ động rót cho mình một ly ma pháp cà phê. "Tôi ngây ra một lúc, cười khổ nhìn thê tử của mình, là như vậy, trước mấy ngày, trong nước truy binh tìm được tung tích của ta, ta đem cái kia tiểu đội tiêu diệt. Chỉ là như vậy vừa đến, sớm muộn sẽ tìm được chúng ta." Ta sẽ bị bắt về, mà Âu Đặc Na cũng lại bởi vậy nhận lấy liên lụy, còn có con của ta à xua. Ta không nghĩ bọn hắn xảy ra chuyện, cho nên ta tìm ngươi qua đây, muốn nhìn một chút ngươi có biện pháp gì hay không. Ngươi không phải gạ thượng cổ tôn giả sao? Ngươi nhất định có muốn? Năm biện pháp, ngươi giúp ta một chút, quay đầu ta để ạt lạn nạ lên làm nữ vương thế nào? Ta không muốn làm quốc vương, ta chỉ muốn cùng Âu Đặc Na cùng một chỗ sinh hoạt. Giang vô y thì kém chút đem cà phê đều phun ra, kinh ngạc nhìn Âu Đặc Na ôm bé trai, đứa bé trai này gọi à xua. Chờ một chút, ngươi nói con của ngươi tên gọi là gì? À xua a, làm sao vậy? có vấn đề gì không? Ngươi ngược lại là nghĩ biện pháp à? đừng để ý nhi tử ta danh tự, ta cảm thấy rất êm thay à. ôi vương tử ngược lại là có chút sốt ruột thúc giục nói. giang vô y cổ quái nhìn cái này một nhà ba người, chắc không được cảm thấy cái này nội dung cốt truyện khá quen. nguyên lai like đây chính là ạ của màn ạ sủa sinh ra thời gian ạ ta đi, ạt lặn nạ bị mình mang đi, sau đó liền đến một cái ôi vương tử đà hôn, đây thật là đủ cầu hết. bất quá nói đi thì nói lại, cái kia xé so hiệp nạ mò không phải cũng là tự xưng ạ của màn sao? cái kia ạ sủa cùng nạ mò cái nào mới là ạ cuồng màn đâu? cái này liền có ý tứ. Trong 580, Nạ mỏ, ta là người bà bá. Cái kia Nạ mỏ đâu, không phải quan hệ với ngươi rất tốt sao? Hắn đã cũng có thể nghĩ biện pháp a. Nam Cực Lưu vực vương quốc thực lực cũng không tính kém, hẳn là có thể cho phụ thân ngươi cả phỉn cải biến một cái tâm tư. Giang Vô y Ý thì suy tư một chút, vấn đề này nói lớn không lớn, kỳ thật cũng không phải rất khó giải quyết. Ta sớm đã nói với hắn, hắn cũng không có cách, trừ phi cưỡng ép cùng Atlantis khai chiến, không phải hai cái vương quốc thực lực cộng lại, tuyệt đối có thể áp chế Nam Cực Lưu vực vương quốc. Ngươi có biện pháp nào sao? Tôi rất bất đắc dĩ nói, có thể nghĩ biện pháp trên cơ bản đều đã nghĩ đến bằng không thì cũng không cần phải chỗ tìm người hỗ trợ giang vô ý suy tư một chút sau đó nói ta nhớ được đảo hôn vương tử cũng tốt công chúa cũng tốt tựa hồ đều muốn bị lưu đẩy tới trần tộc lĩnh vực chẳng lẽ ngươi cũng sẽ bị lưu vong tôi gật gật đầu không sai đây là thần thánh truyền thống phản bội quy của người toàn bộ Atlantis cũng sẽ không bị dung nạp nhất định bị đuổi giết nếu như ta không đi trần tộc lãnh địa cái kia Âu đặc na hai mẹ con liền sẽ có nguy hiểm ta không dám mạo hiểm như vậy lúc này đại môn lại được mở ra la ướt dầm dề nà mò đi tiến không sáu đến biện pháp duy nhất liền là ngươi trở về kết hôn sau đó để vô ý, ý giúp ngươi từ chèn tộc trong thánh địa trốn tới giấu ở ta vương quốc bên trong tẩu tử cùng chất tử ta sẽ hỗ trợ chiếu cố chỉ là ngươi không thể gặp các nàng không phải liền sẽ có nguy hiểm phát sinh đây là kết cục tốt nhất trừ phi thống nhất Atlantis. lên làm ạ của mạn như thế cải biến quy tắc liền đơn giản nhiều ôi trầm mặc một chút nhìn thoáng qua thê tử cùng nhi tử phảng phất hạ quyết tâm một dạng tốt không có vấn đề nhưng là ta hy vọng có thể đổi một cái thân phận có thể thủ hộ mẹ con các nàng hai vô ý, ý, ý ngươi cũng muốn giúp đỡ chiếu nhìn thê tử của ta cùng nhi tử cái kia xa nhau ngữ khí giống như là sinh ly tử biệt một dạng kỳ thật căn bản vốn không dùng tiền toán như vậy bất quá nạ mò cho mình một cái ánh mắt cầu khẩn cái này khiến giang vô ý hơi nghi ngờ Người trước cùng với các nàng cùng một chỗ tâm sự đi dù sao sẽ không chết người chỉ là sẽ ngắn ngủi rời đi mà thôi về sau tìm cái thời gian trở về bồi bồi các nàng liền tốt Nạ mò chúng ta ra ngoài nói chút chuyện hai người một trước một sau đi tới cảng cá phụ cận giang vô ý vẻ rất không hiểu hỏi Nạ mò ngươi có ý tứ gì kỳ thật không cần để ốt trốn đi đi mặc dù nói đi trên tộc không nhất định sẽ chết nhưng cũng không trở thành trốn đi ta muốn che chở một người liền xem như Atlantis Vương quốc liên hợp lại cũng không dám không nể mà ta. Nạp Ngọ lắc đầu, "Không, kỳ thật ta muốn ột nhiều thời gian hơn đi cùng với ta. Ta sự tình chắc hẳn ngươi đều biết đi, ta cũng không có chia rẽ ột người một nhà, chỉ là để hắn ngẫu nhiên tới xem một chút mà thôi. Ta đã nhận ra con của hắn à sự có phi phàm thiên phú, tương lai nhất định có thể trở thành một cái ạ của mãn, đến lúc đó liền có thể cải biến Atlantis những cái kia đáng chết quý cũ. Dạng này đối mọi người đều tốt, cho nên ta để ngươi không nên dùng quan hệ của ngươi." "Tô ta, cái này còn có thể nói cái gì?" Giang Vô Ý hiểu là chắc chắn sẽ không ưa thích nam nhân, bất quá đối với so người khác chơi bở rổ cái bát, gay, ngược lại là không, có nói cái gì, mắt không thấy tâm không phiền, thật nhìn thấy khó tránh khỏi sẽ buồn nôn. Cái thế giới này lớn, thật sự là cái gì kỳ hoa đều có. Không có vấn đề, ta sẽ xử lý tốt, đến lúc đó ngươi chuẩn bị đem một đàn trí tại vua của ngươi trong nước. Hắn nhưng cùng các ngươi vương quốc người lớn lên không đồng nhất dạng, không sợ bị nhìn tấu sao? Giang Vô Ý, ý ngược lại là không muốn nhìn thấy Nam Mộ, mặc dù gia hỏa này thật đáng thương, biến thành thái giám. Mình trên danh nghĩa đều có thể tính cha của hắn. Bất quá nha, loại quan hệ này vẫn là không có người biết tương đối tốt, yên tĩnh mới có ý tứ. Mà, không có bất cứ vấn đề gì, không phải cũng cùng tộc nhân không giống nhau sao, còn không phải làm tới quốc vương. Không có vấn đề, nếu như ngươi có chuyện gì, có thể tùy thời đến trong vương quốc tới tìm ta, có thể giúp đỡ, ta nhất định sẽ hỗ trợ. Nạc Mò đối với điểm này vẫn là vô cùng có tự tin, dù sao cũng là một cái quốc vương, nếu là chút chuyện nhỏ này đều xử lý không tốt, vậy thì không phải là sẽ dựng lên. Hết thảy đều kế hoạch tốt, khi đang cùng thê tử của mình cùng nhi tử cáo biệt về sau, chủ động về tới Atlantis trong vương quốc, cùng sẽ bẻn vương quốc một cái công chúa thành hôn. Chủ động trở về vương tử, tự nhiên là miễn đi bị xử giết. Chỉ bất quá tại sinh song hài tử về sau, khẳng định là phải bị lưu vong. Vương tử mặc dù tôn quý, nhưng là quy tắc liền ở nơi nào, ai đều vô dụng. Giang vô Ý ý cũng không có cấm cầu, dù sao lưu lại một cái thông tin dùng ma pháp đạo cụ về sau liền rời đi. Mana Mộ thì là đợi tại Atlantis trong vương quốc, xác thực bảo đảm kế hoạch của hắn có thể thuận lợi áp dụng. Chạy tới một chuyến, tựa hồ ngoại trừ biết tương lai ả của mạn gia đợi bên ngoài, tựa hồ một điểm thu hoạch đều không có. Đã nã mò tại Atlantis Vương quốc, vậy mình liền đi nam cực lưu vực Vương quốc. Kéo ra một đạo truyền tống môn, trực tiếp truyền tống đến băng dương thành thị bên trong, nơi này ở vào nam băng dương vị trí, năm đó đều là nhiệt độ thấp rất lạnh, lại là tại đáy biển chỗ sâu. Cầm ra huy chương của mình, vệ binh tuần tra thấy được chỉ là chú dị dưới, bởi vì lục địa người không nhiều, cũng chỉ có mấy cái, lập tức liền nhận ra ma pháp sư này. Giang Vũ Ý ỉ cũng không phải đến đi dạo, mà là đặc biệt tới tìm mẫu thân của Nam Mò, Dọ Phần Thái Hậu. Đơn giản ưu nhã đáy biển cung điện, Dọ Phần chính nhàn nhã ngồi tại trên ban công uống trà nhìn xem dưới đáy tộc nhân đang bận rộn lấy cuộc sống như vậy nàng đã qua rất nhiều năm vĩnh viễn sẽ không cảm thấy không thú vị làm một cái thái hậu còn có cái gì so nhìn xem mình quản lý tộc nhân an ổn phát triển tới có cảm giác thành công đâu giang vô ý đi vào ban công nhìn xem nở nàng thành thụ thái hậu ngược lại 363 là có chút xấu hổ có vẻ như rất lâu không có liên hệ đi khu cụ dọ phần thái hậu gần nhất trôi qua thế nào dọ phần uống trà động tác bỗng nhiên du lên là cái kia đáng giận nam nhân đến đánh một thủ thế đứng yên thị vệ cùng bọn thị nữ rất nhanh liền lui xuống bình tĩnh nói trôi qua vẫn được Liền là thấy được cái nào đó ăn xong bỏ chạy nam nhân có chút không vui. Tốt ta, loại hành vi này đúng là có chút cản bã nam, so với đảo bạ dạ đỉ sẽ hiệp bộ lì tạ nữ vương tới nói, do phải thật đúng là thật lâu không có gặp được. Đây không phải gần đây bận việc à, vừa vặn nghĩ đến, liền ghé thăm ngươi một chút, đúng, riêng đâu. Các ngươi không phải thường xuyên cùng một chỗ sao? Nàng đi nhân loại học phủ bồi dưỡng, nói là muốn nhiều tìm hiểu một chút lục địa tình huống. Nạc bò không phải ra ngoài tìm ngươi sao, ngươi tại sao cũng tới Do phần thái hậu đến cùng là một cái thành thuộc nữ nhân, cũng không có thái sinh khí, dù sao mình cùng đối phương nhưng không có có quan hệ gì, có chút quan hệ hay là không thể gặp người loại nào. À, hắn tại Atlantis Vương quốc đợi, nói muốn cứu bằng hữu của hắn ở vương tử, lần này chỉ là cùng ta thương lượng một chút sự tình mà thôi. Ta nhìn hắn ở bên kia, sau đó lại tới. Ta vừa vặn có chút việc muốn muốn nói với ngươi một cái. Giang Vô Y đột nhiên nghĩ tới điều gì, thế là xấu xa nói ra. Chương 581, Wonder độ mãn mang thai. Làm cản. Ngươi có ý tứ gì, ta là thái hậu. Tôn quý Nam Cực Lưu Vực Vương quốc Thái hậu, ngươi tốt nhất cho ta hãy tôn trọng một chút, ta cũng không phải ngươi những cái kia tiểu tình nhân. Do phần Thái hậu rất xinh khí, thân phận của nàng tôn quý vô cùng, nếu không phải thực lực của đối phương cường đại, nàng mới sẽ không nhìn bên trên một cái bình thường lục địa người. Tốt ta, hoàn toàn quên đi trước đó nạ mọ là thế nào tới, thật không phải không rõ vì sao hạt lạn tị liền là ưa thích một câu một cái lục địa người đâu. Giang vô ý nghiêm túc nghiêm túc nói, ngươi phải biết, nà mọ hiện tại đã không có biện pháp sinh con, nói cách khác, về sau chờ hắn già chết rồi, cũng sẽ không có người thừa kế. Ngươi cảm thấy tiếp tục như vậy sẽ sẽ không khiến cho vương quốc dung chuyển đâu. Rõ phần thái hậu cười lạnh nói, ha ha, cái này liền không cần ngươi lo lắng, chúng ta còn có dìa, nàng cũng có được vương thất huyết mạch, nàng sinh ra tới hải tử, giống nhau là có thể kế thừa quốc vương vị trí. Ngươi nói nhiều như vậy, không phải liền là muốn truy cầu dìa sao? Ta cho ngươi biết, không có cửa, ta là sẽ không đồng ý. Giang vô y kinh ngạc dưới, tình cảm nữ nhân này cho là mình muốn truy cầu những nữ nhân khác à? Bất quá lấy nhàn nhạt, nhạt ghen tuông là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là ăn giống? Không không không, ngươi hiểu lầm, ý của ta là, ngươi vì cái gì không mình sinh một cái đâu? dạng này vừa vặn dùng để nhận làm con thừa tự cho nam mỏ, xem như con của hắn, dạng này chẳng phải hoàn mỹ. rõ phần thái hậu y nguyên cười lạnh nhìn trước mắt nam nhân, ngươi có chủ ý gì? đừng cho là ta không biết, ngươi là muốn chiếm đoạt nam cực lưu vực vương quốc sao? không nên quá lo lắng, cẩn thận chịu không nổi. khuku nhìn ngươi nói, ta thế nhưng là thượng cổ tôn giả, ta còn có được một cái đảo bạ dạ đi xe đâu, chỗ nào cần ham ngươi cái này một cái tiểu vương quốc? Liên vui vẻ như vậy quyết định, ngươi sẽ sống một đứa bé đi, nhìn ta nhiều suy nghĩ cho ngươi, ngươi hẳn là cảm tạ ta mới đúng. Giang Vô Ý ỉ rất xấu xa đem thành thuộc sinh đẹp dọ phần thái hậu cho kéo vào nghỉ ngơi thời gian, khục khụ, đây là vì gửi lời chào đã từng xé so hiệp nạ mọ mà thôi. 3 giờ sau, Giang Vô Ý ỉ một lần nữa quay trở về nữ hoàng đảo. Trong nháy mắt vượt qua mấy chục vạn km, máy bay đều đuổi không kịp, đôi xe đèn đều nhìn không thấy. Dù sao không lứt sau phụ lý gì ạ đều công lược xong thành công, một cái nho nhỏ nam cực lưu vực vương quốc thái hậu đây tính toán là cái gì, bất quá cái thân phận này thật đúng là kích thích a. Về phần đi ổ lẩm cụ sự tình không nắm này Trước tiên đem nữ Hoàng đảo sự tỉnh xử lý sạch AZ Zone vẫn còn đang thu dưỡng một chút chiến tranh gì cô nữ hải tiến hành bồi dưỡng, từ bỏ tàn nhẫn máu Tây Phương thức huấn luyện, chỉ chọn lựa có tư cách học viên làm đặc công huấn luyện, một chút không thích hợp thì là tiến hành mặt khác chuyên nghiệp bồi dưỡng, có thể làm một vị nhà khoa học, hoặc là phi thuyền thợ máy cái gì. Về sau nếu là lên thiên không, cũng nên có phi thuyền đi, có phi thuyền vũ trụ khổng lồ liền cần đầy đủ nhân viên đến khống chế cùng giữ gìn, còn có cái gì so một đống nữ nhân viên tại làm việc với nhau càng thêm cảnh đẹp ý vui lên này. Thật đúng vậy, quá phận, cuộc sống như vậy, vì a người người đều muốn đâu. Dung một tòa lễ đem bên trong biển phòng ngự trang bị đưa bố trí xong, đem chọn cái bên trong biển hình thành khu vực phòng ngự, đồng thời bổ sung lấy ẩn hình cùng huyễn tượng công năng. xa xôi nhìn sang chỉ sẽ thấy một vùng núi, tuyệt đối không nhìn thấy có một vùng biển rộng. cái này cùng châu phi họa cạn đã không sai bị lắm, dù sao liền là ẩn giấu đi, trừ phi chủ động xuất hiện không phải ai cũng tìm không thấy. ngoại trừ ẩn nấp công năng bên ngoài, bất luận cái gì sóng điện từ đều sẽ bị hấp thu, âm thanh á dạ đại đều không thể rõ xét ra đến. với lại ngay cả cơ bản nhất la bàn đều sẽ bị lừa dối chỉ dẫn những phương hướng khác, công nghệ cao gian lận phương pháp, tối thiểu có thể sử dụng ba bốn chừng mười năm không cần đổi mới công việc ban ngày bố trí phòng ngự, ban đêm thì là cùng vất vả cẩn cù nhỏ ong mật một dạng quần nhau tại từng cái lao bà bên người. để Giang vô ý thì có chút tiếc nối là, xã dạ A Di tại sinh nữ nhân sỉ cả về sau liền không có lại mang thai, cũng không phải đến là vấn đề gì, vận khí sao? giống như thật đúng là có điểm. Giang vô ý thì chính dựa vào ghế sofa đọc cái này một bản ma pháp thư tịch, bên cạnh còn có chiếc nghỉ thẹn đồ đảo tướng quân nản thì họ bẹt tại đút hoa quả, sinh hoạt cũng không biết qua nhiều tiêu xái, hoàn toàn liền là mục nát giàu đệ nhị, ân là mục nát giàu một đời mới đúng liền ngay cả hệ là nhìn thấy mình tiểu lao công cái dạng này đều bị chọc giận quá mà cười lên, có chút không muốn phát triển dáng vẻ. Di Anna có chút mừng rỡ đi tới, nhìn thấy mình trước kia tại đảo bạ dạ tỉ xẻ chiến thuật chỉ đạo lao sư ạt thì họ vẹn đang cấp tiểu lao công mớm nước quả, ngây ra một lúc, vừa mới bắt đầu quả thật có chút xấu hổ. Về sau ở trung lâu cũng không có cái gì, dù sao mỗi ngày ngẩng đầu không thấy túi lầu gạo, gặp, gặp nhiều liền không xấu hổ. Lao công, nói cho ngươi một tin tức tốt, ngươi muốn không phải biết. Giang vô y thì khép lại ma pháp thư tịch kỳ quái nhìn thoáng qua, lần đầu tiên thay đổi quần áo thoải mái đi Anna. Bà lão này trước kia tổng là ưa thích xuyên Amazon chiến đấu phục, hôm nay làm sao bỗng nhiên đổi một cái phong cách? Có gì đó quái lạ." To mò hỏi, "Lão bà cái gì tốt tiêu? Hoặc là thực lực của ngươi đột phá, hoặc là liền là chính là cái gì?" Di Án hạ truy vấn. Giang Vô ý, ý nhìn thanh xuân tịnh lệ nữ thần lão bà một chút sau vừa cười vừa nói, "Hoặc là liền là ngươi thành công mang thai nhỏ bà bảo, ngoại trừ hai cái này có tin tức liên quan tới ngươi, ta nhưng nghĩ không ra gần nhất còn có tin tức tốt gì." Di Án hạ gương mặt xinh đẹp hiện lên một tia mừng rỡ, mang theo một vòng thẹn thùng lại rất hạnh phúc ý cười, "Tính ngươi đoán đúng, người ta mang thai đâu." Gần nhất có chút không thoải mái, ta cũng không có quản, vừa rồi đi tìm Zoro làm kiểm tra một chút, sau đó mới biết được mang bầu đâu. A a, thế nào có phải hay không rất vui vẻ. Giang Vô Y y lúc này khẳng định là nhanh nhanh gật đầu, đương nhiên vui vẻ, đã mang thai, vậy sau này liền muốn nhiều chú ý một chút, không cần làm quá kịch liệt vận động, có chuyện gì, giao cho cái khác tỷ muội đi làm đi. Đi Án nạ rất hạnh phúc tựa ở tiểu lão công trên bờ vai, có chút hướng tới lại có chút lo lắng nói ra, "Lão công, có thể mang thai con của ngươi, người ta thật cao hứng đâu. Chỉ là ngươi nhìn cặp thi nà như thế, mang thai về sau cả ngày đều tốt vốn tốt, không có tinh thần." Ăn ngủ, tỉnh ngủ lại là ăn, vạn nhất về sau trở nên béo làm sao bây giờ? Đây chẳng phải là rất khó coi. Khu khu tình cảm đi ạ nạ quan tâm là vấn đề này. Ngạnh, chỉ có thể nói chú ý điểm không đồng nhất dạng A Giang vô ý bỗng nhiên nghĩ đến, đi ạ nạ mang thai, mà hiểm tố lì tạ nữ vương cũng sớm mang thai, tốt ta, loại chuyện này vẫn là rất có cảm giác thành công. Liên vì bảo hộ những này yêu mình sâu đậm nữ nhân, mình còn phải tiếp tục cố gắng a, tuyệt đối không có thể bị những người khác cho xe lật ra, phải cố gắng để từng cái vũ trụ đại lao lái xe lật xe mới được. Yên tâm đi, các ngươi sẽ không thay đổi mập, đều sẽ thật tốt, sinh song hài tử đáp lại rèn luyện là được rồi, cũng không phải việc khó gì. Không cần lo lắng như vậy, ngươi nhìn xin Dở Dạ cùng Sa Dạ, bà dạ các nàng không phải cũng là mang thai thời điểm liền năm năm năm sao? Hiện tại Úy Nguyên bảo trì rất không tệ, đừng lo lắng. Giang Vô Y chỉ có thể xuất ra mấy cái ví dụ tới khuyên đạo một cái nữ thần của mình là bà. Chương 582, nữ thần săn bắn Aemi. Từ khi Đỉ Ánạ cũng mang thai về sau, chỉ còn lại hệ lạ cùng cả Dạ không có mang thai, hai nữ nhân này cũng có chút số vượt. Cả Dạ là không muốn lạc hậu hơn người, mà hệ lạ thì là muốn ổn định mình vợ cả vị trí, làm đại lão bà, sẽ không xảy ra hại tử này làm sao xử lý đâu, có vẻ như một điểm sức thuyết phục cũng không có chứ, đều có chút ngượng ngùng. Kỳ thật cái này cũng không quan hệ gì, chỉ là hệ lạ lòng tự ái của mình tại quấy phá mà thôi. Cả Dạ còn ủy thắc mình Zho Azi kiểm tra một chút, phát hiện không có vấn đề gì, ngược lại là ngoài ý muốn cải biến ma pháp thể chất để Zho kinh ngạc một hồi lâu. Loại này miễn dịch ma pháp công kích ngược điểm, thế nhưng là tinh ngàn vạn năm đến một mực đau khổ truy tìm mà không có cách nào đánh hạ nan đề, thế mà chỉ đơn giản như vậy phá giải. Quả thực là không thể tưởng tượng nổi về phần ản sĩ enon kia liền càng không lo lắng người ta là siêu nhiên tồn tại cùng vô voi lì nhưng cái bát út còn chưa lật lên đâu đâu chỉ là định ở lại đây còn không có chính thức gia nhập đại gia đình này bên trong ai biết hai người kia là nghĩ như thế nào ngược lại đến có điểm giống là bạn tốt một dạng hệ là mình kiểm tra qua cũng không có vấn đề gì bất đắc dĩ chỉ có thể đi mời ba giáo ản sĩ enon thế nhưng là ản sĩ enon nếu là ma pháp trí thức nàng khẳng định có thể giải đáp kém nhất cũng có thể cho điểm đề nghị nhưng là liên quan tới sinh con vấn đề nàng liền thật không có biện pháp nào nàng lại không có sinh qua tiểu hải ai biết chuyện gì xảy ra đâu. Ngươi tình huống này rất đặc biệt, ngươi có được tử vong chi lực, đồng thời cũng có được vĩnh hằng hòa diễm. Có phải hay không là tử vong chi lực nguyên nhân? Hàn Si ẩn vân suy tư một chút, nói ra bản thân lo nghĩ. Hệt là ngây ra một lúc, có chút tức giận nói, ta làm sao biết, chẳng lẽ muốn ta từ bỏ tử vong chi lực sao? Cái này là không thể nào, tử vong chi lực là ta vừa ra đời liền có, cũng không phải nói từ bỏ liền có thể từ bỏ, nếu là từ bỏ tử vong chi lực, vậy ta vẫn tử vong nữ thần sao? Muốn nàng từ bỏ thực lực làm cái tiểu nữ nhân, cái kia rất khó, khó như lên trời, trên cơ bản chuyện không thể nào. Ảnh xì ẻn đoan ngược lại là có chút buồn cười nhìn xem giống tiểu hài tử một dạng có chút hờn dỗi hay lạ. Ôn Nhu nói, ngươi đừng có gấp. Vô Y hắn là khẳng định không có vấn đề. Ngươi nhìn nhiều nữ nhân như vậy đều giúp hắn sinh hài tử. Lời của ngươi, theo đạo lý tới nói cũng sẽ không có vấn đề gì. Ngươi có thể thử một chút. À em, tại tốt hơn khống chế tử vong của ngươi thần lực, muốn sinh con, tốt nhất không cần vận dụng tử vong thần lực, gần nhất cũng không cần dùng. Về sau có hài tử, tử vong chi lực ảnh hưởng dưới, cũng là có cơ hội để hài tử có được phần này lực lượng kinh người. Giang Vô Ý thì còn không biết mình hai nữ nhân thảo luận đến cùng như thế nào để Tử vong nữ thần hệ là chính xác mang thai hài tử sự tình, nếu là biết, ngoại trừ kinh ngạc bên ngoài, khẳng định là sẽ nhịn không được cười ra tiếng. Lúc nào đại danh đỉnh đỉnh đại ma vương hệ là cũng nghĩ như vậy muốn hài tử. Nữ hoàng đạo sự tình xử lý không sai biệt lắm, cũng là thời điểm ra ngoài ố liềm bù một chuyến. Dù sao gã hiện tại cũng không có cái gì đại sự, chiến tranh lệnh không có đánh, Apocalypsus cũng không có thức tình, hỏa thợ mện đoàn đội càng là trực tiếp giải tán, bắt mãn đều còn chưa hề đi ra, chớ nói chi là gở zin ạ gào cái gì. Gọ thảm những cái kia trùng phản diện, năng lực bên trên tương đối quỷ dị rất dễ dàng để cho người ta khó lòng phòng bị, nhưng lại còn chưa đạt tới rất biến thái cấp bậc, còn xem là khá đối phó phàm bi. Các lao bà an tâm dưỡng thai dưỡng thai, mang hải tử mang hải tử, tựa hồ cũng không có cái gì thật lo lắng cho. Những lao bà này sức chiến đấu cộng lại, mình cũng không dám nói chắc thắng. Hắc hắc, muốn là có thể hàng phục sụp gỉ ẩn xạ tạ lìn, vậy là tốt rồi nhiều, tối thiểu nhiều một cái đưa dụng kế lưu lao bà. Chiến trường công chúa gờ dẻo cũng bất quá là cùng ấn đồ bộ mạn đì ạ nạ không sai biệt lắm người. Thuộc về trung phong sông vào trận địa còn có thể, bảy lưu tính kế còn kém nhiều. Đi vào trong sảnh. À hệ mỹ chính thành thời tự tại nhìn xem mới nhất xuất bản siêu anh hùng phim, tại ố liềm phủ nhưng không có dạng này phim nhìn. Mặc dù nói đặc hiệu rất kém cỏi, với lại mình lại so bên trong cái gọi là nhân vật chính muốn mạnh hơn nhiều lắm, bất quá làm bắp giang phim tới nói coi như không tệ à? Xem ra ngươi gần nhất trôi qua rất không tệ nha, ố liềm phủ không phải rất gấp sao? Giang vô ý ý ngược lại là có chút treo tức nói, lại nói cái này nữ thần săn bắn là thật rất có nữ võ thần khí tức, hùng hãn phong cách tư thế uy ngang, sẽ không để cho nàng xem ra giống một cái nữ há tử, ngược lại càng nhiều giống như là một cái nữ tướng quân, để người ấn tượng sâu nhất vẫn là khí chất của nàng mà không phải dung mạo của nàng, coi như bận rộn nữa, cũng muốn các loại thượng cổ tôn giả. Hôm nay chuẩn bị xong chưa? Nếu như không có vấn đề gì, chúng ta liền lên đường đi. A Nghệ Mỹ tựa hồ là vội vã muốn phải hoàn thành nhiệm vụ, cũng không biết sống nhiều thiếu văn năm, kiên nhẫn loại vật này, nàng luôn luôn đều có, đi săn cần nhất liền là kiên nhẫn cùng kỹ thuật. Chờ một chút, đừng có gấp, ta nghe nói ổ Lãm phụ gấp gáp như vậy thì Minh Hiếu, ngươi nói rẻ ở sẽ sẽ không lựa chọn gà nửa nhi cho ta đâu. Giang Vô Ý thì có chút ý vị thâm trường nói ra, tựa hồ có ý riêng. A Nghệ Mỹ ngược lại là không có có mơ tưởng, lúc đầu muốn đứng lên động tác có một lần nữa ngồi xuống lại suy tư một chút nói ra, đi hạ nạ hẳn là cũng được à? nàng không là trở thành thê tử của ngươi sao? điều này chẳng lẽ còn chưa đủ à? theo ta được biết, bọn hắn luôn luôn đều là ưa thích nội bộ thông gia, gả ra ngoài cũng không phải là không có, chỉ là rất ít, hoặc là nói, những cái kia đều là cấp thấp huyết mạch rồng dõi. tóm lại ta cũng không rõ lắm, ta không thích quản giữa bọn hắn những sự tình kia, đối với bọn hắn diễn xuất, ta cảm thấy buồn nôn. nói xong biểu hiện ra một bộ vô cùng chán ghét biểu lộ. điểm này ngược lại là không có nói sai, nếu không phải không quen nhìn rẻ ở hình thức phong cách, như thế nào lại xuất hiện cái gọi là ba khu thần đầu? tất cả đều là đại biểu cho trinh tiết, mỹ hảo biểu tượng, mà Aegmy chính là tam nữ thần thứ nhất, một cái khác là muội muội của nàng Adena, một cái khác thì là cô cô của nàng Hettie ạ. chuyến này ra ngoài, Giang vô ý, ý nhưng là chuẩn bị muốn mò chút vật gì trở về, trang bị mặc dù không thiếu, nhưng là nếu như mà có, đó là đương nhiên là tốt nhất rồi. bất quá xem ra cũng không có ỉn phì tỷ lệm tồn tại, thật sự là muốn nhìn một chút ỉn phì tỷ lệm năng lực có thể hay không lần nữa phục chế đâu. Ân, tìm một cơ hội tìm ra cái kia âm thầm trợ giúp mình dọn nữ đi, trong lòng là mơ hồ có chút đoán được, bất quá còn không dám khẳng định, biết cũng không có tác dụng gì. Ân, về điểm này, ta vẫn là thật bội phục các ngươi tam nữ thần. Tối thiểu để cho người ta cảm thấy ổ liệm vụ không phải toàn bộ đều như vậy hỗn loạn không chịu nổi. Nói thật, ai dám lấy ổ liệm vụ thần hệ bên trong những nữ nhân kia? Tha thứ mũ thế nhưng là tùy tiện liền đến. Giang vô ý ý mang theo một điểm ác thú vị nói ra. Tha thứ mũ là cái gì? Chưa nghe nói qua, là mới nhất đồ phòng nữ vẫn là quần áo sao? À hệ mì to mò hỏi, hiển nhiên là không biết cái này ngạnh là có ý gì. Trương 583, tiến về ổ liệm vụ. Tha thứ mũ liền là nón xanh a. Khuku là như vậy. Trước kia một cặp vợ chồng, nam nhân rất yêu thê tử của hắn. Về sau có một ngày, hắn phát hiện thê tử của hắn xuất quỹ, sau đó liền phẫn nộ phi thường, nhưng là bởi vì trong lòng mười phần yêu thê tử của hắn, tại sức mạnh của ái tình dưới, cuối cùng hắn vẫn là tha thứ thê tử của hắn. Bởi vì thê tử của hắn cho hắn đưa cho hắn một đỉnh nó xanh, kết quả hắn lại tha thứ thê tử của hắn, cho nên cái này kêu là làm tha thứ mũ, ý tứ liền là chỉ nam nữ một phương nào không trung trình. Giang bộ ý thì không thể không cho cái này có chút bảo nữ thần săn bắn phổ cập khoa học một cái tri thức. Đừng nhìn a giống như rất dễ nói chuyện như thế, người ta cũng là rất hung hãn cùng cô cô nàng nghiêm khắc cự tuyệt người theo đuổi không đồng nhất dạng, nàng là trực tiếp đánh cho tàn phế hoặc là giết chết, có thủ khẳng định phải báo cái chủng loại kia. Có thể nói sụp đổ ý hồ mạn cất thiên hạ chính là nàng phiên bản, người ta nhưng là chân chính táo bạo nữ thần. Nguyên lai là dạng này à? Nghĩ không ra các ngươi gạ tiêu xài một chút tin tức vẫn rất nhiều. Thật thú vị, người đây phải trang đối thê tử của ngươi nhóm không trung trinh đâu? A hệ mỉ to mò hỏi, đơn thuần hiếu kỳ, nàng đối giang vô ý lìa không ghét, có một chút điểm hảo cảm, chỉ là xuất phát từ từng tại viễn cổ thí luyện bên trong cùng một chỗ kể vai chiến đấu qua, căn bản chưa nói tới tình yêu đối với như thế hoa tâm nam nhân nàng thế nhưng là một điểm cũng nhìn không thốt mắt nếu là không biết sống chết theo đuổi nàng đoán chừng sẽ chỉ đến một cái lưu tinh tiện đưa cặn bã nam xuống địa ngục giang vô ý kìa rất kiêu ngạo nói đương nhiên là trung trình, ta đối mỗi một cái thê tử đều là rất dụng tâm hơn nữa còn sẽ tiêu thời gian dài cùng với các nàng cùng một chỗ sinh hoạt giữa các nàng trung đụng rất vui sướng trợ giúp ta rất lớn chúng ta là tương dung lấy mặt nâng đỡ lẫn nhau ai cũng sẽ không ghen ghét ai đều là bình đẳng ta cùng reus cũng không phải một cấp bậc ta là tiêu chuẩn hảo trợ phụ hắn liền chưa hẳn tính được là theo đạo lý tới nói ả mị hẳn là trước tiên phản bác. Dù sao rẻ ở bất kể nói thế nào đều là phụ thân của nàng, cũng là Ô Liễm phụ trưởng môn nhân, là chúng thần chi vương. Bất quá nghĩ đến hẳn là rẻ ở tác phong quá hoang đường nguyên nhân, chỗ để làm thân nữ nhi đều không muốn bang dạng này cặn bã nam phụ thân nói chuyện à. Ngươi nói đúng, làm một cái phụ thân cùng trưởng phu tới nói, hắn xác thực rất không xứng trước. Ngươi những lời này tại ta chỗ này nói một chút liền tốt, đến Ô Liễm đủ nhưng không nên nói lung tung, những tên kia bản sự không có, tính tình ngược lại là rất lớn. Cắt, vốn chính là sự thật mà. Bọn hắn dám khiêu khích ta, ta liền đem bọn hắn đánh đầy đất bát răng. Giang Vô Y uy vũ một cái năm đấm tựa hồ cho mình động viên một dạng kỳ thật hắn là thật dám đem khiêu khích mình người cho đánh một trận tơi bời tham khảo một chút lộ phi đi bởi vì một cái hố ca đệ đệ đưa đến toàn bộ rổ tờ những bị cướp sạch một lần chiến sĩ cũng không biết chết trận nhiều ít thật sự là thảm không thể lại tu thủ hộ thú đều bị rút gần lửa ra thật đáng thương ha ha cùng ta không sai biệt lắm bất quá ta đối phó những tiên kia đều là đem chân cắt đứt tốt lời nói xong ngươi chuẩn bị lúc nào xuất phát a hệ cũng không muốn nói chuyện hiếm nàng cũng không thế nào muốn theo nam nhân nói chuyện hiếm hiện tại liền có thể xuất phát ngươi coi ổn liềm đủ tọa độ sao dùng thân lực của ngươi mô phỏng đi ra ta cảm ứng một cái, nếu như tại thực lực của ta phạm vi bên trong, ta là có thể mở ra truyền tống môn. Giang vô ý hề ngạo nên nói, đối với không gian ma pháp, hắn là thật rất tự tin, tự tin ghê gớm, đây chính là áp đáy hòm át chủ bài. Bất quá vì khoe khoang một cái, cũng là vì biểu hiện ra thực lực của mình, cố ý nói một chút. A hệ mỹ ngược lại là có chút gì, cũng không phải nói không có truyền tống môn trực tiếp đặt đến, mà là những này truyền tống môn đều là dùng ma pháp trận cùng tài liệu quý hiếm tạo thành cùng mở ra, mỗi lần mở ra cùng truyền tống đều muốn tiêu tốn rất nhiều tài lực cùng nhân lực, không là phi thường chuyện thần cấp, đều sẽ không sử dụng. Đó là chiến lược hình công cụ, tương đương với bom nguyên tử mở dạng, nào có người đánh trận một lời không hợp liền là ném bom nguyên tử, đây không phải tên điên mà. Bè. Thế nào? Thật kỳ phải sao? Giang Vô ý, ý nhìn đối phương ngây người biểu lộ nói ra, tựa hồ cũng không sai a. Agemi lắc đầu nói ra, không sai, chỉ là có chút kinh ngạc mà thôi. Ngươi biết không, chúng ta từ ổ liệm vụ xuất phát đến gạ đều cần hơn một tháng thời gian. Ngươi một cái truyền tống môn liền có thể làm được điểm này, đây quả thật là rất để cho chúng ta kinh ngạc. Không gian tọa độ ta biết, nhưng là ta muốn làm sao cho ngươi. Vừa nói xong, Giang vô y liền cầm đối phương xanh thảm ngọc thủ, thần sắc nghiêm túc nói, không cần thần trương, vương lỏng, ta cảm ứng một cái liền biết, loại vật này nói là không nói được, nhưng là không nói người khác lại không biết. Điểm này không làm khó được ta, ta có thể thăm dò đi ra. 10. Côn vợ ở. Ngươi nói ứng liền cảm ứng đi, thế nhưng là không có việc gì xoa bóp là chuyện ra sao, cái này là muốn chiếm tiện nghi sao. Tiểu lão đệ. Giang vô y đi ngược lại là không có quá phận, chỉ là đối với ạ gệ mì có chút hảo cảm mà thôi, vì sao, bởi vì người ta thế nhưng là sức chiến đấu phá trận còn có thể tạo được đoàn đội sức chiến đấu tăng thêm nữ thần săn bắn trọng yếu nhất vẫn là đối phương là tam nữ thần thứ nhất tam nữ thần nhân lớn lên lại xinh đẹp mẫu chốt vẫn là một máu còn tại a có một máu không cầm tặng không cho người khác thật có lỗi điểm ấy giang vô y y làm không được không tồn tại làm không được đây không phải có bệnh sao giang vô y y nhắm mắt lại cẩn thận cảm ứng một cái sau đó nói không có vấn đề ta đã cảm nhận được mặc dù có chút xa xôi bất quá không gian là sẽ không gặp người ngươi bảo dưỡng rất không tệ rất tốt rất cường đại chúng ta đi trước tiếp mặt khác hai tên gia hỏa đi khi nhìn thương thế của bọn hắn đã tốt nói xong kéo ra một đạo truyền tống môn đến lạ tổ vi ni hạ nhà khách. a nghệ mỹ nhìn xem rời đi rằng vô ý để nhũ đôi mi thanh tú, gia hỏa này quả nhiên cũng không phải là một cái người đứng đắn, bất quá vẫn rất có ánh mắt, bản nữ thần đúng là xinh đẹp, vẫn là dương cương đẹp. lắc đầu, dùng xong những này thượng vàng hạ cá mỹ nghĩ, đi theo vượt qua truyền tống môn. tại sở chiêu đãi bên trong hạ cổ lộ cùng hờ mẹ sơn đều cảnh giác nhìn xem đông nhiên xuất hiện truyền tống môn, chỉ có thấy được một cái nam nhân xa lạ cùng tỷ tỷ của bọn hắn một trước một sau vượt qua truyền thống môn, liếc nhau một cái, nói ra, thượng cổ tôn giả ngươi tốt, tuy các ngươi tốt. Thời gian khẩn cấp liền không nhiều lời, lên xe trước a. Khụ khụ, là đi trước ổ Liễm Bù a. Giang Vũ Ý liền nói xong cũng bắt đầu nhắm mắt lại, toàn lực câu thông đa nguyên vũ trụ lực lượng, hấp thu không gian chất đồng vị, từ vĩ độ bên trong rút ra lực lượng nguồn năng lượng, lấy ma lực của mình làm dẫn đạo, 6 cái ngôi sao trên không trung thành hình, không ngừng xoay tròn, một bên xoay tròn một bên quỹ tán, cuối cùng hình thành một cái một người cao lục mang tinh đồ án truyền tống môn. Thông qua truyền tống môn có thể nhìn thấy đang đứng ở một cái tinh cầu bên trên, nơi xa xôi có thể nhìn thấy thất thái lộng lấy cầu vồng, cầu vồng hạ là lừng lẫy thần minh rực rỡ to lớn mặt núi sơn phong. Lâm Mở có thể nhìn thấy phía trên có trọng trang áo giáp binh sĩ đang đi tuần, khí tức quen thuộc rõ ràng liền là Ô Lẩm Bụa. Chương 584, chúng thần kinh ngạc. Truyền tống ma pháp vốn chính là tương đối cao quả nhiên một môn ma pháp nghệ thuật, nhất là siêu viễn cự ly vượt qua vô số tinh tế truyền tống môn, chỉ là mở ra đều cần hao phí đại lượng tài lực, trừ phi thổ hào đến Asgard như thế, có thể chế tạo ra cầu vùng cầu, không lại chỉ có thể thành thành thật thật làm phi thuyền đi qua. Có thể không thể mở ra siêu viễn cự ly truyền tống môn cũng đại biểu cho một cái thế lực khoa học kỹ thuật đỉnh cao như thế nào, trước mắt mà nói cũng liền hạ bộ cổ lập cùng Asgard có năng lực như thế. Cái trước có tiếng nổ thông đạo, cái sau có cầu vồng cầu, mọi người đều không khác mấy, cũng được công nhận đỉnh tiên thế lực. Tiếp xuống liền là xuống dốc ổ liềm vụ, hướng xuống mới là tỷ tàn nhì an cùng ba đại đế quốc. Ngạc chẳng qua là một cái nho nhỏ tinh cầu lạc hậu, mỗi một giới thượng cổ tôn giả tự vệ bởi vì tiến công không đủ, căn bản muốn không cần muốn lo lắng, bọn hắn sẽ phát động công kích. Ba sáu ba hiện tại cái này một nhiệm kỳ thượng cổ tôn giả lại có thể độc lập mở ra siêu viễn cự ly truyền thống môn, điểm này cũng làm người ta kinh ngạc. Tại truyền thống môn mở ra trong nấy mắt, ngồi ngay ngắn ở thần sơn chi đỉnh vương tọa bên trên rẻ ở liền mở ra đục ngầu hai mắt, có kinh ngạc có ngờ vực vô căn cứ, còn có một tia không muốn người biết kiến kỵ. Có chút thực lực chúng thần đều có thể phát giác được không gian ba động, nhất định là có người sầm lấn, trong lúc nhất thời đều có chút khẩn trương. Giang vô ý để vượt qua truyền thống môn về sau, truyền thống môn liền biến mất, duy trì loại trình độ này truyền thống môn vẫn có chút cật lực, bất quá so đã gần xong, liền không cần lại duy trì, giữ lại chút khí lực đi cùng dã ở đàm phán tốt hơn. Nhìn xem thất thải lộng lẫy cực kỳ xa hoa, mỗi một nơi đều là dùng chân quý vật liệu đến điêu khắc, lộ ra vàng son lộng lẫy núi ố liễm phủ, chậm nhìn đi qua còn thật sự có mấy phần thần minh ở lại cảm giác, hiểu rõ càng nhiều. Liên Càng không tin cái gọi là thần minh. Cái gọi là cái gì cũng bất quá là thực lực cường đại cá thể mà thôi, không có cái gì ghê gớm, các loại thực lực mình cường đại đến trình độ nhất định, cũng có thể nói là thần minh rồi. Thần minh cũng chỉ là thiên phú xuất chúng có một chút đặc thù bản lĩnh trùng tộc mà thôi, không có cái gì ghê gớm. Đây chính là ô liễm phụ a, nhìn cũng không tệ lắm nha, có mấy phần bá chủ thế lực khí thế. Các ngươi đều là ở ở trên đây sao? Thú vị, một tòa sơn phong thế mà ẩn chứa mấy chục cái tiểu không gian, nhìn không coi là quá lớn, lại phối trí phi thường hợp lý. Không gian của các ngươi vận dụng đã đạt tới làm cho người kinh ngạc trình độ. Giang Vô Ý chỉ là nhìn một chút, liền hiểu đạo lý trong đó, cái này cùng pháp sư tháp không sai biệt lắm, bên ngoài nhìn rất nhỏ, kỳ thật nội bộ dùng không gian ma pháp xây dựng thêm về sau, liền sẽ có vẻ rất lớn. Tỷ như nhìn chỉ là 50 chừng 5 thước vuông một cái phòng ở, kỳ thật tiến vào mới phát hiện bên trong lại có 300 mét vuông. Cái này mẹ nó hợp lý sao? Không hợp lý đi, căn bản chính là không khoa học ca ngạch, vấn đề là ma pháp là có thể sử dụng khoa học để giải thích sao? Vốn chính là bật học, bật học căn bản cũng không cần giải thích cho ta. Không sai, thượng cổ tôn giả kiến thức để cho ta rất kinh ngạc. Vốn cho là chỉ là kế nhiệm thời gian không lâu, Kiến thức sẽ rất ít, không nghĩ tới thượng cổ tôn giả quả nhiên lắm gà người mạnh nhất, bội phục bội phục. Mời tới bên này, ta muốn thần vương đã biết chúng ta trở về. Quang Minh thần hạ phổ lỗ đứng dậy, có chút dè pha, lại có chút khiến ngợi, tựa hồ là khách quan trình bày một sự thật mà thôi. Như thế để cho người ta đối với hắn ấn tượng tốt một điểm, tối thiểu không phải như vậy rối trá. Toàn bộ núi Ổ Liễm phủ có lưu truyền đã lâu mà phát trận, áp chế trong kết giới chỗ có sinh vật, cấm chỉ phi hành. Không biết là xuất phát từ trang bị vẫn là xuất phát từ an toàn cân nhắc, dù sao để người đến chơi không bay được, chỉ có thể đi bộ đi đến ước chừng 6000 mét cao sơn vòng, cái kia phải đi tới khi nào? Đoan chừng liền là một hạ mã huy a. A hệ bị đưa tới một chiếc xe ngựa, tuyết trắng ngựa lôi kéo một cỗ thời trùng cổ chiến xa, để cho người ta kinh ngạc chính là, chiến xa lại là lơ lửng, với lại theo bạch mã dừng lại cũng trực tiếp dừng lại, hoàn toàn liền không để ý đến thường quy vật lý học nguyên lý. Theo đạo lý tới nói, hẳn là sẽ hướng phía trước hoạt động một chút. Thượng cổ tôn giả mời lên đi, ô liễm thủ thần sơn cấm chỉ phi hành, cần sử dụng đặc biệt xe ngựa công cụ, nếu không dạng này đi lên, phải cần rất lâu rất lâu mới được. Đây là viên cổ lưu truyền xuống, là vì rèn luyện tố chất thân thể, không cần quá độ lại ma pháp. A hệ mỹ thật bất ngờ cho rằng vô ý, ý giải thích một chút, cái này khiến hở mẹ cùng hạ vỗ lỗ có chút ngoài ý muốn, cái này đại tỷ lúc nào nhiệt tâm như vậy. Trước kia không phải nam nhân kia cùng với nàng nói nhiều một câu đều sẽ không nhịn được sao? Nếu là quyết quyết chặt lấy, đoán chừng liền thật sẽ bị đối phương đánh chết, là thần hệ bên trong nổi danh tính tình táo bạo, chẳng lẽ là yêu đương? Không thể nào tam nữ thần là thể sẽ không kết hôn không? Chinh tiết chính là các nàng thần lực nơi phát ra, liền xem như cùng nam nhân tương đối nói chuyện hợp nhau trí tuệ nữ thần đạt đệ nã cũng là thủ thân như ngọc, yêu đương đối các nàng tới nói cũng không phải chuyện tốt, đây chính là phá hỏng sự tình. Thật dài leo núi cầu thang giống như thông hướng thiên quốc con đường mở dạng vốn lượng khúc chết cách mỗi mười bước đều có hai cái chiến sĩ đối lập đứng tại trên bậc thang trang nghiêm đứng thẳng tượng trưng cho ổ liềm phụ tinh nhuệ nhất binh sĩ xe ngựa chạy rất nhanh cơ hồ cùng xe thể thao mở dạng không có người điều khiển bạch mã đều vô cùng thông linh dọc theo leo núi con đường một mực tiến lên thuần thục dễ ngoặt gia tốc giống như chuyên nghiệp lão lái xe mở dạng để giang vô ý sinh ra một loại ảo giác nơi này không phải núi ổ liềm phủ mà là lão lái xe tụ tập hạ dù nạn núi một đường núi à hệ đều không nói gì chỉ là chuyên tâm chỉnh lý mình cung tiễn phảng phất chỉ có vũ khí mới là tính mạng của nàng Không thế nào ưa thích cùng người khác giao lưu. Ngược lại là mặt khác hai cái một mực đang dương vô ý thì suy hư ô lẩm cụ lịch sử, từ lúc nào chuyển thừa xuống, nơi này từ trải qua như thế nào cải tạo, dù sao liền là khoe khoang. Hành xử tiếp cận 20 phút, có thể nhìn thấy rất nhiều phi mã mang bốn. Năm lấy ô lẩm cụ thần minh từ cánh bay đến tiếp cận giữa sườn núi vị trí, không sai biệt lắm 4000 mét độ cao, có thể nhìn thấy một tòa khí thế rộng rãi cung điện, vàng son lộng lẫy bên trong có mang theo một điểm tuế nguyệt an mọn vết tích, trang nghiêm đại khí. Nơi này thủ vệ toàn bộ đều là mặc hoàng kim áo giáp, thân hình cao lớn, cùng bách luyện thành cường khí thế, rất có sắt thép hùng sư cảm giác xe ngựa tại khoảng cách cung điện 100m chỗ liền ngừng, nơi này cần đi bộ đi qua. Giang Vô Ý nghĩ ngược lại là không có cái gì, cho mình thực hiện một cái phiêu phù thuật về sau, trực tiếp tung bay tới, không thể bay, nhưng là trôi nổi lại không tại cái này hạn chế phạm vi bên trong, cũng là khoe khoang thực lực của mình, các ngươi cái này thứ gì cũng không thể bay, nhưng là lao tử có thể tung bay à. Chính là như vậy tung bay, liền là đối ngươi ngươi bước, nhìn ngươi có tức hay không, nhìn ngươi có phục hay không. Chương 585, xinh đẹp thiên hậu hạ giá. Cái này so trang mắt điểm. Nhìn xem rất nhiều tuấn nam mỹ nữ cũng hơi hiện dị ánh mắt, liền biết mình thành công. Giang vô ý đi một đường thổi qua đi, trực tiếp ảo tới đại sảnh, phát hiện những này rất nhiều không quen biết gia hỏa, nam thật đẹp trai, nữ cũng rất xinh đẹp, với lại ăn mặc đều rất tiền vệ rất hòa cây. Cộng đồng một cái đặc điểm liền là thực lực không ra thế nào nhỏ, đoán chừng cũng liền cùng chát lơ xuất lính sở mệt không kém bao nhiêu đâu. Mỗi người chỗ đứng đều là cố định, dựa theo thực lực tới phân chia, phải nói là dựa theo thực lực cùng danh khí tới phân chia. Đoạn trước nhất một vị trí không có người, nghĩ đến hẳn là chiến thần A Z, cái kia tiện nghi nhạc phụ thực lực là thật mạnh, cho dù là suy yếu trạng thái, y nguyên để hạn xì èn có kiên kỵ, sau này cũng là một cái không vị bất quá rất nhanh ạ emi liền đứng lên trên nàng xem như thứ hai có thể đánh sau này là quang minh thần ạ vỗ lộ sau đó là thương nghiệp chi thần hờ sau đó là một người mặc thời trung cổ lễ phục rất thời thượng dẫm lên một đôi cờ jit tổ cao dép lê có một đôi chân trắng thành thụ đại tỷ tỷ nghĩ đến hẳn là ổ lỉm u bên trong cổ xưa nhất thần minh thứ nhất cũng là tam nữ thần đứng đầu không sáu gia đình nữ thần hệ tỷ ạ cũng là lao vòng quay chu chuyển tiền tệ rẻ ở thân tỷ tỷ sau này là một cái tuổi trẻ mỹ lệ mang theo tơ tằm trắng đoán đầu xa nữ nhân một đôi xanh thảm đôi mắt đẹp phảng phất biết nói chuyện một dạng thỉnh thoảng lóe ra trí tuệ rực rỡ Phản phất tổng là có thể nhìn thấu đường người nội tâm ý nghĩ. Khi nhìn đến Giang Vô Ý ỉa nhìn qua thời điểm, còn rất lễ phép mỉm cười gật gật đầu, xem như chào hỏi. Có thể đứng như vậy trước, còn mỹ lệ như vậy, hẳn là trí tuệ nữ thần Athena, bị vô số tín đồ điên cuồng y bạc qua nữ thần. Cuối cùng đứng đấy một cái vô cùng xấu xí, mang theo một bộ công tượng con mắt, thần sắc lạnh lùng, thân cao so với thường nhân thấp, đại khái là khoảng một m 50 làm nam nhân mà nói, cái này thân cao đúng là một chút siêu thấp. Như thế điển hình một người, hơn nữa còn như vậy ngạo khí cũng chỉ có công tượng chi thần mẹ vì sợ tổ tư gia hỏa này nhưng rất khó lường. tổ điểm đủ phần lớn thần khí đều là hắn tạo ra, mặc dù rất xấu xí, nhưng là ai làm cho đối phương bản sự như vậy như nêu đâu? Đang nguyên trong vũ trụ cũng chỉ có vua người lùn kỹ thuật rèn nghệ có thể cùng hắn so một cái. hướng xuống liền là phía trước 12 chủ thần các loại con cái, nàng dâu hoặc là phối ngẫu, thực lực kém một chút, nhưng là bề ngoài coi như rất không tệ, tối thiểu ai xuất ra một cái, ném đến gạ đều có thể khi cái gì tiểu thị tươi thần tượng minh tinh loại hình một câu trông thì ngon mà không dùng được. tốt à, lời này cũng liền thực lực mạnh hơn bọn họ nhân tài dám nói thế với. Vừa vặn giang vô ý thì liền là loại này người. Phía trước nhất dĩ nhiên chính là ngồi cao tại vương tọa bên trên lao giả họng hẹm rẻ ớt, mặc dù gián mua, bất quá thực lực y nguyên cường hãn, cũng không biết có phải hay không là mặt giấy thực lực, đoán chừng cùng ô đình không sai biệt lắm. Thực lực là có, chỉ là chấn nhiếp người khác dùng. Thật muốn đánh, nhiều đánh mấy lần, tuổi thọ của bọn hắn liền sẽ cực kỳ giảm ít, vốn đang có thể sống cái mấy chục năm, cuối cùng chỉ có thể sống cái mười năm tám năm liền muốn treo Tôi gần phía trước ngồi bên cạnh vị trí, ngồi ngay thẳng một người mặc cổ Hy lạp lễ phục thành thuộc phụ nhân, phục trang đẹp đẽ đồ trang sức cũng không có để nàng xem ra rất tục khí, ngược lại sấn thắc nàng càng thêm cao quý. Tuyệt mỹ dung nhan, chỉ là ngồi lặng lặng đều để người nhịn không được nhìn nhiều một chút. Là một cái cùng phụ lì gì ạ bằng nhau vị trí nữ nhân, một dạng đều là thiên hậu, một dạng xinh đẹp tuyệt luân với lại thân phận cao quý. Nhìn thấy thiên hậu hạ dạ thời điểm, Giang Vũ Ý đều có điểm tâm động, có chút đấu kỵ dè ở lão già chết tiệt này dựa vào cái gì vẫn tốt như vậy có thể cưới được dạng này một cái lão bà. Với lại mình không ngừng vượt quá giới hạn, hạ dạ lòng đấu kỵ mặc dù nặng Lại như cũ rất trung trình, xưa nay sẽ không cùng cái khác thần minh cấu kết, vứt bỏ hãm hại rẻ ở cái khác nữ ác độc hành vi tới nói, làm một cái thế tử, nàng là rất hoàn mỹ, trung trình với lại sẽ không đưa tha thứ mũ cho trưởng phu thế tử, dạng này còn không tốt sao? Có lẽ chính là như vậy một điểm mới có thể để rẻ ở đối hệ dạ vô cùng ẩn nhận a đương nhiên cũng có chút liền là hệ dạ thực lực kỳ thật cũng không thuộc về rẻ ở, thậm chí mạnh hơn một chút. Từ hai người niên kỷ tương tự, rẻ ở đã là một cái lao già hòng hẹn, mà hệ giả y nguyên tuổi trẻ mỹ bảo bảo dưỡng cùng một cái bốn tuổi thuộc nữ một dạng, trên cơ bản liền nhìn ra được chỉ lệnh. Tôn kính thần vương rẻ ở ngươi tốt, mỹ lệ thiên hậu hệ gia ngươi tốt, rất vinh hạnh nhìn thấy các ngươi. Giang vô ý hiện ngược lại là không coi trang bê, lễ nghi làm rất đúng chỗ. Dù sao ca ngợi lời nói lại không cần tiền, có thể được đến lợi ích thực tế mới là trọng yếu nhất. Nguyên tắc của hắn liền là đánh không lại liền ra vẻ đáng thương, sau đó sau lưng mở hở thương, đánh thắng được liền mạnh mẽ lên, đánh đối phương đầy đất bắt răng. Cái gì anh dũng bất khuất, không tồn tại. Tạ ơn, tạ ơn, thượng cổ tôn giả, ngươi rất mạnh, so trước kia hạn sì en văn thực lực còn cường đại hơn. đã ngươi đi tới ốp liệm phủ, vậy ta liền nói chuyện chính ngã cùng chúng ta áo ổ Liễm phủ Kết Minh, công thủ Đồng Minh, cùng một chỗ chống lại ngoại địch, tin tức cùng hưởng. Nếu như không có vấn đề lời nói, hôm nay liền bắt đầu chấp hành a. Dã Giơ hiển nhiên là rất trợ tiếp người, vừa lên đến nói đúng là Đồng Minh, cũng không cho cơ hội phản bác. Giang Vô Y lắc đầu nói ra, "Không, thật đáng tiếc, chúng ta cũng không có Kết Minh dự định. Nếu như là trợ giúp Hỗ Liễm phủ, chúng ta có thể cân nhắc, công thủ Đồng Minh sự tình, điểm ấy chúng ta không cần. Bất kỳ ngoại địch, chúng ta đều có thể ứng phó đến." Côn vọng, "Phế lối." Tổ Liễm phủ mặc dù xuống dốc, nhưng vẫn là đa nguyên vũ trụ định tiêm thế lực, ai dám khinh địch như vậy cự tuyệt? liền xem như đi tại khuyết trương trên đường cờ gì tần quân đội cũng không dám cùng bọn hắn nói như vậy. Một cái khoa 363 ký lạc hậu vô cùng, chỉ dựa vào một người chống đỡ lấy gạ cũng dám nói như vậy. Thật sự là nói khoác không biết ngựa. À. Ở phía dưới chúng thần đều là xì xào bàn tán, không có gì hơn nói tên nhân loại này không hiểu kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, nếu là thần vương tức giận, đoán chừng đối phương căn bản là đi không ra ổ lẫm phụ thần sơn liền bị lôi đỉnh cho vành thành mảnh vụn tạc bã. Chỉ có Aemi, Apollo cùng hờ mẹ sẽ không có thảo luận, Aemi là cùng Giang Vô Ý liề vai chiến đấu qua, được chứng kiến thực lực của đối phương, với lại đừng quên Còn có mấy cái rất biết đánh nhau lắm bà, lúc này mới là lợi hại nhất, quân đoàn chiến đại quy mô giao phong bên trong, có tử vong nữ thần hệ là một cái, liền có thể ngăn cản thiên quân vân mã. Apollo thì là thấy qua đệ đệ hở mẹ bị nữ hoàng đảo một cái phụ nữ có thai phá tan đánh căn bản là không có cách đánh trả, không phải nhìn thấy đối phương là phụ nữ có thai cũng không dám đánh, mà là trên thực lực chiến lệnh, để hắn căn bản cũng không có cơ hội đánh trả, chỉ có thể bị động bị đánh. Liên lai cho tới bây giờ, thương thế đều còn không có tốt đâu. Truyền thừa chiến thần Azet chiến thần chi lực, tăng thêm viễn cổ thí luyện tiềm lực tăng lên, còn có hệ lạ hứa luyện Các thí nạ cũng không phải trước đó nữ chiến sĩ, mà là thật sự một cái thần mình rồi, đều siêu việt bán thần tồn tại, cái này hay là bởi vì mang thai tình huống, không phải hờ mẹ sẽ bị đánh thảm hại hơn. Chương 586, không tặng nữ liền không bàn nữa. Ngoại trừ ba cái đi sứm gà người bên ngoài, còn có hai cái bạn nữ nhân cũng không có chất vấn. Một cái là gia đình nữ thần hệ Tị ạ, nàng đối với sự tình khác đều không phải là phi thường quan tâm, tự nhiên cũng sẽ không chất vấn rằng vô ý để bàn sự. Mà trí tuệ nữ thần ật đệ nạ là có tiếng dùng đầu góc đang tự hỏi nữ thần, nhu lực độ cao, liền ngay cả 10 phần coi trọng nàng dè ở đều cảm giác có chút kiến kỳ. Sợ Đối phương lúc nào đem hắn cho từ thần vương vị trí chạy xuống. Cùng cái khác không thế nào ưa thích suy nghĩ thần minh không đồng nhất dạng, ạt để nạp ưa thu thập tình báo, nắm giữ tình báo càng nhiều, nàng thứ có thể lợi dụng thì càng nhiều. Đối với Giang Vô Ý thực lực tự nhiên là có chỗ thu thập, cái này thượng cổ tôn giả thực lực sát thực đáng sợ, có thể đánh bại đột mạnh mụ, mặc dù không có đánh giết, nhưng là chỉ sợ chỉ có toàn bộ ổ Liễm tụ hợp lại mới có thể đối phó hắn. Dạng này thực lực cường đại nam nhân, tốt nhất là liên hợp mà không phải đắc tội. Hừ, phía sau những ngu ngốc kia đoán chừng vẫn là vì nịnh nọt rẻ ở đi, thật sự là ngu muội mà không có kiến thức cái cuối cùng thì là tiên hậu hệ dạ, ánh mắt của nàng đặc biệt, kiến thức phi phàm, có thể làm được tiên hậu vị trí, với lại ngồi xuống chính là như vậy lâu, tự nhiên không phải riêng bằng nàng xinh đẹp dung nhan, còn có trí tuệ của nàng, một cái có thể vượt qua mấy chục cái tinh vực lữ hành chỉ dùng dùng truyền tống môn đi và ô liễm bù nam nhân, thấy thế nào đều không giống như là một cái không có thực lực nam nhân. phía dưới những cái kia ngốc tử, thật sự là không biết thì tới, lúc nào mới học được dùng đầu vóc suy nghĩ đâu. đối với người khác chất vấn, giang vô y y nay sẽ không để ý, để ý như vậy ánh mắt của người khác làm cái gì, dù sao cũng sẽ không rơi một miếng thịt, chẳng lẽ khen một cái mình giống như liền sẽ mạnh lên cùng phát tài một dạng đã không có cái gì vậy cũng không cần quan tâm lại không dựa vào bọn họ kiếm tiền thượng cổ tôn giả coi như ngươi cùng ổ liềm bù cũng là có nguồn gốc quan hệ chúng ta đem đảo bạ dạ đĩ sẽ đưa cho ngươi còn đem mỹ lệ công chúa đỉ ạ nạ hứa cho ngươi làm thế tử ngươi không cảm thấy mình hẳn là hồi báo một chút ổ liềm bù sao có nhiều thứ cũng không phải lấy không dễ ở rất khó chịu nói hắn đồ vật có ăn ngon như vậy à ăn cũng phải cấp hắn phun ra à có đúng không ta ngược lại rất là hiếu kỳ vì cái gì hảo phóng tôn quý ổ liềm bù sẽ ném cho ta một cái phá đảo nhỏ với lại cái gì thiết kế phòng ngự đều không có cái này còn chưa tính ở trên đảo tất cả đều là một chút nhanh muốn biến thành lao thái bà nữ nhân đây là đang nhục nhã ta sao về phần đi an ạ thật có lỗi nàng thông qua được thần thánh đích đáng ngựa kém quyết đấu bại bởi ta cho nên trở thành nữ nhân của ta đây là chiến lợi phẩm của ta là ta nên được cùng ố lỉm cụ không có có quan hệ gì các ngươi chỉ là làm một cái thuận nước đẩy thuyền cử động mà thôi giang vô y hề cũng sẽ không đần độn thừa nhận trực tiếp đem nồi dùng trở về muốn liên minh có thể a lại cho chút lễ vật tới là được tốt nhất đem thiên hậu hệ ra đưa tới khủ khụ không Nói sai là đem nữ thần săn bắn đưa tới, làm cản. Ô liềm bù cho ngươi, liền là một loại ban ân. Xem ra ngươi là không có đem ô liềm bù để vào mắt, ngươi đây là dự định để gạ cùng ô liềm bù khai chiến sao? Ngươi cho rằng gạ có thể ngăn cản được ô liềm bù lửa giận sao? Vẫn là ngươi đã không có không nhìn ô liềm bù thực lực. Rẽ cố ý như thế, sự tình nói rất nghiêm trọng. Nói hình như giang vô ý thật làm cái gì thiên đại chuyện xấu một dạng, hết thề đều là trước tiên đem tội danh chứng thực lại nói, hắn đe dọa đối phương, làm cho đối phương e ngại, sau đó lại để thê tử làm người tốt, một đen một trắng phối hợp lẫn nhau, lần nào cũng đúng. Quả nhiên, Thiên Hậu hạ ra mỉm cười ôn nhu nói, "Thần Vương không cần tức giận, ta muốn thượng cổ tôn giả cũng không phải ý tứ này. Lấy Ổ Liễm Vũ cùng gả quan hệ, kỳ thật không cần gây như thế cương. Thượng cổ tôn giả, không biết ngươi có nguyện ý hay không cùng Ổ Liễm Vũ hợp tác đâu, xem ở chúng ta song phương rĩ vãng lịch sử giao tình bên trên." Nói như vậy liền tốt nghe rất nhiều nha, thương lượng đi. Vậy thật là tốt, giang vô ý như thế, nhưng là ăn mềm không ăn cứng, nếu là thuận tính tình của hắn đến, cho dù là muốn trên trời ngôi sao đều có thể lắc lư hắn đi hai xuống. "Ân, hợp tác có thể, đồng minh coi như xong, ta tin tưởng áo Ổ Liễm Vũ thực lực cũng không cần gả trợ giúp." Ngạ thực lực vẫn là rất yếu, tự vệ có cá, lại không có năng lực xuất kích, điểm này là sự thật. Nếu là hợp tác, vậy chỉ cần thượng cổ tôn giả đến đây, tại Ố Liễm Tụ giao đấu ạ Bộ Cổ Lập thời điểm trợ trận, ngươi một cá nhân thực lực, thắng qua thiên quân quân mã. Chúng ta phi thường chờ mong cùng ngươi hợp tác. Tàn bạo ạ Bộ Cổ Lập quân đội tại Đa Nguyên Vũ Trụ nhất lên chiến hỏa, vô số tinh cầu văn minh bị phá hủy, thượng cổ tôn giả cao thượng như vậy người, chắc hẳn cũng sẽ nhịn không được ngăn cản bọn chúng hung ác. Hẻ dạ thanh âm rất ôn nhu, chợt nghe xong tựa như là định nọp dáng vẻ, kỳ thật thanh âm mang theo một loại đặc biệt thực lực, cùng loại với Thôi Miên hoặc là nói nhỏ dẫn đạo bị thi thuật giả dựa theo người thi pháp mạch suy nghĩ đi, đây là chí mạng nhất, vô hình vô tướng. chỉ là tiếng thứ nhất truyền đến, giang vô y hiểu mình liền đánh thức, hắn tại tinh thần hải bên trong thiết trí đa trọng ma pháp cấm chế, chính là vì phòng ngừa loại tình huống này xuất hiện, từ lần trước kém chút bị sụp gỉ ẩn xạ tạ lỉnh cho xe lật về sau, hắn liền vô cùng lưu ý tinh thần ma pháp phòng ngự. bây giờ quả nhiên phát huy được tác dụng, nữ nhân này thật ác độc tâm tư, thế mà cho mình đem chiêu này ra, hừ, có cơ hội nhất định phải hung hăng trả thù nàng. đã nhận ra đối phương tiểu động tác, giang vô y trong lòng đem thủ nhớ kỹ, ngược lại là không có trước tiên phát tác. Quân tử báo thủ 10 năm không muộn. Kinh thường nhìn xem quần quân đại luận hệ dạ, trao phúng nói, không có ý tứ, điểm này cùng ta không có có bất kỳ quan hệ gì. Đã nguyên vũ trụ chiến tranh mỗi ngày nhiều nữa đâu, Tỳ tán nghỉ ạng thản nổ không phải cũng là cả ngày đi hủy diệt quê hương của người khác sao? Cơ sở đế. nước sở ở rùn đế quốc, xi ai đế quốc cũng thường xuyên đang chiến tranh, cũng không có thấy có người ngăn cản. Ta nhưng không có cái kia tâm tình cùng hứng thú, tại ngạ có câu nói thì nói như vậy, đặt tì kim tốt vương tốt, thế thiên hạ nghèo thì chỉ lo thân mình. Ta rất nghèo, thực lực rất yếu, chỉ có thể cho bọn hắn động viên một chút thêm ủng hộ, cứ như vậy. Hệ giả kêm chút không có bị một hơi cũng nhẹ lại, trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì lời nói. Cái này nam nhân tại sao có thể vô sỉ như vậy? Thực lực của ngươi đều có thể đánh bại đoạt mờ mù, trí tuệ có thể đánh bại vĩnh hằng phân thân, hiện tại lại còn nói không có bản lĩnh. Ai mà tin đâu? Cái tiêu rỗ tơ nhìm sự tình là chuyện gì xảy ra? Thượng cổ tôn giả nói như vậy không khỏi quá khiêm nhường đi. Chúng ta biết thực lực của ngươi rất cường đại, hơn nữa còn có mấy cái rất cường đại đồng bạn. Ngươi nhất định có thể ngăn cản ạ bổ cổ liềm hung ác. Nếu như tùy ý ạ bổ cụ liềm hành hành xuống dưới, thực lực của bọn hắn sẽ chỉ càng ngày càng cường đại, cuối cùng đem đầu mâu chỉ hướng gã. Điểm này tại thời kỳ viễn cổ đã từng xảy ra, chắc hẳn lịch sử còn tại a." Hẹ Dạ có chút tức giận nói, "Người này thật đúng vậy, làm sao khó chơi đâu. Chương 587, để chúng thần không cách nào cự tuyệt cát chủ bài. Ngại, gỡ trước đó bị Đạ Sệt đưa tới cho ta làm nữ nhân, điểm ấy các ngươi không phải không biết ta ân, cho nên, ạ Bộ Cổ liễm sự tình ta thật không có cách nào chính diện tương trợ, muốn ta xuất hiện trên chiến trường là không, có cái gì có thể có thể." Giang Vô Ý y nhún nhún vai nói ra, "Đừng quên, nữ hoàng ở trên đảo còn có một cái nữ sát thần ở đây, mặc dù nói theo mình, ngẫu nhiên ấm đông chốc bị ổ cái gì nhưng là loại này cùng hệ lạnh như vậy, trường hình nữ nhân cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền quất phủ. hệ giả có chút bất đắc dĩ, nếu đôi mắt đẹp, dạng này thì khó rồi. làm sao đả sệt như vậy không? Co tôn nghiêm trực tiếp liền đem nữ nhi đưa ra ngoài. thật đúng vậy, không phải nói hắc cám quân chủ sao? làm sao còn không có đánh liền? nàng xem như không có chủ ý, lấy thân phận của nàng cũng nói không nên lời uy hiếp, vẫn là giao trả lại cho trượng phu rẻ ở đi xử lý a. lao ra hõm hẻm rẻ ở ngồi ngay ngắn ở vương tọa bên trên, lại không biểu lộ, chỉ là lúc đầu bầu trời trong xanh không biết trường nào thì bắt đầu mây đen dày đặc. Từng đạo lôi xà tại tầng mây bên trong lan lộn, lấp lóe lôi minh khiến người ta cảm thấy vô cùng kiềm chế, có loại báo tố sắp xảy ra cảm giác. Thượng cổ tôn giả ý tứ này liền là không có nói chuyện. Ngươi là muốn làm ô liễm phụ địch nhân hay là minh hiếu, liền một câu, chính ngươi tuyển a. Trên bầu trời lôi xà càng ngày càng nhiều, cái này đặc biệt 363 a, tuyển cái giám A, rõ ràng là muốn uy hiếp lao tử mà. Giang Vô ý thế nhưng là sẽ không cứ như vậy nhận, nếu là thực lực không bằng đối phương, cái kia ngược lại là không có có quan hệ gì, dù sao lại không mất mặt. Chỉ là tốt giống thực lực của mình cũng không tệ lắm nha, dậm chân một cái, hai đạo quít ma lực phóng lên tận trời, phóng lên tận trời, một đầu đụng vào tầng mây bên trong, ma lực quang cầu kết hợp không gian bản nguyên lực lượng, đem tầng mây sắp xếp chỉnh tự cho đánh tan, tùy tiện thông qua ma pháp sắp xếp tổ hợp nguyên lý, hóa giải đen nhịt tầng mây. Chỉ là trong nấy mắt, mây đen dày đặc bầu trời liền trực tiếp tản ra, lại khôi phục ánh nắng tươi sáng sáng sủa thời tiết. Nếu là chúng thần đều không có hoa mắt, nhất định sẽ coi là vừa rồi mây đen chỉ là một lần ảo giác mà thôi. Aa, liên chút thực lực ấy không khỏi không đáng chú ý đi. Minh, dễ xem ra ngươi là muốn đánh nhau. Ta vừa vận để ta mở mang kiến thức một chút cái gọi là thần vương thực lực có bao nhiêu cân lượng. Giang Vô Ý liền ma pháp áo choàng chấn động, trực tiếp phá vỡ thần lực cấm chỉ, sử dụng không gian chi lực lơ lửng ở giữa không chúng. trung, xung quanh hiện hiện mấy cái quỷ lam ma pháp quả bóng, cái kia bộ dáng vô cùng đầy vậy, cũng rất trân bê, ma bóng tán phát có thể số lượng lớn lấy đem một tòa ngọn núi nhỏ cho đánh nát. Dưới đây chúng thần đều là một trạng tốt lên, đối phương thế mà bay lên. Cái này sao có thể? Liên xếp như bọn hắn cũng làm không được đi, thần sơn cấm chế cũng không phải đùa giỡn, tuyệt đối cấm bay năng lực, cưỡng ép bay lên chỉ sẽ đưa tới ma pháp trận phản vệ. Đều là cười chờ đợi muốn nhìn đối phương bị ma pháp trận phản vệ. Kết quả một phút đồng hồ trôi qua, một điểm động tĩnh đều không có, tựa như là ma pháp trận mất hiệu lực một dạng. Liền ngay cả Vương tọa bên trên ở sân đều có chút không làm rõ được, ngược lại là đối phương quá nhu bức, vẫn là nói ma pháp trận hỏng. Hắn là biết ma pháp trận không có vấn đề, chỉ là không nguyện ý thừa nhận đối phương quá mạnh, mạnh đến có thể không nhìn cấm chế tình trạng. Đáng giận, ngươi không nên quá khoa trương, nơi này là Olympus. Một cái ăn mặc giống như quý tộc nam sĩ anh tuấn nam tử, một cái lên nhảy muốn dùng tới thủ cho rằng vô ý í một lạnh tấu tim tâm bay lên. Kết quả vừa nhảy dựng lên, Vô hình ma pháp trận bỗng nhiên truyền đến một cơn chấn động, trực tiếp phát ra một đường phơ lách đánh vào chuẩn bị tập kích nam tử trên thân. A! Một tiếng hét thảm về sau, một câu tản ra khảo nhục vị bóng người từ giữa không trung rơi xuống, chết ngược lại là không có chết, nhưng là cùng chết không sai biệt lắm. A! Nhanh cứu người. Một cái tuổi trẻ nữ hài hét lên một tiếng, vội vàng để phụ cận vệ binh đi cứu người. Trong lúc nhất thời mọi người đều đem lực chú ý đặt ở Giang Vô Ý kia trên thân, vì cái gì đối phương có thể bay lên, lại không có chuyện gì đâu, đây chẳng lẽ là bất hắc. Gian lận. Có lầm hay không? Đối phương cũng không phải ồ liễm bù người a bầu không khí lập tức trở nên cung nỏ nổ, rẽ ở cung giang vô ý hai người lúc nào cũng có thể đánh nhau, trình diễn một lần ma pháp sư thế chiến, có thể nói là thiên vương sơn chi chiến, liền nhìn xem ai ma pháp lợi hại hơn. đến cùng, a là uy tín lâu năm hội lỉnh tư chúng thần chi vương rẽ ở càng già càng dẻo dai, vẫn làm gạ tuổi trẻ thượng cổ tôn giả dựa vào thực lực thủ thắng, sóng sau đẻ sóng trước, a không là sóng sau đẻ sóng trước đâu. ngay lúc này, một cái giọng nữ dễ nghe bỗng nhiên truyền đến, phụ thân, thượng cổ tôn giả, các ngươi an tâm chớ nội, ta nghĩ các ngươi còn không có lý giải đối phương ý tứ a nói chuyện rõ ràng là ngay từ đầu liền gật đầu mỉm cười cùng giang vô ý thì chào hỏi trí tuệ nữ thần adena. thần vương ý tứ chỉ là nói cho thượng cổ tôn giả, tổ lỉm đủ thực lực y nguyên rất mạnh, là kính trọng thượng cổ tôn giả thực lực mới có thể mời kết minh. nó thế lực của hắn cùng tình cầu là không có đãi nộ như vậy. phụ thân, thượng cổ tôn giả mới vừa nói, không cách nào chính diện xuất hiện trên chiến trường hỗ trợ, nhưng là có thể từ cái khác đường tắt trợ giúp chúng ta. điểm này ta tin tưởng thượng cổ tôn giả muốn biểu đạt ý tứ chính là như vậy. adena làm quân sư tham lưu, chỉ có thể đứng ra để giải thích. không phải hai người nếu là đánh nhau, cái kia chính là thật thú vị tuyệt đối sẽ là thần sơn một trạng thái nạn. a, đã như vậy, cái kia thượng cổ tôn giả có thể cung cấp cái gì trợ giúp cho chúng ta? gaeos i nguyên ông cụ nó nói, làm thần vương, hắn muốn liền là tôn nghiêm, cũng không phải chống đối hắn. vừa rồi cái kia chuẩn bị sống mãi với nhau, một giây sau lập tức liền thay đổi biểu lộ, cái này lão phốt. giang vô i i đã sớm nghĩ kỹ, nhưng là đây chính là muốn lấy ra đồng giá trao đổi. đương nhiên, ta biết làm sao bang giúp đỡ bọn ngươi. bất quá trợ giúp cũng không phải không ràng buộc, các ngươi hiện tại thiếu nhất không chính là có thể chính diện ngăn cản vạn dạ đệ mòn đại quân cường đại chiến sĩ sao? ta vừa vặn nhớ biết, ha ha bất quá nha, mời mời bọn họ chạy tới đại giới cũng không thiếu. nghe đến đó, vô luận là Rares vẫn là hệ dạng hoặc là dưới đáy thực lực độ trên lệnh chúng thần đều là ánh mắt sáng lên. bọn hắn am hiểu là tại chiến sĩ đằng sau ném ma pháp, mà không phải cầm trường kiếm cùng trên tâm chắn đi ngạch tường, cái này cùng tác phong của bọn hắn không hề giống. Rares một ánh mắt chỉ thị Adena hỏi một chút đối phương điều kiện gì, hắn không dễ nói chuyện, những chuyện này muốn từ người phía dưới tới nói, hắn thì là phụ trách làm quyết định. Adena khe gật đầu, vừa cười vừa nói, vậy thì tốt quá, thượng cổ tôn giả quả nhiên hiểu rõ tình muốn của chúng ta. nếu quả như thật có cường đại như vậy chiến sĩ. Chúng ta sẽ cao hứng phi thường bọn hắn đến, không biết thượng cổ tôn giả các hạ muốn cái gì đâu. Ô Liễm phủ tài phú vô cùng vô tận, bảo vật càng là nhiều vô số kể. Chúng ta có đa nguyên vũ trụ kiệt xuất nhất công tượng chi thần, có thể vì ngươi chế tạo ra uy lực mạnh mẽ vũ khí, cũng có các loại thần mình có thể cho ngươi chúc phúc, không biết thượng cổ tôn giả muốn muốn cái gì đâu. Chúng ta đều có thể thỏa mãn ngươi, thứ gì đều được. Cái kia đưa cho vương tọa bên trên lão giả kia một đỉnh tha thứ mũ được hay không? Đoán chừng sẽ bị đối phương thẹn quá thành giận từ Ô Liễm phủ một mực truy sát đến Asgard đi, vượt qua mấy chục cái tinh vực đều không chết không thôi truy sát. Khưu Cụ, đương nhiên đây chỉ là nằm mơ mà thôi, làm sao có thể là thật? Trương 588, gặp lại phò giả Giang vô ý ý rất sắc trôi nổi ở giữa không trung, khí trạng cực kỳ cường thế. Lúc đầu cũng là một cái tóc vàng bảnh trai, Trung Tây kết hợp đã có người phương Tây tóc vàng cao lớn, lại có người phương Đông tuấn nhã cùng trầm ổn khí chất. Bằng không bề ngoài không tốt cũng sẽ không lừa gạt đến nhiều như vậy nữ nhân. Khưu Cụ, làm sao nói chuyện? Phải nói là cưới được nhiều như vậy tốt lao bà mới đúng, dạng này mới lộ ra cao đại thừa nhà. Thật là không có chút nào biết nói chuyện. Ngươi cớ gì tần các ngươi biết đi? đi qua rèn luyện người cờ gì tần tại trong vũ trụ này, kích phát tự thân tiềm lực về sau sẽ trở nên cùng sắt thép một dạng, bất luận là sức hồi phục vẫn là năng lực kháng đòn, thậm chí lực lượng đều sẽ siêu việt ô lǐm vũ chiến sĩ, trong đó người nổi bật, tướng quân gen người, thậm chí có thể so sánh nhất anh dũng chiến sĩ, chỉ sợ là ngoại trừ ạ dẹt bên ngoài biết đánh nhau nhất, cái gọi là đệ vã sạ tỏ, bất quá chỉ là một chuyện cười mà thôi. Giang vô ý ý rất hắt xát nói, biết đánh nhau hay không hắn đương nhiên biết, trong nhà thế nhưng là còn có một cái nữa sụp màn lao bà đâu, Các, cờ gì tấn người căn bản là không đáng tin cậy, một cái ma pháp liền có thể để bọn hắn ngã xuống đất không dậy nổi khắc một cái nam nhân trẻ tuổi tại dưới đáy xì xào bàn tán nói cái này một chiếm ngược lại là mọi người đều công nhận cơ gì tận người nhược điểm liền là ma pháp mặc dù nói bất lực năng lực mạnh đến không hợp thói thường nhưng là nhược điểm quá rõ ràng rất dễ dàng bị nhầm vào căn bản là không tính là cái gì cường lực trợ rút không có kiến thức người mới sẽ nói như vậy giang vô ý, ý dám nói thì với vậy liền nhất định có đạo lý của hắn điểm này vô luận là adena vẫn là rẻ ở đều biết cơ gì tận thật là tốt đối phó cũng cũng khó đối phó yếu khá rõ ràng đồng thời ưu điểm cũng hết sức rõ ràng tăng thêm khoa học kỹ thuật rất phát đạt cho nên mới có thể đi đến một huyết trường con đường. Đã như vậy, cái kia để cho chúng ta nhìn xem thượng cổ tôn giả để cử nhân tuyển đến cùng có bao nhiêu lợi hại đi, ta cũng rất chờ mong." Hạt Đến Nạ vừa cười vừa nói, đôi mắt đẹp ý vị thâm trường nhìn đối phương một chút, gia hỏa này có lẽ sẽ là một cái không sai một minh hiếu. Đối với chúng thần kinh thường, giang vô ý ý, nhưng không có để vào mắt, một đống rác rưởi mà thôi, loại rác rưởi này, đừng nói đánh 10 cái, liền là đến bên trên 100 cái còn không sợ. Lắc đầu kéo ra một đạo truyền tống môn, trực tiếp bước đi vào, theo sau truyền tống môn biến mất. Lờ mờ đen kịt không gian vũ trụ bên trong, thần bí phức tạp gợn sóng đang nhảy vọt, nhìn thời gian lâu dài, đều sẽ cảm giác đến một trận chói đầu. Một chiếc phi thuyền khổng lồ tại chẳng có mục đích đi thuyền bên trong, bên ngoài thỉnh thoảng lóe ra hào quang chói sáng, có thể nhìn thấy một chút hơi mở phẳng phất thú hồn quái vật bị điện giật một cái, sau đó rơi xuống tại thâm thúy hắc ám trong không gian. Giang vô y thì xuất hiện lần nữa tại trong phi thuyền, lúc này phòng ngự nhân viên đã rất ít đi. Một cái chạm lấy cờ dị tần chiến đấu phụ, dáng người cao gầy sĩ quan nữ quân nhân đi tới, tư thế hiên ngang khí tức, lanh khốc đôi mắt đẹp giống như lão luyện nhất thợ săn. Người nào? Nói xong cũng bày làm ra một bộ tiến công chiến thuật động tác, cao chấn động hợp kim thượng thủ thông suốt xuất, xuất hiện. Hắc, Pháo Dạ chớ khẩn trương, là ta, nam nhân của ngươi. Rốt có đây không, ta cho các ngươi tìm được một cái coi như địa phương tốt, các ngươi có thể thoát ly cái này hỏng bét huyện thành khu. Giang Vô Y thì chủ động lên tiếng, không phải dựa theo Pháo Dạ thói quen, một giây sau khẳng định là chuẩn bị phát động công kích. Quả nhiên, nghe được Giang Vô Y đi thanh âm về sau, Pháo Dạ đầu tiên là nổi giận một cái, chuẩn bị đem cái này đáng chết người xa lạ làm thịt rồi. Kết quả nhìn thấy chân nhân về sau, ngây ra một lúc, gương mặt xinh đẹp lánh khớp như sương lạnh, có chút không biết làm sao đối mặt cái này nam nhân. Ngươi chờ một chút, các hiện đang thống trị tướng quân. Tại phi thuyền bên trên nhưng không có cái gì đồ trang điểm loại hình đồ vật. Pháo giả nhìn vẫn là đẹp đến mức nổi lên. Một cái lâu dài lĩnh quân tác chiến nữ nhân làn ra như thế nào lại trắng như vậy đâu? Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Trang điểm gương mặt xinh đẹp kiên nghị lại dẫn một tia nữ nhân phong tình. Lần đầu tiên nhìn sang sẽ không rất kinh diễm, nhưng lại cùng rượu ngon mở dạng, càng xem càng đẹp mắt loại nào. Không phải cái gọi là nữ minh tinh như thế, nhìn mấy lần đã cảm thấy rất án. Rất nhanh, sát thép hành lang liền vang lên bước chân nặng nề đi. Một cái nhìn lên lão dãi rầu sương gió, hơi trắng bệch sợi râu cùng tóc nam tử trung niên xuất hiện cho dù ở khó khăn nhất tình huống dưới, vẫn là vô cùng trầm ổn, biểu hiện cẩn thận tỉ mỉ, mỗi một cái động tác đều là tiêu chuẩn nhất tiêu chuẩn, liền cùng người máy một dạng. Đại pháp sư, thật hân hạnh gặp ngươi, nghe nói ngươi là đến chuẩn bị hiệp giúp bọn ta đi ra. Giang Vô Ý gật gật đầu, hắn liền đưa thích cùng ngay thẳng người liên hệ, thẳng tới thẳng lui, không cần chết quá nhiều tế bào não. Không sai, ta là tới hoàn thành chúng ta giao dịch. Tô Liễm phủ các ngươi biết đi, gần nhất bọn hắn đang cùng ạ bộ cô Liễm khai chiến, cần một chút có thể đánh chiến sĩ. Ta hướng bọn hắn giới thiệu sự hiện hữu của các ngươi. Đến lúc đó chỉ muốn các ngươi biểu hiện tốt, có lẽ sẽ có một cái tinh cầu làm vì căn cứ của mình, đến cho các ngươi là muốn tiếp tục sinh tồn xuống dưới, vẫn là khôi phục cờ dì tần. Đó chính là các ngươi quyết định của mình. Không, côn vợ ở. Đông Nhiên nghe được cái tin tức tốt này, thân làm một cái vong quốc di dân khẳng định sẽ cao hứng phi thường. Nhưng là ở đây cờ dì tần binh sĩ không có một cái nào sẽ gieo họ, liền ngay cả cao hứng hai chữ phản phất cũng không nhận ra, chỉ là không núc nhích đứng tại chỗ, lạnh lùng nhìn chăm chú lên phía trước, cũng không có, có cảm tình cô máy giết chó mở dạng. Ạpô côn nếu như là đối kháng hạ tổ cổ liệu quân đội vậy chúng ta vẫn là mức độ nguy hiểm phi thường lớn cái kia cùng chịu chết không hề khác gì nhau căn này chúng ta giao dịch tình huống không đồng nhất dạng chúng ta cần một cái yên ổn tinh cầu đại pháp sư xin ngươi lý giải chúng ta khó xử nhân viên của chúng ta đã không cách nào tại thương vong đi xuống nếu không thật muốn diệt vong Dạ dạ tướng quân y nguyên rất nghiêm túc ngữ điệu căn bản cũng không có một kia biến hóa phản phất không có có cảm tình vong linh mở dạng nói thực ra thật không phải là một cái hợp cách chuyên gia đàm phán ta biết nhược điểm của các ngươi không phải liền là rất sợ ma pháp mà thôi à cái này cũng không có gì trọng đại thứ này cẩm chắc đeo ở trên người có thể ngăn cản đại uy lực ma pháp một lần cỡ nhỏ ma pháp năm lần chỉ cần hai ba ngày thời gian liền có thể mình tự động bổ sung năng lượng khôi phục không cần độ bền chẳng ra sao cả không sai biệt lắm thời gian nửa năm liền sẽ hư mất người trước thử một chút Giang vô ý liền nói xong mất đi một cái cùng loại mặt dây truyền vật phẩm đi qua tại dạ dạ cầm tới trong nấy mắt một cái hỏa cầu trực tiếp quanh kích mà đến để hắn căn bản cũng không có phản ứng thời gian ầm ầm hỏa diễm khí lãng đem trung quanh cỡ dị tần minh sĩ chấn hay hỏa diễm ta hàn ra chỉ gặp ruột tướng quân bị một tầng lam nhạt lồng phòng ngự bảo hộ lấy vừa rồi ma pháp nếu như đánh trúng vào, vậy hắn khẳng định sẽ thụ thương không nhẹ, kết quả hiện tại một chút việc đều không có, thần kỳ như vậy một màn để phàm giả cũng hơi kinh ngạc một chút, nàng đánh trận đánh nhiều hơn, tự nhiên biết dạng này phòng ngự trang sức cho thực lực cường đại chiến sĩ lớn đến mức nào trợ giúp, nếu như có thể kích phát gen tiềm năng, lại thêm loại vật này bảo mệnh, cái tiêu cỡ gì tần chiến sĩ tuyệt đối là trên chiến trường dũng mãnh nhất chiến sĩ, không có cái thứ hai ước. chương năm trăm kiếm lợi một cái phàm giả thế nào? rất thần kỳ ác điên tâm, ta cũng sẽ không đào hố cho mình người nhảy. tổ lỉm phủ chỗ tinh vực, có tuổi trẻ vàng kim thái dương vừa vặn có thể kích phát các ngươi gen tiềm năng, chỉ cần thích ứng hoàn cảnh, về sau các ngươi tuyệt đối so với cái gọi là thần minh còn muốn lợi hại hơn. Ma pháp nhược điểm đúng là nhược điểm, nhưng là đánh không chúng, cái kia liền không phải là của các ngươi nhược điểm. Cơ gì tần sở dĩ di vong, còn không phải là bởi vì mặt trời nguồn năng lượng hao hết. Hừ <cười> hừ, tại ô liềm đủ các ngươi có thể tùy tiện với nắng, nói không chừng còn có thể hoàn thành các ngươi cái gọi là khôi phục đế quốc ngọng tường đâu. Giang vô ý xem như rất tặng, đem cái này hỏa thủy ném cho rẻ ở Slavia kia. Chiếc phi thuyền này bên trên, do tướng quân dẫn đầu cờ gì tần binh sĩ chỉ phải được qua một đoạn thời gian mặt trời chiếu rọi. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú có thể cho bọn hắn rất nhanh liền nắm giữ những năng lực này, hoặc khen người ta vốn là có năng lực như vậy 363 cũng nói không chừng đấy chứ. Dù sao những này chiến đấu của nhân, trước hết ném cho rẻ ở đi, hai họa thai họa bọn hắn, về sau thế nào liền chuyện không liên quan tới hắn. Rốt có thể hay không khải hải hạm núi ô lẩm phù yêu việt hoàn cảnh, muốn đưa nó cải tạo thành cơ dị tận, đó chính là hắn chuyện. Giang Vô ý chỉ là muốn chơi vừa ra tay không bắt sói cho xiết mà thôi, mình cần phải bỏ ra bất quá là mấy câu cùng một cái truyền tống môn sự tình, quả thực chính là muốn nỗ lực thành bản, sau đó kiếm lợi một cái đánh qua chiến tranh giữa các hành tinh xinh đẹp lão bà cái này mẹ nó máu lửa a, lửa chết rồi, ẩn, không chỉ có là khoa học quỷ tài, vẫn là thương nghiệp quỷ tài đâu. tốt đa, giang vô ý hề một chiêu này đúng là rất xấu, hỏng đến thực chất bên trong, trực tiếp đem vốn làm gạ cần phải đối mặt nguy cơ ném cho ổ liềm cũ, sau đó mình cầm chỗ tốt liền chạy. về phần sụp mạn cơ lạc có thể hay không không có đạt được rèn luyện mà biến phía đi, điểm ấy căn bản vốn không cần muốn lo lắng, sụp mạn thân mẹ ruột còn tại nữ hoàng đảo cho mình làm công đâu, có nàng xem thấy, lại thêm để sụp mạn địch nhân lẹ chiếu cố một cái, thuận tiện tới nào, hắc <cười> hắc, tương lai lại là một cái rất biết đánh nhau tiểu đệ xuất hiện. Về sau còn cần mình xuất mã sao? Có chuyện gì, để sơ mện bên trên liền đi, đánh không lại à? Vậy liền đi gọi ạ vẹn chờ a cái gì? Còn không đánh lại, cái kia mời gọi không chọn vẹn bản chính nghĩa liên minh, vì sao gọi không chọn vẹn bản đâu? Bởi vì vẫn đợi bộ mạn bị mình mà chạy. Cần pháo hôi. Mời gọi dở dạ cũ là đế quốc cùng người sói đế quốc pháo hôi đường dây nóng, bọn hắn vì đạt được cường hóa huyết thanh nhất định sẽ ra sức đi làm một cái tốt phá hôi. Cái gì? Đảo bạ dã tỉ sể nhưng cái kia đàn bà đánh đá không giúp đỡ. Khụ khụ, người ta vội vàng phóng sinh chăn dê làm ruộng mang hải tử, nơi nào sẽ có thời gian đi đánh chuyện? Các ngươi hiện tại hết thể có mấy người? giang vô ý thì toa mò hỏi rốt tướng quân nắm lên ma pháp mặt dây chuyền ánh mắt hiện lên vẻ kích động có vật này lại thêm tiềm năng kích phát tuyệt đối có thực lực có thể tìm được một cái thích hợp tinh cầu làm hoàn toàn mới cờ dị tần hết thề có 15 cái cá nhân trừ bỏ pháo dạ lời nói dựa theo ước định của chúng ta pháo dạ hiện tại là của ngươi nàng không còn là cờ dị tần quân đội một phần tử pháo dạ từ hôm nay trở đi ngươi không còn là cờ dị tần quân đội một phần tử ngươi là đại pháp sư vật diên tư đây là cốt lệnh lập tức chấp hành Pháo Dạ thân thể mềm mại một trận, mặc dù nói phục tùng vô điều kiện mệnh lệnh, nhưng là loại này từ đó không còn là cờ gì tần người bị ném bỏ cảm giác vẫn là để nàng có chút mất mát. Mình đây cũng là vì Đế quốc hy sinh đi. Dậm chân một cái, Trung điệp đạp ở sàn nhà cứng rắn bên trên, tính một cái cờ gì tần quân lễ, lớn tiếng nói, pháo Dạ nghe lệnh, từ đó trở thành đại pháp sư vật diên tư. Đế quốc vĩnh hằng, ân, hèn hạ là hèn hạ một điểm, bất quá có thể cua được trải qua liền là phương pháp tốt. Đã Phào Dạ đều nói như vậy, cái kia nàng liền chạy không thoát, đấy đấy, vẫn là không cần khi một cái chính nhân quân tử tốt một chút, muốn là thông qua bình thường đường tắt theo đuổi Phào Dạ. Sát xuất thành công ước chừng tại không phải mấy mấy phần trăm tả hữu đi, liền cùng truy cầu a bộ cô lập girl một dạng, ăn no dỗi việc lấy mới có thể đi làm sự tỉnh. Giang Vô Ý liền một lần xuất ra 20 cái ma pháp mặt dây chuyền ném cho rốt, nơi này có 20 cái phòng ngự vật trang sức, các ngươi một người một cái, nhiều xuất hiện, xem như ta đưa cho ngươi. Hắc, bất quá ổ liệm vụ bên trên có ít người khả năng không thế nào tán thành thực lực của các ngươi. Đến lúc đó ta sẽ để cho những cái kia không phục người đi ra quyết đấu với ngươi, các ngươi cũng không dùng lưu tỉnh, trực tiếp toàn lực chiến đấu là được, đừng để những tên kia coi thường các ngươi cờỷ tận chiến sĩ nói chuyện đến chiến đấu, rốt tướng quân khí thế đột nhiên một bên, tản ra như sắt thép uy nghiêm khí thế. Đại pháp sư yên tâm, nói đến tác chiến, chúng ta chiến sĩ là anh dũng nhất, cho dù là đối mặt kẻ địch cường đại đến đâu cũng sẽ không lùi bước. Ân, đúng, các ngươi không cần gọi ta đại pháp sư, ta tại gà xương hào là thượng cổ tuân giả, nếu có chuyện gì, các ngươi có thể liên hệ ta, muốn ta hỗ trợ cũng là có thể, bất quá ta tuân theo chính là đồng giá trao đổi, sẽ không trắng hỗ trợ. chờ các ngươi giàn xếp lại, nếu như ta có chuyện gì muốn các ngươi hỗ trợ, ta cũng sẽ cho ra thủ lao tứ lưỡng. cái này hiển nhiên không có vấn đề chờ chúng ta dàn xếp lại, liền sẽ tái hiện cờ di tần huy hoàng. Toàn bộ tinh vực đều chắc chắn thần phục với cờ di tần thống trị. Rốt tướng quân ngạo nê nói, hắn là quân nhân đúng nghĩa, lại không phải hợp cách chiến sĩ. Cái dạng này, đoán chừng rất khó cùng dẹt. Nói nhiều, một cái chết xí diện, một cái toàn cơ bắp, hắc hắc, đến lúc đó liền dễ nhìn. Mặc kệ nó, dù sao phảo dạ đã là của mình, cái kia rốt tướng quân tác dụng liền không lớn. Rất tốt, các ngươi chuẩn bị một chút, ta sẽ đem phi thuyền chuyện tống đến ổ liềm vụ tinh vực một cái trên hành tinh, làm cho các ngươi cứ điểm tạm thời. Sau đó tiến về núi ổ liềm vụ để cho các ngươi tạm thời gia nhập ổ liềm đủ trận doanh về sau các ngươi muốn tiếp tục giúp bọn hắn còn là mình có thời cái kia liền là chuyện của các ngươi Giang vô ý tiện nói là nói như vậy Kỳ thật căn bản liền không có nghĩ tới chuẩn bị cho bọn họ thời gian Tay áo trong lúc huy động vô số quít lam ma lực tướng phi thuyền bao trùm tại không gian nguyên tố khuấy động phía dưới liên thông cái nào đó tọa độ không gian sau một khắc phi thuyền trực tiếp xuất hiện tại cái nào đó không biết tên cỡ nhỏ trên hành tinh một man quỷ dị để rốt tướng quân ánh mắt lóe lên một tia chấn kinh bốn Nam Cung Tiên Kỵ gia hỏa này thế mà trực tiếp không có sử dụng tới bất kỳ khoa học kỹ thuật phương pháp cứ như vậy truyền tống ra ngoài nguyễn ảnh khu Pháo dạ đôi mắt đẹp một mực nhìn chăm chú lên nam nhân của mình a không là chủ nhân mới đúng nàng xem như vật riêng tư phẩm thần bí ma pháp để nàng cảm thấy yếu kỳ đối với sắp đi theo nam nhân cũng có được một tia nghi hoặc cùng đối với không biết không thể nói sợ hãi chỉ là trọn chuyển biến thất phận để nàng rất không thích ứng đi các ngươi lưu lại mấy người trông coi phi thuyền chọn lựa mấy người ta lại truyền tống một lần đến nội đi giang vô y thản nhiên nói vừa vận đổi một cái Huyện ảnh khu tiến hành truyền tống có chút hao phí tinh thần lực, hắn bây giờ còn có một điểm có chút chóng đầu, có chút giống như ma pháp sứ dùng quá độ cảm giác. Nếu là lại đến mấy lần, hắn đoán chừng mình liền muốn nôn, giống như ngồi lên hạ du nà núi lao lái xe xe mở dạng vô cùng say xe. xe. Chương 590, các hạ cần ăn đòn. Rốt một tiếng mệnh lệnh, rất nhanh liền lưu lại 10 cái tinh nhuệ chiến sĩ, trong đó còn có một cái là nhà khoa học, tựa hồ là chuẩn bị chia ra hành động. Đi một bên ô liễm thủ kết minh đánh nhau, một bên tại thăm dò trung quanh tinh cầu hoàn cảnh, tìm kiếm thích hợp sinh tồn ở lại tinh cầu. Phong gia, ngươi ngay ở chỗ này trước chờ đợi một cái đi cái này chỉ bên trong làm gà ngôn ngữ cùng tri thức, ngươi trước tìm hiểu một chút, chờ ta xử lý xong về sau liền sẽ trở lại đón tiếp ngươi. Giang Vô ý liền ném qua một cái nho nhỏ chim, đây là có liên quan tới gà tư liệu cơ bản, đương nhiên không có vị trí cụ thể, chỉ có trọng lực tình huống cùng không khí tình huống cùng cần dùng đến ngôn ngữ. bọn hắn đối thoại vẫn là dùng cờ dị tần truyền thống phiên dịch máy móc, lần này thì là sử dụng cờ dị tần ngữ, Về sau muốn cùng một chỗ sinh hoạt, khẳng định không thể thiếu muốn giao lưu, nếu là dùng gà ngôn ngữ tốt một chút, Pháo Giả Hiếu Kỳ tiếp nhận chim phát hiện đây là sử dụng cờ gì tần khoa học kỹ thuật chế tác mà thành vừa dễ dàng bị máy nhận tín hiệu tiếp nhận nàng là một nữ nhân tự nhiên là tương đối thận trọng chỉ là một cái phiến liền phát hiện mình cái này nam nhân tuyệt đối là cùng cái nào đó cờ gì tần văn minh khoa học kỹ thuật từng có tiếp xúc trong lúc nhất thời ngược lại càng thêm hiếu kỳ muốn là trước kia nàng tuyệt đối sẽ để trong phi thuyền nhà khoa học kiểm tra một chút hiện tại nàng đã không phải là cờ gì tần quân đội một thành viên tự nhiên là sẽ không làm chuyện như vậy không sáu tỉnh giang vô ý, ý lần nữa đem ruột tướng quân ở bên trong năm cái tinh chiến sĩ truyền thống về đến ổ liệm phủ thời gian đã qua một giờ trong đại sảnh vẫn là thảo luận một loại nào đó sự tình, chỉ là một giờ, chẳng qua là bọn hắn dài rằng dạt sống lâu thoáng qua tức thì thời gian mà thôi, đối với phổ biến mấy ngàn năm trở lên ôi liệm tù người mà nói, một giờ thật đúng là một cái chớp mắt liền đi qua. Nếu là có người dám chất hỏi bọn hắn, bọn hắn nhất định sẽ phi thường hắt xắt nói, số gì, tuổi thọ dài là sự thật không dạy nổi. đợi lát nữa lãng phí nữa một giờ cho người xem. Giang vô ý ý đám người bỗng nhiên xuất hiện, cũng không có dọa đến bất kỳ người, chẳng qua là cảm thấy có chút kinh ngạc mà thôi. Có thể tại thần sơn ma pháp trong cấm chế tự do phi hành cùng sử dụng truyền thống ma pháp, phần này thiên phú cũng là phần độc nhất theo cùng nhau xuất hiện còn có 5 cái mặc kỳ quái chiến sĩ, nhìn cùng bọn hắn không sai biệt lắm, không phải cái khác hiếm kỳ gủ quái sinh vật. thượng cổ tôn giả, đây chính là ngươi mang về minh hữu sao? nhìn cũng không tính đặc biệt xuất chúng, ta hy vọng ngươi không nên tùy tiện cầm một chút thực lực thấp người đến giả mạo. thanh âm già nua cực kỳ phách lối, mang theo một cố không giận tự uy khí tức, không cần nhìn liền biết là lao già họng hẹp rẻ ở. có phải hay không thực lực thấp, đánh qua liền biết. Ước định một cái thời gian, bọn hắn chỉ là vừa từ một cái khác vĩ độ đi ra, ngày mai đi, bọn hắn liền có thể khôi phục thực lực. Giang Vô Y thì thản nhiên nói, đây là vì cho giọt tướng quân bọn hắn đầy đủ thời gian đi hấp thu năng lượng của mặt trời. Từ trong truyền tống môn vừa ra tới, mấy cái cờ dị tần chiến sĩ liền trở nên thở như trâu, cờ dị tần ghen gặp ánh mặt trời về sau, tuổi trẻ mặt trời mang đến cực lớn kích thích. Thân thể tựa hồ đều đang thiêu đốt, mỗi một khối cơ bắp đều tiến phát ra lực lượng cường đại, liền xem như có một đầu sinh ở trước mặt, bọn hắn đều tự tin có thể một quyền đấm chết. Cùng sự mãn tại gã tình huống không đồng nhất dạng, cái này năm cái cơ dị tần chiến sĩ là trải qua vô số chiến đấu, bất luận là thích hứng lực vẫn là kinh nghiệm chiến đấu đều vô cùng phong phú băng không thì cũng sẽ không ở vừa ra trận thời điểm là có thể đem lực lượng cường tại bọn hắn sụp mạn chói trên mặt đất đánh chiến đấu cũng không phải so với ai khác lực lượng đại liền xong việc kỹ xảo cùng kinh nghiệm tác chiến mới là mấu chốt huống hồ bọn hắn gen chính là vì sinh ra mà thành đạt được ánh mặt trời chiếu rọi tiến phát ra năng lực tự nhiên cũng so phổ thông gen cờ gì tần người phải cường đại nghe được dạng này khiêu khích bạo tinh tình rụt tại thích đứng hoàn toàn mới hoàn cảnh về sau triệt tiêu hô hấp trang bị ngạo ngế nói không cần tới một cái đánh với ta một trận liền biết các ngươi ai biết đánh nhau nhất tới đi hôm nay để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút cờ gì tần chiến sĩ cường đại cuồng vọng để cho ta tới chiếu cố ngươi nhã du côn cờ dị tần người ta sẽ đem xương cốt của ngươi đều cắt đứt để ngươi biết ổ liễm bù huy nghiêm không có thể khiêu khích càng không thể khi nhẫn một cái tiếng cánh tay trung niên nam nhân nhảy ra ngoài chỗ đứng của hắn chỉ là tại mười chủ thần vị trí về sau cường tráng như là sắt thép đổ bê tông mà thành nhìn qua liền rất co cơ bắp bạo tạo cảm giác để cho người ta cảm giác đến không thể thừa nhận đối phương một quyền va là đệ vã ta tỏ khát lật tư lần này dễ nhìn hắn nhưng là gần với chiến thần tồn tại cái nào đó gầy yếu ra hỏa nói ra thật cường đại nam nhân nếu là hắn thắng ta liền đêm nay đi cùng hắn hẹn họ. cái nào đó thực lực thấp lại rất biết giao tế đóa hoa giao tiếp nói ra. cứ việc bình thường trung đụng không hề tốt đẹp gì, thường lục đục với nhau, nhưng là một khi thật sự có từ bên ngoài đến địch nhân thời điểm, bọn hắn đã sẽ cho mình người lập viên, cũng coi là vì số không nhiều một cái ưu điểm đi. rộng lớn quảng trường đầy đủ bọn hắn thi triển, dọn rầm chân một cái, dở tại sàn nhà cứng rắn gạch bên trên, cả người cùng đạn pháo một dạng đánh ra, thở dốc như châu hắn mỗi một khắc đều cảm giác lực lượng đang không ngừng kéo lên. loại này có được lực lượng cường đại thực sự quá mỹ diệu. đệ vạn tạ tọa khắc lập tư lại không giống trong tưởng tượng như vậy không có đầu góc. Hắn nhưng là biết dùng đầu óc người, bằng không thì cũng sẽ không hoàn thành trận vật khiêu chiến. Nhìn xem bay thẳng mà đến địch nhân, hắn lúc đầu muốn trước tránh né mũi nhọn, chuẩn bị tại đối phương chiêu thức giả đi thời điểm lại phản kích, kết quả lại kinh ngạc phát hiện mình trốn tránh không gian tựa hồ đều bị phong tỏa, vô luận như thế nào tránh muốn trúng vào một quyền này. Trừ phi trực tiếp trốn rất rất xa, nhưng là hắn làm đệ vạ tạ tỏ làm sao có thể làm như thế không có tôn nghiêm sự tình, cái này 363 bên trong thế nhưng là có bó lớn mỹ nữ đang nhìn đâu. Bành! Hai cái nắm đấm va chạm nhau, phát ra to lớn âm bạ thành, một cỗ vô hình khí lãng va chạm chói quét xịch ra còn như cuồng bão gió lốc một dạng, do tướng quân cũng không lui lại, ngược lại tiếp tục phát động cuồng bão công kích. Có ánh nắng chiếu rọi, hắn thể lực có thể rất nhanh khôi phục, căn bản chính là đánh bất tử tiểu cường, đối bính vũ lực năng lực, hắn thật đúng là không có sợ qua. Vỡ nát nát, hai người liền trong đại sảnh ở giữa hung ác tư đánh nhau, mọi người kinh nghiệm chiến đấu đều rất phong phú, mỗi một lần ra chiêu đều là một kích mất mạng sát chiêu, hoàn toàn không có lưu tình loại hình thuyết pháp. Ngươi không chết thì là ta vong khí thế, cho dù là làm người đứng xem đều có chút cảm giác trái tim nhỏ chịu không được, quá đột gắt. Giang vô y thì trực tiếp trôi nổi ở giữa không trung, búng tay một cái một chương ma lực cấu tạo mà thành mặt trời ghế dựa trực tiếp thành hình, còn có một chén nước lạnh mập chỗ ở nước, tăng thêm một ống ma pháp bắp giang, hoàn toàn là một cái ăn dương người xem nhìn xem siêu kình bạo đánh võ mảng lớn một dạng. Từ ma lực ngưng tụ mà thành hỗn hợp nguyên tố cùng không gian chi lực ma pháp bắp giang, không chỉ có hương vị nhất lưu, còn có thể bổ sung năng lượng của mình, làm dịu chuyển thống ma pháp sư dùng quá độ cho đầu. Tạo bữa ăn thuật phụ trợ công năng chính là như vậy xíu muốt, nếu như bị chết đói, vậy tuyệt đối không phải một cái ma pháp sư, mà là một tên ăn mày, tuyệt đối sẽ bị người cười chết, chết đều muốn ghi chép trong lịch sử bị chế giễu xuống dưới. Trương năm Nói chuyện đưa cái nào nữa thần a. Giang Vô Y thì trang bê hành vi không thể nghi ngờ là càng khiến người ta chú mục, ngươi nói ngươi ăn thì ăn đi, còn muốn bay ở giữa không trung ăn, sợ người khác không biết mặt dạng, trang bê cũng không nên quá phận, trọng yếu nhất vẫn là bộ kia xem trò vui biểu lộ, giống như nhìn xem hai con khỉ đang đánh nhau mở dạng. Thật có lỗi, hai người kia quyết đấu mặc dù hung ác cũng rất đặc sắc. Nhưng là Giang Vô Y thì thật không có để vào mắt, so lão bà của mình yếu nhiều, liền xem như so với Z Jun nữ đặc công nhóm tới nói cũng là trên lệch không xa. Những cái kia nữ đặc công thế nhưng là sẽ ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Hoặc là nói đùa một chút tạ sát sỉn, năng lực chiến đấu tuyệt đối không yếu, tăng thêm viễn, cổ thí luyện tăng lên, để tiềm lực của các nàng càng lớn, cũng lại càng dễ khai quật. Sau 20 phút, cái gọi là Đệ vạn tạ tọa liền bị đánh không ngóc đầu lên được, đối diện ra hỏa quả thực liền là quái vật, không có bất kỳ cái gì nhược điểm, đánh hắn một quyền, mình cũng muốn nối liền hai quyền, đối phương không có việc gì, mình thiếu chút nữa thổ huyết, cái này mẹ nó chơi như thế nào? Ầm ầm. Đệ vạn stạ tọa khắc lạc Tesla mở một khoảng cách, nghĩ đến cơ dị tần người em ngại ma pháp lực điểm, thế là một cái hỏa cầu thuật ném qua đi, muốn dùng ma pháp đến đánh bại đối phương chỉ là không có nghĩ đến ruột tướng quân không tránh không né trực tiếp nên đón đại hỏa cầu tiến lên một cái đống cắt lớn như vậy nắm đấm thô bạo cây đuốc bóng cho đánh nát về ngoài hiện lên một trận ma pháp vòng bảo hộ quan mang sau đó dư thế không giảm tiếp tục tiến lên đem kinh ngạc đệ vả tạ tọ khắc lạc tư đánh bay đi ra ngoài đồng thời còn trên không trung đổi kịp một bộ sát chiêu đợi đến rơi xuống đất thời điểm đệ vả tạ tọ khắc lạc tư đã bị đánh đứng lên cũng không nổi tới lúc này ruột tướng quân rất ngạo khí nói ra hừ, ngươi xem như một cái rất không tệ chiến sĩ nếu là trên chiến trường ngươi bây giờ đã chết không nên coi thường chúng ta tinh chiến sĩ thực lực. Nói đến đánh trận, chúng ta cho tới bây giờ liền không có e ngại qua. Lúc đầu đệ vả tạ tọ khắc lạc tư còn không phục lắm, bất quá nghe đối phương về sau, ngược lại cũng rất hào phóng nhận thua. xác thực, nếu như là trên chiến trường sinh tử quyết đấu, cái kia chết đúng là hắn, đối phương cũng không biết sống bao lâu, nhưng lại do so kinh nghiệm chiến đấu của mình còn muốn phong phú, cớ gì tấn người quả nhiên có hai đem buồn cầu soát. là ta thua, người rất mạnh, nhưng là lần sau ta sẽ không thua ngươi. Hoa! cái gì, đệ vả tạ tọ khắc lạc tư thua? đang đánh giả thi đấu sao? thật đúng vậy, nhìn lớn như vậy khổ người, thế mà thua, cắt, lao nương mới đừng như vậy công tử bột. chẳng lẽ cờ gì tần người lợi hại như vậy sao? đám người đều đang sôi nổi nghị luận, hai người quyết đấu, ngồi tại vương tọa bên trên rẽ ớt nhìn rõ ràng, một trận nói nhỏ về sau, lại có người đứng ra khiêu chiến, lần này là khiêu chiến mặt khác bốn cái cờ gì tần chiến sĩ. kết cục không có bất ngờ, ba cái cờ gì tần chiến sĩ nghiền ép đối phương, toàn thắng đánh thắng. chỉ có một cái cờ gì tần chiến sĩ tốn hao thời gian tương đối lâu, đánh cháy bỏng một điểm, cuối cùng cũng là y nguyên thắng. năm người đánh năm trận tỷ thí, đều là toàn thắng tình huống cái này để dưới đáy ố liễm phụng người có chút không bình tĩnh cái này ở nhà bị người đánh bại cái gì tôn nghiêm cũng không có mới bản gốc nhìn xem dưới đáy rối bởi tình huống dễ ở mắt nhìn y nguyên trôi nổi ở giữa không trung uống vào mập bảo nước ăn bắp giang nhìn lên răng vô ý nghĩ có chút khó chịu đủ rồi yên lặng không nghĩ tới sớm đã hủy diệt cờ di tần thế mà còn có như thế gì dân tồn tại rất tốt rốt đúng không ngươi có nguyện ý hay không gia nhập thần thánh quân đoàn vì ố liễm đủ hiệu lực rốt cái này một lòng muốn khôi phục tinh tướng quân như thế nào lại đáp ứng chứ không chút nghĩ ngợi trực tiếp liền cử tuyệt không nghĩ tới chúng ta gia nhập chỉ là tạm thời các ngươi muốn đánh trận chúng ta có thể giúp các người, ạ bộ cô lập quân đội, chúng ta cũng không có thiếu đánh, không có cái gì lê gớm. chúng ta cần một viên mới ở lại điểm, về sau chúng ta sẽ khôi phục cờ gì tần đế quốc, sẽ không lưu tại ô liễm phủ, cho nên chúng ta sẽ không gia nhập. rares có chút rất khó chịu, hắn cũng không nghĩ một chút, mình dựa vào cái gì muốn người khác, vì hắn hiệu lực đâu, một cái lao già hờ hệm, có chút do dự nhìn mỹ lệ the tử một chút, nhìn thấy the tử khẽ gật đầu liền biết đối phương muốn lưu lại những người này đến làm bia đỡ đạn. thế là hắn dọa một cái, vậy được rồi, làm thần vương, ta cũng không phải lọt quyền đã các ngươi muốn khôi phục cờ dị tận, ta có thể cho các ngươi một cái tạm thời nơi ở, cái này cần các ngươi trên chiến trường dụng công hơn đem đổi lấy. Nếu là chiến sĩ, vậy liền trên chiến trường đổi lấy các ngươi cần hết thảy à? tốt, cảm tạ ngươi, tôn kính thần vương. rốt lúc này đỗ nhiên nói ra biểu thị cảm tạ, ngược lại là có chút ra ngoài ý định. khu khu, người ta là ngay thẳng, nhưng là lại không phải là đồng ngốc, nói hình như người khác liền một điểm đạo lý đối nhân xử thế cũng đều không hiểu một dạng. sẽ không bên có lòng vòng không phải là không có đầu óc ga. tốt, đã các ngươi đều làm tốt, vậy có phải hay không cần đảm chuyện của chúng ta? Dỗ tướng quân thực lực ngươi cũng thấy đấy, trên chiến trường tuyệt đối có thể ngăn cản được đạ sệt ma dưới hắc ám tinh anh. Người minh hữu này tuyệt đối là vật siêu cho giá trị, cho nên thủ lao của ta là cái gì đây? Giang Vô ý thì bắt đầu yêu cầu thủ lao của mình. Làm việc tốt không lưu danh, không tồn tại, tạ ơn, loại kia có được vĩ đại nhân cách cùng phẩm chất người tốt trên thế giới nhất định có, nhưng tuyệt đối không phải là hắn. Đã như vậy, chúng ta cũng muốn cùng thượng cổ tôn giả tiến hành liên minh, liên quan tới các hạ thủ lao, tha cho chúng ta suy nghĩ một cái, qua mấy ngày cho ngươi thêm trả lời chắc chắn, trong khoảng thời gian này, thượng cổ tôn giả có thể trong ô lẩm tu nhiều đi đi mở mang kiến thức một chút ở Lãm phủ thực lực. Dễ ở rất khó được nói một chút tương đối huyền chuyển lời nói, cũng không biết lại đang có ý đồ gì. Thượng cổ tôn giả, xin không nên hiểu lầm, lễ vật phải đi qua tỉ mỉ chuẩn bị, nếu không vội vàng ở giữa lấy ra sẽ có vẻ rất không có thành ý, đây cũng là thần vương một mảnh hảo tâm. Thượng cổ tôn giả đường xa mà đến, còn không có nghỉ ngơi cho khỏe qua đi, mấy ngày nay có thể tại ở Lãm phủ chung quanh đi đi, có lẽ sẽ có chuyện tốt gì phát sinh đâu. Nếu như cần dẫn đường, ta có thể vì ngươi đảm nhiệm. Xin đẹp đoan trang tiên hậu hẹ dạ chậm rãi nói, dáng vẻ hào phóng, mười phần tiên hậu khí tức, một phen nói đến rất thỏa đáng để cho người ta tìm không ra cái gì mà bệnh. A, thế mà chơi kế hóa minh, Giang vô ý ý cũng không sợ đối phương muốn lại. Tốt vương tốt, dù sao thủ lao hắn là chắc chắn phải có được, không phải đừng trách hắn tại ổ Liễm Vũ Chỉnh ra cái gì a tiêu thần đến, thật chọc tới, không phải đưa rẻ ở nhất định tha thứ mũ đeo đeo mới được. Có thể, không có vấn đề. đã thiên hậu đều nói như vậy, ta chắc chắn sẽ không cự tuyệt, ta rất chờ mong thần vương mang cho tin tức tốt của ta. đối với ổ Liễm Vũ ta cũng là hướng tới đã lâu, đã thiên hậu đều nói muốn tự thân làm người dẫn đường, cái kia về sau mấy ngày tại tin tức truyền trước khi đến, liền làm phiền ngươi. Giang Vô Y thì trực tiếp đáp ứng, đây chính là đối phương mình đưa tới cửa, cũng đừng trách hắn. Hẻ dạ cũng là một trận kinh ngạc, nàng chỉ là khách khí một chút mà thôi, đến lúc đó tùy tiện phái một người đi qua đuổi đối phương chính là, không nghĩ tới đối phương như thế ngay thẳng trực tiếp đáp ứng. Mẹ mẹ nó không hiểu được cái gì là khiêm tốn a. Còn biết xấu hổ hay không? Biết hay không đạo lý đối nhân xử thế à? Tiểu lão đệ, tốt à, mấy ngày kế tiếp ta sẽ cho thượng cổ tôn giả giới thiệu chúng ta ổ Liễm tủ mỹ lệ phong cảnh. Chương 592, Oa rèn vào ở. Rèn đến cùng đang suy nghĩ gì? Không có ai biết, dù sao khẳng định không phải chuyện gì tốt, nói không chừng còn đang chuẩn bị đào hố cho Giang vô ý lẻ nhảy đâu. Đạo Tạ Dạ tỷ sẽ sự tình còn rõ muôn một trước mắt, nếu không phải Giang vô ý lẻ ngưỡng bước, đoán chừng tiếp thu thời điểm, chỉ có thể nhìn hơn một ngàn cái tiểu diễm Amazon nữ chiến sĩ ở trước mặt mình ra đi mà không có bất kỳ cái gì năng lực, đây cũng quá làm người buồn nôn. Thậm quạ còn muốn chơi những này tiểu động tác. Do tướng quân ngược lại là có người đặc biệt chiêu đãi, tựa hồ là đi quân doanh đi, dù sao mời chào bọn hắn liền là dùng đến đánh trận. Ạ bộ cột châu rất nhiều người. Ổ Liễm Vũ cũng có rất nhiều thần minh rất biết đánh nhau, có lẽ tại ạ dẹn chưa hề quay về trước đó sẽ bị áp chế, nhưng còn chưa tới sinh tử tồn vong thời khắc, có lẽ từ từ tiêu hao, sẽ luôn để cho Ổ Liễm Vũ thực lực giảm xuống đến không cách nào ngăn cản tình trạng, cuối cùng lại nhất cổ tác khí đem Ổ Liễm Vũ cho chiếm đoạt ta. Lúc đầu bên ngoài sẽ là tư thế hiên ngang nữ thần săn bắn ạ hệ mỹ đến chiêu đãi mình, kết quả tới lại là trí tuệ nữ thần đạt đệ na. Thượng cổ tôn giả, mời đi theo ta đi, ta mang ngươi đến trụ sở đi, nơi đó cho tới bây giờ đều không phải là chiêu đãi khách nhân địa phương, là dự lưu cho Tân Tấn Thần Minh làm chỗ ở dùng lâu thai. Thân phận của ngươi cùng thực lực, đủ để ở ở cái địa phương này." Nói xong lắc mông chi tại phía trước dẫn đường, cái dạng kia tựa hồ vô tình hay cố ý dẫn dụ nam nhân ánh mắt cái lực chú ý. Xong không nhưng không có bị hấp dẫn, nữ nhân này rất hiểu lợi dụng ưu thế của mình đến chuyển hóa thành đối với mình có chuyện lợi 363, rất thông minh, loại này chỉ có thể nhìn xem, lại căn bản không biện pháp lấy được cảm giác, thường thường sẽ để cho người theo đuổi mê mội muốn thuận nữ thân ý tứ, muốn làm đối phương khách quý, có thể ôm mỹ nhân về. Hai người tới giữa sườn núi một chỗ phòng ở trước, phòng ở rất đơn giản, là mấy cái thời trung cổ Hy Lạp phong cách phòng nhỏ tổ hợp mà thành. Bên cạnh là một đạo cao tới vài trăm mét cỡ lớn thác nước, nhìn cũng không tệ lắm, chỉ là nào có người đem phòng ở kiến tạo tại thác nước bên cạnh, cái này không phải mình tự tìm phiền phức sao? Chỉ là suốt ngày thác nước tiếng nước chảy liền sẽ để đầu người ong ong ong vang lên không ngừng, nếu là quanh năm suốt tháng tiếp tục ở lại, sợ rằng sẽ trực tiếp điên mất. Thượng cổ tôn giả, cái này liền là của ngươi chủ sở, nơi này chính là rất nhiều ổ lẫm phụ người muốn ở lại không có tư cách chỗ ở đâu. Nơi này hoàn cảnh ưu mỹ, ca linh thác nước còn sẽ có thủy linh đang hát, được chơi ưu ái hoàn cảnh, phi thường thích hợp ma pháp sư ở lại. Hà Đê Na ngọt cười một tiếng, không nói ra được cảnh đẹp ý vui sát thực rất làm nữ thần tư bản, giang vô y thì trong lòng mới khinh thường đâu, nơi này trả lại người ở. cắt, đêm nay liền đi tìm cái gọi là ô liễm bù người vui cười một cái. quỷ, a em, mới một người ở đâu? nơi này tốt như vậy, cái kia trụ sở của các ngươi ở nơi nào đâu? trung quanh nơi này hoàn toàn chính xác thực không nhìn thấy con nó trụ sở của hắn, giống như là một mảnh rừng rậm nguyên thủy. adena vừa cười vừa nói, chúng ta ở tại không gian của mình bên trong, ô liễm bù có thật to không gian nho nhỏ, mà chúng ta đạt được những này không gian tán thành về sau liền sẽ trở thành tử không gian chủ nhân, cho nên chúng ta sẽ ngủ ở bên trong. Ý tứ liền là sống so người đều ở tại tử trong không gian, mà chỉ có thực lực thấp người mới sẽ ở ở bên ngoài. Như thế phù hợp ngay từ đầu nhìn thấy tình huống, không phải cái này ổ lẫm vụ to to nhỏ nhỏ có tiếp cận 200 cái tử không gian dùng tới làm cái gì? Đoán chừng liền là bị những người này cho phân phối xong a. Sắt thực thật không tệ, có thể mở ra tử không gian, phần này thực lực sắt thực đủ để cho người kính sợ. Những mầm ngốn này không gian là ai chế tạo? Tuyệt đối không phải là Ræers, Ræers lão già kia mặc dù nói là ổ lẫm vụ người mạnh nhất, nhưng là còn không có đạt tới có thể mở không gian bản sự. Muốn thật có năng lực như vậy, đoán chừng đã sớm đem ạ bộ cổ liệm đánh tìm không thấy Nam bắc, nơi nào sẽ bị ả gạt cho đuổi ra khỏi gạ tinh vực. ạt đến nạ lúc đầu, cái này không rõ lắm, tại ô liệm vũ đạn sinh thời điểm, những này không gian liền đã tồn tại, có lớn có nhỏ, nhìn ngược lại là tự nhiên hình thành. Những mầm giống này không gian sẽ chỉ phân phối cho có thực lực thần bí ở lại, nhìn như rất nhỏ, kỳ thật lớn vô cùng, có chút khả năng chỉ có một cái tòa thành lớn nhỏ. Lại lớn một chút có thể là một thôn trang, một cánh đồng tuyết, lớn nhất liền là một ngọn núi, công tượng chi thần hệ vệt tụ tử không gian liền là một tòa cự đại núi lửa hoạt động. Nói đến công tượng chi thần Giang vô ý liền nghĩ đến cái kia lại thấp lại xấu gia hỏa, mặc dù lớn lên xấu, chế tạo vũ khí cùng đồ phòng ngự lại thật không xấu, còn rất hoa lệ. Bởi vì thường xuyên bị chế dối, cho nên phần lớn thời gian đều là trốn ở trụ sở của mình núi lửa bên trong rèn đúc vũ khí. Nghe nói lưu cho hỡi đợi bổn mạn đi ạ nạ thử thần giả trường kiếm cùng tâm chắn liền là hắn chế tạo. Những này không phải trọng điểm, trọng điểm là vợ của hắn, là ối liễm thủ tình yêu nữ thần ạ phờ ôi, nữ nhân kia lớn lên liền vô cùng xinh đẹp cùng xinh đẹp. Sau đó thì sao, trọng điểm tới, nữ nhân kia ghét bộ trưởng phu của mình lớn lên xấu, sau đó thường xuyên đối với hắn bất trung điểm này ngược lại là mọi người thường xuyên đều biết. Nói đến áo ủi bổ thần hệ bên trong quan hệ hay là thật, đối với cái khác cái gọi là nữ thần Giang Vô ý như thế nhưng là một chút hứng thú đều không có. Những này cùng xe buýt không sai biệt lắm, nếu như là nói chơi đùa, cái kia ngược lại là không quan trọng, lấy về nhà bên trong, không sợ tha thứ mũ, có thể thử một chút. Có thể nói ngoại trừ tam nữ thần bên ngoài, cũng chỉ có thiên hậu hệ giả coi như không tệ, cái khác chỉ sợ không phải xe buýt cũng không xe xích gì nhiều. Giang Vô Y có đôi khi rất ác ý nghĩ đến, có phải hay không đã sẽ không quen nhìn bọn gia hỏa này diễn xuất, cho nên mới tìm cái lý do cùng ủi bổ khai chiến. Loại hoàn cảnh này quả thật có chút, Ân cay con mắt. "Được rồi, chúng ta tư lời cuối, liền không cần khách khí như vậy, ngươi gọi ta Vô Ý để là được, ta bảo ngươi ạt đệ nạ có thể chứ?" Ạt đệ nạ ngon ngọt, ngọt cười, trong lòng lại có chút cảnh giác, cái này nam nhân mặc dù nói thực lực tương đại, nhưng lại rất hoa tâm, nàng mới không muốn làm đối phương thế tử, cùng nhiều nữ nhân như vậy cùng một chỗ chia sẻ cùng một cái nam nhân, nàng nhưng làm không được. "Tốt, không có vấn đề, Vô Ý, ngươi trước nghỉ ngơi một chút đi, ban đêm sẽ có người tới cho ngươi đưa cơm tối. Nếu như có hứng thú, có thể nhiều đi đi." Tô Liễm phủ này đêm giao thế cùng gà không sai bị lắm. Vô cùng phi luật, điểm ấy ngươi không cần lo lắng. Ngẫu nhiên còn sẽ có mưa nhỏ, hết thảy đều là càng thêm gần sát tự nhiên. Nếu như không có vấn đề gì, ta liền cáo lui trước, còn có một chút sự tình muốn đi xử lý. Trong nháy mắt lập tức lại còn lại Giang Vô Ý về mình, làm sao cảm giác có chút độc thân gâu su thế đâu? Đối với ổ liềm tủ bí mật, Giang Vô Ý ỉa nhưng không thể nào quan tâm, tương đối quan tâm vẫn là có hay không cùng loại uyên phối tỷ lệ cùng mặt thờ bọn loại hình cường đại vật phẩm cùng thần khí đâu. Các bậc kia bạo vật mới là tốt nhất, cái khác cái gọi là thần khí loại hình đồ vật, hắn thật đúng là không để vào mắt. Xem ra có đôi khi cũng muốn đi bái phỏng một cái công tượng chi thần hệ phi tụ, nhìn xem biết đánh nhau hay không tạo ra cái gì thần khí loại hình. Đương nhiên cũng là muốn xem hắn cái kia kỳ hoa thê tử, dù sao trong thần thoại nhân vật, thế nào đều là có một chút hiếu kỳ tâm. Chương 593, Thâu ra. Nhân tuyển. Có tạo được ăn thuật, còn cần đi chờ đợi lấy ăn cơm. Muốn ăn cái gì, mình dùng ma pháp làm là có thể, lại cấp tốc lại thuận tiện, hấp dẫn người nhất vẫn là không cần dựa chén. Khó được tới một chuyến, đó là đương nhiên muốn đem thời gian gạt ra đi làm một điểm truyện có ý nghĩa. Nơi này bảo vật nhiều như vậy, Tuy tiện cầm một điểm đều có thể được kích lợi vô cùng, chủ yếu nhất vẫn là cái gọi là nữ thần nhiều a, hắc hắc, lớn lên lại tốt nhìn, với lại đầy đủ mở ra, liền sợ tha thứ mụ không đủ phát không được nhiều như vậy. Dưới trời chiều Ô Liễm Vũ núi sắc thực phong cảnh rất không tệ, dùng để tán gái hẹn hò cái gì, quả thực liền là tuyệt hảo địa điểm. Khó trách những này Ô Liễm Vũ người đều là ưa thích lãng mạn, có dạng này hoàn cảnh tốt, muốn không lãng mạn cũng không được. Cùng nữ hải tử xem hết trời chiều về sau, nhắc lại ra về nhà uống cà phê cái gì, vài phút đều sẽ bị tiếp nhận. Giang Vô Ý ỉa đem tinh thần lực huyết tán ra, ý đồ tìm kiếm được công tựộm chi thần hệ vết tụ nơi ở điểm. Tội liềm phủ trên núi ma pháp trận có cách trở kẻ ngoại lai tinh thần lực dò xét tác dụng, chỉ cần không phải đặc biệt tinh thần lực, không có cho quyền, đều sẽ khiến phản vệ. Có chút cùng khoa học bên trên vân tay một dạng, cần nghiệm chứng. Viên cổ ma pháp trận không dễ phá giải, đối với những người khác tới nói có lẽ rất khó. Nhưng là đối giang vô ý thì tới nói chỉ cần một chút xíu thời gian cùng kiên nhẫn mà thôi, cho nên ma pháp trận tạo thành khởi nguyên đều tại cả mạ tạ thời điểm bị học tập phá giải, thật đúng là muốn cảm tạ ản xỉ ẹn văn cái kia lão nư môn. Ta nghi ngờ, làm sao nói chuyện? Là cảm tạ ản xỉ ẹn văn cái kia giành lấy cuộc sống mới tóc vàng dương tỷ trợ giúp. Lúc trước thế nhưng lại ản xỉn, ẹn văn đem giang vô ý, ý vứt xuống viễn cổ trong ma pháp trận, không phá giải liền không cách nào đi ra. Chợt nghe xong giống như không có cái gì ghê gớm, nhưng là ngắm lại, một cái chợt hẹp trong ma pháp trận, cái gì ăn uống, ngủ nghỉ đều ở bên trong. Ông trời ơi, cái này cần có bao nhiêu buồn nôn? Không muốn bị mình cho buồn nôn đến, chỉ có thể liều mạng đi học tập, đi phá giải ma pháp trận. Ngắm lại đoạn thời gian kia thật đúng là liều mạng, không phải hiện ở nơi nào có nhẹ nhàng như vậy có thể trực tiếp phá giải ổ liễm bù ma pháp trận cấm chỉ đâu. Có đôi khi thật đúng là rất cảm tạ mình mấy cái lão bà. Lại ở nạp lao sư dạy bảo mình hóa học nhập môn, Jenny Fleur S. đạo sư dạy bảo mình như thế nào nhanh chóng xem biện sách học tập tri thức, xin giờ dạ dẫn đầu mình trở thành ma pháp sư, ẩn si ẩn văn thì là để chính mình hiểu rõ đến ma pháp bản nguyên cùng ma pháp trận huyền bí. Mấy cái lão bà đều rất tốt, có lẽ đây chính là cái gọi là đồ cưới đi, không có cách, người quá ưu tú, cho nên lão bà cũng ưu tú hơn. Đây sao kết cấu điểm, áo thuật câu chứa mạch kín, tinh thần lực dò xét phù văn, từng cái ma pháp trận kết cấu xuất hiện trong đầu, sử dụng tương ứng kỹ xảo tiến hành phá giải. Không phải bạo lực giở bỏ, mà là trái lại dùng tinh thần lực thẩm đấu. Ma pháp trận bao trùm lấy toàn bộ núi Ô Liệm phụ, với lại năng lượng cũng đang một mực lưu động. Giang Vô Y chỉ cần đứng tại nguyên lý, không ngừng phá giải ma pháp trận, mình bỏ vào trong ma pháp trận áo thuật phù văn liền sẽ cùng theo lưu thông, cuối cùng chuyển khắp toàn bộ Ô Liệm phụ, chỉ là vì lưu một đầu đường lui. Ai biết rẻ ở lão già kia có thể hay không bỗng nhiên liền lên cơn muốn tìm phiền toái với mình đâu. Dù sao liền là trước hết nghĩ tốt đường lui lại nói, à, cứ như vậy, làm sao làm được bản thân giống như cùng Y Dộn Mạn cùng bắt Mạn như thế luôn luôn khắp nơi tính toán đồng đội đâu. Bỏ ra một giờ, Giang Vô Y cuối cùng đem ma pháp trận phá giải, á không, phải nói là hủ hóa mới đúng tương đương với hacker như thế lưu cái một cái phần mềm nhỏ tại người khác trong máy vi tính dù sao lưu lại cũng không có cái gì chỗ xấu về sau lúc hữu dụng tự nhiên là có thể phát huy được tác dụng hệ gia nhìn trăm trăm màn sáng bên trên hình vẽ rất lâu chỉ thấy ánh sáng trong mộ giang vô ý liền ngồi tại thác nước bên cạnh nghị sáng suốt tựa hồ cũng không có gì đặc biệt cử động georges không biết đi lúc nào tới cũng là cao mày nhìn xem màn sáng hệ gia ngươi cảm thấy ra hỏa này thật sự có năng lực trợ giúp chúng ta sao hệ gia rất tinh minh gật đầu ta không biết điểm này khó mà nói nhưng là thực lực của hắn xác thực rất mạnh có thể nói là từ trước tới nay gả người mạnh nhất Ngạ thực lực rất yếu, nhưng là cái chỗ kia sẽ xuất hiện rất nhiều nhân vật thần kỳ, rất kỳ quái, những tinh cầu khác cũng sẽ không xuất hiện có siêu năng lực từ người. Ân, ngạ đúng là một nơi tốt. Đáng chết Odin. Thế mà chiếm lập ngạ, lại bỏ mặc ngạ phát triển, có được bảo khố mà không biết lợi dụng, thật sự là một cái lao hồ đồ. Hừ, hắn tựa hồ đã đem nữ nhi hệ lạ ngạ đi, chẳng lẽ là muốn tìm một cái minh hữu đến ứng phó trừ thần hoàng hôn sao? Rex Aston sắp phấn hờ nói, nguyên bản núi liệm phủ núi liền là nằm ẩm ngạ, chỉ là về sau bị Asgard đánh bại về sau bị đuổi đi, đây là một kiện cực kỳ không có tôn nghiêm sự tình. Sở Tật ngươi chuẩn bị cho hắn cái gì tù lao? Đã Ố Điển có thể lợi dụng hắn đến ứng phó khả năng phát sinh chư thần hoàng hôn, như vậy chúng ta cũng được, đến thiếu bảo lưu một chút thực lực, thật phải có chuyện gì phát sinh, có lẽ chúng ta còn có thể lưu lại một tia hy vọng. Hạ Dạ đôi mắt đẹp bên trong hiện lên một vẻ lo âu, đối với chư thần hoàng hôn sự tình, liền xem như thần vương đều không cách nào tránh khỏi. Tại thời kỳ viết cổ, so Dạ Sở còn cường đại hơn thần minh không phải cũng là bỏ mình à, nếu như có thể hảo hảo còn sống, ai nguyện ý đi chết đâu? Nếu không, chúng ta cũng thông ra a. Tư thần hệ bên trong chọn một nữ nhân gả cho hắn, danh chính ngôn thuận Zethos cũng muốn thông ra, đến thiếu ông gạ ở phương diện này vẫn tương đối có tỉ dữ dự, có thông gia danh phận, về sau có chuyện tìm cũng là có thể đạt được tương đối lớn trợ giúp, thậm chí còn sẽ không để cho ông gã sau này khuyết trương mục tiêu danh sách xuất hiện ô liệm bổ núi danh tự. Hẹ dạ trầm ngâm một chút, có chút ý vị thâm trường nói ra, cái kia không biết người muốn dùng nữ nhân nào đi thông gia đâu. Ta thế nhưng là nghe nói rằng vô ý thì thế tử đều là cực kỳ mỹ lệ cùng thực lực cường đại. Theo đạo lý tới nói Aemi là lựa chọn tốt nhất, nhưng là A dạ không có trở về, nàng trước mắt vẫn là chủ yếu nhất sức chiến đấu, không thể dùng đến thông gia. Zethos nhíu mày, hiển nhiên nhân viên cũng là rất phiền phức một việc, lại kém một chút xe buýt, đối phương chắc chắn sẽ không tiếp nhận. tốt một chút, mình lại không đỡ, dừng một chút, nhìn xem cổ lao thủy tinh cầu, trong lòng có một ý kiến. ngươi nhìn Adena hoặc là Hetty ạ thế nào? thân phận của các nàng cùng thực lực đều đủ đủ rồi, cũng là chúng ta ổ liềm U Minh Châu. lập tức tay ra tam nữ thần bên trong hai cái nữ thần làm lựa chọn, quả nhiên là đại thủ bút. chỉ là quen thuộc rẻ ở mặt tối hệ dạ trong lòng một trận cười lạnh, thân phận gì cùng thực lực, rõ ràng là trải qua thời gian dài không cách nào đạt được cho nên thẹn quá thành giận đem các nàng ném ra bên ngoài lập gia đình mà thôi. Hetty là rẻ ở tỷ tỷ. Athens thì là dã ở nữ nhi, đều là có trực tiếp quan hệ máu ngũ nữ nhân. Một cái duy nhất giống nhau địa phương liền là dã ở truy cầu qua hai người, nhưng lại bị hai người hùng hăng cự tuyệt. Rất kỳ hoa đi, nói thực ra hy lạp trong thần thoại nhân vật chính là như vậy kỳ hoa, còn có một cái đường hoàng lý do, nói cái gì bảo trì huyết mạch tinh khiết. Ta dọa, thật không biết xấu hổ, lao già hổng hẹn buồn nôn rất ức. Chương 594, bãi phòng công tượng chi thần. Khám phá không nói toạn, hệ dạ trong lòng rõ ràng cùng gương sáng một dạng, Nà, dã ở hung hăng nói, các nàng đáp ứng cũng phải đáp ứng, không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Hết thề cũng là vì ô liễm đủ. Vì chúng thần truyền thừa, một điểm nho nhỏ hy sinh là nhất định. Đang nói nàng nhóm là cùng cái kia giang vô ý thì thông gia kết hôn, nhưng là nào có có thể thế nào? Đến lúc đó là các nàng giữa phu thê sự tình, thế nào không phải là chúng ta có thể quản? Có lẽ về sau các nàng còn có cơ hội bảo trì trinh tiết đâu. 363. Ý định này thật là thật to hỏng. Đưa hai cái thạch nữ tới, có ý gì? Đây không phải rõ ràng hố người mà? Mặc dù nói hai nữ nhân đều là bảo lưu lấy lần thứ nhất, nhưng là mẹ nó nói không dễ nghe, liền là không thể động phòng, càng đừng để cập sinh con. Nheo nheo thật sự là quá ác độc, liền cùng đưa đảo tạ dạ đi sẽ thời điểm một dạng, đưa liền đưa tôi, còn muốn đào một cái hố, sợ ăn thiệt toi một dạng, quá vô sỉ thật là buồn nôn. Hẹ dạ bỗng nhiên tách ra một tia nụ cười như ý, giải quyết hai cái có uy hiếp nữ nhân, liền cùng giữa mùa đông uống một bình bột cà một dạng, trong lòng siêu cấp vô địch thoải mái. vậy sao ngươi để trong các nàng cái nào đi thông ra đâu? hoặc là hai người cùng một chỗ, có lẽ nếu như vậy, các nàng liền không thế nào biết kháng cự. hai người cùng một chỗ còn có thể làm bạn đối kháng giang vô ý, ý để hắn không có thời gian đến chú ý đa nguyên vũ trụ sự tình. Dễ ở bỗng nhiên có chút hâm mộ, lập tức sắp đến hai cái tại ổ lĩnh vụ thần hệ bên trong đều là ra cái tên mỹ nhân làm vợ, cái này Giang Vô Ý thì thật sự là mệnh quá tốt rồi. Ha ha, bất quá không nên cao hứng quá sớm, có hắn dễ chịu. Đồ vật của mình cũng không phải dễ dàng như vậy lấy được. Tốt, liền hai người bọn họ đi, ta sẽ tiếp theo một đạo ý chỉ, đến lúc đó ngươi đi cùng với các nàng nói một chút đi. Vừa phá giải xong ma pháp trận, đã được chỉ có di động cùng miễn trừ giám thị Giang Vô Ý thì còn không biết một trận châm đối kế hoạch của mình lại bắt đầu. Muốn là tự mình biết lời nói vậy nhất định sẽ tỡi ra sói tru âm thanh. Hắc <cười> hắc, trong vũ trụ liền không có không cua được nội tử, chỉ có điều kiện, tư cách đều không đạt tiêu chuẩn nam nhân mà thôi. Tìm được một tọa độ về sau, lưu lại một đạo huyễn tượng ở trong phòng rõ ràng, mình lặng lẽ truyền tống đi. Nói đến chiêu này vẫn là lộ kỳ thường xuyên sử dụng, là thiên hậu phụ lì dị ạ dạy bảo. Cũng không biết phụ lì dị ạ gần nhất thế nào. Hắc <cười> hắc, đến lúc đó sẽ không thật mang bầu đi. Nói như vậy, chẳng phải là cho ổ điển đưa một đỉnh thật to tha thứ mũ? Ngạch, dạng này không tốt lắm đâu, nhưng là vì sao cảm giác đặc liệu kích thích đâu? Ha ha ha, bình tĩnh trên đất trống. Một tòa trắng loán ngà voi cây cột tạo thành thời trung cổ cổng vòm đứng vững tìm trên đất trống. Nơi này trung quanh đều không có thực vật mơ hồ còn có thể cảm giác được nhiệt độ tựa hồ một mực đang lên cao, hơi nóng hồ hồ cảm giác, mặc dù rất nhỏ, nhưng là tuyệt đối chạy không khỏi quan sát nhỏ xíu Giang Vô Ý. Ấy. Vượt qua cổng vòm, lập tức cảm giác không gian đều phát sinh vật mèo, sau đó đi tới một mảnh nóng bỏng không gian. Một tòa cao ngất khoảng chừng 3000 mét cự ngọn núi lớn, trên ngọn núi một mảnh đỏ bừng, không ngừng phun trào lấy nóng bỏng nham tương, thỉnh thoảng còn có một cái cự đại nham tương bóng từ lửa trên đỉnh ngọn núi bay ra, đập vào trên sườn núi. Quả thực liền cùng rủ dạ xịm thời kỳ cuối hủy diệt thời kỳ mở dạng. Thuần thiên nhiên núi lửa tượng trưng cho thiên nhiên phẫn nộ, có thể ở tại công tượng chi thần hệ phế tu. Hán ngoại trừ kỹ thuật rèn nghệ tại đa nguyên trong vũ trụ cực kỳ sinh bút bên ngoài, cũng là một cái đùa lựa chuyên gia kiêm chức hỏa thần thần vị. Giang Vô Y vừa bước vào từ không gian, liền nghe đến nặng nghề rèn sắt âm thanh truyền đến. Đường, đường, đường, một cái một cái đánh, phi thường có cảm giác tiết tấu. Nặng nghề kim loại đánh bị diễn tấu thành êm thay trước nhạt, có thể đem rèn sắt bày trò, thật đúng là là một người mới a. Thượng cổ tôn giả, người đi lộ chỗ nơi này không phải làm khách địa phương, nơi này không chào đón ngươi. ngươi còn không có nhìn thấy, thanh âm liền đã truyền đến. theo âm thanh lan truyền, phảng phất núi lửa cũng đi theo phun chào dưới. không, ta là đặc biệt tới bái phòng danh dự chuyển khắp toàn bộ đa nguyên vũ trụ công tượng chi thần. ta đối với phồn hoa thiệt rượu không có có bất kỳ hứng thú gì, đây chẳng qua là cho hết thời gian lãng phí hành vi. đối với có được đặc biệt bản lĩnh, đồng thời đem những kỹ nghệ này dung hợp tiến trong sinh hoạt, thành vi cuộc sống bên trong một bộ phận đại sư, ta từ trong lòng cảm thấy vô cùng tôn kính. tùy tiện bái dày đến ngươi, ta phi thường thật có lỗi không thỉnh cho phép ta đại biểu thê tử của ta đi ạ nạ hướng ngươi vì nàng chế tạo thí thần giả trường kiếm cùng tâm chắn biểu thị cảm tạ giang vô ý ý rất biết cách nói chuyện trực tiếp trước ca ngợi một phen sau đó lại lấy ra lão bà đi ạ nạ quan hệ đến lôi kéo làm quen. ân thật sự là một cái tiểu cơ linh quỷ, không hổ là tiêu thụ giới nhân vật truyền kỳ quả nhiên dạng này một phen để rèn sắt âm thanh từ từ lắng lại không bao lâu một cái hồ lạc nam nhân liền mang theo một thanh chùy sắt lớn xuất hiện còn mang theo một bộ kỳ quái con mắt nghĩ đến hẳn là đang đánh kép thời điểm dùng để bảo hộ con mắt dùng a ngươi chính là thượng cổ tôn giả a. rất thú vị Ngươi ưa thích chế tạo vũ khí sao? Ta đối mỗi một hạng đặc biệt bản lĩnh đều rất ưa thích, trên thực tế ta thường xuyên biết dùng ma pháp phương thức đến kiến tạo vật phẩm cùng chế tạo luyện kim vật phẩm. Mặc dù cùng truyền thống vũ khí rèn đúc công nghệ không đồng nhất dạng, nhưng là ta tin tưởng đây cũng là rèn đúc công nghệ bên trong một loại. Giang Vô Ý ý cũng là lời thật nói thật, đối phó thành thật như vậy người, cũng không cần lừa gạt đối phương, không có ý nghĩa, thẳng thắn đối đãi, ngược lại có thể thu hoạch hiệu quả tốt hơn. Hệ Phi tử cười mở cười lớn, rất tốt, rốt cục có một cái miễn cưỡng tính là ưa thích rèn đúc công nghệ người so thần hệ bên trong những tên kia mạnh hơn nhiều, mời tiến đến ngồi một chút, có hứng thu uống hai chén sao? Sở thích của ta ngoại trừ rèn sắt liền là uống rượu, mời tới bên này. Thản nhiên thái độ, không kiêu ngạo không tự ti, lập tức liền thắng được đối phương hảo cảm, không phải sao? Hiện tại liền mời mình uống rượu, bốn năm hắc, Giang vô y trong lòng rất đắc ý, đừng nhìn hệ phệ tù một bộ như bức rỗ dành dáng vẻ, kỳ thật vô cùng muốn có được tôn trọng. Thay lời khác tới nói liền là, ưa thích nghe được người khác ca ngợi, chỉ cần vô mông ngựa dễ chịu, đến lúc đó liền là để hắn hỗ trợ chế tạo một thanh thần khí cũng là không có bất cứ vấn đề gì. Gian phòng bố trí coi như không tệ. So bên ngoài có chút hoàn cảnh loạn tao tao tốt hơn nhiều. Hẳn là có nữ nhân hỗ trợ thu thập, một cái đại lao thô hiển nhiên không có dạng này lịch sự tao nhã. Quả nhiên, chỗ rẽ lối đi nhỏ đi tới một cái cực sự xinh đẹp thành thục phụ nhân, điển hình ô liễm thủ áo khoác, đưa nàng linh lung dáng người hiện ra vô cùng nhuyễn nhuyễn, còn phi thường chào lưu giẫm lên một đôi giày cao gót. Chỉ toàn trắng cải bó xôi đan bên trên bôi chét lấy đỏ tươi sơn móng tay, nhìn liền rất hấp dẫn nam nhân ánh mắt. Bưng một cái khay, phía trên để đó một bầu rượu cùng hai cái cái chén. Trưng 595, hữu lượng không được ga tiểu lão đệ. Thượng cổ tôn giả, mời ngồi, đây là thê tử của ta điểm phụ thần tình yêu ạ vị này là đến từ gã thượng cổ tôn giả giao vô yề so sánh ngươi đã gặp hắn hệ phệ tủ cho song phương giới thiệu nói bất quá nhìn hắn đối vợ mình thái độ lãnh đạm như vậy nghĩ đến tình cảm cũng không phải tốt như vậy ngươi tốt thượng cổ tôn giả thật vinh hạnh gặp ngươi thực lực của ngươi rất cường đại cũng rất xuất khí mời lưu lại ăn một bữa cơm tối đi các ngươi uống rượu trước ta đi làm cho các ngươi chút thức ăn ạ rất nhiệt tình nói ra tại rót rượu thời điểm trong lúc lơ đãng động tác tựa hồ cũng có thể làm cho người mở rộng tầm mắt khu khu qua khen ngươi cũng rất mỹ lệ các ngươi gọi ta vô yề là được làm bằng hữu đều sẽ hô tên của ta, hô thượng cổ tôn giả tổng là tuyệt đối có chút đường xa lạ cùng quá cứng nhắc. Giang vô ý hề nói nói ra, lại bắt đầu chấp đối. Đối với cái này thần tình yêu ạ phờ ô đét cũng là cảm thấy vô cùng kinh diễm, nữ nhân này mỹ lệ là mỹ lệ, liền là cảm giác có chút không đứng đắn, thật là ai lấy về nhà, vậy liền thật là tha thứ mũ đi theo cả đời. Hề vẹt tu ngược lại là không cảm thấy kinh ngạc, cầm chén rượu lên liền rót một chén, tốt, đã dạng này, ngươi cũng trực tiếp gọi tên của ta là được. Vô ý hề ngươi là một cái rất trực sảng người, cùng những cái kia ngụy quân tử không đồng nhất dạng, không sao rất tốt. Ngươi gặp qua ạ về sao? ta cái kia người ca ca hiện tại hoàn hảo sao? Cháu gái của ta qua thế nào? Hẳn là cũng không tệ lắm phải không? Lần trước cuối cùng nhìn thấy ạ dẹn thời điểm, hắn tựa hồ là đi những tinh cầu khác, tựa như là đi tìm hải thần gõ sây đồn đi. Bất quá rất khỏe mạnh, hẳn là không có chuyện gì. Đi ạ nạ qua rất tốt, hiện tại còn mang thai con của ta. Ha ha, nói đến, ta hay là chuẩn bị tới muốn muốn rèn đúc một bộ thủ hộ bạc độc cho tương lai hải tử. Giang vô ý hề cũng vui vẻ đến kéo về nhà, nói lên đi ạ nạ, hắn liền có chút phấn khởi. Dù sao cũng là nữ thần nhà, làm lao bà của mình, trả lại cho mình sinh con, điển hình tốt thế tử tốt nàng dâu điển hình. Đó là đánh thắng được tiểu Tam, bên trên phòng đại mỹ nữ. A, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Đã đi ả nạ có ngươi tiểu Hải, ngươi nhất định phải thật tốt chiếu cố nàng mới được, đừng cho nàng chịu hủy khuất. Thủ hộ bạc độc sự tình liền giao cho ta đi, vừa vặn cho cái này nhóc con đưa lên một phần lễ vật. Đến, tiếp tục uống một chén. Đây là ngàn năm lửa quả mọng hỗn hợp băng xương hoa sản xuất tốt nhất liệt hữu, ta bình thường đều không thế nào uống, đã ngươi tới, vậy liền hảo hảo chiêu đãi ngươi một cái. Hệ phệ tủ không biết từ nơi nào lấy ra một vạc rượu ngon, xem ra tối thiểu cũng phải có 560 cân a. Giang vô ý liền nếm một chén, phát hiện cái này rượu rất đặc biệt, liền cùng trong truyền thuyết băng hỏa lượng trọng tiên không sai biệt lắm. Lấy thể chất của hắn giống như đều có chút chóng mặt, một trận băng xương về sau lại phảng phất nhảy vào xôi trào nham tương bên trong bơi lội một dạng. Hai loại đối lập với nhau hoàn toàn tương phản hương vị đang không ngừng quay cuồng. Rượu ngon. Liên la tiểu kình có chút lớn, nếu là uống nhiều mấy chén, đoán chừng liền muốn say ngã. Thật là phi thường khó được rượu ngon, đây là chính ngươi sản xuất sao? Ha <cười> ha, đó là đương nhiên. Loại rượu này, tại ốp liềm đủ cũng chỉ có ta có thể sản xuất đi ra, không chỉ có là bởi vì làm tài liệu chỉ có ta núi lửa bên trong có càng là bởi vì sản xuất quá trình cần tại núi lửa bên trong tiến hành hừ những cái kia người xem thường ta Vĩnh viễn đừng nghĩ uống rượu của ta liền xem như ạ phờ ồ đệt cũng đừng hỏng cái kia nữ nhân xấu hệ việt tu một chén một chén rót lấy rượu ngon tựa hồ có chút uống say rồi một mực đang đại thổ nước đắng ạ phờ ồ đệt không biết lúc nào bưng năm bản tinh xào đồ nhắm đi lên có chút tức giận nhìn xem hồ ngôn loạn ngự trưởng phu trong mắt đẹp hiện lên một tia thật sâu chán ghét xấu như vậy lậu nam nhân nàng thật nhìn thấy đều cảm giác ngược lại dạ dày có chút thấy nay đối giang vô ý để cười nói vô ý để ngươi chớ để ý hắn chính là như vậy thích uống rượu lại tiểu lượng rất kém cỏi, giang vô ý ý cũng không cảm thấy có cái gì, an hương khí bốn phía đồ nhắm, một bên uống vào rượu ngon, cảm giác này thật sự là thật dịu thoải mái, đều là cực phẩm đồ tốt, nghĩ đến mình có thể miễn phí lắc lư đến một cái thủ hộ bạc vòng tay, trong lòng cũng vui vẻ nở hoa rồi. Đồ chơi kia không phải công tượng chi thần đến chế tạo lời nói, ai cũng đừng hòng bắt trước được đến. Cùng là amazon huyết thống g giật thực lực rất mạnh, nhưng là cũng không có thủ hộ bất động, đây chính là amazon chiến sĩ đỉnh tiêm phù hợp, sinh không sinh bút liền nhìn có hay không thủ hộ bạc quyền, thân phận biểu tượng à? Không quan hệ, không quan hệ, ta kỳ thật cũng một dạng, kỳ thật uống rượu nha chính là muốn uống tận tâm, uống vui sướng. Cái gọi là một rượu giải ngàn sầu, hôm nay có rượu hôm nay say, ngày mai sầu đến ngày mai khi. Rất tốt, ngươi cũng uống đi sao? Ta nghe nói hệ Việt Tủ cùng Tiểu Thần đi ăn ý, quan hệ rất không tệ, tiểu lượng kia hẳn là rất tốt mới đúng. Giang Vô Y thì tò mò hỏi, đồng thời lại không tự chủ nhìn xem xinh đẹp thần tình yêu, nữ nhân này thật đúng là một chỉ hồ ly tinh, luôn luôn khả năng hấp dẫn nam nhân ánh mắt. À à, hắn à, cùng Tiểu Thần đánh cờ thua, sau đó liền được cho thêm một cái phẩm là uống rượu, tất nhiên sẽ uống say chú nữ. Bất quá cũng vô hại đánh giá, dù sao hắn lại không trên chiến trường. Ta ngược lại thật ra tương đối thưởng thức trên chiến trường anh dũng giết định người, đây mới thực sự là nam nhân, tràn đầy lực lượng cùng cảm giác đẹp đẽ cái chinh phục cảm giác. A Fleur nở khẽ cười nói, nữ khí luôn luôn nhìn có chút không lên chồng mình ý tứ. Không biết có phải hay không là nhìn đối phương trung thực mới gả cho hắn đâu, mẹ, đây chính là cái gọi là tìm một cái nam nhân tốt gả a điển hình cố sự. Người nói bậy. Ta thắng. Ta uống so ra hỏa kia còn nhiều hơn, hắn uống bất quá ta, ta mới là tử thần, ta dọa, lại, lại cho ta, lấy chút rượu đến, ta còn muốn tiếp tục uống, đến, vô ý, ý. ta mời ngươi một chén, nhất định 363 phải cẩn thận cẩn thận, dè ở lao đầu từ kia, nghẹt, còn huynh đệ của ta, a dẹt, hệ tiên tu lại là cầm lấy đại chén rượu, một chén một chén dốt lấy, hầu nôn loạn ngữ. ngay cả nói mình lao tử nói xấu đều đi ra, lại nói cái gì a dẹt sự tình, kỳ quái, a dẹt không phải tại ổ liễm vũ thần hệ bên trong nhân phẩm rất kém cỏi sao? vì sao đều nói hắn tốt đâu, thật là khiến người ta cảm thấy kỳ quái, chẳng lẽ nói lưu truyền xuống thần thoại đều là gạt người? vẫn là nói, nghẹt, được rồi, chuyện của người khác hắn mới không có hứng thú gì đi điều tra, nếu là một cái mỹ nhân còn dễ nói, một cái đại lao ra, có cái gì hảo hảo kỳ? ha ha. Ta đã biết, tốt, cùng uống. Ta cho ngươi thêm rót một ly, chậm rãi uống, rượu của ngươi rất không tệ. Giang Vô Ý thì đương nhiên sẽ không ngăn trở, dù sao uống hỏng cũng không phải hắn, có cái gì thật lo lắng cho. Liên theo tên dân cờ bạc nói như vậy, dùng để đánh bạc tiền, tốt nhất vẫn là những người khác tiền, dù sao thua cũng không đau lòng. A Fleur ổ đất ngược lại là một mực cười lạnh nhìn xem trượng phu của mình tại say khướt, thường ngày lúc này nàng đều là tìm cơ hội ra ngoài tham gia tiệc rượu. Bỗng nhiên Linh Cơ khẽ động nói ra, Vô Ý, ý, ý ngươi mới đến ổ Liễm phủ, nhất định không có tham gia qua nơi này tụ hội a. Không bằng ta mang ngươi ra ngoài đi đi. Cái này tụ hội chơi cũng vui, có tuấn nam mỹ nữ, ngươi có thể tìm được người muốn, rất đặc sắc, ngươi nhất định sẽ ưa thích. Chương 596, thần tình yêu ạ Fleur Olet, đối với những cái được gọi là ô liệm vụ tụ hội, Giang Vô y liền là một chút hứng thú đều không có, tán gái. Thật có lỗi, lao bà của mình cũng rất nhiều, mỗi một cái đều là mỹ nhân tuyệt thế, thật muốn hào hứng đi lên, từng cái đều có thể biến thành hộ ly tinh, tuyệt đối có thể làm cho Giang Vô Ý một tháng đều không muốn ra môn. So với tham gia tiệc diệu, kỳ thật tại công tượng chi thần trong không gian càng tốt hơn, nơi này không chỉ có lấy vi lực mạnh mẽ vũ khí, hơn nữa còn có rất nhiều chân quý vật liệu cần nhất hắn đều đang nghiên cứu liên quan tới ỉn phải tỷ lệm lực lượng cảm ngộ tình huống muốn hướng ở bạ sở game như thế thu hoạch đến không gian bản nguyên lực lượng liền cần hết thể kỳ lạ luyện kim vật phẩm trợ giúp dù sao cũng là dùng để duy trì hấp thu quá trình bên trong ổn định cùng trợ giúp mình không sẽ bị lạc tại dòng lũ thời gian bên trong những vật này cần dùng đến vật liệu tự nhiên là rất chất quý cùng loại vạn năm núi lửa tinh túy mỏ cái đồ chơi này nhất định phải tại có lịch vạn niên sử núi lửa bên trong núi có thể có cơ sẽ tìm được tìm tới vạn năm núi lửa khoáng thạch sau đó tiến hành chiết xuất ước chừng phải hai cân tả lưu khoáng thạch mới có thể rút ra đến nước chừng hai ba khắc tả lưu tinh túy Mèo, mình thí nghiệm tối thiểu cần một cân dạng này đồ chơi. Đi nơi nào đó ta? Chỉ có thể khắp nơi đi vòng vòng. Bất quá có một nơi khả năng có đại lượng núi lửa khoáng thạch tồn tại. Cái kia chính là hỏa diễm cự nhân quốc độ nực nhạo. Nhưng là Ô Đình đã nói, không thể chủ động tiến công, như thế sẽ ảnh hưởng chính đại quốc độ cân bằng, rất dễ dàng dẫn phát chiến tranh, trừ phi là tự vệ. Cho nên hiện tại cũng chỉ có thể chờ lấy những cái kia hỏa diễm cự nhân mình đưa tới cửa, cho mình một cái lý do. Dù sao bọn hắn cần vĩnh hằng hỏa diễm tại đại lao bà hệ lại chỗ nào, không sợ bọn họ không sẽ tự mình ngoan ngoãn đưa tới cửa chịu làm gì? cần bất quá là thời gian mà thôi, bằng không hắn mới sẽ không thật xa chạy đến ô liễm phủ bên này đâu, nghỉ phép sao? nào có nghỉ phép không mang theo lão bà của mình? không được, ta đối với tiệc rượu cũng không nóng lòng, có lẽ là tham gia nhiều nguyên nhân ai trước kia tản gạ, ta là rất ưa thích tham gia các loại yến hội, khi đó cảm thấy rất chơi vui, rất thú vị. về sau phát hiện không có có ý gì, còn phát hiện không bằng trong nhà đọc đọc sách, tương đối có ý tứ. đợi đến có đủ thực lực, đến lúc đó muốn mở cái gì tiệc rượu đều được, một dạng có người qua tới tham gia. Giang vô ý nửa thật nửa giả nói, tựa hồ là lời thật lòng một dạng xinh đẹp và phở ô đất chớp chớp đôi mắt đẹp nhìn thoáng qua say rượu ngã xuống đất chưa phu, lại liếc mắt nhìn anh tuấn phi phàm còn có thực lực cường đại nam tử trẻ tuổi không so sánh liền không có thương hại thấy thế nào đều là đối phương tương đối thuận mắt thổ khí như lan nói ra vô y thật sự là một cái phi thường tiến tới cùng người thú vị đâu ha ha vô y có thể giúp một chút sao ta cái này trưởng phu mặc dù rượu phẩm không tốt lắm đối với ta cũng rất hung bất quá nói thế nào đều là trưởng phu ta có thể không thể hỗ trợ nhất tiến gian phòng bên trong đâu giang vô y ngây ra một lúc meo tình huống như thế nào chẳng lẽ nữ nhân này đang điên cuồng ám chỉ mình sao thế nhưng là hệ việt tụ còn ở nơi này đâu, muốn hay không như vậy kí thích ngạch, ta, nhưng thật ra là mình cả nghĩ quá rồi, làm sao lại ưa thích nằm mơ? đương nhiên không có vấn đề, điểm ấy với ta mà nói chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. 3. một cái búng tay, cực kỳ trang bê thấp bé to con công tượng chi thần liền bị vô hình ma lực nâng lên, trực tiếp đưa tiễn. đỡ, không có ý tứ, lão nãi nãi đều không treo người trở về treo một cái nam nhân à, không có khả năng, nếu là lại đơn giản táo bạo một điểm, trực tiếp liền là cầm lên đến quăng ra liền xong việc. chính ngươi mới tiểu thuyết nguyên sang. Vô y hệ ma pháp của ngươi thật là khiến người ta kinh ngạc. tối lìm thủ bên trên rất nhiều người đều không làm được đến mức này đâu. Nghe nói ngươi đánh bại qua đọt mảm mù cùng lộ phi, thật sao? Có thể nói cho ta nghe một chút đi sao? Ta đối với mấy cái này cảm thấy rất hứng thú đâu. Ta chỗ này còn có một số tây tỉnh rượu trà, có thể hóa giải ngươi đau đầu triệu chứng. Đêm nay còn dài đằng đắng đâu. Ả Phở Ổ Đất Ôn Nu nói. đôi chết lấy đỏ tươi sơn móng tay Ngọc Thủ đem một chén nóng hôi hồi hồng trà đợi tới. Sau một đêm, Giang Vô Y thừa dịp hệ việt thủ còn tại say rượu trong lúc đó liền chạy. Dù sao làm chuyện xấu, không chạy, khẳng định là muốn bị đòn. Nam nhân kia đeo tha thứ mũ đều muốn nổi điên, khẳng định không chết không thôi, khụ khụ, đương nhiên, nếu như không biết lời nói, vẫn là sẽ lấy vị cuộc sống rất tốt đẹp. Tựa như sụp mạng dưỡng phụ nói như vậy, muốn sinh hoạt không có trở ngại, nhất định phải có chút lục. Đã thủ hộ bạc độc sự tình làm xong, vậy lợi chút nữa lần lại đi cầm thành phẩm thời điểm thuận tiện cùng một chỗ trao đổi một chút vật tư a còn có liền là Giang Vô Ý, ý có chút ngượng ngùng đối mặt hệ phế tủ, hôm qua còn uống rượu với nhau, sau đó liền đưa một đỉnh tha thứ mũ cho người ta, giống như quả thật có chút không đạo đức, ân, quá phận, y nguyên sám hối 3 phút, tự phạt 3 chén khoái hoặc mập chỗ ở nước núi trụ sở huyên tượng truyền đến một đạo tin tức, tựa hồ là có người tới tìm hắn. Giang vô y thì sử dụng truyền tống ma pháp trong nháy mắt về tới trụ sở, hủy bỏ rơi gương ảnh. Sau đó khoan thai tự đắc ngồi trên ghế uống trà đọc sách, tựa hồ thật sự có mấy phần tượng cổ tôn giả phong phạm, ra vẻ đảm bảo, khu cụ là tiền phong đạo cốt mới đúng, nói sai. người tới không phải nữ thần sàn bán, mà là xinh đẹp đoan trang thiên hậu hệ dạng, vóc người cao gầy, một đôi thon dài cặp đùi đẹp dẫm lên giày cao gót đi tới, phảng phất một người mẫu tại đi sân khấu tú như thế, run lên cười một tiếng đều mang dịu dàng hảo phong khí tức chầm rãi đi vào trụ sở trước, ôn nu nói, thượng cổ tôn giả buổi sáng tốt lành, xem ra tối hôm qua nghỉ ngơi rất không tệ đâu. ăn điểm tâm rồi sao? ta đến mang đi đến núi ổ Lĩnh Cù bên trên đi một chút đi, ta đã rất nhiều năm không có làm qua một cái hướng dẫn du lịch, hy vọng ngươi sẽ không để ý. a, Giang Vô Y thì còn cảm giác kỳ quái đâu, làm sao Trung Trinh hệ dạ sẽ tìm đến hắn? Nguyên lai like là hôm qua nói làm người dẫn đường sự tình, lập tức cũng không khách khí, trực tiếp đem sách ma pháp thu lại, đi ra đình viện, đồ ăn với ta mà nói có cũng được mà không có cũng không sao, cũng không phải là nhất định cần, có thể làm cho mỹ lệ hảo phong thiên hậu cho ta làm hướng dẫn du lịch ta thật là rất vinh hạnh đâu, có mỹ nhân làm bạn, hôm nay đường đi nhất định sẽ rất thú vị. Không biết thần vương biết, có thể hay không đấu kỵ ta đây. Có chút nửa đùa nửa thật nửa đùa dỡ nói. Hề dạ Y Nguyên duy trì mỉm cười, cũng không hề để ý đối phương, phản phất cái gì cũng không biết, nghe không hiểu cũng không dám hỏi. Chỉ là phất phất tay, sau lưng liền có võ trang đầy đủ vệ binh nắm hai thớt tuyết trắng tuấn mã tiến lên, đi bộ, có thể sẽ, tốt vương tốt, cần cần rất nhiều thời gian. Tại ốp liềm cụ là không thể phi hành, cho nên chúng ta bình thường biết dùng cưỡi ngựa để thay thế đi bộ. Kỹ thuật tốt xấu cũng sẽ ảnh hưởng đến trên chiến trường phát huy. Mỗi cái ố liếm của người đều là kỹ thuật tinh xảo kỵ sĩ. À, có đúng không? So sánh với cưỡi ngựa, ta càng ưa thích phi hành. Cái này có cái gì khó? Giang vô y thì có chút hắt sắt búng tay một cái, sau đó cả người liền bay lên. Chỉ là vừa thiếu điều phù có 4, 5 khoảng 10cm, không tính quá cao, cũng sẽ không quá thấp. Đồng thời hệ giả cũng cảm giác mình tựa hồ bị một cô ôn nhu gió nhẹ nâng lên, cả người chậm nhẹ, tựa hồ cùng lông vũ một dạng. Thời gian dần trôi qua nhìn xem cảnh vật chung quanh thu nhỏ, cuối cùng trôi nổi ở giữa không trung. Mà thần kỳ là vảy của nàng thế mà không có bị thổi lên, giống như chỉ là trọng lực phát sinh biến hóa mà thôi. Phần này thực lực thực sự để cho người ta kinh ngạc, dù sao hôm qua còn có người tự mình làm mẫu giới cương ép lơ lửng hậu quả, kết quả dĩ nhiên chính là tới một lần giới nghiện nẹt trị liệu phần món ăn. Chương 597, cùng chín Thiên hậu hệ dạ dạ phố. Không thể tưởng tượng nổi, rất thần kỳ, lại có thể trên núi ố liềm bù phi hành, hoàn toàn ngăn cách ma pháp trận kiểm soát, rất lợi hại. Ngươi làm như thế nào? Ha ha, được rồi, mỗi người đều có bí mật nhỏ của mình. Khó trách có thể đánh thắng đọt màng mù, đối ma pháp lý giải đã siêu việt nhận biết phạm vi. Hệ Dạ không che giấu chút nào ca ngợi lấy răng Vô Ý yểm ma pháp thiên phú, lực chiến đấu của nàng có lẽ chẳng ra sao cả, nhưng là tầm mắt cùng học thức lại không có bao nhiêu người có thể so sánh được nàng. Nắm đấm giải quyết vấn đề không phải phong cách của nàng, nàng càng có khuynh hướng dùng trí tuệ của mình đến giải quyết vấn đề. Ta ơn khích lệ, kỳ thật chỉ là một chút bất nhập lưu trò vật đã. Ta cũng chỉ sẽ chơi đùa ma pháp mà thôi, nếu như ngươi muốn học, ta vẫn là có thể dạy ngươi. Tạm gà, ta ngẫu nhiên cũng sẽ cho cả mạ tạ các ma pháp sư giảng giải một cái ma pháp tri thức cùng sử dụng tâm đắc. Cho dù tốt ma pháp cũng phải có tác dụng mới được, không chỗ hữu dụng ma pháp liền là không còn gì khác. Nếu như thiên hậu nguyện ý đến gạ làm khách, ta có thể mỗi ngày kể cho ngươi giải một cái cá nhân ta ma pháp tâm đắc." Giang Vũ Ý vừa nói xong nói xong liền bắt đầu phát ra mời, có lẽ là tối hôm qua ạ phở ổ đặt cho hắn lòng tin đi, tối liễm phụ nữ nhân sát thực rất tốt. Hẹ dạ đôi mắt đẹp trêu tức nhìn đối phương, mỉm cười thản nhiên, có chút kiêu ngạo cũng có chút không hiểu ý tứ. Nàng cũng không biết sống nhiều thiếu vặn năm, tối liễm tủ bên trên người nào không gặp qua, có nghiêm chỉnh, cũng có không đứng đắn. Hữu Dụng hái mộ ánh mắt nhìn xem nàng, cũng hữu dụng đấu kỵ ánh mắt đối đãi nàng, lại chưa từng có cái này 363 loại trêu chọc phương thức chưa hề trải qua, liền xem như lúc trước cùng rẻ ở cùng một chỗ cũng là bị gài bẫy, căn bản cũng không có bất kỳ cảm động. Trung Trinh càng nhiều hơn chính là đến từ nhân cách tự hạn chế, mặc dù không có nghĩ tới vượt quá giới hạn, bất quá lại không trở ngại nàng hưởng thụ bị tuổi trẻ tiểu nam nhân truy cầu. Nếu là Giang Vô Ý kia biết hạ dạ ý nghĩ, tuyệt đối sẽ thổ huyết. Hắn có thể dùng phụ thân của Ý Dồn Mạn hoạt cùng phụ thân của Bạt Mạn Thomas hai người nhân phẩm làm đảm bảo, hắn là thật không có truy cầu cái này xinh đẹp vương hậu ý nghĩ, nói đùa, lấy về nhà bên trong chơi hậu cung đại loạn đấu sao? Hay là chuẩn bị đến vừa ra cầu huyết cung đấu kịch? Lại nói, thật lấy về nhà đầu tiên phải đối mặt liền là đại lao bà hệ lạ lừa giận, sau đó mới là ổ liễm phụ truy sát cùng tuyên chiến. Giang vô y cam đoan tuyệt đối không có những cái kia tỉnh nói ý nghĩ, nếu có ý nghĩ như vậy, như vậy hai cái người bảo đảm chắc chắn bị ngũ lôi anh đỉnh, đi đường rơi hồ phân. Hạc Uyên, Tố Mạt, đa tạ thượng cổ tôn giả, nếu như có cơ hội, ta cùng thần vương có lẽ sẽ cùng một chỗ đến gạ đi vòng vòng, nhìn xem gạ tại chúng ta rời đi về sau có hay không nó biến hóa của hắn. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi phương hoa cúc, chỗ nào trồng lấy ổ liễm phụ nhất hoa tươi xinh đẹp, là ta thích nhất đi địa phương. Hẹ dạ không cần bất kỳ chỉ đạo. Liên biết như thế nào khống chế mình hướng phía trước trôi nổi, rất mới lạ năng lực, cái này trên núi ổ liệm phủ còn là lần đầu tiên làm như thế, có một loại ly kinh bạn đạo cảm giác hưng phấn. Thật giống như người tốt khi lâu, ngẫu nhiên kiêm chức một lần người xấu như thế, rất sảng khoái. Giang Vô Y đi cùng hệ dạ hai người sóng vai thông hành, không có người nào lạc hậu hơn ai, đằng sau cách một khoảng cách là hai người thị nữ cùng một đội binh sĩ tại cưới ngựa đi theo, khoảng cách không xa không gần, phản phất là chuyên nghiệp đo đạc qua mở dạng. Đã sẽ không ảnh hưởng hai người nói chuyện, lại có thể bảo đảm bảo hộ mục tiêu một ngày có chuyện lại tại mình có thể nghĩ cách cứu viện phạm vi bên trong. Phương Hoa Cốc là một mảnh hoa tươi trải rộng sân cốc, một đạo cao 50 mét cỡ nhỏ thác nước từ độ cao tàn phá mà xuống, một đầu rõ ràng dòng suối chảy đến hoa tươi nở rộ thổ địa. Tốc năm tốt ba ổ lẩm cụ người ở chỗ này chơi đùa, ngoại trừ ổ lẩm cụ người bên ngoài, còn có thật nhiều động vật hoang dã ở chỗ này hành động, cùng ngã con một thật lớn con thỏ tại nhún nhảy một cái, đằng sau còn đi theo một đội con thỏ nhỏ. Giữa không trung bay qua mấy con thuần trắng bù câu, rơi vào trên ngọn tây, linh động con mắt quan sát đến hết thể động tĩnh. Tương truyền rẻ ở cùng ổ đính đều là có rình coi ham mê, khu khu, nói sai, là có dùng loài chim hoặc là diều hâu đến giám thị mình điệu bạn phức pháp. Toàn bộ Asgard hoặc là Olimpus đều sẽ bị những này ở khắp mọi nơi loài chim quan sát một thành, à em, hai sở, một khi có động tĩnh gì, bọn hắn liền có thể trước tiên biết. Đây chỉ là truyền thuyết, mà Giang vô ý lại là biết, cái này căn bản chính là đánh giấm. Vì sao? Bởi vì lần trước tại Tiên Cung bên trong cùng Thiên Hậu phủ lì gì ạ cùng uống cà phê uống mấy lần, Olimpus đều không có phát hiện, cho nên đã chứng minh loại tuyết pháp này chỉ là đánh giấm lắc lư người, chứng minh bọn hắn rất xíu muốt, không gì không biết một loại bán hàng đa cấp kỹ xảo mà thôi. Ta dọa. Phương Hoa Cốc nghe nói là lúc trước Mẫu Thần gà ạ đã từng ở lại địa phương, nơi này hết thảy đều mang Mẫu Thần khí tức, hoa một cái một cây đều mang thông tuệ khí tức. Mỗi một đối sắp thành hôn, ô liễm vụ tình lữ đều sẽ tới nơi này cầu hôn, muốn có được Mẫu Thần chúc phúc. Đây coi như là một cái truyền thống phong tục, thượng cổ tôn giả nếu có yêu người, cũng có thể mang theo nàng tới đây thử một chút. Hệ giả quay người giới thiệu nói, thỉnh thoảng hướng ven đường cùng với nàng chào hỏi cấp thấp thần minh gật đầu thăm hỏi, ung ung lộng lây đoan trang dáng vẻ thật sự là thỏa thỏa thiên hậu, so cái gọi là minh tinh thiên hậu không biết muốn mạnh hơn nhiều thiếu ngàn vạn lần. Giang Vô Ý thì sau khi nghe ngược lại là như có điều suy nghĩ nhìn xem nơi này hết thảy, không phải thấy được một chút tình lữ mà cảm thấy bị vung thức ăn cho chó, mà là có một loại cảm giác rất đặc biệt, phảng phất là tại tham dò tất cả mình không biết hết thảy. Trước kia mình là kẻ vô thần, tuy nhiên lại đi tới cái thế giới này, không chỉ có quen biết hoạt cùng sử cuống đi những này nhân vật truyện kỳ, thậm chí còn gặp được chỉ có tại trong chuyện thần thoại xưa xuất hiện qua Hy Lạp thần cùng Bắc Câu thần. Nhìn đối phương lặng lặng suy nghĩ, hệ giả tựa hổ có chút muốn cười, chỉ sợ là không biết mang nữ nhân nào đến đây đi. Thế nào? Thượng cổ tôn giả, là có phát hiện gì sao? có nghi ngờ địa phương, có thể ta, ta biết, nhất định sẽ nói cho người biết. Kỳ thật ổ liềm thủ cũng có rất nhiều cô gái xinh đẹp, trong này lấy tam nữ thần cầm đầu, các nàng mỗi một cái đều là có chắc tuyệt năng lực cùng xuất chúng mỹ mạo, mỗi một cái ổ liềm thủ người đều nghĩ đến đem các nàng lấy về nhà đâu. A, có vẻ giống như trong lời nói có hàm ý bộ dáng. Giang vô ý ý, nhưng sẽ không tin tưởng hệ dạ, đến thiếu sẽ không toàn bộ tin tưởng. Đây chính là sống tuổi tác lấy vạn làm đơn vị hồ ly tinh, thật đều sắp thành tiên thành thần. A, ta nhớ được tam nữ thần không phải thể nói sẽ không gả cho bất kỳ nam nhân sao? Các nàng sẽ duy trì chính tiết, dùng một đời thời gian đến thực hiện mình thân chức. Những người kia sẽ như vậy đốc, đuổi theo cái này ba cái căn bản không có khả năng lấy chồng nữ nhân. Hẹ giả nhưng không có trả lời, ngược lại dùng đôi mắt đẹp liếc qua Giang Vô ý, ý, ý vị thâm trường nói ra, nếu như nói Thần Vương dự định đem một cái trong đó gả cho ngươi đâu. Tại Ô Liễm phụ cần thời điểm, làm Ô Liễm phụ thần hệ bên trong một thành viên, có cần phải làm ra một phần công hiến. Thế nào? Thượng cổ tôn giả, đây chính là trí tuệ cùng mỹ mạo cùng tồn tại tam nữ thần, ta tin tưởng phần lớn nam nhân đều sẽ không cự tuyệt cấm nàng, ngậm lại một cái vạn người kính ngưỡng nữ thần bị ngươi lấy về nhà. Đây là cỡ nào phong quang cùng để cho người ta hâm mộ đâu. Ôn Nhu nữ khí mang theo một chút xíu dẫn đạo, như lan giống như xạ mùi thơm càng có một loại thôi miên hiệu quả. Nô theo mềm giọng thanh âm Ôn Nhu luôn luôn làm cho không người nào có thể giải quyết, muốn là người bình thường sớm liền trúng chiêu, căn bản là ngăn cản không nổi Ôn Nhu như vậy bấy dập. Chương 598, thật có lôi, lao bà của ta cũng là nữ thần. Hẹ ra một fen nói thật giống như rất có đạo lý rất hấp dẫn người bộ dáng, trên thực tế cũng sát thực rất hấp dẫn người ta. Có cái gì so cầm kế tiếp trinh tiết vài vạn năm nữ thần một mẫu còn muốn càng khiến người ta hưng phấn sự tình đâu? muốn là người bình thường đoán chừng tuyệt đối sẽ mắc lừa, tê tê dễ lấy nhào tới. thế nhưng là giang vô ý thì không đồng nhất dạng a, mèo, nữ thần tính là gì? tự mình đại lão bà liền là tử vong nữ thần, với lại một ngó cũng là mình, đều đãn đến thử qua, có gì đặc biệt hơn người, thúng mà còn có đôi nơ cổ mạn đi hạ nà những này lại xinh đẹp lại có thể đánh lão bà. đối tại cái gì gia đình nữ thần, trí tuệ nữ thần, nữ thần săn bắn cái này ba cái thật đúng là không có một chút động lực theo đuổi. đương nhiên nếu là lấy lại, vẫn là có thể suy tính một chút. nhưng là chủ động theo đuổi, đầu óc có bệnh mới có thể đi làm đi. nếu là độc thân gâu khẳng định liền đuổi, nhưng hắn không phải a. Ba sáu ba a à, thật có lỗi, ta đối cái này tam nữ thần mặc dù rất kính ngưỡng, bất quá cũng không có quá lớn truy cầu. Các nàng thờ phụng chính là dùng trinh tiết đến thực hiện mình thần trước, điểm này rất để cho người ta bội phụ. So sánh với, ta vẫn là càng nữa thích giống thiên hậu dạng này thành thụ mỹ lệ nữ nhân. Ha ha, đừng hiểu lầm, ta chỉ là đánh cái so sánh mà thôi. Giang vô ý hề bỗng nhiên phong cách vẽ nhất truyền, thế mà bắt đầu đùa giỡn hề dạ. So ra mà nói vẫn là một cái thiên hậu thân phận tương đối kích thích một điểm. Ha ha, ta đã giả, so ra kém các nàng những người tuổi trẻ này, thượng cổ tôn giả yêu thích vẫn là rất độc đáo nếu không ta dẫn tiến một chút nó nữ thần của hắn cho ngươi quen biết một chút ô liềm cú người đối với tình yêu truy cầu vẫn là rất tự do ngươi nhất định lại thích nơi này hệ già đưa ra dự kiến không có sinh khí thậm chí có chút mừng thầm dù sao có thể đạt được nam nhân ca ngợi bản thân liền là đối mỹ mạo của nàng một loại khẳng định về phần vượt quá giới hạn đó là không có khả năng nàng cũng không phải là người như vậy bảng không đã sớm cho rẻ ở đưa lên tha thứ mũ chỗ nào còn cần đợi đến giang vô y lì đến nãy điểm này tối hôm qua giang vô y lì đã từng ngang qua thậm chí thần tình yêu hạ còn tự thân cho hắn phô bày một lần xác thực rất tự do hoặc khen người ta quan niệm chính là như vậy đâu, thật sự là đủ kích thích cùng hỗn loạn. Không, không cần, chúng ta còn tiếp tục đi dạo một vòng a thê tử của ta, trong đó một vị là Asgard tử vong nữ thần hệ lạ, nàng đối với ta rất tốt, ta cũng rất yêu nàng, cho nên ta đối với nữ thần truy cầu cũng không lớn. Giang Vô Y hi hắt nói, mang theo một điểm khoe khoang, ý tứ liền là đừng cầm nữ thần những này, vánh lướt đến lắc lư mình, bẩn tăng không để mình bị đẩy vòng vòng. Hai người trong phương hoa cốc đi dạo một vòng, từ từ nói chuyện với nhau, vừa có một chút lẫn nhau thăm dò. Không biết còn tưởng rằng là nhiều năm hà bằng hữu, đây hết thảy đều tại rẻ ở chú ý xuống. Hắn mặc dù ưa thích đưa tha thứ mũ cho người khác, nhưng là mình lại không thích mang tha thứ mũ. Nhìn thấy Thê Tử cho rằng vô ý lìa làm người dẫn đường, khẳng định là nhìn chằm chằm. Hắn nhưng là biết cái này thượng cổ tôn giả cũng không phải là người tốt lành gì, việc xấu loang lộ ra hỏa cũng không đáng tín nhiệm. Tốt Ta đây là một cái Lão Vương gặp Lão Vương, phía sau mở hắt thương cố sự. Thượng cổ tôn giả, ta có một việc đặc biệt hiếu kỳ. Thê Tử của ngươi nhiều như vậy, các nàng có thể hay không, cái lộn cùng phát sinh mâu thuẫn đâu? Ngươi là giải quyết như thế nào những chuyện này? Trợ phụ không phải là đối Thê Tử trung chính sao? Hề Dạ có chút nghi ngờ hỏi, nàng đối với điểm này đặc biệt hiếu kỳ. Nàng la biết hệ là tính tình mạnh như vậy thế một nữ nhân thế mà lại nguyện ý cùng nhiều như vậy nữ nhân cùng nhau gả cho cùng một cái nam nhân, cái này rất không thể tưởng tượng nổi. Có lẽ mình có thể học một điểm gì đó. Nói đến hậu cung hài hòa ổn định, Giang vô ý lìa cũng nhịn không được muốn cho mình điểm cái tán. Đấy, đây chính là rất nhiều người đều làm không được. Thế là rất đắc ý nói, bởi vì ta đối mỗi một cái thê tử đều là thật tâm đó à, cũng không phải chơi đùa. Các nàng có vấn đề gì, ta đều sẽ hỗ trợ giải quyết, mặc kệ là đối mặt khó khăn. Cho dù là đối mặt địa ngục vĩ độ ác ma, ta ác lộ phi vẫn là cái khác thế lực đối địch, ta đều nghĩa vô phản cố. Bạn gặp thời điểm, ta sẽ không cả ngày vội vàng làm việc, phần lớn làm việc đều là giao cho cấp dưới đi xử lý, mình có nhiều thời gian hơn làm bạn người nhà, cho nên chúng ta vợ chồng tình cảm đặc biệt tốt. Với lại điểm trọng yếu nhất chính là ta sẽ không đánh lão bà. Một phen nói đến hệ dạ sững sốt một chút, giống như rất bình thường đi, không đúng, tựa hồ bình thản bên trong mang theo đối thực lực tuyệt đối tự tin. A nam nhân thật sẽ nữ nhân của mình nỗ lực hết thế sao? Thì ra là thế, thật thật hâm mộ thê tử của ngươi, có thể đạt được tốt nhất che chở còn có thể thường xuyên cùng một chỗ. Nói có chút cảm khái cùng bi thương, có chút nhớ tới mình tao ngộ không? nhìn xem có chút thương cảm nhẹ dạ, giang vô ý lìa nháy mắt mấy cái, nữ nhân này là thật hay giả, nữ nhân xinh đẹp không thể tin, nhất là dạng này thường xuyên thay hoạ người khác hồi ly tinh. làm sao, chẳng lẽ cái gọi là chúng thần chi vương rẽ ở đối ngươi không tốt sao? rẽ ở ôm lấy khổng lồ giang sơn cùng quân đội, có vô số quý hiếm dị bảo, nam nhân như vậy hẳn là rất nhiều nữ nhân trong lòng hoàn mỹ phối ngẫu a. có nhiều thứ cũng không phải là quý hiếm dị bảo liền có thể đổi lấy, lại nhiều bảo vật cũng không đổi được hạnh phúc. được rồi, không nói, để thượng cổ tôn giả chế cười. chúng ta tiếp tục đi một chút đi, còn có rất nhiều địa phương không có đi đâu, phía trước là thần minh hồ là Ố Liễm Phù một tòa thánh, nơi nào nước suối uống một chút liền có thể kích phát tiềm năng, là bảo vật vô cùng chân quý. Hẹ Dạ lập đầu, rất nhanh lại khôi phục phong thái thước tha ưu nhã thiên hậu, nơi nào còn có nửa điểm chịu ủy khuất tiểu nữ nhân bộ dáng. Ta dọa, quả nhiên là hồ ly tinh, đều nhanh bắt kịp Oscar bộ dáng. Một cả ngày đều trên núi Ố Liễm Phù đi dạo, lại một điểm đều không có từng tiến vào tử trong không gian, phán vật nơi đó đều là một chút đặc biệt thần minh nơi ở đi vòng vo vò một vòng xuống tới, phát hiện nơi này cái gọi là thần minh, kỳ thật cũng chính là tuổi thọ tương đối dài người bình thường, có lẽ có như vậy một chút tài mọn có thể, nhưng là cũng không tính là lợi hại. Có chút cùng người biến dị không sai biệt lắm. Ngẫu nhiên sinh bút một điểm mới có thể trở thành thần minh, nếu không càng nhiều hơn chính là trở thành bình dân, cùng Asgard hình thức rất giống. Yêu Nhã Hảo phong thiên hậu hệ dạ cho rằng vô ý ẻ mang đến bốn. Năm rất lớn ấn tượng, nếu như là Asgard thiên hậu phụ Lị Di ạ là dịu dàng như nước tiểu ra bích ngọc. Như vậy hệ dạ liền là đoàn trang bên trong mang theo hung hãn quản gia vợ cả, luôn là có chiếm lấy hết thẻ tâm tư, ưa thích đem mọi chuyện cần thiết đều nắm giữ lấy. Một cái chủ động một cái bị động, đều có các khí chất, không thể nghi ngờ đều là phi thường cao quý mỹ lệ, đều phi thường phù hợp tiên hậu hình tượng. Bồi một nữ nhân đi dạ mỗi ngày, còn không tính quá mệt mỏi, dạ phố mua sắm cái gì, luôn luôn nữ nhân am hiểu nhất sự tình, điểm này liền xem như một mạn đoán chừng cũng phải bị đánh ngã. trở lại trụ sở, trung quanh y nguyên không có một ai, chỉ là không có bao lâu, thần tình yêu ạ phờ ôn đệt liền cầm lấy rổ đến đây, tựa hồ là tới đưa thức ăn. kỳ quái, làm sao đống nhiên hảo tâm như vậy, có chuyện ẩn ở bên trong a? chương 599, người khác luôn luôn tốt nhất, phong thái thướt tha thần tình yêu ạ phờ ôn đệt luôn là có hấp dẫn nam nhân tư bản, thành thục yêu đốt, nhất là gương mặt xinh đẹp càng là tỏa ra kinh người mỹ ý, phảng phất một viên thành thục cây đào mật một dạng xem ra tối hôm qua bị thoải mái rất không tệ đâu. khụ khụ, công lao của người nào cũng không biết, dù sao không phải hệ vệ tưu chính là. vô ý ý, vừa trở về a ta làm điểm một điểm đồ ăn, tối hôm qua ngươi lưu lại băng xương xương rồng cùng ta giao cho hệ vệ tưu, hắn cao hứng phi thường, sáng sớm liền vội vàng rèn đúc vũ khí đi, để cho ta cảm tạ ngươi một cái, chuyên môn làm một bản đồ ăn tặng cho ngươi. hắn chế tạo vũ khí cần hai ngày thời gian, về sau ngươi đi qua cầm là có thể, hắn rèn đúc công nghệ còn là rất không tệ. a vợ khẽ vuốt bên thay tóc vàng, hôm nay nàng thế nhưng là đi qua tỉ mỹ ăn mặc. Có lẽ chính là vì hiện lộ rõ ràng mị lực của mình à. Ân, tạ ơn. Ngươi hôm nay rất xinh đẹp đâu, à phở ổ đất ngươi bình thường đều làm những gì? Giang Vô Y thì không sáu cũng là không khách khí, lấy tới liền bắt đầu ăn, ma pháp bánh gà tổ mặc dù tốt, bất quá chân tài thực học đồ An Vĩnh Viễn làm món ngon nhất. A a, ăn từ từ, đừng có gấp, lại không, có người cùng ngươi đoạn. Ta à, bình thường thích xem đọc sách, hoặc là đi tham gia một chút tiệc rượu, núi ổ liễm tụ luôn là có rất nhiều tiệc rượu, gọi thu tiệc rượu, nâng cốc chúc mừng tiệc rượu các loại, to to nhỏ nhỏ tiệc rượu cơ hồ mỗi một ngày đều có, sẽ không khuyết thiếu tiệc ngủ. Ngẫu nhiên lắng nghe một cái tín đồ cầu nguyện, có thời gian liền đi thực hiện một cái mình thần chức. À, vợ ôm đôi mắt đẹp chớp chớp, tựa hồ không có cái gì cảnh giác. Quả nhiên vẫn là quan hệ không đồng dạng về sau, nói chuyện đều thành thật thật nhiều. Các ngươi thần chức là thế nào thực hiện? Ta rất hiếu kỳ, chẳng lẽ cả ngày tham gia tụ hội là được rồi? Giang vô ý hiện ngược lại là không có bất kỳ cái gì câu thúc cùng khách khí, muốn hỏi a liền hỏi a. Dĩ nhiên không phải, đây chẳng qua là nhảm chán lại không có thần chức ổ liềm đủ người mới sẽ tổ chức tiệc rượu. Trên thực tế, ở trung quanh tinh cầu đều có cùng loại gà nhân loại, chúng ta dạy bảo bọn hắn lễ nghi cơ bản cùng bản lĩnh phát triển ra tín đồ của chính mình, mà tín đồ càng nhiều, lực lượng của chúng ta cũng liền càng mạnh. Ngẫu nhiên cần muốn đi ra ngoài bố thí thần huy, để các tín đồ đối với chúng ta càng thêm cuồng nhiệt cùng thành kính, thu hoạch càng nhiều tín ngưỡng chi lực. Ta cũng là rất bận rộn, nếu không phải ngươi cái này hoàn ra, ta mới sẽ không đợi ở chỗ này đâu. Áp phở ở đất yêu mị chợn nhìn nam nhân một chút, đối phương cường tráng để nàng run động đồng thời cũng có chút mê luyến, không hổ lắm gà người mạnh nhất. Lời nói đều nói đến phân thượng này, còn có thể làm sao? Điên cuồng ám chỉ sau khi ăn xong muốn bao nhiêu vận động à? Giang vô y thì thuần thục đem thức ăn ăn sạch, sau đó búng tay một cái, không khí xung quanh bỗng nhiên vỡ ra từng đạo vết dạn. Tốt, nơi này là thứ nguyên kính tượng không gian âm dương mi giờ đãi mèn xỉ ẩn, chúng ta nói chuyện với nhau hình ảnh sẽ dừng lại tại trong hiện thực, chuyện nơi đây sẽ không có bất kỳ biết. Sau 2 giờ, ạ phật ổ đặt bộ pháp san đi tới, nhìn bị dày vò không nhẹ, thần sắc vui vẻ, không có chút nào một điểm ngượng ngùng, khẽ hát dáng vẻ, phảng phất nàng mới là người thắng một dạng. Chỉ là chỗ rẽ liền gặp trong mười chủ thần nữ thần mùa màng đệ mở tờ, chào buổi tối, như thế có rảnh rỗi, là đến tìm thượng cổ tôn giả sao? A a, ta vừa từ nơi đó rời đi thay ta trưởng đi đưa ít đồ cho hắn. a a chỉ là tặng đồ mà thôi sao? ta nhìn cũng không phải là đơn giản như vậy đi. nghe đồn thần tình yêu diễm danh truyền xa thật đúng là danh bất hư truyền đâu. đừng hiểu lầm, ta chỉ là đi ngang qua mà thôi. chuẩn bị tham gia khắc lạc tư kết bái thực diệu. hắn nhưng là cùng cái kia người cợ dỉ tận ruột kết bái thành nghĩa huynh đệ. không nghĩ tới vừa đi ngang qua liền nhìn một chỗ cho hay. nữ thần mùa màng để mở tờ chào phúng. nàng chán ghét là đối phương so với chính mình mỹ lệ, mình một cái thứ đệ tam thần minh lại không sánh bằng một cái hậu bối. vô luận là mỹ mạo vẫn là danh khí đều rơi với hạ phong, cho nên quan hệ cũng không tốt. a a nói người khác thời điểm, phiền phức mình muốn làm tốt một chút, chính ngươi cũng không khá hơn chút nào, ngươi cùng dè ở cùng họ xảy đồn sự tình người nào không biết đâu. đi tham gia tiệc rượu, không chừng muốn đi cùng dè ở có cái gì hẹn họ đi, thật sự là buồn nôn. ạ, thợ đột võ mới sẽ không e ngại đối phương, mọi người đều không phải là trình tiết liền nữ, năm mươi bước cười 100 bước, ai cũng chớ làm bộ. ta doạ, tối thiểu ta vẫn còn độc thân, ta muốn tìm ai tìm ai, không mượn ngươi xem bảo, ngược lại là ngươi gạ cho người còn không tuân thủ phụ đạo, ngươi còn lý luận. à, nguyên lai like tình yêu nữ thần liền là ưa thích truy cầu tình yêu à, thật là làm cho ta thêm kiến thức. Đức đen vó ngươi phúng một câu, cơ bản ổn liềm phụ sinh đẹp nữ thần quan hệ trong đó đều sẽ không quá tốt, lòng đấu kỵ mới là nguyên tội. Ngươi, ạ vợ ủa bị a có chút không biết làm sao phản bác, thấy được xa xa trụ sở, đống nhiên nghĩ tới điều gì, cười quỷ gì cười. Vậy thì thế nào? Ta nhìn một ít người một điểm mị lực đều không có, đi tham gia cái gọi là tiệc rượu cũng bất quá là vì muốn tìm một cái người thành thật gả đi, dù sao trưởng thành vẫn là không gả ra được, thật sẽ làm trò cười cho người khác đâu. nhau nhau ta quên, ngươi vẫn là một cái quả phụ đâu, trước đó trượng phu đã chết đi, cũng coi là độc thân. Ngươi thật là có bản lĩnh có thể đi tìm thượng cổ tôn giả nhìn xem, có thể làm cho hắn động tâm, liền chứng minh ngươi vẫn là một cái đại mỹ nhân. về sau ta đều không nói ngươi xấu thế nào. a, cái này tình huống như thế nào? vì sao hai nữ nhân lẫn nhau đấu khí cái lộn, ngược lại đem chiến hỏa thiêu đốt đến giang vô ý ở bên này. cái này kêu cái gì? người trong nhà ngồi, ngồi từ trên trời đến. hừ, ai sợ ai? ngươi chờ đó cho ta a. đệ mở tờ nói xong cũng giận đùng đùng thay đổi một cái phương hướng, hướng giang vô ý trụ sở đi đến, lại không nhìn thấy ạ phở ô nụ cười quỷ gì đây rõ ràng liền là bị bắt sống về sau, làm cho đối phương cùng một chỗ rơi xuống nước gác độc phương thức. đến lúc đó mọi người đều mở dạng, vậy liền không sợ đối phương nói cái gì, nàng cũng không muốn cùng trượng phu hệ về tù ly hồn. dạng này một cái người thành thật làm trượng phu còn là rất không tệ, mặc dù không có bất kỳ hấp dẫn người ưu điểm, nhưng dù sao cũng so tìm một cái hoa tâm cặn bã nam tốt gấp trăm lần. đông đông đông, cửa phòng bị gõ, Giang vô y chính cầm một bình núi lửa cầu kỳ nước uống đây, hiện tại không bù một hạ thận, về sau nếu là thua lỗ tiền phiến phái. đống nhiên trông thấy một cái nở nang thành thục nữ nhân đi tới, tựa hồ khá quen, giống như ở nơi nào gặp qua. Mật, đúng, đây không phải hôm qua tại chúng thần trong đại sảnh thấy qua hả, bài vị vẫn rất gần phía trước. Ân, xin hỏi có chuyện gì không? Thượng cổ tôn giả ngươi tốt, còn nhớ ta không? Nữ nhân đầu tiên là hỏi ngược một câu, không khí còn tràn ngập một cỗ mùi lạ, giữa các nàng quả nhiên có chút gì không thể cho ai biết bí mật, chẳng lẽ đã sớm con biết. Giang Vô Y thì có chút ngột so, không biết đối phương muốn làm cái gì. Gặp là gặp qua, nhưng là còn thật không biết tên của ngươi, xinh đẹp như vậy nữ sĩ, xin hỏi ngươi phương danh là cái gì? Chương 600, nữ thần mùa màng là ai? Thượng cổ tôn giả quá bận rộn, không biết ta cũng là rất bình thường. Ta gọi đệ mợ tờ, thần vương rẻ tơ tỷ tỷ, trong 12 chủ thần nữ thần mùa màng. đệ mợ tờ mang theo một tiêu tiêu ngạo nói, có thể xếp hạng 12 chủ thần vị trí, đây chính là một loại địa vị cùng thực lực biểu tượng. Nữ nhân trước mắt cũng coi là tương đối xinh đẹp, bất quá so với hạ phở o đặt còn kém một chút. Người ta thế nhưng là tình yêu nữ thần, lớn lên lại còn có thể đại biểu tình yêu sao? Vô nghĩa đi, lại nói ố liềm bù liền không có xấu, thật không biết nhà này người huyết thống vì sao liền tốt như vậy chứ? Ngạnh, tốt à, thu hồi câu nói này, thật sự chính là có, chỉ là có chút không có chỗ xếp hạng mà thôi. Có tên tuổi vừa vặn có một vị. Cái kia chính là công tượng chi thần hệ phải tù. Tức, Nguyên Lai là mỹ lệ nữ thần mùa màng, khoảng cách gần quan sát mới biết được Nguyên Lai ngươi là như thế xinh đẹp, thật là làm cho ta kinh động như gặp thiên nhân, thật sự là quá đẹp. Không biết mỹ lệ nữ thần mùa màng tới tìm ta có chuyện gì không? Giang Vô y thì phát huy trọn vẹn nói bậy bát đạo kỹ năng, gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói tiếng quỷ, ai không biết ta, dù sao mông ngửa không cần tiền, tùy tiện đỡ, hắc hắc, nói không chừng còn cũng tìm được một chút chỗ tốt gì đâu. Để mở tở nghe đối phương ca ngợi về sau, đôi mắt đẹp cười đều nhanh nhẹn dựng lên. Khi tức nữ nhân thành thục tổng là phi thường hấp dẫn tuổi trẻ nam nhân ánh mắt, trắng trèo da thịt như ngà voi. Ha ha, thượng cổ tôn giả quá biết nói chuyện, thực biết lấy nữ hải tử niềm vui, nghe được lời của ngươi, ta cũng cảm giác mình trẻ ra đâu. Lần này tới chỉ là ngưỡng mộ thượng cổ tôn giả thực lực, cố ý qua tới bái phòng một cái. Trước kia tản gia, ta cũng có được rất nhiều tín đồ, theo ô liễm phụ rời đi, không biết gã còn có ai nhớ ký ta, xem ra ta đều già. Giang Vô Ý nhìn ngược lại là có chút cổ quái nhìn xem cái này nữ thần mồ màng, xinh đẹp là xinh đẹp, rất thanh thuần, có loại hàng xóm đại tỷ tỷ cảm giác. Vì cái gì ô liềm phụ nữ nhân thực lực đều không phải là rất mạnh, lại đang duy trì dung nhan cùng dáng người phương diện có đặc biệt thiên phú. Cái này nữ thần mua màng thế nhưng là cùng rẻ ở thời đại kia nhân vật, cùng hệ dã mở dạng, hết lần này tới lần khác rẻ ở một cái lao già họm hẹp hình tượng, mà nàng cùng hệ dã lại như cũ duy trì nữ nhân có mị lực nhất 340 tuổi bộ dáng, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Có cơ hội nhất định phải thỉnh giáo một chút, mình cũng không cần, nhưng là có thể cho nhà các lão bà dùng a. Giống xả dạ a gì các loại nữ nhân sử dụng lời nói liền tốt nhất rồi, không cần rất thực lực cường đại, chỉ cần sống được đầy đủ lâu, đầy đủ tuổi trẻ xinh đẹp là có thể. Ha, theo ta được biết hiểu rõ, ô liễm thủ ngươi sử dụng chính là tín ngưỡng chi lực, ma pháp chỉ là phụ trợ, dùng một câu nói của các ngươi tới nói, ma pháp chỉ là các ngươi chơi còn lại trò xiếc mà thôi. Làm sao hôm nay sẽ tới tìm ta thảo luận ma pháp đâu? Yên tâm, ngạo y nguyên tồn tại các ngươi thần thoại điện tịch, không chỉ có lại Asgard thần thoại, cũng có ô liễm phụ thần thoại, cũng cổ lão đông phương thần thoại. Định thế nhưng là rất khai sáng địa phương, tín ngưỡng là tự do, muốn trở thành cái kia thần minh hoặc là giáo phái tín đồ đều có thể. Giang Vô Ý thì thản nhiên nói, ngay tại vừa rồi ả thế nhưng là nói cho mình rất nhiều bí mật. Chỉ cần nàng biết đến đều sẽ không giữ lại chút nào nói với chính mình. Ai? Xem ra ạ phở ô đệt cái gì đều nói cho ngươi, quan hệ của các ngươi thật đúng là không tầm thường đâu. Thượng cổ tôn giả, ngươi mặc dù rất mạnh, nhưng là đừng tưởng rằng chính mình là không có địch nhân rồi, mạnh mẽ hơn ngươi nhiều người đi. Có lẽ rẻ ở không làm gì được ngươi, nhưng là ổ liếm tu nội tình tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Ngươi thật sự cho rằng thực lực của ngươi có thể tại đa nguyên vũ trụ hành hành sao. Nếu như hệ phẹt tù biết chuyện này, sợ rằng sẽ tìm ngươi gây chuyện đâu đệ mở tờ mang theo chảo phu nói kỳ thật nói cho cùng nàng y nguyên có thần mình cảm giác ưu việt nhìn xem răng vô y thì ánh mắt liền là đối đãi một phàm nhân một dạng luôn cảm giác mình cao nhân nhất đẳng a rất lợi hại phải không không phải liền là muốn dựa vào bị trục xuất rơi thần tỷ tạn tộc sao chỉ sợ đến lúc đó phóng xuất cũng không phải là đối giao địch nhân của các ngươi mà là trước đem các ngươi tiêu diệt À à, lúc trước thế nhưng là các ngươi đem bọn hắn cho khu trục đến hoang man chi địa cái kia địa ngục vĩ độ cùng người chết quốc độ khu vực biên giới chỉ sợ nằm động cũng nhớ giết các ngươi a ngưu chuẩn thật sự cho rằng ta không biết sao Giang Vô Y Y Trêu tức nói, hắn nhưng là chuyên môn hiểu qua ổ liềm vụ thần hệ của sự khởi nguyên. Điểm này nhờ vào ý dồn dập Tony dẫn dắt, còn lúc trước xem phim thời điểm biết đến. Lúc đầu Tony đối Thiên Văn học từ lực hiện tượng chi thức căn bản vốn không hiểu, không qua mấy ngày liền học được đọc hiểu. Điểm này hắn có thể làm được, Giang Vô Y thì tự nhiên cũng có thể làm được, thế là cũng tại nữ hoàng đảo thời điểm thừa cơ nhìn rất nhiều chuyện cổ tích cùng cạ mã tại địa tịnh, thậm chí còn hỏi mình đại lao bà hệ lạ cùng án xì Enan. Hơn nữa còn có một người tình bí mật với Trần, làm sao có thể không biết? Thật sự cho rằng hắn là đồ đần sao? Ngươi làm sao có thể biết? Đáng chết, Aphrodite oh, cái kia tên phản đồ, ta muốn nói cho Zeus, ta muốn giết nàng. Đây là phản bội, đây là không thể tha thứ tội ác." Đệ Mở Thở có chút tức hồn hiện nói, trong lòng dị thường chấn kinh cùng phẫn nộ. Bởi vì nơi đó mà giam giữ lấy đời thứ nhất thần vương tròn họ, một cái tàn bạo thần vương, cuối cùng bị thứ đệ tam thần minh chỗ lật đổ, mà Zeus liền là thứ đệ tam thần vương. Giang Vô Ý thì là cười lạnh nhìn xem những này, luôn luôn cho là mình cao cao tại thượng thần minh nhóm tức hồn hiện dáng vẻ, cái gì thần minh không thần minh, không phải liền là nắm giữ lực lượng cường đại người mà thôi nha, tổng là ưa thích điểm tô cho đẹp cùng tô sơn chắc phấn mình, thật sự là ngu xuẩn. Ngươi chỉ sợ không có cơ hội này. À, phờ ồ, mặc dù cùng ta không có, có quan hệ gì, bất quá ta vẫn không thể nhìn xem nàng bởi vì vì ta mà chết. Ngươi vẫn là lo lắng nhiều một cái chính ngươi à? Nói xong, buột một tiếng, vung tay một cái, đem hai người kéo vào thứ nguyên kính tượng không gian âm dương mi giờ đái mèn xỉ ẩn bên trong, bảo đảm sẽ không bị ngoại độ người cho quá nhiều. Vừa nhìn thấy cái này chiến trận, đệ mở tờ có chút luống cuống, lực chiến đấu của nàng cũng không phải là yêu tiền quá lợi hại, bằng không làm cùng rẻ, cùng một thời kỳ nhân vật cũng sẽ không bị a em đè ép một bậc. Ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Nơi này là ô liu phủ. Ta là nữ thần mùa màng, nếu như ngươi giết ta, ngươi cũng chạy không thoát, làm ô liềm phủ mười chủ thần, Zeus nhất định sẽ vì ta lấy lại công đạo. Ngươi là định đem gã dẫn vào đa nguyên vũ trụ trong chiến tranh sao? Ngươi quá tự tin, đừng bởi vì một mình ngươi liền có thể ngăn chặn ô liềm phủ, ngươi còn không có thực lực kia. Giang vô ý nghĩa rất sắc móc móc lô thay, tựa hồ đối mặt với nói nhảm hết bài này đến bài khác ra hỏa không nhịn được bộ dáng. À, có đúng không? Vậy liên thử một chút tốt, người khác sợ ô liềm ta cũng không sợ, cùng lắm thì liên hợp địch nhân của các ngươi à cùng hạ bộ cột liềm cùng một chỗ liên hợp đem các ngươi ô liềm diệt chính là. Xem ra bọn hắn nhất định sẽ phi thường vui lòng, nhiều như vậy cái gọi là cao quý thần mình có thể làm tù nhân, khẳng định sẽ phi thường có ý tứ. Chương 601, thật muốn đưa nữ a? Ngươi đáng giận, ngươi lại có ý nghĩ như vậy. Chúng ta ô liễm tổ cung gạ từ xưa đến nay liền là tốt đẹp minh hiếu ngươi là muốn hủy một phần bắt quan sa, dòng chảy dài hợp tắc tình nghĩa sao? Ngươi là muốn gánh tội người sao? Ta không có ý tứ gì khác, ngươi cùng hạ phở o đã sự tình ta cũng sẽ không nói ra ngoài, ngươi yên tâm, ta lúc này đi. Để mở tỏ sống rất lâu, nàng mới không muốn liền chết đi như thế giờ khác này thật có chút hối hận tại sao mình muốn tới tìm cái tên điên này một lời không hợp liền khai chiến tên điên làm sao vậy cái này liền muốn chạy trốn ha ha đừng có gấp ta sẽ không giết người ta giết nhau một cái không có năng lực phản kháng nữ nhân vẫn là khinh thường bất quá vì lấy phòng ngừa ván nhất nhất định phải làm chút gì sau đó mới có thể yên tâm giang vô y thì cười xấu xa lấy thi triển một cái trói buộc ma pháp sau đi tới thằng đến ngày thứ hai giang vô y thì mới đem muốn mật báo để mở tờ thả đi không để cho chạy cũng không được hắn cũng không có thật chuẩn bị giết người Chỉ có tiên điên mới sẽ thích giết người, cường giả chân chính đều là không đánh mà thắng chi binh. Về phần nữ thần mu màng, Giang Vũ ý nhưng không có xem nàng như tình nhân, chỉ là xem như một cái công cụ mà thôi. Aphrodite oh, có lẽ miễn cưỡng coi là một cái tình nhân, 380 bất quá cũng là không thể lộ ra ánh sáng cái chủng loại kia, dù sao không phải chuyện tốt lành gì. Qua không bao lâu, hệ dạ lại lần nữa đến đây. Ngày hôm qua nói chuyện với nhau tựa hồ cũng không có ảnh hưởng quan hệ của hai người, vẫn là như vậy không mặn không nhạt. Lần này tới, rất lạ thường không là một người, mà là mang theo một người khác tới tóc vàng mắt xanh như na yêu kiều thuần trắng tu nữ cách ăn mặc ngoại trừ trí tuệ nữ thần adde na bên ngoài còn có ai đâu thượng cổ tôn giả giữa chưa tốt nhìn tại o liễm phù nghỉ tạm hai ngày ngươi nhìn trạng thái rất không tệ đâu đây là adde na so sánh ngươi đã thấy qua lần này tới là có chuyện trọng yếu nói cho ngươi thần vương đã quyết định đem trí tuệ nữ thần adde na gả cho ngươi ngươi sau này sẽ là o liễm phù một phần tử thế nào có phải hay không rất hài lòng đâu hệ giả vừa cười vừa nói đôi mắt đẹp nháy, nháy cùng một chỉ hổ ly tinh một dạng adde na ngược lại là không có vừa khóc vừa gào ngược lại mỉm cười gật, gật đầu rất tiêu chuẩn rất hiền lành ngồi ngay thẳng, biểu hiện ra tốt đẹp tu dưỡng, tu nữ cách ăn mặc để nàng xem ra phá lệ thu tiết. Ta tuân theo thần vương ý chỉ nguyện ý gả cho thượng cổ tu giả, nguyện ý vì ổ Lãm phủ cùng gả liên minh làm ra lớn nhất, a em, cố gắng. Như thế để Giang Vô Ý kia kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng là hai cái nữ thần cùng nhau gả cho mình đâu, khô khụ, bất quá ngẫm lại là có thể, cái này muốn nói như vậy, mình chẳng phải là thành rẻ ở tỷ phu đại cứu ca. Ha ha, đến lúc đó đoán chừng dùng bối phận đều có thể an dẹ ở không lời nào để nói đi, lão già kia muốn mình khi con rể của hắn, khẳng định không có hảo ý. Với lại ạt đệ nạp nói thế nào cũng là thể bảo trì trinh tiết nữ thần, dễ dàng như vậy liền gả cho mình. Chẳng lẽ là vừa thấy đã yêu? Cảm giác rất không có khả năng, nữ nhân này lý trí đáng sợ, chỗ nào còn sẽ quan tâm cái gì tình yêu loại hình vưng hữu? Ân. Làm sao đột nhiên như vậy? Hoàn toàn một chút chuẩn bị cũng không có. Chỉ là ạt đệ nạp không phải thể nói phải ghiền giữ trinh tiết sao? Làm tam nữ thần tới nói, không có trinh tiết chẳng phải là thực lực giảm mạnh. Giang Vô Ý nghi ngờ hỏi, đây chính là muốn hỏi rõ ràng, mặc dù nói có chút cái kia, thế nhưng là hắn mới sẽ không cứ một cái chỉ có thể xem không thể ăn lao bà về nhà. Lấy về nhà làm linh vật vẫn là mẹo cầu tài. Adena thần xuất hiện lên một tia nhỏ bé không thể nhận ra tức giận cùng phẫn hận, sâu kín nói ra, so với Ố Liễm tụ an uy, cá nhân ta tình huống liền không đáng giá được nhắc tới. Coi như không có thực lực, ta cũng có thể phụ tá ngươi, ta sẽ cố gắng trở thành một cái tốt thế tử, chỉ hy vọng về sau thượng cổ tôn giả có thể nhiều hơn thương tiếc ta. Nói rất bình tĩnh, tựa hồ Phong Khinh Vân đạm bộ dáng, nhìn rất thoáng, có chút nhận mệnh cảm giác. Hẻ gian ngược lại là rất hài lòng Adena biểu hiện, phải biết hôm qua lúc nàng nói lên chuyện này, Adena thế nhưng là nổi trận lôi đình. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới mình lại bị kéo ra ngoài khi thông ra đối tượng, cái này là đối với nàng một loại vũ đủ. Thế nhưng là thần vương rẻ ớt ra lệnh, để nàng căn bản là không có cách kháng cự, nếu không liền sẽ bị khu trục ra ổ lìm tủ, đồng thời tước đoạt thần lực của nàng, để nàng biến thành một người bình thường. tước đoạt một cái thần minh lực lượng, đây là chỉ có chúng thần chi vương mới có quyền lợi cùng năng lực, cũng là vì cái gì rẻ ớt có thể ổn thỏa vương vị nguyên nhân. Đương nhiên nếu là thực lực cường đại thần minh hắn có thể sẽ tương đối phiền phức, tỉ như con của hắn chiến thần ạ diện cùng huynh đệ bọn sấy đồn như thế, bọn hắn nhưng sẽ không ngồi chờ chết, thực lực cùng ạt đệ nạ những này thiên hướng về văn chức thần mình không đồng nhất dạng, đó là một dao một thương tại chiến trường rèn luyện đi ra, cũng không phải nói tức đoạt liền có thể tức đoạt. Thượng cổ tôn giả, ngươi thấy thế nào? Yên tâm, ạt đệ nạ đã gả cho ngươi, về sau liền sẽ cùng ngươi sinh hoạt chung một chỗ, nàng là thê tử của ngươi, tự nhiên là sẽ nghe lời ngươi. Thần Vương hy vọng tại Ô Lẩm phủ có cần thời điểm, thượng cổ tôn giả có thể đem hết toàn lực hỗ trợ, môi hở răng lạnh đạo lý, tin tưởng không cần ta giải thích. Khệ dạ tâm tình rất không tệ, lại giải quyết một cái để nàng có chút đấu khí nữ nhân. Nhất là ạt đệ nạ nữ nhân này, cùng cái khác hai cái băng sơn mỹ nhân không đồng nhất dạng, với ai quan hệ đều rất tốt, thậm chí có thể kích động nam nhân vì nàng tiến hành đấu tranh, là một cái rất có tâm kế nữ nhân. Cái này tận lực đi, có thể đến giúp địa phương, ta nhất định sẽ hỗ trợ. Liên thời gian ngắn tới nói, ạ Apollo cổ lập bên kia chắc chắn sẽ không phát động đại quy mô chiến tranh, trung quanh thế lực cũng sẽ không hy vọng bọn họ đánh cho thuận lợi như vậy. Nếu là thần vương hào ý, vậy ta liền nhận lấy. Giang Vô ý, ý cũng không phải đem nữ nhân đẩy ra phía ngoài nam nhân đều có người đưa nữ, còn ra bên ngoài lui, đây chẳng phải là tự tìm phiền phức. Không nhìn thấy cầm dưa hấu đao đặt mua các độc giả tại đứng phía sau sao? Một ngày đưa nữ cái gì, tuyệt đối sẽ bị gửi lưới dao, vẫn là thu cất đi. Về phần quay đầu làm sao cùng hệ lạ giải thích, vậy thì phải muốn một cái thuyết pháp mới được. Vậy là tốt rồi, đã thượng cổ tôn giả đáp ứng, như vậy tại ổ điểm đủ sẽ tổ chức một trận hôn lễ, mời thế lực khắp nơi đến tham dự cùng chứng kiến. Thượng cổ tôn giả ngay ở chỗ này nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian đi, các loại hôn lễ kết thúc, lại rời đi à? Hệ giả khen vuốt một cái tóc vàng, rất có nữ nhân vị nói, lơ đãng chảy ra phong tỉnh luôn luôn để cho người ta trầm mê. Không có vấn đề, cần phải bao lâu đâu, nếu như thời gian quá dài, chúng ta về trước đi gặp một chuyến, dù sao cũng chính là vài giây đồng hồ sự tình. Giang Vô Ý thì trong lúc vô hình lại xếp vào một cái sinh so, người khác muốn từ tại trong vũ trụ xuyên qua đó là cần đại lượng thời gian, chỗ nào giống như hắn, trực tiếp kéo ra một đạo chuyển thông môn, đến một trận nói đi là đi lữ hành. A thượng cổ tôn giả năng lực thật là khiến người ta hâm mộ đầu. Tốt, sự tình ta đã nói xong. Thời gian kế tiếp liền giao cho các ngươi tốt tốt làm quen một chút đi, nếu như muốn đi ra ngoài đi đi, Adnana sẽ dẫn đường làm việc. Nếu như có gì cần thương lượng lời nói, có thể tới tìm ta cùng Thần Vương. Hẹ Dạ nói xong chập chờn cao gậy lỡ nàng dáng người rời đi, trong không khí còn lưu lại một cỗ làm người ta sợ hãi nội tâm mùi nước hoa. Chương 602: Gã cho ngươi là bởi vì ngươi ngu bức. Hẹ Dạ đi, ngay cả thị nữ cũng cùng một chỗ mang đi. Ưu tinh Thác Nước trụ sở chỉ còn suất Giang Vô Y thì cùng Adena một nam một nữ, hai cái bởi vì chính trị thông gia mà cùng một chỗ người, bầu không khí giống như có chút xấu hổ, bởi vì dù sao không phải quen thuộc như vậy, có chút cùng ra mắt một dạng, trước một giây còn không biết, sau một giây liền muốn muốn kết hôn. Đối với Adena Giang vô ý đi hề vẫn là tương đối hài lòng, bởi vì cái này nữ nhân tối thiểu không muốn đổ liệm vụ thần hệ bên trong những nữ nhân kia. Như vậy thả, nghẹt, phải nói sẽ không như vậy mở ra. Mặc dù theo các nàng đó cũng không phải chuyện gì xấu, cũng không phải tội ác tẩy trời sự tình. Có thể là nhân văn quan niệm cùng phong tục tập quán không đồng nhất dạng đi. Dù sao Giang vô ý đi hề liền không thế nào ưa thích. Chơi còn có thể, thật cùng một chỗ coi như song, hắn cũng không thích tha thứ mũ. Rất kinh ngạc sao? Còn rất là hiếu kỳ. Ta đối với ngươi hiểu rõ qua một đoạn thời gian, phát hiện ngươi là một cái rất thông minh, rất có thiên phú cũng may mắn nam nhân. Kỳ thật gả cho ngươi. Ta bắt đầu nghe được tin tức này thời điểm là rất kinh ngạc, cũng có chút kháng cự. Nhưng là về sau ta suy nghĩ minh bạch, ta chỉ muốn cùng ngươi thẳng thắn đối đãi đàm một lần, không cần bởi vì chút chuyện này mà sinh lòng nụ tạ, có thể chứ? Ngô Y Y, Lam Bang Hưu, ta có thể hô tên của ngươi sao? Adena mỉm cười ngọt ngào nói, rất lý trí, rất có nhà bên đại tỷ tỷ khí tức, ánh nắng sáng sủa. Giang vô Y Y gật gật đầu, đương nhiên không có vấn đề, ta cũng hy vọng có thể cùng ngươi tốt nhất đàm một lần. Tựa như ta nói đến như thế, ngươi là tam nữ thần thứ nhất. Bản thân liền là vô cùng bình quang tồn tại, tại ổ Lẩm phủ cũng có rất nhiều người ngưỡng mộ cùng người theo đuổi, ai chỉ cần ngươi không nguyện ý gả. Ta nghĩ ngươi nhất định có biện pháp tránh khỏi, ngươi thế nhưng là trí tuệ nữ thần đâu. Adena bỗng nhiên tách ra mỉm cười ngọt ngào ý, trong chốc lát giống như trăm hoa đua nở dạng, vô cùng tiêu diễm, ngươi đoán không có sai, nếu như ta thật không muốn gả người, ai cũng không thể để ta lấy chồng. Ta lúc trước liền rất chán ghét ổ Lẩm phủ người ở giữa hỗn loạn quan hệ, hắn nhóm tựa hổ làm không biết mệt. Từ vừa mới bắt đầu ổ Lẩm phủ sinh ra lúc liền đã tồn tại hiện tượng như vậy, muốn cải biến rất khó, nếu như không có biện pháp cải biến vậy liền để mình đưa thân vào du lịch cơn xoáy bên ngoài từ gia đình nữ thần hệ tỷ a bắt đầu làm làm gương sau đó là tỷ tỷ của ta aemi cuối cùng là ta Vài vạn năm đến cũng có người muốn học chúng ta dạng này bảo trì chi tiết có thể rất nhanh liền sa đoạn bị tinh kế, bị an toán minh tranh ngán đoạn ố lỉm phủ đã mục nát tại trong huy hoàng từ từ sa đoạn chỉ biết là tầm hoàn tác nhạc nhưng lại không biết tẩn tàng nguy cơ giang vô ý gã búng tay một cái vọt lên một chén ma pháp cà phê đưa tới tựa hồ có cái gì kình bạo tin tức muốn đi ra nghiêm túc đại lượng lấy tức sẽ thành vợ mình thứ nhất trí tuệ nữ thần át đena điển hình người da trắng thiếu nữ tóc vàng mắt xanh phản phất là bạch ngọc đắp lên mà thành tự nhiên mỹ nhân nhất là có tri thức hiểu lễ nghĩa khí tức luôn luôn để cho người ta cảm thấy rất thoải mái dễ chịu rất có thư hương môn đệ cảm giác mang theo một chút xíu thần thánh trước uống một chén cà phê từ từ nói ta nghe điểm ấy ấm nam cử động ngược lại để ad đệ nà hảo cảm tăng lên một chút cái này nam nhân vẫn là rất cẩn thận rất tốt theo dưới cà phê thấm giọng một cái tiếp tục nói từ ấu lỉm bủ sinh ra thời khắc lúc kia chúng ta gọi là ti tàn tộc cùng tỷ tạm nghỉ ạng thà nổ tính là có chút nguồn gốc Kỹ thuật titan tộc là phi thường cổ lao trung tộc, hiện tại lưu truyền xuống đều là lúc trước phân liệt các loại chi nhánh mà thôi. Chúng ta cái này một chi được vinh dự ô liễm đủ thần tộc, vừa ra đời liền có được thường người vô pháp có lực lượng, chúng ta xưng là thần lực liền cùng Asgard người một dạng, chúng ta có được thân thể cường tráng cùng xa xưa tuổi thọ. Mỗi một thời đại thần vương đều là thông qua đẩy ngã tiền nhiệm mà đăng cơ, kẻ thất bại thì là bị trục xuất tới địa ngục vĩ độ cùng ác linh vĩ độ ở giữa hỗn loạn khu vực, chỗ nào bị trở thành cửu u địa ngục. Kẻ thất bại không có chết đi, chỉ là bị giam cầm, có lẽ tuổi thọ hao hết liền sẽ chết mất. Bọn hắn bao giờ cũng đều nghĩ đến xông ra địa ngục mình dưới quay về ổ liềm cũ, lần nữa đoạt lại bọn hắn hết thảy, đến lúc đó cũng sẽ đồ sát rơi hiện có ổ liềm đủ người. Cái này một. Khắc được vinh dự chư thần hoàn hôn, ta đã từng nhìn thấy qua lời tiên đoán này muốn cải biến, nhưng là đó cũng không phải ta có thể ngăn cản cùng cải biến. Rẻ ở có năng lực nhưng không có đi làm, mà là đặt ở tầm hoàn tác nhạc bên trên. Kết quả tiếp theo đã dẫn phát ổ liềm cũ ra tốc mục nát. At đế nạ rút lui tức sẽ thành trong mình nam nhân một chút, phát hiện đối phương thế mà cùng một cái ngoan cụ cưng như thế lặng lặng nghe, rất hài lòng gật đầu tiếp tục nói. Cho nên ta không muốn chết, đến thiếu không giống như vậy bất thức mất đi mỗi ngày ứng phó những người theo đội kia, ta cảm thấy rất phiền. vốn cho là cuộc sống như vậy sẽ không dứt cho đến chết đi ngày đó. kết quả ngươi xuất hiện. ngươi biết không, ta từng theo hệ là trên chiến trường giao chiến qua, ta biết nàng là thế nào một người, kiêu ngạo, hung tàn, mắt không một cát cứ thích khống chế hết thảy. không, côn vợ ở. lúc đầu nữ nhân như vậy là sẽ không thích nam nhân, thậm chí không có khả năng kết hôn, bởi vì chiến trường mới là nơi trở về của nàng. nhưng là nàng lại trở thành thê tử của ngươi. cái này ba điểm để cho ta rất kinh ngạc, thế là ta bắt đầu điều tra ngươi, ngươi để ta cảm thấy rất ngạc nhiên. Học tập ma pháp thời gian không phải dài lắm, lại thiên phú hơn người, nhưu trí không tính quá cao, lại cơ trí hơn người, hoa tâm tham lam, nhưng lại với người nhà phi thường quan tâm, rất mâu thuẫn một người. Bất quá ta lại thấy được tiềm lực của ngươi, tương lai của ngươi nhất định sẽ trở thành một phương chúa tể, thậm chí trở thành đa nguyên vũ trụ toàn trí toàn năng tồn tại cũng không nhất định. Cho nên ta lựa chọn gả cho ngươi. Ta dùng ta trinh tiết cùng cả đời hạnh phúc đang đánh cược, cược một cái tương lai tốt đẹp vô ý nghĩa. Ngươi có thể cho ta một cái hạnh phúc tương lai tốt đẹp sao? Có lẽ sẽ có tình yêu, nhưng là hiện tại không có, tương lai sẽ có. Ta chỉ là dùng lý trí đến nói với chính mình. Nói cho ngươi, lựa chọn của ta. Hiện tại ngươi cần trả lời ta, ngươi có thể cho ta một cái ta muốn tương lai sao? Ặc đến nạ lập tức nói thật nhiều lời nói, cuối cùng mới nói ra tự mình lựa chọn lấy chồng nguyên nhân. Không. Giang Vô Ý liền ngược lại là không có bất kỳ cái gì không vui cùng tức giận, điểm này hắn thấy rất bình thường. Nữ nhân nha, luôn luôn hy vọng mình gã tốt một chút. Chỉ cần phẩm hạnh đoan chính, nhân phẩm tốt, không phải không đứng đắn, lớn lên lại coi như không tệ lời nói. Có ý nghĩ như vậy cũng là rất bình thường, nếu là trà xanh biểu lời nói quên đi, cái kia không gọi tìm đúng tượng, cái kia gọi là cái gì nhỉ? Dù sao liền là rất buồn nôn cái chủng loại kia người, cái này trắng bên ngoài không có vấn đề, ta có thể cho ngươi muốn sinh hoạt cùng tương lai, làm nữ nhân của ta khẳng định sẽ sinh hoạt rất hạnh phúc. Bất quá ta cũng là có yêu cầu, cái thứ nhất chính là muốn cùng ta đậu phòng, ta cũng không hy vọng tìm một cái chỉ nhìn có thể không thể đụng vào lão bà, cũng không phải vô năng người. Cái thứ hai chính là muốn cho ta sinh con, ưn, đáng yêu cực cưng. Cái thứ ba nha, thật tốt dung nhập đại gia đình bên trong, đừng nghĩ đến lục đục với nhau, các nàng đều là rất dễ thân cận, liền ngay cả hệ lạ đều có thể trung đụng rất tốt, ta tin tưởng ngươi cũng nhất định có thể. Giang Vô Ý kia rất xấu nói, cái gì cũng nói rõ, ý tứ đối phương không thể thủ thân như Ngọc Mạt thôi, đừng nghĩ lấy lập gia đình còn làm cái gì thành nữ, không thể nào ước. Chương 603: Đi Ản hạ chân chính sứ mệnh. Ản đến hạ sau khi nghe một trận tạt thụ, người này thật đúng vậy, nói thế nào như vậy cảm thấy khó xử, bất quá dạng này không giữ lại chút nào lẫn nhau thổ lộ hết thật đúng là thật rất không tệ. Tối thiểu về sau sẽ không cảm thấy sẽ có cái gì mù tạc, núp núp nói ra, chán ghét, nói thế nào như vậy cảm thấy khó xử sự tình. Người yên tâm đi, đã làm thế tử của ngươi, ta nhất định sẽ thực hiện tốt thế tử trách nhiệm. Ngươi nhất định phải làm đến lời của ngươi nói. Ta hy vọng ngươi không nên là ta, nữ nhân trả thù cũng là rất đáng sợ. Giang vô ý thì ngược lại là không có chút nào sợ. Hắn có lòng tin làm đến điểm này. Một cái nam nhân nếu là ngay cả điểm ấy hạnh phúc đều bảo hộ không được, cái kia còn làm cái gì nam nhân? Về nhà chăn heo à? Không có vấn đề, ta sẽ làm được. Kỳ thật ngươi để cho ta thật bất ngờ, thế mà lại chủ động lựa chọn ta. Ngươi có phải hay không làm chuyện gì đều rất lý trí? Át đế nở mỉm cười, nàng rất thông minh, cũng rất lý trí, biết mình nam nhân làm muốn. Ba muốn hỏi điều gì, khẽ cười nói, không sai, ta sẽ không sử trí theo cảm tính. Tổng chọn nhất lý trí cách làm, bất quá có danh giới cuối cùng. Trước kia danh giới cuối cùng là bảo trì mình trung thiết, sau khi kết hôn, ta danh giới cuối cùng liền là làm một cái bổn phận thế tử, tận lực vì ích lợi của chúng ta suy nghĩ. Ngươi yên tâm, ta sẽ không vì ổ lẫm phụ mà bóc lở ngươi, những năm này ta vì ổ lẫm phụ làm cống hiến đã đủ rồi. Ngươi biết đi ả nạ cố sự sao? Giang Vô ý nghi ngược lại là không nghĩ tới thế mà lại đem thoại để kéo tới đi ả nạ nơi đó, việc quan hệ lao bà sự tình, khẳng định là muốn nghe một chút. Đi A nạ thế nào? Ngươi biết một thứ gì à? Mời nói ra đi. A Đệ Nạ khẽ vuốt một cái tóc vàng, có chút buồn cười nhìn trước mắt nam nhân, "A a, đừng quá khẩn trương, ta cũng không phải ăn người láo hổ. Chúng ta sắp kết làm phu thê, không cần khách khí như vậy, tự nhiên một điểm liền tốt, ngươi liền cứ gọi tên của ta đi, ta cũng cứ gọi tên của ngươi thế nào. Không có vấn đề, ngươi mau nói đi, đi A Nạ có phải là có chuyện gì hay không?" Giang Vô Ý gật gật đầu, có chút thúc giục nói, hắn nhưng là rất quan tâm lão bà của mình. "Đừng có gấp, kỳ thật không có chuyện gì." Đi Á Nạ ban sơ là rẻ ở dùng tới đối phó phản nghịch thần minh, cũng chính là ạ rẻ bọn hắn mới có thể cùng gạ Amazon nữ vương sinh hạ trở Anna nàng tại vừa ra đời liền tiếp nhận 12 chủ thần chúc phúc cho nên thực lực so Amazon chiến sĩ phải mạnh mẽ hơn nhiều ngoại trừ đối phó ạ dệt bên ngoài còn có một cái khác sứ mệnh cái kia chính là đối kháng chư thần hoàng hôn trong dự ngôn chư thần hoàng hôn ô điểm bùn núi đem bị hủy diệt vô số ô điểm bùn người bị tàn sát nữ nhân thì là biến thành đồ chơi gia viên đang thiếu đốt đã từng văn minh không còn tồn tại dẫn phát đây hết thể liền là đời trước thần vương do nọ cùng trước kia bị trục xuất các titan Thực lực của bọn hắn vô cùng cường đại, mặc rõ nọ thì là từ chúng thần liên hợp mới bị đánh lui phong ấn tại cửu u trong địa ngục. Một mực không có chết đi, là nhân vật hết sức mạnh mẽ, cùng hạ bộ cổ lịm mất tích đại tà thần này u gạ khan một dạng cường đại. Nếu như là hắn trở lại, Zeus sẽ chỉ quay đầu liền chạy, căn bản không có dũng khí phản kháng cùng thực lực. Ad đến nã gương mặt xinh đẹp vô cùng nghiêm túc nói, điểm này tính là phi thường mật tân sự tình, căn bản sẽ không đối với người ngoài nói. Giang vô ý liền nghe có chút kinh ngạc kinh ngạc, giống như có chút không được ga bất luận là Asgard vẫn là Ổ Liễm đều là có cao đẳng lực lượng văn minh với lại đều có một cái sẽ diệt tộc chư thần hoàng hôn tiên đoán thấy thế nào đều giống như là trò chuyện trong chuyện xưa kiểu đoạn một dạng meo meo nơi này quá nguy hiểm vẫn là trở về cùng ạ bộ calis cùng gõ thảm city những cái kia trùn phản diện chơi đi nơi nào người thực lực lại yếu nói chuyện lại tốt nghe lấn chịu tới tặc mang cảm giác siêu đưa thích trong gõ thảm city đánh ngủ dễ Sắc thực rất nghiêm trọng ta nói rẻ tớ lao ra hỏa kia không phải là muốn ta tới đối phó kia là cái gì chư thần hoàng hôn đi ta nhưng làm không được ta vẫn là trong gả hưởng thụ sinh hoạt tốt một chút giang vô y kia cũng không phải người như tâm điển hình tiểu nhân kẻ đầu cơ không có lợi ích sự tình hắn mới sẽ không làm đâu. Hắn đến hạ ngược lại là cảm thấy rất mới lạ, nam nhân của mình tựa hồ không giống bình thường, tiếp xúc càng nhiều, liền phát hiện đối phương thật thật đáng yêu, có máu có thịt, càng giống là một cái chân thực nam nhân, mà không phải rối trá ngụy quất tử, cùng nam nhân như vậy cùng một chỗ sinh hoạt mới có ý tứ mà. Ha ha, đừng lo lắng, ngươi nói thế nào cũng là một cái kẻ ngoại lai. Dễ chẳng qua là xem ở tiềm lực của ngươi phân thượng, sau đó thích hợp đầu tư một lần mà thôi. Hiện tại cùng hạ tổ cổ lập chiến sự phi thường cháy bỏng bất quá có cờ gì tần chiến sĩ gia nhập đằng sau liền sẽ không bị động như vậy cờ gì tần người tương đối khắc chế ạ bộ cổ lùi người tiểu nói này giang vô y liền ngược lại là nhớ tới sật bẹn ngược gặp được sụp màn thời điểm chấn kinh sau đó liền bị nhấn dưới đất dùng sức hành hung, cuối cùng còn bị đánh ra sợ hãi chẳng lẽ nói sụp màn liền thật rất lợi hại có thể hậu đả toàn bộ chính nghĩa liên minh ân dù sao chưa hoàn toàn người chỉ có tìm không thấy khắc chế phương pháp địch nhân mà thôi cờ gì tần người thật lợi hại như vậy sao giang vô y có chút khó có thể tin có lẽ là bởi vì mình dùng ma pháp đem cả dạ cho ngược một trận cho nên cũng không phải là rất kinh ngạc bởi vì ma pháp khắc chế cờ dị tần người nguyên nhân, cho nên nhìn có chút nhẹ. Đó là dĩ nhiên, người cờ dị tần cho dù đối với ma pháp phòng ngự phi thường kém, nhưng cũng không phải là tuyệt đối. Chỉ cần phát hung ác lên, hoàn toàn có thể phát động tự sát tức tập kích. Với lại bọn hắn cũng có được mình một bộ phòng ngự trang bị chuẩn bị, cũng không phải là kém như trong tưởng tượng, tượng kình. Muốn nói cờ dị tần hủy diện, kỳ thật chỉ là bắt nguồn từ mình tìm đường chết mà thôi, không hạn chế khai phát tài nguyên đưa đến toàn bộ tinh sinh ra to lớn hấp lực cuối cùng bạo tạc diễn biến thành thôn vệ hết thảy lỗ đen. Athéna không hổ là trí tuệ nữ thần, phảng phất không có cái gì là nàng không hiểu cuối cùng sẽ từ mỗi một đầu manh mối phân tích ra kết quả sau cùng, hơn nữa còn kinh người tương tự, cái này có chút, nghẹt có chút biến thái, chẳng lẽ nói núi ô liềm tụ tồn tại mấy chục vạn năm là bởi vì có thể cầm tục phát triển tài nguyên nguyên nhân sao? Giang vô ý hay bỗng nhiên trở nên cảm thấy hứng thú, hắn cũng định đem nữ hoàng đảo chế tạo thành một cái trước vào nguồn năng lượng quốc gia, sau đó dựa vào trước vào có thể cầm tục tái sinh sạch sẽ nguồn năng lượng chế tạo ra có thể tiến hành cự ly xa vũ trụ dạo chơi vận chuyển phi thuyền. Về sau nha, đương nhiên là tìm một cái không có người tinh cầu, sau đó chế tạo thành thích hợp ở lại bốn nam tinh cầu, mình khi láo đại rồi một người, a không, là mang theo các lao bà còn có đảo bà dạ đi sẽ đàn bà đanh đá nhón cùng đi đem tinh cầu không người đánh xuống, cải tạo thành gia viên của mình, ui, chỉ là ngẫm lại đều cảm thấy tặc diệu hăng hái. nữ hoàng đảo nha, đương nhiên là xem như gả một ngôi nhà, cũng không phải nói từ bỏ, tương đương với mua một mảnh đất ta. đó là dĩ nhiên, làm dùng thần lực nguồn năng lượng, từ đa nguyên trong vũ trụ hấp thu lực lượng, thông qua trồng chọn, bón phân đến chế tạo cây nông nghiệp, giảm thiếu hiện đại hóa điện tử sản phẩm, càng nhiều là sử dụng ma pháp, thuần sinh thái hoàn cảnh, mới sang tạo ra ô liễm đủ kéo dài mấy chục vạn năm huy hoàng. về điểm này liền ngay cả ashgard cũng không sánh bằng. Yên tâm đi, những này ta đều biết, lúc ấy đợi ngươi cần, ta có thể dạy ngươi, hoặc là phụ trợ ngươi cũng được." Hạt đế hạ tiêu ngạo lại hoạt bát nói, tựa hồ mở ra khúc mắt về sau, càng giống một cái thanh xuân hoạt bát mỹ thiếu nữ. Chương 604, ăn trong chén nhìn trong nồi. "Vậy thì tốt, hắc hắc, về sau ngươi đến nữ hoàng đảo về sau, liền có thể cùng một chỗ đem nhà của chúng ta kiến thiết càng tốt đẹp hơn." "Đúng, nữ hoàng đảo chính là chúng ta chỗ ở, bởi vì tất cả đều là nữ nhân, cho nên liền gọi là nữ hoàng đảo, cùng đảo đạo tạ dạ địa sẽ là hai cái địa phương." Giang Vô Ý thì chuẩn bị cho tương lai của mình lao bà thật tốt phổ cập khoa học một cái, A Đệ Nạ rất thông minh, chỉ cần làm cái đầu, chính nàng liền sẽ học rất nhanh, không có chút nào cần muốn lo lắng. Nữ Hoàng Đạo, nghe rất không tệ, xem ra ta sau này tỷ muội sẽ có rất nhiều đâu. A a, bất kể như thế nào, ta đều sẽ làm tốt một cái thê tử trách nhiệm cùng nghĩa vụ, chỉ cần ngươi xứng đáng ta, ta vĩnh viễn trung chính ngươi, đây là ta có thể duy nhất cam đoan địa phương. A Đệ Nạ vừa cười vừa nói, rất lý trí lựa chọn, cái gọi là tái ông mất ngựa sao biết không phải phúc đạo lý nàng tự nhiên hiểu, liền nhìn lựa chọn thế nào đã mất đi thần lực không có nghĩa là về sau không có cơ hội tu luyện trở về. Trọng yếu nhất vẫn là thoát ly. Ô liễm đủ cái này đã mục nát xa đoạn địa phương. Khúc cụ, kỳ thật còn tốt ta, cũng không phải đặc biệt nhiều. Dù sao ngươi sẽ sinh sống rất thoải mái. Đúng, nếu như đi ạ nã là vì đối phó những cái kia viễn cổ titan không sáu mà ra đời, vì sao lại lựa chọn tại gà mà không phải tại ô liễm đủ đâu? Về sau rẽ ở lao ra hỏa kia có thể hay không để đi ạ nã trở về? Đối với điểm này giang vô y tuyệt đối có cần phải quan tâm một cái, bởi vì hiện tại hắn đến tiếp sau kế hoạch còn không có thành hình. Chỉ cần cho hắn thời gian đến lúc đó liền có thể lắc lư chính nghĩa liên minh cùng ạ vẹn chờ cho hắn làm tay chân thuận tiện kéo lên xỉn xì đỡ sở cuột cùng sơ mèn phun phun phun cái này xa hoa đội hình thật là đánh ai ai mang thai đáng tiếc à, hiện tại phần lớn siêu anh hùng cùng nhân vật phản diện đều còn không có sinh ra hoặc là liền là tiểu hải tử ngạnh muốn muốn cái kia mỹ hảo nguyện vọng tối thiểu còn cần chờ đợi thật lâu đợi đến bận mạng cùng ý rồn mạn hai tên gia hỏa xuất hiện bọn hắn tối thiểu cũng phải 30 tuổi sau đó đi không có có nhất định kinh lịch còn không thể trở thành siêu anh hùng cái này ngươi không cần đi lo lắng bởi vì ố liễm đủ hy vọng sẽ không ký thác vào một cái nữ hải tử trên thân còn có cái khác phòng bị phương pháp cùng ngươi liên minh cũng là bên trong một cái kỳ thật đi Anna nàng nếu tới đoán chừng ngươi cũng phải đến không có cái gì thật lo lắng cho nói nhiều như vậy ngươi vẫn là trước nghỉ ngơi một chút đi ta trở về chuẩn bị một chút ta muốn làm ngươi đẹp nhất Tân Nương Ad đến nà nói xong lưu lại một làn gió thơm người đã rời đi trước khi đi đôi mắt đẹp trong lúc lơ đãng phủi một chút trên ngọn cây bồ câu Giang Vô Y Nhi liền có chút tâm linh thần hội đó là tương lai lão bà ám chỉ mình dẹp sáo già kia lại tại nghe lén có việc sau này hay nói được thôi vậy ta ngay ở chỗ này nghỉ ngơi thật tốt chờ lấy cùng ngươi kết hôn vừa nói xong, thuần trắng bùa câu liền bay nhảy lấy hai cánh bay mất, nghĩ đến muốn đi mật báo, nhìn xem ngũ thải ban lan, tựa như nhân gian tiên cảnh một dạng ô liễm bùn núi, giang vô ý thì không khỏi một trận cười lạnh, bất kể hắn là cái gì, chư thần hoàng hôn không hoàng hôn, dù sao mắc mơ gì tới hắn, hắn cần cần phải làm là cam đoan chính mình và các lao bà an toàn, về phần những người khác sống hay chết liền chuyện không liên quan tới hắn, chết thì đã chết đi, chết đó là bởi vì quá cuối bắp, đồ ăn là nguyên tội, tiểu thuyết viết như vậy nát, không phun chẳng lẽ dùng yêu đi cảm hóa? A, có vẻ giống như đang dếu cờ tác giả khuẩn một dạng, bất quá nha, chư thần hoàng hôn. Chết đoán chừng đều là nam nhân, vậy mình muốn hay không cứu một chút nữ nhân xuống tới đâu? Ân, tôi thiểu thần tính yêu ạ, phở ô đệt liền không thể để nàng chết đi, mình cũng không phải cặn bã nam, mặc dù nói không cần phụ trách nhiệm, nhưng là cũng không thể nhìn người khác chết đi. Về phần từng có một lần quan hệ để mở tờ, vậy liền nhìn tình huống. A Fỉ, người quen cũ, với lại sức chiến đấu bạo tạc, lớn lên lại xinh đẹp, vẫn là cứu một cái đi, có lẽ còn có cơ hội lấy về nhà bên trong làm lao bà đâu. Đây chính là tam nữ thần thứ nhất, người ta thế nhưng là bảo lưu lấy một máu trinh tiết nữ từ đâu, dạng này cải trắng tốt vẫn là để mình con lợn này đến ủi rơi đi không cần lãng phí, khu khu, nói rất hay cao đại thượng một dạng. nghĩ như vậy, tựa hồ muốn cứu nữ nhân cũng không nhiều. về phần thiên hậu hệ dạng, nói thật thật đúng là không muốn cứu. vì sao? bởi vì nữ nhân kia thật không tốt, lòng đấu kỵ quá nặng, nếu là mang về nhà, tuyệt đối liền là sẽ dẫn phát gia đình chiến tranh. nhưng lại như vậy một cái thành thuộc sinh đẹp thiên hậu chết lại quái đáng tiếc, có chút xoắn xuýt ta nếu là phụ lụy gì ạ như thế ôn nu hình, đã sớm không nói hai lời trực tiếp cứu được. cao như vậy bạc một cái, tựa hồ thời gian lại qua một giờ. lấy lại tinh thần giang vô ý thì mới phát hiện, meo, mình thế mà lại lãng phí thời gian đang nằm mơ bên trên. Cái này đều bao lâu không có như vậy xa xỉ qua. Trước kia thế nhưng là một phút đồng hồ hận không thể hoàn thành hai nửa đến dùng. Tốt ta, đó là bởi vì lúc ấy quá nguy hiểm, nhất định phải cố gắng tăng cường thực lực của mình. Hiện tại nha, giống như cũng rất nguy hiểm. Nếu là cùng ụ gạ khan như thế siêu cấp lưu bức nhân vật phản diện, thật đúng là phải thật tốt cố gắng một cái. Không đối so liền không có thương hại à? Dù cho có ở bạ sợ game bản nguyên lực lượng, đối mặt những chuyện lật vật kia mấy chục vạn năm thậm chí có thể là trăm vạn năm lao yêu quái, Giang vô ý là thật đánh không lại a mẹ nó. Người khác đều thua mấy thời gian mười vạn năm tích lũy thực lực, mình học ma pháp mới bao lâu? 3 năm vẫn là 5 năm, thật sự là say. Đỉnh núi Vương tọa bên trên, một cái thuần trắng bùa câu rơi trên ghế, bối bối thì thầm kêu vài tiếng, đem phức tạp điều ngữ nói cho rẻ ở nghe. Già mua rẻ ở gật gật đầu, đối một bên ngồi ngay ngắn ở đồng dạng là Vương tọa bên trên xinh đẹp trời vợ sau hẹ dạn nói ra, ạt Adena đáp ứng giao cho giang vô ý, xem ra nghĩ ngược lại là minh bạch. Nàng đi tốt nhất, bằng không ta luôn luôn lo lắng đề phòng. Yên tâm đi 380, ngươi nếu là thần vương, cái kia vẫn sẽ là thần vương, ai cũng không có cách nào lật đổ sự thống trị của ngươi. Adena gã đim gã cũng tốt, miễn cho đã dẫn phát chư thần hoàng hôn. Sợ nàng nhất loại này có thông minh trí tuệ nữ nhân đã giang vô ý cái nhà kia băng cưới chúng ta người vậy có phải hay không hẳn là để hắn trợ giúp một cái phía trước chiến trường? Hệ dạ có chút lo âu và may mắn nói không biết có phải hay không là đấu kỵ ạt đệ nã vẫn là lo lắng toàn bộ ô liệm vũ an toàn. Không, không cần phía trước chiến sự cho dù là có người ngoài trợ giúp cái kia vẫn là hư hảo thắng lợi căn bản không thuộc về chúng ta muốn chân chính để ô liệm vũ một lần nữa trở lại đa nguyên vũ trụ bá chủ thực lực nhất định phải tìm về con của ta Aze chỉ có hắn có thể xuất linh ổ liệm vũ chiến sĩ đánh thắng hạ bộ cô liệm sơn bền Già mua rẻ ở tụi hồ đã quyết định một loại nào đó quyết tâm, cùng lắm thì nhượng bộ một chút lợi ích, chỉ cần Ô lìm bù còn tại hắn liền vẫn là thần vương. Hẹ Giang ngược lại là kinh ngạc nhìn trượng phu của mình một chút, nhớ năm đó cái này hai cha con cũng là bởi vì chuyện của nữ nhân đều đánh lên, không có chút nào cố kỵ đến tình phụ tử, hoàn toàn liền là cược đỏ mắt dân cờ bạc một dạng. Bằng không hạ giẹt cũng sẽ không xảy ra đi Ô lìm bù núi, đồng dạng si hai chủ thần bên trong hải thần vỏ sấy đồn không cũng là bởi vì cùng trượng phu của mình tranh giành tình nhân cuối cùng bị đuổi đi sao? Chương 605, phạm nhiều người tức giận sao? Thế nhưng là ạ giẹt là cùng vỏ sấy đồn cùng một chỗ. Nghe nói ngay cả Tự Lũ Tổng Hạ đều cũng bị liên hợp, nếu là thật tìm tới bọn hắn, vậy nhất định sẽ hạng ngươi thần vương vị trí, đến lúc đó ngươi liền nguy hiểm. Hẹ giả không thể không nhắc nhở trượng phu của mình, nàng ngược lại là là nữ nhân trung trinh điển hình, ngoại trừ lòng đấu kỵ bên trong bên ngoài, những phương diện khác thật sự chính là không có bất kỳ cái gì khuyết điểm. Cho nên chúng ta cần cái nào thượng cổ tôn giả. Hắn không phải muốn cưới ạt đệ nạ à, đến lúc đó kết hôn, liền để hắn hỗ trợ đi quên về ạt lệ bọn hắn. Zeus bình chân như vặn nói. Vạn nhất hắn nếu là không có thành công, hoặc là bị đối phương giết đâu? Hẹ Dạ có chút lo lắng hỏi. Cái thứ ạt đệ nạp liền có thể trở lại Olympus núi, dạng này chúng ta cũng không lỗ. Rexers vẫn là bình chân như vại nói, nhưng là lời nói ra vì cái gì cứ như vậy hôn chúng đâu, quả thực liền là vô sỉ đến cực điểm. Bần tăng hàng yêu hơn 10 năm, giống hắn như thế ngăn, còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Có chút chữ không thể đánh, chỉ có thể cố ý đánh nhầm, cho nên phun tác giả khuẩn tiểu học viết văn trình độ lao thiên nhỏm, ở chỗ này giải thích một chút tốt, đương nhiên, nếu là không nghe, vậy cũng không có cách nào. Hẹ giả đột nhiên cảm giác được trượng phu của mình thật vô cùng buồn nôn, ạt đệ nạp na thế nhưng là nữ nhi của hắn, vì Olympus phủ làm không ít công hiến. Ổ liềm bù có thể nguyên viễn lưu trường truyền thừa lấy sẽ không xuất hiện tình cầu tài nguyên bị tiêu hao sạch sẽ mà diệt vong điểm này nàng thật phi thường có công hiến nữ nhân như vậy cũng muốn lấy ra khi quân cờ còn có cái gì là hắn không thể lấy ra trao đổi cùng bán chỉ sợ một ngày nào đó mình cũng sẽ trở thành một cái thương phẩm một dạng bị bán đi a nghĩ đến đây loại tình huống hệ giả liền có chút trong lòng phát lệnh nàng biết thật có biết bắt như vậy tình huống dễ ở tuyệt đối có thể làm ra chuyện như vậy đi ra thế nào ngươi cảm thấy dạng này không tốt hệ giả ngươi phải biết ta làm thần vương là muốn vì toàn bộ ổ liềm bù thần hệ suy nghĩ. Không thể chỉ cố lấy nhi nữ thân tình. Chuyện này liền từ ngươi đi nói với Giang vô ý kể đi, nhất định phải hoàn thành. Nếu không, chỉ dựa vào những cái kia không đáng tin cậy người cờ gì tần, rất khó đánh lui hạ bộ cổ liệp tiên công. Đi thôi, hiện tại liền đi tìm hắn, hoàn thành nhiệm vụ của ta. Nhớ kỹ, nhất định phải làm cho hắn tiếp nhận. Giang mua rẻ đột nhiên biến đến vô cùng nghiêm túc, như cùng một cái lạnh lùng cổ đại đế vương, mỗi tiếng nói cử động liền có thể quyết định sinh tử của một người. Ta đã biết, ta hiện tại liền đi. Hẹn ra mặt ngoài mỉm cười, trong lòng lại đối rẻ cảm nhận được một trận trăn trẽ, dạng này người. Hiện tại mới nhớ tới tìm về những cái kia chiến đấu chủ lực, trước kia còn cùng người ta tranh giành tình nhân, ngay cả con dâu chủ ý đều muốn đánh, thật sự là vô cùng buồn nôn, không nói ra được chằng ghét. So ra mà nói nhân loại kia đến thiếu cũng không tệ lắm, có đảm đương, cũng không trở thành bán nữ nhân. Nếu biết trong vũ trụ này còn có nhiều như vậy nhu nhân, Giang vô Ý ý cũng không dám lại loạn chơi, vẫn là ngồi tại trong đình viện tiếp tục minh tưởng, gia tăng mình đối với nguyên tố lực tương tác cùng năng lực không chế, đem ma pháp vi lực phát huy đến cực hạn. Không có học, liên phải như cái biện pháp tốt mới được. Điền Phi tỷ lệm liền là so học còn muốn học đồ chơi, chỉ muốn nắm giữ tốt đánh ai đều không có vấn đề. lặng lặng nghĩ sáng suốt, dù sao hôm qua tiêu hao quá nhiều thể lực, ốp liềm phụ nữ nhân liền là không tốt thỏa mãn, nếu không phải thật tốt, chỉ sợ eo đã sớm gây mất. chỉ là một cái ỉn phì tỷ em còn chưa đủ, vẫn phải tăng thêm mấy cái, tăng thêm còn tại ản xỉ ẹn văn chỗ nào giữ anh em, cái kia còn miễn cưỡng xem là khá. bất qua nếu là có lực lượng bảo thạch liền tốt, hoàn toàn có thể dùng man lực đến đánh nổ hết thảy. rất nhanh ô liềm phụ liền truyền ra tin tức, nói trí tuệ nữ thần át đệ nã sẽ xuất giá, gạ cho đến từ gạ người mạnh nhất thượng cổ tôn giả giang vô ý, ý lập tức đưa tới một mảnh sôn sao tam nữ thần bên trong ẩn tàng sâu nhất chính là hệ tỷ ạ cơ hồ sẽ không xuất hiện tại bất luận cái gì tiệc rượu cùng tụ hội bên trên mà thực lực mạnh nhất đây là nữ thần săn bắn ảm phật di tư đồng thời cũng là hung tàn nhất nhất làm cho người kính ý băng sơn mỹ nhân mà chỉ có trí tuệ nữ thần ả đệ nạ tương đối mà nói tương đối thân nhân dân cái kia ngọt ngào nhà bên nữ hài bộ dáng thanh xuân mỹ mạo tăng thêm tài trí thư hương khí tức cuối cùng sẽ làm cho nam nhân nhịn không được chú ý nhất cử nhất động của nàng muốn chinh phục cái này chi tiết nữ thần liên ngay cả rẻ ở lão giả kia đều có khởi sướng qua truy cầu, bất quá bị ghét bỏ đối phương buồn nôn át hung hăng cự tuyệt, cùng hết tỷ a một dạng cảm thấy rẻ ở người này thật là vô cùng buồn nôn. Nữ nhân làm sao đấu kỵ có chút phát cuồng, a không, hẳn là may mắn đi, bởi vì át chắc là sẽ không cự tuyệt nam nhân truy cầu, nhưng lại phi thường tinh minh giữ một khoảng cách, ngay cả đụng đều không có chạn thử. Vô cùng am hiểu lợi dụng trí tuệ đến đem người theo đuổi đùa bỡn trong lòng bàn tay, bị lượng gạt những người theo đuổi hết lần này tới lần khác không cách nào sinh khí, còn phi thường não tàn tiếp tục lấy truy cầu át cái này để những nữ nhân khác rất sinh khí cùng độ kích. Ở trong đó không thiếu lại trượng phu của các nàng cùng bạn trai, tự nhiên đối ạt đệ nạ liền không có có ấn tượng tốt gì. Cơ hồ phần lớn hộ liệm phụ nam nhân đều đối với chuyện này cảm thấy dị thường phẫn nộ, mình đau khổ theo đuổi nữ thần thế mà đột nhiên đã lập gia đình, đây nhất định sẽ để bọn hắn khó chịu, bọn hắn cũng không muốn rẻ ở như thế biết giang vô y thực lực cường đại cỡ nào. Cơ hồ là 3 năm cái một chiêu hồ, liền tạo thành một cái gia cường liên tìm đến Giang Vô y để phiền toán. Trong đó còn có lấy thương nghiệp chi thần hờ mẹ cầm đầu chủ lực, từng cái đều lòng đầy căm phẫn, bọn hắn không qua được cả đệ nạ nhưng là cũng không hy vọng tự mình nữ thần bị nam nhân khác của đi đây chính là một loại xì nhục a càng nhiều vẫn làm rất nhiều vô dụng công sau bị quất Đỗ Kỵ một cái tốt số ra hỏa nói không chừng đánh bại hắn còn có thể cưới mỹ nhân phương tâm đâu Giang vô ý ý nhưng không biết đang có một nhóm lớn cầu thí thần minh chuẩn bị tìm hắn gây phiền phức nếu là biết chắc sẽ cười ra yêu tiền âm thanh đây cũng không phải là phiền phức mà là từng cái mập chảy mỡ thổ tài chủ mình không hảo hảo giáo huấn bọn họ một trận sau đó lại ăn cướp bọn hắn một trận những này cái gọi là ổ liệm phụ chưa thần thế nhưng là giàu đến chảy mỡ không ăn cướp một điểm đồ tốt Sau đó lại bán đi hoặc là đổi chút gì vật tư trở về, nào có tiền cho bọn nhỏ mua sữa bột đâu, nào có tiền đi cho các lao bà mua đồ trang điểm cùng vũ khí đồ phòng lữ đâu, nói đến, vẫn là nghèo rất ngồng tới a. Hẹ Dạ đang chuẩn bị đi tìm Giang Vô Y thì đâu, liền thấy một đống lớn người giận đùng đùng đi ngang qua, cái kia tức giận thần sắc tựa hồ người khác thiếu bọn hắn 5 triệu không có một dạng. Không khỏi ngừng lại, Phản phất có điểm buồn cười cùng tò mò, đoán chừng là bởi vì ạt đệ nạ sự tình a. Nữ nhân kia là thật gồm nhiều mặt lấy mỹ lệ cùng trí tuệ, có nhiều người như vậy ưa thích cũng là rất bình thường. A a, có ý tứ, Giang Vô Ý thể. Ngươi sẽ lựa chọn thế nào đâu? Đây chính là một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Chương 606, một cái có thể đánh đều không có. Ưu tính thác nước trụ sở bỗng nhiên tràn vào một nhóm lớn ô liệm bù người, từng cái cầm xiên cá, liêm đao, buồn cầu soát các loại nhóm vũ khí, đi theo hờ mẹ đằng sau, giống như tiểu lâu la đi theo đại lao chuẩn bị ra ngoài khi nam phế nữ, ta dọa, là chuẩn bị loại trừ đoạt địa bàn mở dạng, cùng những năm 70, 80 lưu manh không sai bị lắm. Giáng vẻ lưu manh, căn bản cũng không giống như là cái gọi là thần minh. Giang vô Yiye, ngươi lại dám khinh nhẫn chúng ta ô liệm thủ trí tuệ nữ thần? Đứng ra, chúng ta muốn quyết đấu với ngươi. Mỹ lệ ạt đền nạ là thuộc về Olympus của người, không phải ngươi một ngoại nhân có thể tiếc động. Nơi này là Olympus, không phải người gà. Muốn mang đi ạt đền nạ, vẫn phải hỏi chúng ta có đồng ý hay không. Vừa đến sân cốc, Hermes liền lớn tiếng vẫn nộ quát, phản phất Giang vô ý trộm lao bà hắn một dạng. Đúng. Không sai, nói hay lắm. Từ bỏ ạt đền nạ, không phải chúng ta đem ngươi đánh một trận, sau đó đem ngươi đổi ra Olympus. Đánh chết hắn. Không nên lưu tình, dám khinh nhẫn nữ thần của ta. Giết chết hắn, liền là một kẻ đồ thần, nhất định phải tiêu diệt hắn chúng ta nhiều người đừng sợ, mọi người cùng nhau sung lên. Giang vô ý, ý vừa mới bắt đầu còn có chút không hiểu thấu, kết quả nghe dưới, phát hiện nguyên lai like là an giống Ata đi, làm sao mỗi một cái lao bà đều là có dạng này vấn đề như vậy. Cùng xã giả Aji cùng một chỗ thời điểm bị Serti vợ đánh, tốt A, chỉ là đánh ngang. Cùng bà giả phu nhân cùng một chỗ thời điểm bị Hảo Hugh Olivia đánh, sau đó dẫn xuất sói 380 trăm tám mươi thúc lọt đẳng. Cùng với giờ giả thời điểm liền chạy ra khỏi đến một đống địa ngục vĩ độ Alma, nhìn xem cùng dân chạy nạn một dạng, một điểm chân chính sát khí đều không có, hoàn toàn liền là làm bộ hung ác, đông nhiên có chút buồn cười dạng này một chủng tộc thật sự chính là mục nát đến chỗ sâu, một điểm đều không thể cải biến. lại vì một nữ nhân mà cùng cường đại minh hiếu. lên tranh chấp, xem ra adena rời đi là chính xác, không phải nàng muốn vứt bỏ cố hương của mình, mà là những người này, giống như ổ liễm vụ không thể cứu được, còn không bằng phá rồi lại lập, cùng mình một lần nữa tại dần dần một cái mới ổ liễm vụ đi ra. minh làm cái gì vậy? tìm ta phiền phức, là nhìn ta dễ khi dễ đâu, vẫn là nói chỉ là đơn thuần khắc phục, muốn tranh giành tình nhân, phun phun phun, đây chính là ổ liễm vụ người truyền thống sao? ta nhưng nói cho các ngươi biết, đánh nhau một chút ta phục hồi. À à, bất quá đại giới hy vọng các ngươi có thể nhận chịu được. Hy vọng các ngươi tiểu kim khố coi như phong phú, không phải liền xong đời. Giang vô y liền nói xong trực tiếp bày ra cỡ nhỏ sẽ dạo phỉ chi thuẫn, rõ ràng muốn cùng bọn hắn đánh lên một trận. Lúc này hẹ giả mang theo thị nữ đi tới sơn cốc phía trên, nhìn xem trong sơn cốc náo kịch. Lúc đầu nàng hẳn là ngăn cản, làm một cái thiên hậu tới nói, tại sao có thể nhìn thấy dạng này rồi bởi tình huống phát sinh đâu? Nhưng là tựa hồ muốn nhìn một chút Giang vô y thực lực đến cùng thế nào, mà hờ mẹ cái này tiền trộm chi thần nhất biết chơi quỷ kế, nhìn một chút đối phương xử lý như thế nào trước nếu như tất yếu phải vậy, có lẽ có thể cho mình lưu một đầu đường lui cũng nói không chừng đấy chứ. sự thật cũng cùng hệ giả nghĩ như vậy. làm một cái thương nhân tự nhiên là đầu cơ trục lợi trọng yếu nhất. mà muốn ăn ý, tự nhiên là cần cơ hội. cơ hội làm sao tới? có thể là vừa vặn gặp phải, hoặc là mình sáng tạo ra đến. cầm trụi thủ loại này binh khí ngắn, chỉ vào giang vô ý liền nói ra, đã ngươi như thế không coi ai ra gì, không chịu từ bỏ Adena, vậy liền tiếp nhận chúng ta lựa giận à? mọi người cùng nhau sung lên, không cần do dự, đem hắn đuổi ra ổ liệm phủ, không thể để cho Adena gả cho hắn. hắc <cười> hắc vì nữ thần của ta, xông lên a, đánh chết hắn, trực tiếp đánh chết. Nhìn tụi hồ cùng đại loạn đấu một dạng, căn bản cũng không có một điểm tổ chức, hoàn toàn liền là đầu đường lưu manh du côn lưu manh ẩu đả. nói dễ nghe một điểm liền là chiến thuật biển người, dựa vào là liền là nhất cổ tác khí công kích, một khi lâm vào dây dưa, cái tia chính là hoàn toàn bị nhấn trên mặt đất ẩu đả tình trạng. a, chém chết ngươi. một người tướng mạo anh tuấn bị biểu hiện phi thường dữ tợn nam tử cầm một thanh đại liêm đao, ý đồ đem xông, a em, vô ý để cho trực tiếp chém chết. nhìn thấy đối phương bộ dáng, giang vô ý ánh mắt lạnh lẽo đã đối phương không có ý định lưu một điểm thể diện, vậy mình cũng không cần khách khí, trực tiếp dùng ma pháp thuẫn ngăn trở liêm đao công kích, sau đó một cái trực tiếp ma pháp hỏa cầu đem đối phương đốt thành cho tàn, cũng là trực tiếp ra sát chiêu, người nha đều muốn giết lão tử, lão tử chẳng lẽ còn không giết trở về? Ta dọa, đánh liền đánh người đó sợ ai? Giết người rồi, gia hỏa này giết người, hắn giết mưu đặc biệt không phải, chúng thần chi vương ở trên, cái này kẻ độc thần, ô liễm phụ địch nhân, nhất định phải giết hắn. Một khi xảy ra nhân mạng, cái kia chính là gây gớm sự tình, vốn cho là đối phương không dám đánh trả. Không nghĩ tới Giang vô ý ý sẽ như vậy quả quyết, trực tiếp liền đem một cái quỷ xui xèo đốt thành cho tàn. Cái này căn bản chính là đánh cho đến chết ta, cái này để dẫn đầu gây sự hở mẽ có chút lạnh mồ hôi chảy ròng. Gia hỏa này làm sao cùng ban đầu ấm gạ hành hung mình nữ nhân kia một dạng táo bạo, cái này hai vợ chồng đều là tên điên mà. Hề dặn cũng là cả kinh, cái này giết người, về sau nhưng liền phiền toái. Rẽ ở tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha Giang vô ý ý, dù là đối phương là thượng cổ tôn giả, giết là ố liềm buông người, đây là việc quan hệ tôn nghiêm vấn đề, tuyệt đối phải cho một cái thuyết pháp, nếu không liền khó kẻ dưới phục tùng điểm này giang vô y hề cũng không lo lắng, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, trước đem những này bởi vì đấu kỵ mà nổi điên cắt điêu nhóm từng cái giết lại nói, những này con nguơi, y quan không nghe ngắn, đều không biết có phải hay không là vội vàng sự tình gì nghe được muốn tới chế tài mình liền hào hứng chạy tới. ầm ầm, tổ liễm bốn người cũng không phải ăn chay, đương nhiên liền bắt đầu dùng ma pháp đánh lại, mấy chục người cùng một chỗ hợp lực chế tạo ra to lớn dòng nước trùng kích giang vô y hề, như là cao nhanh cầu lớn xi si mang trụ thô to, nếu là trực tiếp đánh chúng vào, đoán chừng sẽ trực tiếp chết người a. Mà Giang Vô Ý yểm một điểm sợ hãi biểu lộ đều không có, Bơ Kim Ma pháp áo khoát trực tiếp trên không trung đánh ra một cái ấn ký, một đạo kim hoàng truyền tống môn liền trực tiếp xuất hiện. Trong ổ liễm phủ mở truyền tống môn, so với trong tưởng tượng còn muốn đơn giản. To lớn dòng nước trụ trực tiếp xuyên qua truyền tống môn, sau đó tại đội ngũ hậu phương xuất hiện. Giá to lớn cường độ trực tiếp đem né tránh không kịp lại không có mặc áo giáp ổ liễm phủ đám người cho trực tiếp đụng bay ra ngoài, người trên không trung liền kêu thảm không ngừng, không ngừng phun máu tươi. Có thể nhìn thấy bị đánh trúng địa phương đều long đi xuống, rõ ràng là bị tự lực đập nện tạo thành lúc đầu tại vương tọa bên trên hít mắt chuẩn bị thừa cơ đi tìm một cái tình nhân cũ ôn chuyện cũ một chút rẻ ở tựa hồ cảm ứng được có ma pháp ba động lập tức ngẩn ra hung hăng vô vương tọa tức giận nói ra đến cùng là ai dám can đảm trong ô liềm tu giết người lẽ nào lại như vậy đây là thần linh hồn phách đến cùng là ai lúc này một cái hộ vệ đội trưởng quỳ một chân trên đất nói ra khởi bẩm thần vương thương nghiệp chi thần hỡi mẹ mang theo một nhóm hắc đen là người theo đuổi đi gây sự với thượng cổ tôn giả song vương buộc phát xung đột thượng cổ tôn giả bắt đầu giết người hiện tại đang tại hôn chiến xin hỏi phải trang muốn ngăn cản chương sáu ta muốn đánh mười cái Trong sơn cốc ma pháp loạn chiến vẫn còn đang tiếp tục, đối mặt với trên trăm cái ổ liệm cùng người, từng cái đều sẽ đặc biệt ma pháp, mấy trăm phát ma pháp căn bản là để cho người ta khó có thể chịu đựng, trừ phi là rẻ ở cấp bậc này còn có thể ngăn cản một cái. Lm có thể nhìn thấy những người tập kích kia mừng thầm biểu độ, dạng này phạm vi lớn ma pháp công kích, đối phương nhất định sẽ bị hoành kích thành một đống tạt bã. Ngoài sơn cốc còn có càng ngày càng nhiều người tràn vào đến, gia nhập loạn chiến ở trong. Nói là loạn chiến, kỳ thật liền là hơn trăm người vây đánh một người chiến đấu, thật sự là đáng xấu hổ muốn mạng, còn tự cho là đúng thần minh lại làm lấy như thế bị hủy sự tỉnh, thật làm cho người buồn nôn. Giang vô ý hề cũng sẽ không cảm thấy sợ hãi, đối mặt đột mạo mù thời điểm hắn đều không có sợ hãi qua, hiện đang đối mặt những này chỉ dám lấy cỡ nào đánh thiếu sợ kiến như thế nào lại sợ chứ? Con kiến nhiều cắn người sát thực đau, bất quá chỉ cần dẫm chết là được rồi. Chỉ cần là dùng trí mạng ma pháp hoặc là chiêu số công kích qua mình, cái kia Giang vô ý hề cũng sẽ dị nhãn hoa nhãn, một cái nhiệt độ cao nóng bỏng hỏa cầu đem kẻ tập kích cho đốt thành cho bụi. Đối mặt mưa to gió lớn công kích, từng cái ma pháp tấn kỳ ở giữa không trung thắp sáng, trực tiếp hội tụ thành xoay tròn lốc xoáy, mà Giang vô ý, ý thì là đứng tại lốc xoáy trung ương, ngũ thải ban lan ma pháp đập nện trên lốc xoáy bị xoay tròn phong nhận cắt giảm phần lớn uy lực, sau đó bị xoay tròn lấy mang qua một bên, mất đi uy hiếp. ầm ầm, vô số ma pháp đem lốc xoáy bao phủ lại. Lúc đầu hắc ám lốc xoáy bị các loại ma pháp đánh trúng, thiêu đốt lên các loại hào quang. uy lực như thế to lớn lại số lượng đông đảo ma pháp đủ để đem một chi quân đội cho đoàn diện. Tại bộc phát ra cường độ cao công kích về sau, người tập kích này cũng là không được thở hào hên, tựa hồ chiến đấu như vậy sống an nhàn sung sướng bọn hắn tới nói là một loại lớn vô cùng gánh vác. Hệ giả nhủ lại đôi mắt đẹp, nàng cũng không cho rằng công kích như vậy sẽ đem thượng cổ tôn giả tiêu diệt. Nếu là thật có đơn giản như vậy, chỉ cần đem hoàng gia ma pháp đoàn kéo lên đến một lần ma pháp anh tạc liền xong việc, chỗ nào cần lôi kéo đối phương, cho đến trước mắt chết đều là một chút cấp thấp nhất gia hỏa, một chút không có sức chiến đấu gì kẻ yếu. Giang vô ý nghĩa, để, để ta nhìn ngươi năng lực ở nơi nào, ta còn kỳ quái ạt đệ nạo vì sao lại bỗng nhiên ở giữa nguyện ý gả cho ngươi, nhất định là có bí mật gì, cái kia hồ ly tinh không có khả năng đơn giản như vậy, nhanh lên đem bản lĩnh của ngươi bày ra, để ta xem một chút chân chính ngươi. Thiên hậu, chúng ta cần muốn ngăn cản bọn hắn sao? Hộ vệ đoàn người đã tới rồi, sự tình đã có chút không thể khống chế. Sau một cái mỹ mạo thị nữ nói ra, không, chúng ta không cần quản, đây là thị vệ đoàn sự tình, thông chi thần vương không có, để thần vương đến xử lý. Hề dạ tỉnh táo nói, nàng mới sẽ không tranh đoạt vũng nước đục này đâu, ai đi đều không chiếm được tốt. Chết mặc dù là không có thực lực ra hỏa, nhưng việc quan hệ ô liễm tụ tôn nghiêm, chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, liền nhìn ra ước muốn nên xử lý như thế nào. Ngũ thải lốc xoáy từ từ thu nhỏ, cuối cùng bị ngưng tụ thành một cái cực kỳ ổn định nhưng là nội bộ lại dị thường cuồn bão ma pháp bóng. Giang vô ý ý lơ lửng ở giữa không trung u ám viền vàng ma pháp áo choàng theo gió tung bay có một loại nhàn nhạt siêu anh hùng đã xem cảm giác bộ dáng vô cùng phách lối cùng trang bê so nghiên cứu tràn đầy nhìn quanh trung quanh một vòng nhìn xem không ở thờ ố liễm đủ kẻ tập kích khinh thường nói cắt cái gì ố liễm đủ một cái có thể đánh đều không có Đám cản bã hôm nay để cho các ngươi biết cái gì gọi là chân chính ma pháp các ngươi hao tốn vô số tâm tư học tập đồ vật chẳng qua là một lần nho nhỏ ảo thuật mà thôi đi chết đi đến địa ngục bên kia nhớ phải giúp ta cùng mẹ phi sở tổ ba huynh đệ gửi lời thăm hỏi mới nhất bản gốc nói xong trực tiếp đem ngũ thải lốc xoáy ma pháp bóng rơi cao từ không trung hấp thu thủ hộ núi ổ liềm thủ ma pháp trận năng lượng sau đó hung hăng hướng xuống quăng ra đem ma pháp bóng ném ra được tăng cường sau ma pháp bóng lúc này liền cùng một viên cao độ chấn động tạt đạn một cái xử lý không tốt liền sẽ đem cả cái sơn cốc san thành bình địa làm người ta sợ hãi nội tâm khí tức tử vong bao phủ mỗi người ổ liềm bù đỉnh đầu của người giống như lời hái của tử thần đã rơi lên cao cao lúc này ngoại trừ đối mặt tử vong căn bản cũng không có lựa chọn khác. Ma pháp bóng mang theo kinh người lập trường, để đám người căn bản là bị áp chế không cách nào động đậy, giống như được cho thêm một cái định thân thuật một dạng, phảng phất đưa thân vào bên trong biển sâu, bị ngàn vạn cân trọng lực áp chế. Không, không cần, ta không muốn chết ta, đừng có giết ta a, ta là ô liềm tù người, ta là thần sông tàng tôn tử, ngươi dám giết ta? Cứu mạng a! Tiếng gọi âm ỉ không ngừng vang lên, ma pháp bóng giảm xuống rất chậm, tựa hồ cố ý dừng lại nhiều một chút thời gian, để đám người bị trực tiếp dọa nước tiểu, chính là muốn để bọn hắn biết tử vong không phải đáng sợ nhất, đáng sợ nhất là biết rõ tử vong, lại căn bản không có năng lực ngăn cản chỉ có thể trơ mắt nhìn từ vong đến loại này chờ đợi từ vong phủ xuống là thống khổ nhất 10. côn vợ ở đủ rồi thượng cổ tôn giả những người này là vô tội xin đừng nên lại chế tạo mổ giết lúc này một đạo lưu quang từ đằng xa chạy đến rõ ràng là quang minh thần ạ bộc lộ sau đó đi ra còn có tiểu thần cùng với khác một chút ổ liễm vũ lực lượng trung kiên thần minh cùng một chỗ liên hợp thi triển một cái ma pháp trận đem cùng bạo ma pháp bóng bao phủ lớp lóe ma pháp bóng đông nhiên bạo tạt quang mang chói mắt bao trùm cả cái sân cốc lặp đi lặp lại có thiên tài địa bảo xuất thế một dạng lóa ra cực kỳ quang mang chói mắt tất cả mọi người cũng nhìn không được ngăn trở con mắt, dạng này quang mang mãnh liệt giống như mặt trời, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Không biết lúc nào, tại Bạch Quang hiện lên về sau, Sơn Cốc bên trên hạ dạ đôi mắt đẹp trừng đến lao đại, bởi vì nàng nhìn thấy khoảng chừng 20 cái thực lực ma pháp cường đại đoàn thành viên cùng tướng lĩnh bị ma pháp đánh trực tiếp bay ra ngoài, toàn đều thật sâu đện vào Sơn Cốc trong viên đá. Thảm nhất vẫn là thương nghiệp chi thần Hermes, bị cả người đánh vào thổ địa bên trong, chỉ có đầu còn ở bên ngoài, ra đều ra không được. Giang Vô Ý kia rất sắc nhìn xem bị ma pháp của mình bóng bạo tạc đánh bay chúng thần, rất giám thôi xuất ra một điếu thuốc lá, buông tay một cái, Đầu ngón tay xuất hiện một đạo hỏa diễm, thuốc lá cho điểm. Liên cung quyền hoàng bên trong kia ô cỡ xả nạt giả bộ như vậy so, nhàn nhạt nôn một cái vòng khói, vẫn là không quen hút thuốc a, bất quá chỉ là cầm đến trang vẻ cũng không tệ lắm. Cắt, một đống rác rưởi, một cái có thể đánh đều không có. Làm sao vậy? Chẳng lẽ rời đi ạ dẹt cùng cỏ xây đồn, thực lực của các ngươi liền giảm xuống nhiều như vậy? Phun phun phun, ta thật vì đã sẽ cảm thấy không đáng a, bộ hạ đến cùng là có bao nhiêu phế vật mới bị các ngươi những này rắc rưởi chặt lại. Nục nhã. Tuyệt đối nục nhã, giết người chu tầm a. Gia hỏa này, đánh thắng coi như xong, còn liều mạng trả vúng? Có ý tứ sao? Đánh thắng coi như xong, còn muốn ngược súi, rõ ràng là không đem ta buôn lôi thủ Văn Thái để vào mắt. Khụ khụ, tốt a, nói sai. Dù sao liền là quá phận, tại sao có thể như vậy chứ? Chương 608, tam nữ thần mật đàm. Tốt thực lực cường đại, lại có thể đem tiểu thần đi ẩn nghi giơ bọn hắn đánh bay đi ra ngoài. Mình lông tóc không tổn hao gì, nhìn còn không có đem hết toàn lực dáng vẻ. Quả nhiên không phải đơn giản như vậy, thực lực của người này so trên tình báo còn còn đáng sợ hơn. Hừ, Athena, ngươi thật đúng là một cái hảo tâm nữ nhân, coi là cái này cũng liền có thể lựa gạt đến ta sao? Hệ giả tại sơn cốc bên cạnh lặng lặng quan sát lấy, cụ thể đang suy nghĩ gì liền không có ai biết. Mà ở phía xa một cái tử trong không gian, nơi này tọa lạc lấy từng mảnh nhỏ đồng ruộng, bờ ruộng dọc ngang giao thông, ngoại trừ không có nông dân bên ngoài, trên cơ bản liền là một bộ thế ngoại đảo nguyên dáng vẻ. Trên đất chống thiêu đốt lên có thể có thể củi lửa, phản phất về tới nguyên thủy sinh hoạt liên đại. Ba cái mỹ lệ nữ nhân ngồi ở cạnh lửa trước, mắt không chớp nhìn xem hoàng hoa bên trên ma pháp hình vẽ, thình lình lại là giang vô ý đại phát cả mù hại dạng ba Thế nào? Ta nói sớm thực lực của hắn không yếu, với lại hiện tại Y Nguyên còn không có đạt tới bình cảnh, vẫn là trưởng thành kỳ. Về sau sẽ đạt tới mức độ như thế nào còn không biết, nhưng là đến thiếu lại so với thần vương cấp bậc người phải cường đại hơn rất nhiều. Tổ Liễm Vũ đã bị mục nát quá sâu, căn bản cũng không có biện pháp cải biến. Trừ phi đem hết thể đều hủy đi, sau đó tại phế tích bên trên một lần nữa thành lập mới văn minh, nếu không căn bản không có bất kỳ hy vọng. Thanh Xuân Tịnh Lệ Adena Onu nói, thân làm một cái quan tham yêu, nàng tự nhiên biết mình gia viên gặp phải vấn đề gì, cũng biết rõ, dạng này phát triển tiếp, căn bản không có tiền đồ. Cái này chúng ta biết, nhưng lại Ô Liễm Vũ dù sao cũng là chúng ta gia đời địa phương, cũng là nhà của chúng ta vượn, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm ta là sẽ không bỏ qua, muốn đánh thì đánh đến sau cùng một bình một tốt. Nữ thần săn bắn làm nữ thần bên trong nhất lực chiến đấu mạnh mẽ, sẽ không theo At đena một dạng ưa thích lý trí suy nghĩ vấn đề, càng nhiều còn là ưa thích dùng cung tiễn đem phiền phức giải quyết hết chiến chết ở trên chiến trường, bất quá là một loại chiến sĩ vinh quang mà thôi. Ta cũng một dạng, không có đến một khắc cuối cùng, ta sẽ không rút lui ổ liệm phủ. At đena, ta biết ngươi rất thông minh, cũng ưa thích bảo mệnh. Ngươi ta lý niệm không đồng nhất dạng, ngươi đi con đường của ngươi, ta có lựa chọn của chúng ta, chỉ cần chúng ta bên trong còn có một người còn sống, cái kia ổ liệm y nguyên có thể lưu truyền xuống. Gia đình nữ thần Hệt Ti A Thản như nói, làm sớm nhất tam nữ thần thứ nhất, nàng đối cái gì đều là phi thường thái độ lãnh đạm, bằng không cũng sẽ không khi một cái độc thân gâu nhiều như vậy và năm. Adena có chút nút trí, nàng vốn còn muốn lôi kéo hai nữ nhân cùng nhau gia nhập giang vô ý địa đội hình. Mặc dù nói lập gia đình, tại như vậy nhiều trong nữ nhân không thể lên nội chiến, nhưng là có cái người quen chiều ứng lẫn nhau còn là rất không tệ. Không phải dựa theo ổ Liễm tụ cùng Asgard quan hệ, đến lúc đó sợ rằng sẽ bị hệ là khi dễ rất thảm a. Điểm này ngược lại là Adena suy nghĩ nhiều, hệ lại còn sẽ không nhàm chán như vậy chơi cung đấu kịch trò xiếc. Nàng hiện tại hoặc là liền là vội vàng rèn luyện vĩnh hằng hỏa diễm, tốt hơn nắm giữ loại bảo vật thần kỳ này năng lực, hoặc là liền là vội vàng chuẩn bị dựng chuẩn bị cho mình tiểu lão công sinh cái đáng yêu của cưng, nơi nào có thời gian chơi cái gì nhảm chán cung đình đấu tranh. Đã như vậy, ta cũng không khuyên các ngươi, nếu như đến lúc đó thật có vấn đề gì, liền nói với ta một tiếng A dựa theo trước mắt hạ tổ cổ lập thế công đến xem, chúng ta ngăn không được, trừ phi tìm tới A Dẹt cùng có xây đồn trở về. Một khi trở về, A Dẹt còn dễ nói, nữ nhân bị đã sẽ bắt, khẳng định sẽ cùng đối phương liều mạng. Poseidon liền không nói được rồi. Cẩn thận hắn dùng các ngươi hai cái chi tiết uy hiếp dã, chỉ cần lợi ích cũng đủ lớn, các ngươi rất có thể bị hy sinh. Điểm này ta vẫn là nhìn rất rõ ràng, ta chính là một cái ví dụ rất tốt. Bất quá vạn hạnh chính là, ta gả người còn không sai sai. Át đến nã không có chút rung động nào nói, phản phất cái gì cũng nhìn đấu, đoán được. Hết tỷ ạ túi đầu nói chuyện không nói, đôi mắt đẹp thỉnh thoảng rời qua ma pháp trong chân dung nam nhân, hiện nhiên nội tâm cũng không phải là bình tĩnh như vậy. Thật muốn gả cho một cái không thích người, vậy còn không như gả cho một cái có tiềm lực nam nhân. Ô liềm u mực nát, hiện nhiên để lạnh nhạt tam nữ thần cũng bắt đầu lo lắng tương lai của mình. Dùng mỗ liệm phụ tồn vong đại nghĩa danh phận tới dọa bách các nàng, các nàng thật đúng là không có biện pháp gì tốt. A ghệ mị cũng không mảnh hừ một câu, gãy dây cũng phát ra thanh âm thanh thúy hừ, muốn tới thì tới, ta sẽ trực tiếp đem bọn hắn giết rơi. Ai cũng không thể để ta làm ta chuyện không muốn làm, cho dù là rẻ tử cũng một dạng. Ặt đến hạ ngươi đến gả muốn tạo mối quan hệ, nhất là hệ là nữ nhân kia, nàng rất có dạ tâm. Ân. Nói thế nào? Ngươi hiểu qua nàng sao? Ặt đến hạ ngược lại là có chút hiếu kỳ, không phải nói không muốn gả người sao? Tại sao lại hiểu rõ thấu triệt như vậy, nói liệu địch tiên cơ loại hình lời nói không khỏi cũng quá quá loa. Ta tại viễn cổ thí luyện thời điểm gặp qua nàng, còn cùng một chỗ hàn huyên một hồi, trí hướng của nàng cho tới bây giờ không có thay đổi. Dù cho nàng đã lập gia đình, chinh phục đa nguyên vũ trụ, dựng nên uy danh của nàng, một mực là chuyện nàng muốn làm. Chỉ sợ nàng chỉ là đổi một cái biện pháp, mà thôi giang vô ý để người kia, tương lai chắc chắn sẽ không cực hạn tại gả một cái địa phương nho nhỏ. Đa nguyên vũ trụ nhưng không bình tĩnh đâu. A hệ mi đôi mắt đẹp hiện lên một kia trí tuệ quan mang, nàng không tính là trí thông minh hình nhân tài, nhưng là đã sống mấy vạn năm, chưa ăn qua thịt heo còn chưa từng nhìn thấy heo chạy sao. A a a còn nói ngươi không có nghi qua. Có muốn hay không ta dùng điểm phương pháp, để ngươi cùng một chỗ đi theo ta gạ đi, đến gạ còn không phải chúng ta định đoạn, ở nơi nào, tối liễm tụ thế nào đều không quản được chúng ta. Chỗ nào nhưng là có mấy ngàn Amazon nữ chiến sĩ, đầy đủ ngươi sai sự. À đến hạ ý vị thông trưởng nói ra, cái này gọi là mai sao? Khô khụ, dĩ nhiên không phải, chỉ là đem người khác cùng một chỗ lôi xuống nước mà thôi. Tam nữ thần lưu đồ bí mật không có bất kỳ người nào biết, ngẫu nhiên muốn. Nam tụ hội một cái cũng là rất bình thường. Cuộn quân sóng ngầm ô liễm tụ căn bản cũng không giống là trong tưởng tượng đơn giản như vậy, bất quá cái này liên quan răng vô ý ý chí sự a hắn đều chuẩn bị cầm chỗ tốt, mang lên người khác hành lễ, lôi kéo lao bà của người khác chuẩn bị đường chạy. còn có ai không phục? không hiểu thấu tập kích thượng cổ tôn giả, các ngươi xem ra là lá gan mập đúng không? là muốn cùng gạ khai chiến sao? ta nhưng không sợ các ngươi, có bản lĩnh liền cùng lên đi. lão tử muốn đánh mười cái. đến a, không đến cũng không phải là nam nhân, lũ danh con. giang vô y hề rất phách lối rất sắt nói, năm cái khác biệt nguyên tố ma pháp bóng vây quanh tự thân xoay tròn, đã có thể dùng đến phòng ngự, lại có thể đem ra trang b, phối hợp vô cùng hạ kỳ ngôn ngữ, nếu như bị gạ bên trên các nữ nhân thấy được. Đoán chừng lại sẽ khiến một trận cuồng dã truy tinh hiệu ứng. Chương 609, năm xưa lão đảm dưa chỗ mặt. Lúc này ai cũng không dám xông động, gia hỏa này là thật sẽ giết người, hoàn toàn sẽ không cố kỵ nơi này là Olympus. Giết lên người đến không chút nào nương tay, có thể trực tiếp đánh chết liền tuyệt đối sẽ không chỉ là đạt thương, có thể đánh thương liền tận lực đánh thành tàn phế. Dù sao liền là thế nào hung ác làm sao tới, nếu là đổi thành những người khác đoán chừng còn sẽ có giữ lại, nhưng là Giang Vô Ý thì lại sẽ không, hắn nhưng là cùng họ vợ dịn không sai biệt lắm, như vậy không ra chiêu, vừa ra chiêu nhất định phải thấy máu ngoài sơn cốc tràn vào từng đội từng đội trường mâu tâm chắn binh, còn có ma pháp đoàn thành viên đang tại chế tác phòng nội trận sơn cốc phía trên cũng xuất hiện từng đội từng đội cung tiến binh, tựa hồ chuẩn bị thời khắc bắt đầu quân đội thức tiến công sau cùng một đạo lưu quang mang theo cuồng bạo thần đở từ phương xa cấp tốc bay tới tốc độ nhanh đến liền âm thanh đều đổi không kịp người đã đến thanh âm mới chậm rãi truyền đến lấy giả bộ như vậy so phương thức xuất hiện không phải rẻ ở còn có ai gia hỏa này giả thành gần đây có chút lục thân không nhận cảm giác thượng cổ tôn giả vì sao muốn vô cớ giết chóc ta ổ liễm đủ con dân chẳng lẽ ngươi là muốn đối ổ liễm đủ tuyên chiến sao trả lời ta Vì cái gì tàn sát con dân của ta?" Zæth trôi nổi ở giữa không trung, trung quanh thần đỡ lấp lóe, không sáu sợ người khác không biết hắn sẽ giới, nghiện nét trị liệu đại pháp một dạng, vừa lên tiếng liền là chất vấn, cao ngạo để cho người ta rất khó chịu. Giang Vũ Ý khinh thường nhìn xem Zæth, gia hỏa này quả lại chính là không phân tốt xấu, rất khó chịu nói, cái nhà này liền muốn hỏi một chút con trai ngoan của ngươi. Lão tử ở chỗ này thật tốt nghĩ sáng suốt, con của ngươi hở mẹ su liền mang theo một đám người qua đến tìm ta gây phiền phức. À đến nọ thế, nhưng là tự ngươi nói muốn gả cho ta, bọn hắn không phục coi như sòng, còn muốn giết ta, thật sự cho rằng lão tử là con mèo bệnh sao? đừng nói nhảm, muốn đánh liền đến đánh một trận, lão tử xưa nay không sợ, ai nổi giận người đó là cháu trai. Dè ớt cao mày, nhìn xem chung quanh chân cụt tay Đức còn có hay không đều chết hết người trên mặt đất kêu thảm bị y quan diệu ra ngoài. Nếu là giết người, gia hỏa này giết nhiều nhất đi, mình tựa hồ đều không có một chút thụ thương. Sự tình thế nào trước mặc kệ, nhưng là lấy thân phận của ngươi cùng thực lực, bọn hắn căn bản liền không phải là đối thủ của ngươi, ngươi cần gì phải tàn nhẫn như vậy đâu. Dạng này cùng tàn sát bình dân vô tội khác nhau ở chỗ nào, ngươi đây là đang hủy diệt ô liễm vụ căn cơ. Giang vô y thì khó chịu móc móc lô thay, còn gõ gõ móng tay một bộ không thèm để ý chút nào biểu lộ. Cắt, liền cho phép các ngươi muốn hại ta, còn không thể ta phản kích. Đừng nói là ổ lẩm tụ, liền xem như ạ bộ cổ lẩm hoặc là ả giật người, ta đều giết không tha, những này rất rươi, giữ lại cũng là vướng bận, một cái có thể đánh đều không có. Muốn đánh nhau liền đến, muốn đơn đấu vẫn là trực tiếp khai chiến. Giang Vô Ý ý ngươi không cần quá đắc ý, nơi này đều là ổ lẩm bộ tinh nhuệ nhất quân đội, Thức thời liền ngoan ngoãn đồ hàng, không phải quân đội phát động công kích, ngươi chỉ có tan thành mây khói một con đường. Ha ha ha. Muốn khiêu khích ổ lẩm tụ, ngươi cũng quá không tự lượng sức, người như ngươi là không xứng với ạt đền ạ thương nghiệp chi thần hờ mẹ bị ngã tới đất bên trong còn y nguyên chào phung lấy gia hỏa này là thật không sợ chết đâu còn là muốn đem sự tình làm càng thêm phức tạp chỉ cần đánh nhau cái kia là không phải lỗi của hắn cũng không sao cả trách nhiệm đều sẽ rất nhỏ đây chính là điển hình chỉ lo mình không vì tập thể suy nghĩ tiểu nhân nghịch cái này cũng không thể trách hắn ai bảo hắn thần chức liền là tiểu nhân chi thần đâu hệ giả có chút cao mày tại sơn cốc bên cạnh làm nhìn xem gia hỏa này thật sự là thành sự không có bại sự có dư đều đã phân thượng này lại vì trốn tránh trách nhiệm mà để ố lỉm vũ lâm vào cùng gạ khai chiến tình cảnh nguy hiểm thật sự là đủ tự tư Rẽ ở hiển nhiên cũng là cân nhắc đến điểm ấy, nhưng là có chút tức giận liền là Giang vô ý như thế mà không để mặt hắn, chỉ cần nói hai câu lời hữu ích, chịu thua một cái, mình liền có thể từ nhẹ xử phạt hắn. Hiện tại đây là ý gì, hắn đều không có lối thoát, đây là muốn ăn thua đủ sao? Giang vô ý liền nếu là biết rẽ ở muốn gì gì đó, tuyệt đối là sẽ cho hắn tới một lần năm xưa lao đảm sung sướng, cho hắn lối thoát. Vậy hắn liền không có mặt bài, nói đùa, đột mạt ngủ cũng không dám nói như vậy, còn chỉ có thể cùng mình tìm kiếm hợp tác. Người ta đây mới thực sự là vũ trụ bá chủ, cấm được thì cũng không được, đánh không lại liền cảm giác cùng mỗi mình một dạng. Ha ha, các ngươi nếu là dám công kích, cứ việc thử một chút tốt. Vừa vặn ta cũng có thể để cho các ngươi biết một cái, ngạ thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Đừng so tài một chút, rút dao ha. Muốn đánh liền đánh, nói nhiều như vậy cùng cái nương môn một dạng. Danh con, chính ngươi đưa tới sự tình, có bản lĩnh liền thừa nhận, tiểu nhân liền là tiểu nhân, vĩnh viễn sẽ chỉ tránh ở sau lưng soát một chút nhận không ra người cho vặt. Ngươi lấp tức ta ngươi, đừng để ta lại ô liễm vũ bên ngoài nhìn thấy ngươi. Một lần nhìn đánh một lần, đem ngươi cái chân thứ ba đều cắt đứt. Giang vô y trực tiếp một đại đoàn năm xưa lão đảm nôn tại hở mẻ trên đầu, điển hình nụm nhã. Ngươi. Hôn Trướng, ta muốn giết ngươi. Á á á, lại dám như thế nhục nhã ta, ta liều mạng với ngươi. Hermes dù sao cũng là một cái 12 chủ thần thứ nhất, thực lực cũng không tính yếu, bị nhiều người nhìn như vậy, về sau còn thế nào la loạn, coi như lại thế nào sợ hãi, đánh không lại cũng muốn cứng rắn, không phải liền thật không có la loạn. Đủ, không cần tại hồ nháo. Hừ, thượng cổ tôn giả, ta kính ngươi là Minh Hữu, chuyện này, bọn hắn có lỗi, nhưng là ngươi cũng có lỗi. Chuyện của bọn hắn, ta sẽ đến xử lý, nhưng là ngươi giết chóc cổ lẩm cụ người sự thật lại không thể vãn hồi. Hôm nay chỉ cần ngươi tiếp được ta ba chiêu. Ta nên tha cho ngươi một mạng, nếu như tái phạm, ta chắc chắn để ngươi hồn phi phách tán." Zerslinker khẽ động, nghĩ đến 381 ý kiến, nếu là thật đem đối phương vây sát, cái kia cũng không có cái gì, chỉ có thể chứng minh đối phương quá tuổi bắp. Còn không hề rời đi ổ lẩm cụ người cùng thần minh nhóm đều là mắt mang ý cười nhìn xem Giang Vô Django Yi. Thần Vương đã thật lâu không có xuất chiến nhưng là cái kia cường đại uy nghiêm cùng khí chẳng cũng đủ để cho bất luận kẻ nào cũng không dám dâng lên tâm tư phản kháng. Hiện tại cái này đáng giận kẻ ngoại lai muốn bị công kích 3 lần, chỉ sợ chiêu thứ nhất cũng đỡ không nổi a. Django Yi thì còn chuẩn bị phát động một cái đại ma pháp kéo dài một ít thời gian sau đó kéo ra truyền tống môn để các lao bà đến giúp đỡ trong nhà mấy cái có thể đánh như vậy lao bà tại sao phải thả trong nhà gì xét ăn bám cũng là một loại học vấn không phải ai muốn ăn liền có thể ăn ha ha đừng nói nhảm tới đi vừa vặn để ta xem một chút ngươi cùng đọt mạm mù ai mạnh ai yếu nói xong tay hào vung lên năm cái khác biệt nguyên tố tạo thành ma pháp bóng bay thẳng ra trong phút chốc liền vượt qua không gian trực tiếp đánh trúng vào rẽ ở ầm ầm đinh hai nhức góc ma pháp tiếng nổ mạnh hào quang chói sáng chỉ là kéo dài thời gian rất ngắn ngủi nhất mắt nhìn đi chỉ gặp rẽ thế mà đem ma pháp bóng bạo tạc năng lượng đều dùng thân đỡ cho khóa lại Hơn nữa còn đem bạo tạc năng lượng tụ tập cùng một chỗ, tựa hồ chuẩn bị gậy ông đập lưng ông. TheS, hôm nay năm chương, ban ngày có việc, xin lỗi, hiện tại bổ sung. Ngàn thưởng tăng thêm ngày mai bắt đầu bổ, cảm tạ các vị lao thiết ủng hộ, bái tạ. Chương 610, Giang Vô Yli vs Điều bên trong tài mọn, ra đi tại học tập thần lực thời điểm, ngươi còn không có suất thế đâu. Nói quá không biết ngưỡng, ta ngược lại muốn xem xem ngươi làm sao đón lấy một chiêu này. Zeers cũng rất có trang bị thiên phú, lãng phí sức lực dùng Zero Last chế tạo ra huy hoàng khí thế, ngược lại chân chính sát chiêu huy lực lại không có tăng lên đến cực hạn, bất quá cho dù là dạng này Một chiêu này đánh chúng, liền xem như Sở Thất Bèn cũng muốn đau dạ dày nửa trời, nếu là Giang Ngô ý, ý liền không nói được rồi, đoán chừng sẽ trực tiếp đánh thành cho cạn bã đi, tố chất thân thể vẫn là hơi yếu một chút a. Cực kỳ không ổn định ma pháp bóng bạo tạc năng lượng bị thần đở phong tỏa trực tiếp ném đi ra, trong không khí đều lan tràn đốt cháy khét mùi, ngay cả không khí đều bị cuồng bạo thần đở hành kích rất không ổn định, tựa hồ lúc nào cũng có thể xuất hiện vết nứt không gian. Vết nứt không gian là phi thường chí mạng, sơ ý một chút liền sẽ đem kiên cố nhất kim loại cắt chém thành hai đoạn, còn không có bất kỳ người nào có thể chống đỡ được. Có thể đơn thuần sử dụng cần từ ma pháp vận dụng đến như thế thuần thục tình trạng. Rẻ ở lao giả chết tiệt này thật sự chính là danh bất hư truyền thần đời tri vương, thật có hai đem buồn cầu soát. Khó trách có thể cùng đã sẽ chống lại, một cái vờ lát liền có thể điện sập vẹn nụ gọi bá bá. Vỡ vụn không gian trôi qua rất nhiều không gian chi lực, những người khác chỉ sẽ cảm thấy vết nứt vô cùng nguy hiểm, mà có ở bạ sở game bản nguyên răng vô ý ỉ lại sẽ không sợ sệt. Ngược lại những này vết nứt mặc dù cơ hồ cùng hơi cơ hồ là nhìn không thấy trình độ, nhưng là từ vết rách bên trong ý nguyên có đại lượng bản nguyên lực lượng chảy vào, đây đều là rất thuần nát không gian chi lực. Chớ đắc ý quá sớm, lao giả hổm hằm, giang vô ý ỉ nhưng sẽ không dễ dàng nhận thua. Rẽ ở trước đó chưa từng có ma pháp kỹ xảo khống chế để hắn mở ra một đạo mới đại môn, vừa dễ dàng học trộm đối phương chiêu thức cùng thi pháp kỹ xảo. Quả nhiên cùng cường đại người đối chiến, mới có càng lớn tăng lên, lấn phụ một chút tiểu lâu là căn bản cũng không có có ý tứ gì. Ma pháp áo trang bị gió thổi dùng sức tung bay, không khí trở nên nóng rực, thần đỡ pháp bóng phi hành tốc độ cũng không nhanh, Giang vô y lẻ vội vàng rút lấy đại lượng không gian chi lực, sau đó vận chuyển ma pháp chú ngữ, mấy cái phủ văn vây quanh ma pháp bảo xoay tròn, sơn cốc không gian lập tức mới thôi một trận, sau đó rẽ ở giống như đột nhiên biến mất, ngay tiếp theo ma pháp bóng cũng cùng một chỗ biến mất. Năm giây về sau. Zeus biến mất địa phương ầm vang vỡ vụn, lúc đầu râu tóc bạc trắng, tăng thêm truyền thống áo bào trắng, nhìn rất có thần vương, khí chất vật Zeus có chút chật vật chạy ra, đằng sau còn đi theo một đại đoàn bạo tạc khí lãng. Bạo tạc năng lượng từ vỡ vụn truyền tống môn xuống ra, trực tiếp đem một cái đỉnh núi cho nổ thành mảnh vỡ, ở phía trên đóng giữ bố phòng binh sĩ bị trực tiếp nổ bay. Chết bất tử không biết, nhưng là sẽ rất khó chịu rất đau cái kia chính là thật. Đám người có chút không dám tin nhìn xem chật vật Zeus, dạng này liền xong rồi. Giống như thần vương tại giao phòng bên trong bị áp chế, là đối phương hơi chiếm cứ thượng phòng a làm sao có thể Thần Vương rẻ ở thế nhưng là ối liếm bụng người mạnh nhất, cái này kẻ ngoại lai làm sao có thể đánh thắng thần Vương? Không có khả năng. Đây tuyệt đối là ảo giác, không sai nhất định là ảo giác, khẳng định là ảo giác. Tiêu ngạo ối liếm bụng người không dám thừa nhận sự thật này, sợ hãi mình tín ngưỡng như vậy vỡ vụn, liền cùng sổ về dịch tộc sổ về dịch người mở dạng. Pha Lê Tâm không dám đối mặt sự thật, chỉ có thể sống ở trong nọng của chính mình. Tự cao tự đại đâu, vẫn là bị thai mà đi trộm chung đâu. Dù sao đều có a. Rất tốt, có tiến bộ, rất tốt, rất không tệ. đã như vậy, nơi này không thích hợp ma pháp thi triển, đến bầu trời đánh đi. Dã Er Lao già chết tiệt này vẫn là duy trì phong độ, rõ ràng mỗi mình thụ thương không nhẹ, vẫn là giả trang ra một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, giống như một cái cao nhân đang dạy hậu bối một hư dạng, cực kỳ trang bệ, cứng ép trang bệ, liền không sợ sẽ bị biến xuất nội thương sao? Trang bệ thật liền vui vẻ như vậy sao? Liền không sợ biến thành một cái đại nhu bức sao? Giang Vô Ý nghi ngược lại là trong lòng cười lạnh, cũng có một chút hồ nghi, mới vừa rồi bị mình chuyển tống đến độc lập trong không gian, không gian thu hẹp tăng thêm cuồng bão ma pháp bóng trùng kích, để Dã Er Từ Lan bị mình thấn đỡ bị điện một cái mới tiêu tóc, nếu là thấn đỡ miễn dịch còn dễ nói. Nhưng là nguyên tố hỗn hợp bạo tạc trùng kích làm sao cũng không cách nào tránh khỏi. Vẫn là nói ố liệm phụ thể chất của con người thật như vậy chịu đánh, cùng Asgard người một dạng. Nhìn xem rễ tở phóng lên tận trời, Giang Vô Y tự nhiên cũng đi theo bay đi lên, phi hành căn bản cũng không phải là việc khó gì, trước kia có lẽ còn sẽ phi thường kích động, hiện tại nha, càng nhiều vẫn là nhiều bay một cái, vượt qua chứng sợ độ cao rồi nói sau. Hắn cũng không giống như cả dạ như thế nữ sụt mạn, liền xem như từ trên không trung rơi xuống đều khó có khả năng chết mất, tối đa cũng liền là ngã thương mà thôi. Tota, cơ gì tấn ngươi liền là xấu xo, so, đổi thành Helah, tấn có lẽ sẽ xoay đến đi, dù sao chỉ có giang vô ý hề một cái là phòng ngự kém cỏi nhất, không có cách nào tự nhiên thế yếu, hắn cũng rất bất đắc dĩ. trên đất kiến trúc, sơn gốc, dòng sông đều đang không ngừng thu nhỏ, nhiệt độ cũng đang không ngừng giảm xuống, liền ngay cả không khí đều trở nên mỏng manh so, rất dễ dàng sẽ xuất hiện tổn thương do giá rét cùng thiếu dưỡng khí triệu chứng. cũng may hai người đều không phải là người bình thường, một cái là ủ liệm tụ thần minh thể chất, một cái là đánh không giả huyết thanh siêu cấp chiến sĩ. ngươi rất không tệ, là một thiên tài, ta gặp qua rất nhiều thiên tài, ngươi là có thiên phú nhất cái nào, ta cũng từng có rất nhiều thiên tài tử tôn không một đều là bọn mình, ngươi để cho ta nhớ tới những cái kia chết đi bọn nhỏ. Rares không có trước tiền đánh, ngược lại không hiểu thấu cảm khái một câu, không biết đang suy nghĩ gì. Giang vô ý thì lại sẽ không thất lờ, ai biết đối phương là không phải cố ý nói chuyện đến để hắn chuyển di lực chú ý, muốn nói trong chiến đấu phương thức, cùng đầu đường lưu manh đánh nhau không sai biệt lắm, không có cái gì quang minh vẫn là hạn hạ, dù sao có thể đánh thắng liền là bơi lội. ở trung quanh bố trí không gian phòng ngự, một bên phân tích không gian trung quanh nguyên tố ba độ. a, vì cái gì nói như vậy, a a, ngươi cũng không nên muốn chiếm ta tiện nghi, ngươi những cái kia tử tôn chết như thế nào chiến tử xa trường, Rê cười lạnh nói, các loại tiểu chết đều có, ngươi hẳn phải biết ở liễm vụ lịch sử, hạt đẻ nạ đoán trưởng, yêu tiền cái gì đều nói cho ngươi biết. Ta thật sự cho rằng ta không biết sao, ta chỉ là không muốn nói mà thôi. Ngươi trò vặt trong mắt của ta căn bản một chút tác dụng đều không có. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi, còn sống mới là thiên tài, mà ngươi chết chỉ là bụi bằng lịch sử mà thôi. Quả nhiên gừng càng già càng cay, cái này lão phốt. Rê vừa nói xong liền dùng sức nắm chặt nắm đấm hướng xuống tung lên. Bầu trời trong xanh sẽ không phù hợp lẽ thường bắt đầu lôi tiếng nổ lớn, với lại trời trong vĩnh lịch, từng đạo pherlat từ tầng mây tối xuống trực tiếp đánh vào giang vô y thì hộ tuấn bên trên, liên tục không ngừng giờ lát từ tầng mây ven kích mà xuống, tựa hồ cùng trời mưa một dạng. Ầm ầm. Tất cả tầng mây, phương viên mấy cây số, thần đỡ đều bị dẫn đạo đến một chỗ, căn bản không có một chút lãng phí, toàn bộ đánh vào hộ tuấn bên trên. Cơn bạo lực trùng kích đem hộ tuấn đánh lung lay sắp đổ, tiếng oanh minh cũng làm cho người cảm thấy một trận đủ thay, hộ tuấn lóe ra ma pháp quang trạch, đây là muốn vỡ vụn báo hiệu. Chương 611, vật lý học phá giải phương thức. Zether hỉ nộ vô thường, trước một khắc vẫn là cười hì hì, sau một câu cũng không phải là sao bước được lên, mà là trực tiếp triệu hoán giờ last bộ người. Cái này đồ chó hoang, thật sự là vô sỉ, cố ý nói đến như vậy bi thương cảm động, kỳ thật mẹ nó tất cả đều là xáo lộ. Với lại vì phòng Ngựa lần nữa bị đẩy vào một không gian khác, sớm dùng thần đỡ đem không gian chung quanh đều khóa chặt lại. Thân lực đặc thù để giang vô ý thì có chút không hiểu, cũng tạm thời không cách nào phá giải, muốn phá vỡ bị giam cầm không gian không phải làm không được, mà là cần thời gian nhất định. Dù sao tại không gian ma pháp bên trên còn không có cái nào có thể cùng hắn phân cao thấp hơn được, chỉ là dè ở cái kia lão phốt rõ ràng liền là kéo dài thời gian, để cho mình hộ thuận tại không gian ma pháp thi triển thành công trước đó bị đánh phá. Nhất là như mưa rơi dạy đặc trợ La xoanh tạc, mỗi một lần hộ thuẫn run rời đều sẽ để tinh thần lực xuất hiện rất nhỏ ba động, điểm này tại ổ liểm phủ hoàn cảnh hạ phi thường trí mạng, không chỉ có muốn làm đến hết sức chăm chú, nếu không vẹn vẹn là ma pháp trận phản vệ liền có thể để giang vội y y chịu không nổi. Ha ha ha, thế nào, thượng cổ tôn giả, biết cái gì gọi là nhân ngoại hưu nhân thiên ngoại hưu thiên sao? Đừng tưởng rằng ma pháp của mình tiên phú rất xuất chúng liền có thể vì trổ 380 muốn bị, ta cho ngươi biết, thực lực của ngươi chẳng qua là một cái hèn mọn sâu tiến mà thôi. run rời đi, sợ hại à? Hà. Muốn sống, liền đâu hàng đi, ta có thể không giết ngươi, chỉ cần ngươi vì ổ liểm phủ phục vụ là được. Rẻ ở rất cười đắc ý nói, hắn nhưng là sống 500 năm ngàn năm lưỡi, cùng ố điểm cái kia kẻ thù cũng một dạng, mặc dù nói tuổi thọ cũng đã sắp tiếp cận điểm cuối cùng, thế nhưng là cái này điểm cuối cùng nói ít cũng có vài chục năm, nhiều trên trăm năm ngàn năm đều là có khả năng qua. Cao cấp văn minh sinh mệnh chiều dài căn bản là cùng gà người không cùng đẳng cấp, liền là một cm vẫn là 20 cm khác nhau một dạng. Cắt, lão bất tử, chớ đắc ý quá sớm, ngươi cho là mình thắng chắc sao? Nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều, xem chiêu. Giang vô ý vừa mới rứt lời, trực tiếp chuyển tông đến rẻ ở sau lưng, một cái thần long bãi vĩ liền đem rẽ ở cả người cho đá bay ra ngoài, trực tiếp vật lý công kích vẫn là hơi yếu một chút, ngoại trừ đánh ra một điểm cứng ngắc bên ngoài, căn bản cũng không có quá nhiều tác dụng. quả nhiên, rẽ ở dùng tay áo xoa xoa bị quả nhiên địa phương, một cái đen kịt giấu đế dãy. FIM, cái này đều nói đánh người không đánh mặt đâu, thế nhưng là cái này con thỏ nhỏ, liền là chuyên, AF, môn đánh, còn bưng mình, thật sự là tức chết hắn, một điểm thần vương mặt mũi cũng không cho. tức chết ta vậy, lần này ta muốn đem ngươi anh thành cho tàn, liền xem như ảnh siển vừa tới, đều phải cho ta chết. Thần Vương giận dữ, thật là thiên lôi cuồn cuộn, giống như bầu trời đều lởm đồng dạng. Rẻ được xưng là Thần Đờ Chi Vương, ý tứ liền lạc của Sở Trường của hắn liền là Thần Đờ. So với chơi đùa con yêu, Thần Đờ mới là hắn bạn lĩnh dữ nhà. Liền ngay cả Asgard cái kia truy thần, á không, là Thần sấm sổ cũng không sánh bằng hắn. Vạn vật tịch diệt khí thế khủng bố, phản phất ngay cả không gian đều bị phong tỏa, người bình thường chỉ có thể tuyệt vọng sử xuất đủ loại phe phòng ngự pháp đến ngăn cản chỉ hoãn Thần Đờ còn bạo tiến công. Loại tinh huống này trực tiếp từ trên tâm lý phá hủy một người chống cự tinh thần, cái này không phải sức người có thể nổi. Chủ nhân, kiểm tra đến không gian chung quanh thần đỡ đều bị dẫn đạo tụ tập đến phụ cận. Phương viên mười cây số tự nhiên thần đỡ trải qua một loại nào đó không biết tên lực lượng tăng phúc về sau, lực phá hoại tăng nhiều. Chủ nhân xin cẩn thận, cần để cho chủ mẫu nhóm qua đến giúp đỡ sao? Đề nghị chủ nhân lần sau sau khi trở về đừng nghĩ đến cô nữ nhân trước hoàn thành thể chất cải tiến, trí tuệ nhân tạo mẹ xạ lúc này đống nhiên nói chuyện, có linh năng mạng lưới, chỉ cần giang vô ý thì hay bất tử, với lại dự đoán thiết lập một cái không gian máy xử lý, nàng liền có thể một mực tồn tại. Cái này về sau trở về rồi hay nói, đáng chết, ta cảm thấy không gian năng lượng tựa hồ giảm bớt các loại, ngươi nói đây là tự nhiên thần đờ sao? Giang vô ý y hải bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, không sai, đây là tự nhiên thần đờ, nhưng là trải qua không biết tên lực lượng tăng phúc về sau, có thể so với hơn trăm triệu điện cao thế, mặc dù nói vẫn là tự nhiên thần đờ, nhưng là lấy chủ thể chất của con người là ngăn cản không nổi. Mẹ Sa rất trung thực đáp lại nói, có một chút điểm trêu chọc, một chút mặt mũi cũng không lưu lại. Giang vô ý y hải bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, sau đó vừa cười vừa nói, mẹ Sa, tốt tốt ghi chép một màn này, đây là sách giáo khoa thức phản giác. Không phải vốn phải cần lực lượng cường đại hơn mới có thể đánh vỡ khốn cục trước mắt, có đôi khi bàn tay mình cầm trong tri thức, hữu dụng kỹ xảo thường thường có thể xếp vào công dụng. Hắc hắc, ta đoán rẻ ở lão già kia khẳng định là chưa từng học qua vật lý. Đối mặt với cao áp thần đỡ huy áp, Giang vô y không chút hoang mang cùng mẹ xả khoan lác, một bên cơ ma pháp tay áo, tạo thành từng cái tinh mỹ huyền ảo phù văn. Loại khí trời này dưới, thủy nguyên tố đều chiếm được rất lớn sinh động, chỉ là nhẹ nhàng một trào, liền rút ra đến một nắm lớn nước lọc. Trong suốt nước mưa tạo thành một cái cự đại phòng ngự thủy cầu thuận, từng kia không gian chi lực đang lưu động, thủy cầu bên trong phong nguyên tố bắt đầu sinh động bay múa tinh thần lực trực tiếp khống chế ma lực đem trong không khí trình độ cho dành thời gian ầm ầm chỉ là một cái chớp mắt flash liền tàn phá mà xuống cùng một chiếc xe hơi nhỏ lớn nhỏ thần đỡ cổ sáng trực tiếp từ tầng mây hạ xuống hào quang chói sáng cho dù là phía dưới quan chiến ổn liễm đủ trung thần đều không cách nào nhìn thẳng chỉ có thể quay đầu tránh né nếu không sẽ chỉ lóa mù ánh mắt của bọn hắn uy lực như thế kinh khủng ma pháp chỉ có tại lần kia viễn cổ đại chiến bên trong đã xé ngựa giá thân trinh ổn liễm tụ song phương tại man hoang tinh cầu bên trên chém giết ba ngày ba đêm cuối cùng trực tiếp đem tinh cầu đều đánh cơ hồ vỡ vụn mới ngưng chiến cái kia vừa đứng bên trong. Zerys liền là sử dụng loại ma pháp này, trực tiếp đem đả sắc cho đánh thành trọng thương. Giang Zangoiye, ngươi đến cùng đỡ hay không được, ngươi nếu quả như thật mạnh hơn Zerys, ngược lại cũng không phải làm một cái rất tốt quân cờ, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Hẹ dạ ngẩng đầu nhìn bầu trời, thản nhiên nói, nàng trung trinh là xây dựng ở Zerys cường đại thời gian. Đoạn, nếu là Zerys thất thế, chết rồi, nàng khả năng quay đầu liền đi tìm cường đại hơn nam nhân, cái này mặc kệ tình tiết bất trinh khiết sự tình, chỉ là một nữ nhân bản năng rựa vào mà thôi. Nam nhân cường đại, nàng liền trung trinh, nam nhân nhỏ yếu, nàng quay đầu rời đi, rất bình thường. Liêng ngay cả Ặc Đệ Nạ đều có chút nhịn không được vì mình chồng tương lai lo lắng, nàng cũng không muốn còn không có xuất giá liền trở thành quả phụ, dạng này cũng quá tệ. A hệ Mỹ ngược lại là phi thường bình tĩnh lau sạch lấy mình thần khí trường cung, không có chút nào lo lắng, nhìn xem muội muội lo lắng thần sắc lập đầu, yêu đương thật đúng là sẽ để cho một nữ nhân trí thông minh hạ su a, bất quá Ặc Đệ Nạ cũng sẽ yêu đương. Chỉ sợ là sống ở trong mơ a. Hắn sẽ không chết, cũng không chết được. Viễn Cổ thí luyện đều không giết được hắn. Vĩnh Hằng Vân Vân đều không làm gì được hắn, đủ để chứng minh thực lực của người này cùng lưu kế đều là phi thường xuất chúng. Cùng lo lắng những này Còn không bằng ngẫm lại ban đêm ăn cái gì. Chương 612, trang bê bị xét đánh. Đánh chết hắn. Đánh chết hắn. Nhất định phải đánh chết hắn a, hắn bất tử ta ngủ không được a. Tiểu nhân chi thần, a không, là thương nghiệp chi thần hờ mẹ giận dữ gầm rú nói, tựa hồ cùng đối phương có thù giết cha đoạt vợ mối hận mờ dạng. Quang Minh thần ạ phổ lộ đây là rất hồ nghi rút lui huynh đệ của mình một chút, gia hỏa này không phải là bởi vì tại gã bị thượng cổ tôn giả thê tử phá tan đánh cho một trận, ngay cả phản kích năng lực đều không có. Thật vất vả trở về ổ Liễm phủ về sau, lại nghe thấy truy cầu vài vạn năm nữ thân ất đen ạ phải lập gia đình vẫn là cấp cho cái kia có la bà, còn đem hắn bạo đánh cho một trận kẻ ngoại lai, thù mới hận cũ cặp lại, trách không được sẽ điên cuồng như vậy. xác thực cùng ảo tổ lồ đoán đúng như thế, hỡi mẹ ngoại trừ hận bên ngoài, còn có nồng đậm đấu kỹ, dựa vào cái gì đối phương liền có mấy cái xinh đẹp lại mạnh mẽ la bà, mình lại cái gì cũng không có, hiện tại còn muốn cưới đi ả đê nà, nào có chuyện tốt như vậy tỉnh. thế là tâm sinh đấu kỹ liền đã dẫn phát cuộc nháo kịch này, kết quả nháo kịch thăng cấp biến thành đại loạn đấu, còn chết nhiều người như vậy, trách nhiệm này hắn thật là đảm đương không nổi. vô số người chú ý tiêu điểm đều ở trên không trung quyết chiến hai người cũng may chỉ có thể nhìn thấy ma pháp nguyên tố bay múa, không nhìn thấy rãnh bị bưng bay chẳng cảnh, không phải khẳng định lại là tín ngưỡng muốn sụp đổ. cung bạo thần đỡ đem nước mưa thuận phòng ngự đều đánh bọt nước về ra, nước có thể dẫn điện, dùng nước mưa tới làm thuận phòng ngự là rất thuận tiện, nhưng là gặp được thần đỡ thời điểm liền rất thầm rồi. điểm này người bình thường đều biết, giang vội ý hìa sẽ không biết sao. nhìn đối phương thái độ khác thường ra chiêu, rãnh trong lòng mặc dù có hoài nghi, lại cũng không có quá mức lo lắng, nước mưa mà thôi, chẳng lẽ còn có thể chơi ra hoa dạng gì tới sao? có bản lĩnh đem hắn chết đuối, chi mất tử vậy liền chẳng có tác dụng gì có. Đồng nhiên trung quanh cũng xuất hiện một đạo từ nước mưa tạo thành phòng ngự bóng, cái này phòng ngự bóng tổ thành một cái cơ hồ có 3 tầng lầu cao, rộng 5, 6 mét đại thủy cầu. Khác biệt Giang Vô Y thì chống rông phòng ngự, dè ở cái này đại thủy cầu là thật tâm, hoàn toàn đem đối phương bao phủ lại. "Cắt, muốn chết đối ta." "Nam mơ, nhìn ngươi chết vẫn là ta chết trước, thiên tài đúng không? Lão phu giết thiên tài so ngươi nếm qua muối còn nhiều hơn. Ngươi không biết tự lượng sức mình, tuổi trẻ khinh cuồng, người trẻ tuổi liền là không hiểu được khiêm tốn, không hiểu được tôn trọng tiền bối." Dè ở vẫn mở khái nhân vật phản diện nói nhảm nhiều hình thức. Dù sao hiện tại thiên lôi của quận, hết thảy lôi đỉnh đều trong lòng bàn tay của hắn, tuyệt đối sẽ không xuất hiện có thợ đỡ bổ chính mình sự tình, có thể yên tâm chăn bê, không cần lo lắng bị xe đánh. Giang vô ý thì là cười lạnh, nhìn xem phía ngoài cuồng bạo lôi điện giật đánh vào nước mưa phòng ngự bóng bên trên, trong suốt mưa thủ đô nước nổi lên trướng mắt lang quang, toàn bộ phòng ngự bóng đều tràn ngập cuồng bạo thần đỡ. Mà phòng ngự bóng cùng mình ở giữa là một mảnh chân không, chân không là không dẫn điện, không khí bị rút lấy càng nhiều, lực cản lại càng lớn, liền xem như cao áp dòng điện cũng không dễ dàng thông qua, nhưng là số lượng trồng chất tới trình độ nhất định thời điểm cũng là có thể đột phá chân không hạn chế chỉ là tiêu hao sẽ phi thường lớn bất quá nhìn lên trời khí đoán chừng tiêu hao thật sự chính là chín châu mất sợi lông ha ha chân không không thể dẫn điện ngươi cho rằng ta không biết sao đồ ngốc ngạ khoa học kỹ thuật chúng ta sớm đã là biết các ngươi phát minh chẳng qua là chúng ta dùng còn lại mà thôi rẽ ở mặc dù tuổi gần lại không phải mắt mở y nguyên thấy rõ ràng có thể so với hạ cậy mở dạng tự nhiên xem tâu ý nghĩ của đối phương lúc này ngươi chính là cái kia cao su đến đều không có đều muốn bị điện thình tật bã giang vô y tựa hồ nghe đến rẽ ở chào phúng không nhanh không chậm đáp lại nói có đúng không điểm ấy ta đương nhiên biết ta lại không chống cậy vào cứ như vậy có thể ngăn trở thần đờ ta cũng không có nghĩ qua muốn ngăn trở thần đờ a a lão già hống hậm thử một chút mới nhất sĩ ước vân giới nghiện nẹn trùng cực liệu pháp a nói cho hết lời hai cái ma pháp tay nói trực tiếp chụp ở cùng nhau một đạo hư không truyền tống môn xuất hiện ngăn cản cuồng bạo lôi điện thủy cầu trực tiếp phân ra một dòng nước đi qua truyền tống môn mà thủy cầu bên ngoài còn có liên tục không ngừng nước mưa bổ sung đến phòng ngự bóng bên trên thuận tiện chậm lại thần đờ mà bị truyền tống đi có điện nước mưa thì là trực tiếp đưa vào rẽ ở cái kia đại thủy cầu bên trong Nước có thể dẫn điện. Rex bỗng nhiên giật mình, cảm giác vô cùng không ổn, tựa hồ có chuyện gì đó không hay sắp xảy ra. Ầm. A. Ánh lam quang chói mắt cùng rè ở tiếng kêu thảm thiết đồng thời vang lên, cường độ cao dòng điện trực tiếp điện ngay cả xương cốt đều xuất hiện cảm giác tác kích, thích, tật giò người. Tiếng kêu thảm thiết có chút vặn vẹo, đều có chút nghe không ra là ai thanh âm. Ở phía dưới ổ lẩm cụ chúng thần thấy không rõ lắm, nhưng là nghe được có tiếng kêu thảm thiết về sau, lập tức một trận reo hò, thậm chí còn quá phận bắt đầu khiêu vũ chúc mừng. Đều còn không có biết rõ ràng là ai, liền đội vàng chúc mừng, thật sự là vô chi cùng phế vật nếu là rẻ ở biết khẳng định sẽ để bọn hắn tiếp tục nhảy mình trước nhớ kỹ về sau từng cái thu thở thế mà chào phung hắn không muốn sống nữa đúng không không côn vợ ở giang vô ý kỳ nhàn nhạt nhìn cách đó không xa bay trên trời cao bên trong bị bị sét đánh rẻ ở kém chút không cười lên tiếng thần đời chi vương quả nhiên như bức, nổi giận lên ngay cả mình đều điện bội phục bội phục là tại hạ thua cáo tử chủ nhân thật là lợi hại à mỹ hảo bội phục chủ nhân đâu đáng tiếc chỉ có thể đập tới mơ hồ hình ảnh một chiêu này vô cùng thực dụng xem ra sau này mẹ xạ muốn bao nhiêu thu nhận sử dụng một cái vật lý học cùng hóa học thư tịch kiến thức trí tuệ nhân tạo mẹ xạ thanh âm lại xuất hiện phản phất liền là một cái ở khắp mọi nơi nhỏ ở một dạng càng lúc càng giống một người vẫn được ga bình thường không đáng giá được nhắc tới về sau ngươi cũng có thể chờ ta về tấm ga ta liền nghiên cứu một chút oubre lì sơ bài bí mật tranh thủ lại tiến hành một lần cường hóa năng lực phòng ngự vẫn có chút yếu ngươi nói rẻ ở cái kia lão bất tử có thể hay không bị mình bị điện chết cái kia việc vui nhưng lớn lắm hắc hắc thần đội tri vương quả nhiên xinh út là một kẻ hung ác Giang Vô y liền bỏ đá xuống giếng cảm thán nói: "Tốt ta, thiên tài chính là thiên tài, đừng quên, tại trở thành ma pháp sư trước đó, hắn vẫn là một cái nổi tiếng nhà khoa học đâu. Mà Master Chen cũng chính là độc tỏ sở Chen không phải là một cái nổi tiếng ngoại khoa bác sĩ sao?" "Không." "Ầm ầm. Thận đợi bên kích kéo dài 10 phút đồng hồ mới tán đi, Dæer cũng dòng dã bị điện giật 10 phút đồng hồ. Đợi đến thần đỡ tán đi, hắn đã không có chút nào thần vương hình tượng, liền cùng một cái châu phi tù trưởng một dạng, nếu là lại cầm một thanh trường mâu, mang theo lông vũ mũ, vậy liền thật là một cái không thể giả được không phải." Giang Vô Ý nhịn không được cười ra tiếng là một cái ma pháp sư lễ tiết nói ra, thần vương liền là thần vương, bị như thế ma pháp cường đại hoành kích lâu như thế đều không có có bất cứ chuyện gì, phần này thực lực thực sự cường đại. Không cần nói, là tại hạ Thua, về sau ta nhất định sẽ không giết lung tung ồ liệm bù người, chỉ cần bọn hắn không khiêu khích ta là được, thực sự không được, ta liền đem bọn hắn đánh cho tàn phế, có thể không giết liền không giết. Người. Nghe được đối phương trào phúng ngữ khí, giễu ở trong lòng cái kia hận à, hắn thoạt nhìn là không có việc gì, kỳ thật thụ thương không nhẹ, liền xem như thần Đở Chi vương thì thế nào, dạng này xen lẫn lửa giận công kích, không, có chết liền đã rất không tệ. Đồng thời trong lòng cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi, cái này Giang Vô Ý thì thực lực thế mà cũng hắn không sai biệt lắm, với lại không có chút nào đần, chiến đấu vô cùng lão luyện, cũng hoài nghi đây có phải hay không là một người 20 tuổi cũng chưa tới tiểu hỏa tử, FIM, từ trong bụng mẹ bắt đầu học tập ma pháp đều không có biến thái như vậy à? Bản gốc tác phẩm, tận hưởng đọc vui sướng. Chương 613, đúng vậy, dễ ở ngươi thắng. Dễ ở thực lực xem như kiến thức một bộ phận, mặc dù không phải toàn lực công kích, đến thiếu nhìn ra được thực lực mạnh yếu. So với Giang Vô Ý thì tới nói vẫn là hơn một chút, tối thiểu tại ma pháp thi triển kỹ xảo cũng vận dụng lên đơn thuần thần đỡ ma pháp vận dụng đến cực hạn lại có thể ảnh hưởng đến không gian ma pháp phát huy thật là khiến người ta kinh ngạc hiện tượng hiện tại còn không phải cùng ô Lĩnh Vũ lúc khai chiến nói trở lại cũng không có khai chiến tất yếu lợi ích đều vứt không trở lại có cái gì tốt đánh A Phủ Cố Lập cùng ô Lĩnh Vũ khai chiến khẳng định là muốn cướp đoạt một điểm gì đó hoặc là nói mưu đồ một thứ gì tóm lại liền là lợi ích sự tình đã ngươi biết sai vậy bản vương nên tha cho ngươi một mạng trở về không cần tại gây chuyện tị phi chờ cung ạt đệ nà na, na thảnh hôn về sau liền rời đi Âu Lĩnh Vũ ở trong tương lai một đoạn thời gian ta sẽ cho người đi tìm ngươi, ngươi ba tám linh cần thay ta hoàn thành một sự kiện làm gối ạt đệ nạ sinh lễ. Rael rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh, thậm chí đem hỏng bét cháy đen bề ngoài thành chứa hết. dù sao đầu có thể đứt kiểu tóc không thể loạn. nhiệm vụ, nhiệm vụ gì? trước tiên nói một chút nhìn, rất khó khăn, ta thế nhưng là sẽ không đi làm. đừng nốc, chẳng lẽ ngươi gọi ta đi giết đoạt mạng mụ, hoặc là đã xịt. Sẽ... vậy ta nhưng làm không được, dù sao vượt qua phạm vi năng lực của ta, ta liền không đi đi làm. Giang vô ý ý cũng sẽ không đần đột liền hướng trong hố nhảy, vì một nữ nhân nhưng không đáng cái này hiển nhiên sẽ không. nhiệm vụ này nói không chừng không cần chém chém giết giết liền có thể hoàn thành, hoàn toàn quyết định bởi tài của cá nhân ngươi năng lực. Rēos rất thần bí nói một câu. a, đó là cái gì nhiệm vụ? luôn cảm giác là lạ. uy, Rēos ta có thể nói tốt, ngươi nếu là dám lừa ta, ta tuyệt đối sẽ về tới tìm ngươi phiền phức. Giang vô y thì hung hăng nói, hắn nhưng là có thủ cần thiết nam nhân, bị gai bẫy, khẳng định phải lấy lại danh dự, không phải trong lòng liền sẽ rất khó chịu. nhiệm vụ này hệ dạ sẽ nói cho ngươi. tốt, đi xuống đi, ngươi biết phải nên làm như thế nào. Rēos rất trang bê nói chuyện. Phản phất quên đi mình trước một giây còn bị xét đánh sự thật, không sợ một lần nữa sao? Thần ở Chi Vương, thật không biết rẻ ở có phải hay không đầu óc có bệnh, có chuyện lại không nói thẳng, còn luôn luôn để cho người khác chuyển lời, là tại tú thượng vị giả cảm giác yêu việt đâu, vẫn còn không biết do nói thế nào, quả nhiên người đã giả, liền là có bệnh, bệnh không nhẹ. Biết, biết, không phải liền là ngươi muốn tại mặt của nhiều người như vậy trước bảo trì ngươi thần vương tôn nghiêm nha, ha ha, thật sự là dư thừa nhảm chán sự tình. Giang vô ý òa rất không để mặt mũi nói thẳng ra, dù sao đối với cái này giả mà không kính lao nữa giống, hắn nhưng không có cái gì nói chuyện với nhau hứng thú chông thấy đều cảm thấy buồn uôn. Hai người từ trên không trung xuống tới, Giang vô ý để làm bộ làm tịch nhận thua một phen, sau đó liền chạy, chuẩn bị đi tìm công tượng chi thần hệ việt tụ đi uống rượu. Mà Rẹt tự nhiên là rất hài lòng cách làm này, tối thiểu tại ô liềm tu người xem ra trận chiến đấu này là hắn thắng. Hắn cũng bảo trì lại thần vương phong phạm cùng uy nghiêm, không phải nhưng bất lợi cho thống trị. Rẹt hơi hợt hạ mấy cái mệnh lệnh, rồi mới để binh sĩ đem không nên thân nhi tử hở mệt cho giam lại. Không xử lý hắn là bởi vì còn không có nghĩ kỹ làm sao bây giờ, với lại Rẹt hiện tại tất cần trở về chữa thương mình tức giận một kích thế mà bị cái nào thỏ con hơi thở tử cho hoàn toàn phản bắn trở về, dẫn đến từ đem mình đánh một trận. À không, là điện một trận. Vì bảo trì hình tượng lại mạnh mẽ áp chế thương thế. Hiện tại nhất định phải chữa thương, không phải thương thế một ngày tăng thêm liền phiền toái. Trận này thượng cổ tôn giả cùng ô đỉm đủ thần vương quyết đấu, cuối cùng vẫn dễ ở thắng. Bất quá giang vua y ỉ lại không có thiếu một sợi tóc, còn thuận tiện học lén rất nhiều ma pháp thi triển kỹ xảo, theo như nhu cầu. Mặt mũi đổ chơi kia căn bản không có cái gì chim rụng, chỉ có thật sự lợi ích mới là trọng yếu nhất. Đây cũng là khi nhỏ chỗ tốt, quân tử mới sẽ quan tâm tôn nghiêm đâu. Đi tới núi lửa tử trong không gian, hệ phệ thú còn tại đinh đinh đương đương gõ lấy thiết chùy, một cái một cái quơ liếu đầu, mỗi một lần đều là tái diễn lần trước động tác. Đã không có dư thừa lãng phí, cũng không có giảm đi một chút khí lực, giống như một cái người máy một dạng. Mỗi lần đánh đều sẽ sinh ra chấn động nhẹ nhẹ, phản phất Phật lực lượng đều bị truyền đến cách đó không xa núi lửa bên trong dẫn phát nham tương bộc phát. Nghe nói ngươi đánh thua. Cái này cũng không giống như ngươi, mặc dù giữa chúng ta không có giao chiến qua, nhưng là thực lực của ngươi xa không chỉ điểm này, là cố ý bại bởi rẻ ở sao? Hệ phệ thú một bên rèn sắt, một bên trả lời đầu cũng không có quay tới, phảng phất rèn đúc vũ khí mới là chuyện trọng yếu nhất. Với lại trọng yếu nhất chính là, hắn thân là rẻ ở thân nhi tử, lại đối rẻ ở một điểm nhất cơ bản tôn trọng đều không có, thành thật như vậy người đều không tôn trọng rẻ ở, có thể nghĩ lao già kia nhân phẩm có bao nhiêu kém cỏi. Điểm này người biết liền tốt, tên kia không là ưa thích mặt mũi à? Cho hắn chính là, không qua thực lực của hắn y nguyên rất cường đại, chỉ bất quá bị ta đầu cơ trục lợi cho bảy một đạo, hắn tựa hồ ngay cả một nửa thực lực đều vô dụng, ta cảm giác lao gia hỏa kia khó đối phó. Ngươi đang đánh tạo thủ hộ bạc đục sao? Giang vô y tỏ mò hỏi, trong lời nói mang theo một tia nhẹ nhõm lại đối rẻ ở thực lực kiên kỵ, những này sống mấy chục vạn năm lão yêu quái không có một cái nào dễ đối phó, thật muốn liều mạng thời điểm, kéo cái trước quỷ xui xẹo vẫn là không có vấn đề. Đúng vậy à, ta còn không biết ngươi trường nào thì sẽ rời đi, đánh trước tạo tốt, đến lúc đó ngươi có thể cùng một chỗ mang về. Nếu như ngươi muốn phải giúp một tay lời nói, có thể chế tạo một cái hầm chứa đá, ta cần dùng đến cực hàn quan sát, tăng thêm ma pháp của ngươi nguồn suối, dạng này tạo ra thủ hộ bạc độc hiệu quả sẽ càng thêm cường đại. Tốt nhất vẫn là dùng một điểm máu của ngươi. Ngươi thành thật hệ việc tụ dùng nhất chuyên nghiệp ngữ khí nói ra, có thể chế tạo ra cường đại hoặc là mới vũ khí. Luôn luôn có thể làm cho hắn cảm thấy có cảm giác thành công Gen đúc kỹ nghệ liền là tại mỗi một lần rèn luyện bên trong Không ngừng gia tăng bốn Nam Máu của ta Tại sao phải máu của ta Chẳng lẽ là có cái gọi là thần khí nhận chủ công năng sao Giang vô ý ý bỗng nhiên đến hứng thú Thần khí nhận chủ cái gì Chẳng lẽ thật tồn tại sao Không phải chỉ có trong tiểu thuyết mới có thể xuất hiện sao Không không không ngươi đoán chừng là tiểu thuyết đã thấy nhiều Làm sao có thể có thần khí nhận trụ sự tình? Cái kia là thông qua đặc biệt thần lực chú ngự đến sinh ra tác dụng, điểm này nhất thú vị liền là Asgardoni, nó tại bị tạo ra thời điểm liền được trao cho đặc biệt chú ngự, chỉ có ổn đỉnh có thể thúc đẩy. Bây giờ bị sổ tiểu gia hỏa kia chơi thành đứt sổ cũng là một loại lãng phí a, ngươi muốn vũ khí khá hơn một chút liền dùng máu tươi của ngươi tốt một chút. Hệ phệ tử vẫn là chưa hề nói đến trọng điểm, ngược lại là điều khiển một cái truy thần, khu khu, la thần sấm sổ cái bữa. Chương 614, liên đứa thích cùng người thành thật làm bằng hữu. Gen đúc vũ khí cùng máu tươi có quan hệ gì, ta không hiểu ngươi cũng không nên là ta, ta đọc qua sách, giang vô ý nghĩa đến hỏi rõ ràng mới được. huyết dịch thứ này rất chân quý, chỗ nào có thể nói cho liền cho. tối thiểu cũng phải có một cái đang lúc lý do hợp lý đi. tỉ như hiến máu hiến ái tâm, cái gì loại hình cũng rất không tệ. đương nhiên, có cho hay không liền muốn nhìn tâm tình. rất đơn giản, bởi vì đi á nạ hải tử chạy xuôi huyết mạch của ngươi. về sau đứa nhỏ này ra đời, đeo lên này tâm thủ hộ bạc độc liền có thể phát huy ra thực lực cường đại. càng bởi vì ngươi huyết mạch lực lượng, có được phi phàm ma pháp thiên phú. người amazon đều là trời sinh chiến sĩ, chiến sĩ tăng thêm ma pháp sư song thân phận, về sau nhất định là một cái người rất mạnh mẽ. Hệ Phiệt Tù không sợ người khác làm phiền giải thích một lần, nếu không phải đối phương vẫn còn tương đối phù hợp làm bằng hữu của hắn, hắn tuyệt đối là sẽ không lãng phí thời gian giải thích. Nguyên lai bộ dạng này à? Cái kia nhất định phải xuất huyết nhiều mới được, muốn bao nhiêu? Một giọt vẫn là một cân. Giang vô ý hề rất không quan trọng nói, mười giọt máu là đủ rồi, một cân. Ngươi cho rằng muốn đi trồng rau sao? Hệ Phiệt Tù tức giận nói, kém chút đều để hắn cái búa gõ sai lệch. Rất nhanh Giang vô ý hề liền đem máu tươi quất lấy ra ngoài, chỉ là phá vỡ không sáu một điểm làn da mà thôi, cơ hồ là máu tươi vừa chảy ra liền bắt đầu khép lại. Siêu cấp binh sĩ si huyết thanh vẫn là rất có lực. Ả phớt oh, đất lúc này làm xong đồ ăn lấy ra, cười tủm tỉm nói ra, tốt, các ngươi trò chuyện đủ chưa? Ăn cơm trước đi, ngươi cũng thế. rèn sắt đợi lát nữa lại đánh, hiện tại ăn cơm trước, có muốn uống chút hay không rượu? Sau đó ý vị thâm trường nhìn sang vô ý hề một chút, về phần là có ý gì cũng không biết. Hệ viện tủ hắn nghe xong có rượu uống, trực tiếp liền đem thiết truy đem xuống, đem thủ hộ ngân xa đẩy trở lại núi lửa bên trong tiến hành nhiệt độ cao bảo tồn. Cái gì công tượng tinh thần còn không bằng một chén rượu ngon vào trong bụng tới thông khoái. Muốn muốn, nhanh lên rượu kia đi ra, hôm nay ta muốn cùng vô ý tiểu lão đệ thật tốt uống hai chén. Hôm nay là một cái thời tiết tốt ta, chúc mừng nào đó người bị xét đánh. Nói hạ chi ngôn liền là rẻ ở đáng đời, trang bê không thành bị xét đánh, tốt ta, ô liềm cụ người thật đúng là kỳ quái, phụ tử ở giữa lẫn nhau vật lộn, không biết có phải hay không là truyền thống. Người luôn quốc độ liệt tiểu, tăng thêm thần tình yêu tự mình làm mỹ vị đồ ăn, sau khi cơm nước no nê còn có hương nồng trứng thắt điềm tâm, cái này đủ xa xỉ. Không ngoại sở liệu chính là, hệ vệ tu lại bắt đầu say thuốc, một bên đánh lấy uống rượu, một bên đậu đen rau muốn phụ thân của mình rẻ ở, xem ra đoán niệm rất lớn à. Nói xong nói xong trực tiếp liền ngã ngủ thiết đi, thật sự là ngay thẳng người thành ta. Ả Phở Ổ oh, đã rất có nữ nhân vị khẽ vuốt một cái bên thay tóc vàng, còn thuận tiện đem tử không gian ra vào quyền hạn cho đóng lại. Vô Y Y, xem ra ngươi là đánh thắng đâu, thật lợi hại. Ngay cả thần vương đều đánh không lại ngươi, ngươi thật rất lợi hại đâu. Bất quá là tại ma pháp tỉ thí với vẫn là địa phương khác, bản sự cũng không nhỏ đâu. Hệ phệ tù hắn uống say đâu, không định làm chút gì chúc mừng một chút không. Đại mỹ nhân đều thành tâm mời, nếu là lùi bước, chẳng phải là không giống một cái nam nhân? Giang Vô Y Y là rất không nguyện ý làm như vậy, bộ dạng này ảnh hưởng thật không tốt. Bất quá vì sao luôn luôn cảm giác rất kích thích đâu, tốt à? Đây chính là cái gọi là nhà hoa không bằng hoa dại hương nha, ta dọa, thật là thơm cảnh cáo. Ba giờ sau, Giang vô y đi trở về trụ sở của mình, đau thắt lưng, không tồn tại, cũng không phải đại ma vương hệ lạ, dũng sĩ lại làm sao có thể bị tùy tiện đánh bại đâu. Sơn gốc trụ sở đã bị thu thập một phen, trước đó loạn chiến đem không ít thổ địa đều đánh mất mô, hoàn toàn liền là quỷ vào thôn gián vẻ. Cái này chỉ trong chốc lát, liền bị quét dọn xong, nghĩ đến khẳng định là sử dụng ma pháp đi, thật sự là thuận tiện. Vừa trở về không lâu, đang chuẩn bị ngâm một bình nước uống đâu, liền thấy thiên hậu hệ dạo phong tỉnh chậm rãi đi tới. Sau lưng còn mang theo hai cái trẻ tuổi mỹ mạo thị nữ. Thượng cổ tôn giả nhìn tâm tình còn rất không tệ đâu, trước đó hờ mẹ quá lỗ mãng, cho ngươi tạo thành làm phức tạp, chúng ta cảm thấy rất xin lỗi. À, Flora đật làm đồ ăn cũng không tệ lắm phải không? Hệ phệ tủ tính tình cùng cổ quái, đối rất nhiều người đều là hờ hứng dáng vẻ, duy chỉ có lần thứ nhất nhìn thấy thượng cổ tôn giả liền phi thường nhiệt tình chiêu đãi, thật sự là rất đáng gầm đâu. Hệ giả tới làm cái gì, ai biết được, dù sao không phải là đến sẽ tình lang, nàng cũng không phải là nữ nhân tùy tiện, chính tiết rất đâu một cái thiên hậu mới sẽ không làm dạng này ném giá đốn sự tình. So sánh là đến cáo chi cái gọi là nhiệm vụ tình huống. Lại nói cưới một cái Adnạ vẫn là rất khó khăn, bất quá một máu nữ thần há lại dễ dàng như vậy lấy được. Vẫn được à, bình thường. Không phải chính thức trường hợp, chúng ta cũng không cần khách khí như thế, ngươi thêm ta vô ý, ý là được rồi, ta bảo ngươi hẹn dạ thế nào, mọi người lấy thân phận bằng hữu đến ở chung. Tốt, hẹn dạ, có chuyện gì nói thẳng đi, ta biết ngươi sẽ không cố ý tới tìm ta nói chuyện trời đất, rẽ ở ra hỏa kia có thể sẽ ăn dấm. Giang Vô Ý Nghĩa rất trực tiếp nói ra, muốn tán gái nhà, chính là muốn trước lôi kéo làm quen, kéo tốt quan hệ, về sau làm cái gì đều dễ dàng một chút. A, đây không phải thương nghiệp đàm phán kỹ xảo nha, lúc nào biến thành tàng gái. Hẹ dạ có chút gì nhìn Giang Vô Y để một chút, như có điều suy nghĩ nói ra, đã ngươi nói như vậy, ta liền không khách khí. Lần này đến tìm ngươi xác thực là có chuyện, so sánh cũng biết ổ nhiệm vụ tình huống hiện tại, muốn muốn ứng đối ạ bộ cổ liệm thế công, chúng ta cần cường giả đứng đầu cùng chiến trường tướng quân. Giang Vô Y thì có chút tò mò nhìn Hẹ Dạ xinh đẹp rung nhan hỏi, điểm ấy rất bình thường, bất quá cái này cùng nhiệm vụ của ta có quan hệ gì? Chẳng lẽ là muốn ta chỉ huy ồ liệm tất ba quân đội cùng ạ bộ cỗ liệm tác chiến à? Điểm này không thể được, ta còn đang phụ trách gã an toàn. Hệ gia mẹ đỏ sơn móng tay ngón tay ngọc tại trên bàn đá gò mấy cái, giống như cười mà không phải cười nói. Điểm ấy chúng ta biết, chỗ lấy mục đích của chúng ta không phải để ngươi xuất chiến, là để chính chúng ta đến đánh thắng trận chiến tranh này. Ô liềm tụ sự tình vẫn là từ chính chúng ta đến giải quyết. Chúng ta cần ngươi hỗ trợ tìm về tản mạn khắp nơi đến từng cái tinh vực ô liềm tụ trung thần, để bọn hắn trở về cùng một chỗ đồng tâm hiệp lực đối kháng hạ tổ cổ liềm tinh luyện. Cái này rất kỳ quái, người nhà mình vì sao không phải mình đi tìm, ngược lại ủy thác một ngoại nhân đi tìm đâu? Thật sự là kỳ quái vô cùng. Đây là cái gì lo Tham sống sợ chết đâu? Vẫn là nói không dám đi tìm sợ dẫn phát chiến tranh. bất quá nhìn ạ dẹt cái kia phẫn hận biểu lộ, đoán chừng muốn hắn trở về là một kiện chuyện rất khó. điểm ấy chỉ sợ rất khó đi. ạ dẹt, họ xây đồn cùng dẹt ở quan hệ thế nhưng là thật không tốt, cái khác một chút hoang dã chư thần cũng không rõ ràng. bất quá có thể từ ố liễm tu đi ra, chỉ sợ đều tự do đã quen, ta một người thật đúng là rất khó làm đến. giang vô ý ý cũng không dám đánh cược, loại chuyện này xác thực rất khó, lại hoặc là rất đơn giản. nói như thế nào đây, xem vận khí đi. là ô hoàng, trò chuyện liền xong việc, không phải tù, đoán chừng đánh gần chết, người khác cũng sẽ không quất phủ. chương sáu cưới lao bà cũng là có đại giới nói một câu nói thật lòng, Giang vô ý tình nguyện trở về gạ, trong gò thảm city cùng dìt lở bắt mê tàng, cùng các lộ nhân vật phản diện đấu trí đấu dũng đều tốt đi qua tìm cái gì ổn liềm phù chúng thần. Loại chuyện này giao cho ngân hà hộ vệ đội còn tạm được, tân tốt giống hiện tại bọn hắn còn không có thành lập ta vậy liền ném cho tơ rẻ đạ tỏ nhóm nha, bọn hắn không là am hiểu nhất làm loại chuyện này sao? Cái này ta nhưng không dám hứa chắc, bất quá ta tuyệt đối với các ngươi có thể tìm được tơ rẻ đạ tỏ đoàn đội, bọn hắn thế nhưng là có tiền cái gì đều làm. ổn liềm phù nhiều như vậy chân bảo lấy chút ra ngoài làm thủ lao, đoán chừng đều không có vấn đề gì, vài phút ta sự tình giải quyết. Giang Vô Ý thì có chút muốn dùng nổi, đây là củ khoai nóng bằng tay, cũng không tốt chơi. Điểm này Thần Vương tự có cân nhắc, ngươi cần phải làm là làm tốt nhiệm vụ của ngươi là được rồi. Ta sẽ đem ạ dẹt cùng họ xây đồn chỗ tinh vực vị trí nói cho ngươi, ngươi chỉ cần đem hai người bọn họ tìm trở về là được, mặc kệ là phương pháp gì, cái khác chứ thần, chúng ta sẽ mặc khác nghĩ biện pháp. Hệ Dạ lấy ra một tờ quyển trục đưa tới, Hoạch Phương Thức liền là cùng người khác không đồng nhất dạng. Khoa học kỹ thuật cường quốc vẫn là dùng toàn bộ tin tức địa đồ tới làm địa đồ, mà ma pháp cường quốc thì là dùng quyển trục các loại luyện kim vật phẩm nơi đó cầu. Trong lúc lơ đãng, hai người tựa hồ đụng một cái Giang Vô Y cầm qua quyển trục Hiếu Kỳ mở ra xem nhìn, lúc đầu thường thường không có gì lạ, giấy trắng biến thành từng cái chương động thái xem địa đồ. Nếu như là người bình thường nhìn sang, chỉ là một chương tràn đầy kỳ quái phù văn quyển trục, căn bản nhìn không ra cái khác đồ vật. Đây là chỉ có Ma Pháp sư mới có thể nhìn hiểu địa đồ, bởi vì cần đặc biệt tinh thần lực. Địa đồ biểu hiện chính là đa nguyên vũ trụ mỗi một cái trước mắt đã biết tinh cầu, chỉ có giới thiệu, ước chừng phạm vi, nhưng là trong tinh vực có cái gì tồn tại cường đại bị không có đánh dấu đi ra, mà chỉ có xa xôi tinh vực, cơ hồ đã là phi thường chỗ thật xa, liền xem như tốc độ ánh sáng phi hành cũng phải lên trăm năm. Tại xa xôi vũ trụ trong góc, A Jet cùng họ sấy đồn tọa độ là trùng điệp cùng nhau, nói cách khác hai người trước mắt cùng một chỗ, hai người kia không biết đang bày ra cái gì. Bất quá để cho người ta kinh ngạc chính là, tối liềm phủ cùng bên kia khoảng cách tựa hồ vô cùng vô cùng xa xôi, bọn hắn là dò xét thế nào đến đâu. Điểm ấy để cho người ta nghĩ mãi mà không rõ. Xem ra vận khí của ta không tệ, hai người bọn họ đều cùng một chỗ. Bất quá khoảng cách này cũng quá xa, đi qua đều phải tốn phí không ít thời gian. Các ngươi sẽ không phải là để cho ta trong vòng một ngày đem chuyện này làm to ta. Giang Vô Y kia bất đắc dĩ nói, hắn liền là lại có thể truyền tống cũng không có khoa trương như vậy chứ, cái này được thật tốt chuẩn bị mới được. hệ dạ lắc đầu, đương nhiên sẽ không. cố liềm tu một năm, tương đương với gạ mười năm. chúng ta có thể cho ngươi thời gian 20 năm, đương nhiên càng nhanh càng tốt. tin tưởng ta. ạ bộ cổ liềm đều là tiên điên, vì giết chóc mà mở ra chiến tranh. đã chết càng là tàn bạo vô cùng quân vương, giết chóc càng nhiều, hắn cũng liền càng cường đại. một ngày nào đó, hắn sẽ đem mục tiêu đặt ở gạ tinh vực bên trên, đến lúc đó liền thật không có người có thể ngăn trở hắn. mỹ nhân dáng vẻ lo lắng nhìn rất đẹp, có chút đa sầu đa cảm bộ dáng, thật rất muốn cho nàng một cái an ủi. Bất quá giang vô ý thì cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, hệ dạ tốt thấy thì thấy tốt, cũng rất hấp dẫn người, bất quá đây là hoa hồng có gai. Nhất là đối phương lòng đấu kỵ mạnh như vậy, hắn mới không muốn chơi với lửa có ngày chết cháy đâu, có chút đông nhìn nhìn liền tốt. Được thôi, đã dạng này, ta tận lực a mặc kệ có tin tức gì, ta đều sẽ trước tiên nói cho ngươi. Điểm ấy một người cố gắng là không có ích lợi gì, ạ bộ cổ liệp cũng không tốt đối phủ, sau này hãy nói a còn có hay không cái gì những chuyện khác, nếu như không có, ta liền buồn ngủ. Giang vô ý thì bắt đầu tiến khách. Nói thật, buổi sáng cùng những cái kia ô liệm bùn người đánh một trận, lại cùng dẹt ở so hoàng thành tơ cờ một lần, về sau lại cùng ảo phở ô đất giày vọ ba giờ. Nếu không phải tố chất thân thể cường đại, đoán chừng đã sớm mệt mỏi tê liệt. Nơi nào có tâm tình cùng hẹ giả khoác lác, hắn hiện tại không muốn khoác lác, không muốn tán tỉnh cô nàng, chỉ muốn đi ngủ, buồn ngủ quá. Meo, thiên phò. Hẹ giả vốn còn muốn nói chút gì, bất quá đối phương đều dọa lệnh đuổi khách, nàng ngược lại cũng không tốt tại tiếp tục dừng lại số dưới. Làm một cái trí cao vô thượng, thân phận tôn quý thiên hậu, nàng còn không cần định bỡ người khác chẳng qua là muốn nhìn một chút Giang vô ý, ý có thể hay không làm một cái quân cờ mà thôi thực lực bây giờ là có còn phải xem về sau có thể không thể không chế hắn tốt đã ngươi buồn ngủ vậy liền hảo hảo nghỉ ngơi đi ta tin tưởng không người nào dám tại tới quấy rầy ngươi người sắt thần này a a ngủ ngon chúc ngươi có cái mộng đẹp đợi đến hệ giả vừa đi Giang vô ý lìa đầu tiên là thả ra một cái pháp thuật phòng ngự trận sau đó mới một đầu ngã xuống đi ngủ buồn ngủ quá cũng không biết ngủ bao lâu chỉ biết là tỉnh lại sau giấc ngủ duỗi cái lưng mệt mỏi cảm giác này quá tuyệt vời đống nhiên nghĩ đến mình giống như không có làm bất kỳ an toàn biện pháp Ngày, vạn nhất tạ phở ố đã mang thai cái kia việc vui là lớn tốt ta mặc kệ dù sao không có phát sinh sự tình nghĩ quá nhiều cũng là một loại đánh bạc vừa tới ố liềm tù có lẽ rất mới lạ nhưng là thời gian lâu dài liền sẽ cảm thấy có chút án nguyên nhân hay là bởi vì nơi này ố liềm tù người quá mục nát quá xa đoạn ảnh hưởng nghiêm trọng phong thủy của nơi này luôn luôn có một loại ngoan ngoãn cảm giác ưn liền cùng một loại heo ngập chiếm đoạt một ngôi biệt thự một dạng rất quái dị có thể là an nhàn quá lâu cho nên có chút mục nát cái này cùng gã bên trên dở dại cụ là đế quốc một dạng không có bất kỳ cái gì thiên địch đang nỗ lực bạo lực huyết trương bị đánh bàng hạ về sau, liền thành thành thật thật dựa vào trường thọ phương thức tới làm thanh âm kiếm tiền, hiện tại không phải cũng là qua rất mục nát. Không phải làm sao lại tùy tiện uy hiếp một cái, liền ngoan ngoãn đem rợ dạ cụ lạ công chúa nhị Xà đưa cho mình làm lao bà nữa nha. Lại nói làm cường đạo cảm giác thật là tốt, an cấp rợ dạ cụ lạ loại này kẻ có tiền nhất đã nghiền. Yêu tiền. Nếu là ạt đệ nạ gả cho mình, các loại xà dạ a zi bên kia đem ạt đệ nạ cảm hóa, đem nữ hoàng đảo xem như nhà mình, cái kia liền có thể để nàng cho mình bảy mưu tính kế đến lúc đó khẳng định có thể hào hào hoạch định một chút nhất là như thế nào hợp lý lợi dụng những cái kia siêu anh hùng cùng các phản phái đã có thể để bọn hắn ngoan ngoãn mà nghe lời lại không đến mức lại bởi vì bị mình lợi dụng mà cựu hận mình giang vô ý thì cũng không muốn mình cuối cùng biến thành một cái trùn phản diện bị nhiều như vậy siêu anh hùng cho liên hợp lại ẩu đả đến lúc đó còn thật sự có khả năng lật xe hiện tại nhu cầu cấp bách một cái nữ nhân thông minh cho mình khi hiền nội trợ mới được quản lý hình lao bà đã có xã dạ a di chống coi đại gia đình tổ phế lì ạ cùng xin thì ạ thì là rút mình quản lý lại tổ vị nị ạ mà cao đoan sức chiến đấu lại có hệ là những này siêu cấp biết đánh nhau lao bà liền là giống như thiếu một cái nữa dùng trí tuệ cùng mưu lược lao bà chương 616, trăm Adena lao bà của ta một tuần lễ sau Giang vô y cùng Adena hôn lễ đúng hạn cử hành tổ điểm vũ bên này ngược lại là trang trí rất không tệ ma pháp hiệu quả tăng thêm bên này phong cảnh cũng rất tốt nhìn ngược lại là rất có tình thơ ý hoạn nói tóm lại cùng thời trung cổ phong cách không kém bao nhiêu đâu chính là không có quá nhiều rườm rà lễ tiết trang phục lộng lẫy Adena mặc áo cưới trắng đoản dẫm lên giày cao gót đi tại gạch đá xanh bên trên phát ra thanh âm thanh thúy Nét mặt tươi cười như hoa người còn yêu kiều hơn hoa, nhìn cái dạng kia, tựa hồ là thật tâm thật ý chí tuệ nữ thần tiểu dung để chung quanh nữ nhân đều cảm thấy kinh ngạc, thậm chí còn có một chút điểm đố kỵ, đồng dạng đều là nữ nhân, vì sao đối phương liền xinh đẹp như vậy, như vậy có khí chất đâu? Tới tham gia hôn lễ người có chút ít, chung quanh mấy cái tại ổ lẩm bụ che chở cho thế lực còn sẽ tới tham gia, mà xa xôi thế lực khác lại cũng không đến, đương nhiên cũng không có mời. Nam nhân ở đây rất ít, bởi vì bọn hắn không muốn ở lại cái này thương tâm khu vực, nghêu, nhìn xem mình truy cầu lâu như vậy nữ thần bị nam nhân khác lấy về nhà, cái kia tư vị là thật không dễ chịu giọng đắng vào cổ họng đau thấu tim gan a a. Tại sao phải để cái kia đáng giận kẻ ngoại lai like cưới đi mỹ lệ trí tuệ nữ thần a? Đây chính là tam nữ thần bên trong hoạt bát nhất một cái, muốn đi cái kia trạch nữ hệt tỷ hạng hoặc là nữ bạo long a hệ mì bọn hắn cũng sẽ không thương tâm như vậy. Trong lúc nhất thời quán ba bên trong sinh ý ngược lại là phi thường nóng nảy, khắp nơi đều là mượn rượu tiêu sầu nam nhân. Một ngày lễ nghi xuống tới, còn 380 cũng bị người mở rượu, kém chút không có uống đến ôn. Nhất là Aphrode càng là một cái động mượn rượu, giống như có chút ăn dấm dáng vẻ, mà một bên đệ mở tở cũng là vô tình hay cố ý mở rượu, phảng phất muốn báo thù một hạng nàng đối giang vô y thì hận ý thế nhưng là lão cao, gia hỏa này liền là một cái vô sỉ hổ đẳng, hận không thể lao thiên có mắt, một đường pherlas đem hắn cho đánh chết. giang vô y thì ngược lại là ai đến cũng không có cự tuyệt, dù sao một chén rượu vừa uống hết, liền bị chuyển tống đi, căn bản là uống không say. người bình thường cũng không dám chơi như vậy, nếu là một khi xảy ra chuyện, cái kia chính là trực tiếp đem mình cho cắt thành hai nửa. ngược lại là giang vô y thì căn bản vốn không sợ, hắn đều có chút hiếu kỳ, vì sao mình giống nhau là nắm trong tay ở bạ sở game bản nguyên lực lượng, lại như cũ yếu như vậy, không cùng ngạc nhiên biết mong một dạng sát thiên sát địa sát không khí đâu. Có chút chóng mặt tới phòng cưới, nói là phòng cưới, kỳ thật liền là ạt đệ nạ mình từ không gian. Bất quá rất nhanh liền không thuộc về nàng, đã gả đi, đến lúc đó nơi này khẳng định là sẽ bị thu về. Từ không gian là một tòa công viên, có thần kỳ hoang dại tiểu động vật, khó chuột, con sóc các loại, thậm chí còn có thể nhìn thấy mấy con manh manh đại năng mèo. Cùng thế ngoại đảo nguyên một dạng, phòng cưới xây dựng ở một tòa hơi sóng lân lân bên hồ nhỏ, hoàn cảnh cực kỳ tốt, nhìn ra được cả đệ nạ là một cái biết nói sao hưởng thụ sinh hoạt nữ nhân. "Vô ý nhỉ, ngươi uống say sao? Có muốn hay không ta cho ngươi uống chút tĩnh rượu trà, muốn hay không nôn một cái, sẽ dễ chịu rất nhiều." Tân Nương ăn mặc gạt Adena ngược lại là rất thân mật nói, rất nhanh liền chuyển biến thân phận của mình, làm một cái thê tử chuyện nên làm. Không có a, tân, Adena, có chuyện ta nhất định phải nói cho ngươi. Về sau ta bảo ngươi lão bà, ngươi gọi lão công ta, thân thiết như vậy một điểm, thế nào? Lão bà, say. Ta cũng không có say, những cái kia rượu ta đều không có uống, chỉ là mùi rượu quá nặng đi mà thôi. Giang vô y ỉa cũng không khách khí, trực tiếp đem tỉnh rượu trà cho uống, không uống ngu sao mà không uống? Dù sao cũng là Tân Nương tử chén thứ nhất trà đâu. Adena có chút ngượng ngùng gật đầu cười, lệ ra bên cạnh cái đầu rất đáng yêu lại hoạt bát bộ dáng, không có vấn đề à, Lao công. Tiếp xuống ngươi dự định làm cái gì đây? Mặc người đâu? Giang Vô Y cũng sẽ không cùng Liễu Hạ Uyển một dạng làm bộ làm tịch, lập tức liền trực tiếp lôi kéo Ạt Đệ Na đến trong phòng đi, làm cái gì? Đương nhiên là đi động phòng rồi. Thành công cầm tới Ạt Đệ Na một máu, Giang Vô Y có thể nói là xuân phong đắc ý móng ngựa tật tốt a, lại là một lần nhân sinh bên thắng đỉnh phong. Vừa, đỉnh phong trải nghiệm thẻ kết thúc, mời tiếp tục nạp tiền. Khụ khụ, đùa giỡn. Ngày thứ 2 Ạt người xinh đẹp hơn, ngoại trừ một dạng thanh xuân tịnh lệ bên ngoài, còn nhiều thêm một tia thành thuộc phong tình cái này lúc trước không có, chỉ là thực lực không thể tránh khỏi giảm xuống rất nhiều. muốn nói trước kia cùng ấn đợi bộ mãn đi ạ nã nói đúng lắm, hiện tại đoán chừng liền cùng xạ dạ aji không sai biệt lắm. ngoại trừ chiến đấu, à ê, kỹ xảo tương đối cao minh bên ngoài, tựa hồ liền không có bất kỳ cái gì ưu điểm. thật là phi thường bình thường. tam nữ thần vì cái gì tương đại, cũng là bởi vì các nàng duy trì trinh tiết, có rất nhiều tín ngưỡng chi lực. hiện tại trinh tiết không có, tự nhiên thực lực liền giảm bớt đi nhiều. cái này cùng lúc trước hệ là một dạng, lực lượng bắt nguồn từ ajar, như ajar bị hủy diệt, thực lực của nàng cũng liền giảm bớt đi nhiều, mới bị đánh không lại hỏa diễm cự nhân sở tụ. Cái này ngược lại thật là tốt giải quyết, trở về để án si En văn cùng hệ lại giúp một chút liền tốt. Muốn khôi phục thực lực cũng không khó, chỉ là cần thời gian mà thôi. Cắt, Reyes lão giả kia khẳng định là dự nghĩ tới điểm này, biết ạt đệ nạ gả cho mình, hoặc là liền là bảo trì chính tiết, để trong lòng mình có chịu. Hoặc là liền là ạt đệ nạ lựa chọn làm một cái thế tử, sau đó mất đi đại bộ phận lực lượng. Dù sao phương diện kia hắn đều xem như buồn nôn đến giang vô ý, ý. một cái số lão đầu, liền xem như muốn phải làm cho tốt sự tình đều sẽ nhịn không được tính toán người khác. Lão công, ta hiện tại xem như thực lực cơ hồ không có, ngươi cũng không thể vứt bỏ ta mặc kệ. Hạ đệ Nạ rất tiểu nữ nhân dáng vẻ, có chút hư nhược nói ra, cái dạng kia thật là phi thường để cho người ta thương yêu. Giang vô y phi thường khẳng định gật đầu, nữ khí vô cùng kiên định, yên tâm đi, ta nhất định sẽ hảo hảo bảo vệ ngươi, để ngươi vượt qua hạnh phúc cuộc sống tốt đẹp. Đừng lo lắng, chờ ngươi đến gả về sau, ta sẽ cho ngươi một cái ngạc nhiên. Hắn không có nói ra có thể khôi phục thực lực đối phương biện pháp, cái này còn cần một chút thời gian nghiên cứu một chút. Dù sao đại lão bà hệ hạ đều thành công, mà Hạ Đế Nạ không có lý do gì không thành công. Vậy ta liền phải thật tốt chờ mong một cái. Lão công, hiện tại chúng ta thành hôn, đợi lát nữa y theo quy củ. Cần đi trước bái phòng rẽ ở cùng hệ dạ, sau đó về đến thu dọn đồ đạc lại trở về vềm ga. Đến lúc đó trở về, ta sẽ cho ngươi phân tích một chút, rẽ khẳng định có sai khiến qua một chút nhiệm vụ cho ngươi, đừng ngồi làm. À, đến nạ cười rất vui vẻ, nàng có chút ưa thích người tiểu nam nhân này, nàng cũng không thương Giang Vô Ý, nhưng là nàng tin tưởng Asgard cái kia tử vong nữ thần hệ là ánh mắt, có thể làm trượng phu của nàng, nam nhân kia nhất định sẽ phi thường ưu tú, cho nên nàng cũng lựa chọn Giang Vô Ý, còn có thể thừa cơ thoát ly ổ lẩm cụ cái này mục nát thần thoại quốc độ. Ai? Không sai, là hệ dạ đến giao cho ta, ta không đổi. Còn có chuẩn bị kỹ lưỡng làm việc muốn làm, còn phải bận rộn sống một đoạn thời gian đâu. Tốt, ta nghe ngươi, yên tâm đi, ta sẽ cẩn thận. Ha ha, ta thế nhưng là rất sợ chết rồi. Trước ăn điểm tâm A. Giang Vô y hề búng tay một cái, trên mặt bàn lập tức xuất hiện các món ăn ngon, từ canh đến thịt bò nướng cái gì cần có đều có. Adena nhìn một chút ngoài cửa sổ, đây rõ ràng đều đã giữa chưa đi, vẫn là ăn điểm tâm. Trước 617, thượng cổ tôn giả chỉ là công nhân vệ sinh. Trở về em gã một tháng sau, Addena, h xin giờ dạ bốn cái ma pháp hệ nữ cường nhân mặc bikini tại nữ hoàng đảo trên bờ cắt miễn cưỡng phơi nắng, lúc đầu coi là sẽ thiên lôi câu địa họa và chạm, thế mà không có có bất kỳ chuyện gì phát sinh. Hễ là tại nhìn thấy Adena phản ứng đầu tiên chỉ là nhàn nhạt tân một câu, sau đó liền không có hạ văn, phản vất đã sớm biết một dạng, không ngạc nhiên chút nào, không có nổi giận cũng không có phẫn nộ, chỉ bất quá thêm xuống tới Xuân Phong đắc ý lại vừa làm Tân Lang Giang vô ý ý liền thầm rồi, trực tiếp bị kéo đi khi khổ công. Dù sao Hải Tử thay Tả A, hòn đảo thiết kế phòng ngự kiên thiết, liền ngay cả nhà vệ sinh đều suýt chút nữa thì tự mình rửa, meo meo. Tất cả đều là hệ la nói, dùng nàng chính là cứ việc tiêu sai qua, cái tiên nên nỗ lực một chút đại giới, đương tưởng rằng cứ như vậy có thể tùy tiện hướng trong nhà lĩnh nữ nhân trở về. Không phải sao? Giang vô Y thì hiện tại vẫn phải khổ so xuống biển bắt cá, một điểm ma pháp cũng không thể dùng, cho bốn cái lao bà bắt cá, còn là khó khăn nhất bắt duy lân cá. Tốt à, tán gái nhất thời thoải mái, qua đi hoàn toàn liền là chịu tội. Bất quá nhìn xem ạt đế não bị hệ lạ tiếp nhận, còn thỉnh thoảng có thể trò chuyện hai câu, điểm ấy vẫn tương đối vui mừng. Khuku muốn thủy tinh cung hải hòa, mình thụ điểm tội vẫn là đằng giá lắm thì về sau các loại hệ là hết giận về sau lại tìm trở về. Thừa Đại Ma Vương cũng là muốn mang thai, mang thai về sau nhìn nàng còn có hay không tâm tư ăn dấm. Lại nói trong khoảng thời gian này vẫn là nhất ăn nhàn, mỗi ngày bồi tiếp các lao bà tại trên bờ cát chơi, ngẫu nhiên đi xem một chút chúng nữ nhi. Hiện tại dạy bảo tất cả đều là ở nạ lao sư đang dạy, Genmi First đạo sư ngược lại là thỉnh thoảng sẽ nói đùa một chút, phần lớn thời gian vẫn là đọc đọc sách, làm điểm nghiên cứu lý luận cái gì. Trong nhà có tốt nhất lao sư, liền không cần cho người khác dạy. Đi ả cũng bắt đầu biến lười, mang thai về sau mỗi ngày lười vãi cũng không muốn núp núp, mỗi ngày đều mười phần thích ngủ. Su từ ý hồ mãn cát thì nạ biết mình tiểu lão công muốn đi tìm nhạc phụ về sau, trước tiên không phải vui vẻ, mà là nhàn nhạt ân một câu, sau đó lại về đi ngủ, mang thai đối với nàng mà nói thật đúng là khó chịu, cả người trạng thái cũng không tốt, nếu là tâm tình thật không tốt, đoán chừng còn muốn một bắt người đến đánh một trận. Tô Liễm bù sự tình, ngươi cảm thấy phải làm gì? Hết là huệ phải nằm tại bãi cát trên đế, đôi mắt đẹp thỉnh thoảng rời qua ở trong biển bay nhảy lấy bắt cá tiểu lão công, thương hờ mà hỏi. Câu nói này rất rõ ràng liền là hỏi Adena xin giờ dã càng nhiều hơn chính là đánh xì dầu thuận tiện học một điểm ma pháp. Anh Si En Văn càng là một cái thế ngoại người rảnh rỗi. Trước kia khi thượng cổ tôn giả thời điểm bận bịu muốn chết, hiện tại thì là nhàn nhã chán. At đến nãy trầm ngâm một chút, trầm rãi nói ra, chỉ có nghĩ biện pháp để hạ diện bọn hắn trở về ô Olimp đủ liên tốt. Về phần có đánh nhau hay không, điểm này căn bản vốn không cần chúng ta lo lắng. Mặc dù nói có thời gian 20 năm, bất quá bên kia thuộc về mãng hoang tinh vực, chỉ là đi đường đều muốn lãng phí thời gian rất dài. Ta ngược lại thật ra có thể muốn một cái biện pháp, đến lúc đó để hạ diện trở về mở rộng sức ảnh hưởng của mình. Mà Rares đã dần dần ra đi, căn bản chống đỡ không được bao lâu, hắn y nguyên có cơ hội trở thành thần vương. Điểm này đối với hắn cùng họ sảy đồn đều là rất có lực hấp dẫn. Đơn giản tới nói, hoặc là đem họ dẹp cùng họ sảy đồn đánh một trận, trực tiếp mang về Olympus. Hoặc là liền là dùng một điểm nhỏ như kế, lừa bọn họ trở về cùng Rares chơi cung đình đấu tranh. Dù sao chỉ có bọn hắn trở lại Olympus, nhiệm vụ coi như xong thành. Hễ là những mày, hiển nhiên không quá ưa thích những này mưu kế loại hình đồ vật. Nàng mặc dù hiểu ma pháp, nhưng càng nhiều vẫn là một cái chiến sĩ một cái tướng quân, cho nên Âu Đỉnh mới sẽ cho rằng thực lực cường đại nhất nữ nhi không thích hợp kế thừa vị trí của hắn. về phần trong này có hay không trọng nam khinh nữ tư tưởng cũng không biết. kỳ thật Âu Lĩnh tụng sự tình làm nhanh lên xong liền tốt, ta có dự cảm tương lai gã nhất định không sẽ phi thường thái bình. này sẽ là phi thường hỗn loạn thời đại, lúc này vẫn là không cần tham dự quá nhiều sự tình khác. ản sỉ si Nhan Văn Thản nhiên nói, nàng thế nhưng là còn mang theo E E võ hạ gậy một tổ, bên trong tồn phóng anh em, có thể thông qua bí pháp đến quan sát tương lai thời gian. ngươi lại nhìn lén tương lai cảnh tượng, tương lai thế nào? hệ là hứng hờ nói, phản phất đã sớm biết kết quả. Ta không thấy rõ sở, nhưng là biết vô ý, ý sẽ bể bội nhiều việc, cái thế giới này sẽ có rất nhiều chiến tranh cùng đấu tranh, đủ để xuất hiện rất nhiều để cho người ta cảm thấy bất an đoàn đội tổ chức. Ảnh sỉ ẹn Văn không nhanh không chậm ôn nu nói, hết lần này tới lần khác mang theo khiến người vô cùng tin phục nữ khí, loại này lạnh nhạt xuất trần khí chất là đông đảo lao bà bên trong gần như không tồn tại. Cái kia ngươi nhìn thấy cái gì? Có phải hay không hệ là sẽ cho lão công sinh con? Kỳ <cười> hì, ta liền biết hệ là muốn hỏi, lại không có ý tứ hỏi mà thôi, ta giúp nàng hỏi. Xin giờ ra ngược lại là không có quá khách khí, trước kia ảnh xì En Văn cũng là đạo sư của nàng, cũng là thần tượng của nàng. Hiện tại nha, tất cả mọi người là tỉ muội, phục thị cùng một cái nam nhân tỉ muội. 10. Côn vợ ở. Không biết, ta thấy không rõ lắm, tương lai loại vật này biến số quá lớn, nhìn thấy không nhất định là chân thực. Với lại thực lực của các ngươi cũng không yếu, có thể nhìn thấy liền càng thêm có hạn. Hàn Sỉ En Nuân lúc đầu, nàng nói đều là nói thật, không cần thiết gặp người, đến thực lực của nàng, cũng căn bản khinh thường tại nói dối, cũng không phải tự mình cái kia vô sĩ tiểu nam nhân. Rõ ràng đều là một cái thực lực người rất mạnh mẽ, còn rất ưa thích cắn ý, một điểm cường giả phong phạm đều không có, hết lần này tới lần khác để nữ nhân khăng khăng một mực, thật sự là kỳ quái. Mặc kệ là cái gì, chỉ cần dám đến nữ hoàng đảo, ta liền đem bọn hắn toàn đều giết. Ừ, một đống mãng xả. Hễ là khí trường đống nhiên trở nên cực kỳ bá đạo, ngay cả xa xa biển thủ đô nước phát sinh kịch liệt ngay cả vẩy run dậy, câu nói này cũng không phải đùa giỡn, thật muốn đánh, liều mạng mệnh đều có thể đem thản độ hoặc là đả sạch giết rơi, đương nhiên mình cũng không xuống nổi. Có thể giết, nhưng là không cần thiết, nàng không sợ chết, nhưng là nàng không thể chết, chết rồi, tiểu lão công nhưng phải thương tâm chết rồi, cho nên nhất định phải sống thật khỏe. Không, sẽ không, ta tin tưởng có chúng ta ở đây, nữ hoàng đảo gặp qua rất tốt rất an toàn nơi này cũng là tiểu gia hỏa nhóm khoái hoạt trưởng thành địa phương, khó được một mảnh tỉnh thổ. hệ là tỷ tỷ, ngươi nhìn lão công đều bận rộn một giờ, có phải hay không để hắn đi lên nghỉ ngơi một chút, đừng mệt nhọc. adena ngược lại là có chút định mập nói, nàng hiện tại nhưng không có trước kia thực lực, muốn bắt đầu lại từ đầu tu luyện cũng không biết muốn ngày tháng năm nào. hệ là nhàn nhạt phủi một chút vẫn còn đang trong biển sung sướng bắt cá, thỉnh thoảng xử trí địch đa đặc lan na tiểu nam nhân, trong lòng cũng có chút không bỏ, bất quá nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ chơi quên cả trời đất đâu. nói là trừng phạt, nàng thế nhưng là sẽ đau lòng lại để cho hắn bận bịu nhiều một hồi đi, nam nhân cũng không thể nuông chiều, ai biết hắn lần sau có thể hay không lại mang những nữ nhân khác trở về, lại nhiều nữ hoàng đảo cũng ở dưới, liền là đừng mang những cái kia không tốt trung đụng nữ nhân trở về là được. nghe nói ố lỉm bù thiên hậu hệ dạ thế nhưng là rất đẹp, liền là lòng đấu kỵ quá cường liệt. a a, xin giờ ra ngược lại là chẳng hề để ý, nàng đối ở hiện tại rất thỏa mãn, ngẫu nhiên có nhu cầu thời điểm kêu lên tiểu lão công tới chính là, cả ngày phú hồ cùng một chỗ, nàng cũng cảm thấy không có ý nghĩa, vẫn là muốn bảo trì mới mẹ cảm giác trọng yếu nhất, nam nhân a, liền là dạng như vậy ức. bản gốc tác phẩm tận hưởng đọc vui sướng. Chương 618, 5 năm về sau, đại chiến thế giới lần hai kết thúc rất không hiểu thấu, kỳ thật nói không hiểu thấu hơi cường điệu quá, bất quá nếu là không có ngoài ý muốn, gợn màn nhì đầu hàng vẫn là rất bình thường. Chẳng qua là sau cùng đoạn thời gian bên trong, đột nhiên xuất hiện ạ bộ cô lập một đợt tập kích, để toàn thế giới biết vũ trụ không mẹn mẹn có nhân loại, còn có cái khác người ngoài hành tinh tồn tại. Chỉ là một cỗ tiểu bộ đội là có thể đem đồ vật hai cái trên chiến trường liên quân đánh kêu cha gọi mẹ. Tập hợp tinh nhuệ nhất quân đội ở hành tinh khác người công nghệ cao trước mặt, yếu ớt cùng một trang giấy một dạng. Nếu không phải cuối cùng có sụp mạn loại những này siêu anh hùng đến giúp đỡ, đoán chừng sau cùng tình huống thật đúng là khó mà nói. Tại chiến tranh kết thúc về sau, các quốc gia nhanh chóng ký kết hiệp nghị đình chiến, đồng thời phân chia hết từ bên trong chiến trường thu thập trở về ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật vật liệu, chuẩn bị làm tiến một bước nghiên cứu, bước thiết 380 muốn phát triển ra cường đại hơn vũ lực. Về phần có thể hay không lần nữa dẫn phát thế chiến, điểm này căn bản không có tất muốn lo lắng, cường đại hơn người ngoài hành tinh uy hiếp đã bày tại trước mắt Không thấy được tinh cầu truyền thông nhà kia tin tức truyền thông mỗi ngày báo cáo những chuyện này nha. Từng cái được mời đến đài truyền hình làm tiết mục bài tin tức nhà Thiên Văn Học đều cùng đánh kích thích tố mượn dạng. Phấn không được. Gia Châu thổi vang động trời, chính là vì nổi danh. Không nổi danh làm sao đi kéo kéo tập đoàn thổ hào khen thưởng đâu. Ta dọa, nói sai, muốn đi kéo đầu tư đâu? Không có đầu tư cầm cái bữa làm nghiên cứu à? Cầm lá cây đi bao ngồi tiểu thăm sao? Sợ ở người cùng cờ rẽ đều đã thẩm thấu đến gã. Giờ dã cụ lạ cùng người sói cũng bắt đầu sinh động. Liên việt đạt được có thể chữa trị bọn hắn chủng tộc được điểm dựa. Tề. Giờ dã cụ lạ chủ yếu là không thể lộ ra ánh sáng thấy một lần ánh sáng liền muốn chó mang, ngạch liền là đi gặp thượng đế lão nhân ra. người sói vấn đề chính là cảm xúc biến hóa quá lớn thời điểm sẽ hóa thân thành người sói, với lại có mãnh liệt công kích quanh hướng, không phân địch ta cái kia một loại. hai cái chủng tộc nhược điểm đều rất dễ giải quyết, dược tê liền muốn cạm mạ tạ bên trên, chỉ muốn xong thành nhiệm vụ, kiếm lấy đầy đủ điểm tích lũy, liền có thể thu hoạch được dược tê. Đó hiện tại thế nhưng là cạm mạ tạ bên trong nói một không hai đại tỷ lớn, bởi vì chồng nàng liền là thượng cổ tôn giả giang bộ ý để, không nghe nàng không thể được. dương tê đều nắm giữ tại nàng nơi đó, với lại rất đặc chính là. Ngẫu nhiên có dở dạ cụ lạ hoặc là người sói quý tộc đem đổi lấy dược tề lời nói, nhất định phải tại chỗ sử dụng, không thể mang đi, mang đi trực tiếp đánh gần chết. Điểm tích lũy thanh linh, sau đó cự tuyệt lại cho cho dược tề. Muốn cưỡng ép pha vây, ngạch, cái này phải hỏi một chút bên ngoài hơn 200 ma pháp sư có đáp ứng hay không. Nếu như bị thả chạy một cái, vậy bọn hắn liền thảm lượng. Bận rộn người bệ bộn nhiều việc, thanh nhàn người rất thanh nhàn. Trong ngay mắt, 5 năm trôi qua, Giang vô ý kỳ một mực đang gạ không hề rời đi, hắn nhưng là người bận rộn, phải bận rộn lấy nghiên cứu tăng cường thể chất phương pháp, lại phải vội vàng tu luyện ma pháp. Ngẫu nhiên còn muốn đến sỉ ẻn đi đánh thẻ đi làm, thuận tiện đùa dấn một chút cờ rể ngụy trang liệu tiên sĩ, mà ban đêm còn muốn bị từng cái cắt lao bà lật bài, tốt ta, quá rất mệt mỏi, dạng này khổ so sinh hoạt thật sự là mệt mỏi quá, nghèo, vì sao nói ra câu nói này thời điểm luôn luôn nhịn không được muốn cười ra tiếng đâu, thiên tài nha, luôn luôn nỗ lực so người khác nhiều một chút, tham khảo ngạc nhiên bít mong, ta là cạm bẹn mạo và tao ngộ về sau, giang vô ý lẻ lợi dụng cột mạch cụ bệ năng lượng đối tiến hành tiến hành cường hóa, không thể không nói, so với siêu cấp binh sĩ huyết thanh thống khổ, cột mạch cụ bệ thật sự là quá kích thích, thoải mái cơ hồ muốn nhịn không được tự sát. Khó trách cả bèn mạ vẹo đằng sau đối sự tình gì đều không quan tâm hơn thua. nếu đổi lại là ai, nhận qua dạng này phi nhân loại thống khổ cải tạo trà tấn, trên cơ bản tinh thần đều sẽ trở nên phi thường cường đại A. Tốt A, ám hiệu cả bèn America sở ti vở cứng cỏi phẩm cách nơi phát ra. Thời gian 5 năm bên trong, Giang Vô Y thành công cải biến thể chất của mình, mặc dù quá trình rất thống khổ, bất quá đây hết thảy đều đăng giá. Ma Vũ Song Tu mới là chân thật nhất, không phải một ngày ma Pháp không thể dùng, vậy chẳng phải là muôn chó mang theo. Đội thành hệ là liền không có chút nào sợ. Đại ma vương nhưng là chân chính ma vũ song tu, ma pháp không thể dùng, chỉ là nương tựa theo lực lượng bản thân đều có thể đem mèo mèo truy cho băm nát, thực lực thật đáng sợ. Trong khoảng thời gian này nghiên cứu qua anh em, lại không có quá nhiều đồ mối, cái đồ chơi này có chút hố, hơi không chú ý, rất dễ dàng liền đắm chìm trong đối tương lai cùng đi qua thời gian dây bên trong. Hết lần này tới lần khác lại không giống lịch chuyển tương lai như thế có thể trở lại quá khứ cải biến sự tình khác. Sát thực có thể thông qua anh em nhìn thấy chuyện tương lai, người càng mạnh mẽ hơn, tương lai thì càng khó thấy rõ, chỉ có thể nhìn thấy một đoàn mê vũ. Liên nói với Anh Si Elvan như thế không xác định nhân tố nhiều lắm không? Đương nhiên nếu là vô sĩ điểm, có thể dùng đến nhìn lén mỗi một kỳ sổ số kết quả, khẳng định có thể lừa đầy buồn đầy bác, chỉ là có thể ủng có tam game người còn biết kém điểm này thì sao? Ngược lại để Giang Vô Ý thì có chút vui mừng là, mỹ tỳ thủy muốn lớn lên. Tốt Tota, lúc trước thiếu nữ đã biến thành đại biểu tỷ, cả ngày đi theo bên cạnh mình, ngạch có chút cùng trận chiến đầu tiên bên trong tình huống một dạng, cả ngày đi cùng với chính mình, đương nhiên là đối với mình rất có hảo cảm. Đã dạ vẫn đều trưởng thành, như vậy trận chiến đầu tiên có phải hay không hẳn là bắt đầu? Bất quá trùng phản diện xẻ bạt sễn tựa hồ đã hoàn lương, đang tại xạ vì hệ trong học viện dạy bảo học sinh đâu, đó là cái cái gì tiết đấu? À, chờ đã, không đúng, tựa như là bị quân đội cho đào đi đi, tựa như là đi tham gia cái gì ít vũ khí kế hoạch nghiên cứu. Cũng không biết đi nơi nào là nghiên cứu đột biến gen vẫn là bị người nghiên cứu, cái này khó nói. Mỹ và Liên Xô, khóa chặt truyền tống môn, định vị 46 hào tinh vực, thông qua địa độ dùng một cái tinh vực truyền tống môn làm chỉ tiêu, tiến hành suy luận, tìm cho ta đến tốt nhất truyền tống lộ tuyến. Mạc Khắc phân tích một chút không gian rợi bọn kỹ thuật, nhìn xem có thể hay không dùng tại chúng ta kỹ thuật bên trên. Giang Vô Ý ở trong phòng thí nghiệm làm lấy nghiên cứu, một bên phân tích màn sáng số liệu, một bên ra lệnh. Có một cái trí tuệ nhân tạo thật tốt, sinh bút nhà khoa học đều hẳn là có dạng này bốn. Năm trí tuệ nhân tạo, không chỉ có làm thí nghiệm thuận tiện, hơn nữa còn vô cùng có mặt bài. Nếu là Ý Dồn màn không có dạng vịt cùng thứ 6, đoán chừng thành liền bị chém đứt 1 phần 3. Đang tính toán, chủ nhân thực lực có thể nếm thử cự ly xa xác định vị trí truyền tống, chí ít có thể lấy vượt qua 10 cái tinh vực khoảng cách, truyền tống sau còn có thể bảo trì sức chiến đấu, cũng sẽ không xuất hiện choáng đầu buồn nôn tình huống. Mẹ Sả Phi thường tận tụy nói, làm vị trí tuệ nhân tạo, nàng có thể đồng thời xử lý rất nhiều tin tức. Hiện tại nàng còn đang giúp ổ phệ Ly ạ xử lý chính vụ đâu. Cũng có thể a, gần nhất cờ lạc bên kia chưa từng xuất hiện tình huống gì a. Giang Vô ý kia nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, chợt nhớ tới mình còn có một cái sinh thứ rỗ dành tiểu đệ còn đang trưởng thành bên trong, đồ chơi kia thế nhưng là đại sát khí, đạn hạt nhân đều nổ bất tử, cũng không biết đủ đầy sẽ bị ai nghiên cứu ra được đâu. Chương 619, Phi Mã Kế Hoạch Có Kết Quả. Cái này không tốt lắm đâu, cái này vẫn là không cần quá vọng động rồi. Sau này hay nói a mẹ Sả ngươi biến thành xấu a, ha ha. Bất quá rất tốt, rất không tệ, tiếp tục bảo trì, bất quá đừng cho hệ lạ các nàng biết, bằng không, khẳng định sẽ để cho dâu các nàng tới sửa đổi ngươi hạch tâm chương trình. Giang Vũ Ý thì vẫn là rất đắc ý, tất lại mình trí tuệ nhân tạo như thế vì chính mình suy nghĩ, vẫn là rất cảm giác được tự hào. Chủ nhân yên tâm đi, mẹ già sẽ rất cẩn thận, hi hi, người ta cũng là rất thông minh rồi. Đúng, chủ nhân, CN hữu sử dụng một bộ hoàn toàn mới Cờ giỡ hệ mật mã đến bảo tồn của nàng nghiên cứu thành quả, tựa hồ đã nghiên cứu ra một điểm thành quả. Mẹ già rất đáng yêu nũng nịu một hồi, sau đó chợt không sốc nhưng chuyển biến thành cao lãnh ngữ đi âm. Khụ cụ, đây là bách biến nữ vương tiết tấu sao? Cờ dở hệ mật mã, có biện pháp phá giải sao? Giang vô y thì có chút nghi ngờ nói ra, cờ dở đế quốc tiếp xúc không nhiều, liền ngay cả sỉ si ai đế quốc đều rất bất tiếp xúc, thỉnh thoảng sẽ thu được lì lện đạ nữ vương ân cần thăm hỏi tin, liền cùng bằng hữu một dạng, sau đó cái khác không còn có cái gì nữa. Số vệ dịch tộc số vệ dịch đại tế ti hệ dẻ sạc ngược lại là thật nhiệt tình cùng mình cho chuyện, càng nhiều hơn chính là muốn tìm tòi nghiên cứu như thế nào kích phát ma pháp phương pháp, làm một cái tận sức tại truy cầu hoàn mỹ chủ tộc tới nói, điểm này đối tại các nàng vô cùng có lực hấp dẫn. Khi thật tệ dễ xa ngược lại là rất xinh đẹp, nhất là không đâm tóc bộ dáng, rất có dị vực mỹ nữ phong tình. Bất quá nữ nhân này cũng không phải tốt như vậy trêu chọc, đến nghĩ biện pháp mới có thể đem nàng cho lừa qua đến, còn muốn bỏ đi rơi nàng pha lê tâm mới được, không phải rất dễ dàng cùng những nữ nhân khác sinh ra xung đột. Sô về Dịch người không chỉ có lấy đại tế ti đang quản lý, đại tế ti cấp trên còn có trưởng lão hội đang quản không lấy, hắc hắc, như thế một cái rất tốt đuộng nghịch quỷ kế nơi tốt. Khô khụt, kéo xa, đoán chừng đến lúc đó lại trêu chọc những nữ nhân khác, hệt là nhất định sẽ đem mình rất rơi. A không, hẳn là sẽ không, nàng như vậy yêu mình đoán Trường chỉ sẽ đem mình đánh một trận a, Ngày, đánh lao bà sự tình lại làm không được, bị lao bà đánh đi, lại không thể đánh trả, được rồi, vẫn là thành thành thật thật đợi trong nhà tương đối an toàn. Chủ nhân, còn không có cách nào phá giải, cần thời gian, ta đã đao loạt nàng phòng hộ mật mã, đang tại phá giải ở trong. Mẹ sang ngự tỷ âm lần nữa truyền đến, ân, ngươi là thế nào phá giải? Dùng truyền thống phá giải phương thức, vẫn là cờ gì tận giải mã bả thuật phương pháp. Giang vô y thì cảm giác không thích hợp a, cờ dế quốc mật mã tái phát đạt, cũng liền cùng cờ gì tận không kém bao nhiêu đâu. Song vương đều là khoa học kỹ thuật cường quốc, đều là đi cường hóa lộ tiến trên cơ bản tám lạng nửa cân đi, a không, hẳn là cỡ gì tận người sẽ tương đối lợi hại một điểm. sử dụng chính là cỡ gì tận cơ nhị hệ vẹo làm lịch hướng suy luận diễn hóa phép tính. mẹ xã lần nữa dùng dễ nghe ngự tỉ âm hồi đáp. ngươi vì cái gì không thử một chút dùng linh năng đi phá giải đâu? tinh thần lực mô phỏng hóa, hẳn là có thể phát giác ra được. mạng lưới sự tình tăng thêm tinh thần lực phối trí, ngươi nhất định có thể rất nhanh phá giải. giang vô y cảm thấy vì sao chậm như vậy? tình cảm vẫn là lợi dụng nguyên thủy nhất phương thức. tốt à, tinh thần lực loại này bật học đồ vật cũng muốn xuất ra đến so. chờ một lát, biến hóa bên trong đang tại khởi động linh năng tăng phúc trang bị, do xét quét hình bên trong, phát hiện mạng lưới tiết điểm, kết nối mật mã bảo hộ công trình. Kết nối thành công, bắt đầu giải mã. Giải mã hoàn thành, chủ nhân. Mẹ sạ thanh âm không vui không buồn, lại biến thành một cái máy móc âm. Thật nhanh, không đến một phút. Ân, chính xác tới nói hẳn là 20 giây. Rất không tệ, bất quá có cơ hội, lại tăng cường một cái đi. Đem của nàng nghiên cứu báo cáo đều phát đưa tới, nếu như dùng cỡ gì tần văn tự, vậy liền phiên dịch phá giải. Giang vô ý tì búng tay một cái, cầm qua một chén ma pháp cà phê thảnh thơi tự tại uống vện lên chân bắt chéo, một bộ nhỏ nhà tư bản dáng vẻ. Cosmicu bệ tồn tại cường đại năng lực, loại lực lượng này để cho người ta kinh ngạc. Không cách nào tưởng tượng nho nhỏ một cái khối vũ bị gần chứa sức mạnh vô cùng vô tận, nếu như có thể vận dụng đến đế quốc khoa học kỹ thuật bên trên, này lại để đế quốc phồn hoa tiến thêm một bước. Sơ bộ phân tích, Cosmicu bệ năng lượng có cường đại truyền tống công năng, phi thường thích hợp với khai phát tốc độ ánh sáng động cơ, có tốc độ ánh sáng động cơ, có thể cho hạm đội đế quốc giảm thiểu không gian rời vọt thời gian cùng trùng kích. Có tốc độ ánh sáng động cơ, liền có thể đi vằm gà, cùng đánh tới tiên nữ tọa tinh hệ lợi dụng sở tạc tập đoàn cùng nguyên sĩ nghiệp cung cấp cho xỉ sở nghiên cứu năng lượng hạt nhân phát điện lò phản ứng cùng ạc dễ ạt tỏ đến xem năng lượng hạt nhân lò phản ứng kỹ thuật càng thêm thành thục ạc dễ ạt tỏ cũng không thích hợp đại quy mô mở rộng chỉ có tại trong đế quốc mới có thể chế tác được ngạc dễ ạt tỏ tư tưởng tăng thêm của mạch cũ bể rút ra năng lượng lại đi vào khoa mạc thất lạc hiệu ứng thôi hóa có thể hình thành ổn định hiệu suất cao năng lượng nguyên sở nghiên cứu sinh hoạt rất bình tĩnh liền là cái kia gọi là giang vô ý ba nhà khoa học vô cùng làm cho người ta chán ghét luôn luôn dây dưa ta không thể phủ nhận hắn là một cái phi thường có tài hoa gả người Với lại chế tác thí nghiệm phương pháp không giống bình thường, có chút chi tiết địa phương có thể sư quỷ phụ thần công, thực sự để cho người ta kinh ngạc. Ta không thích dạng này hoa tâm nam nhân, hắn cùng sở nghiên cứu bên trong nữ nhân đều có ám muội quan hệ, trước mắt cũng chưa phát hiện hắn che giấu tung tích, luôn cảm thấy hắn không đơn giản. Hôm nay tìm được sở ở dù người, ta phi thường muốn giết bọn hắn. Nhưng là ta phát hiện sở ở dù người cũng không phải tất cả đều là ta ác, bọn hắn thế mà cứu trợ một cái rơi xuống nước rơi vào trong sông tiểu nam hải. So với Đào binh bọn hắn càng giống là chạy nạn bình dân. Ý chí của ta bắt đầu dao động. Ta không biết làm như vậy không chính xác, thật chẳng lẽ muốn đổ sát những ngày vô tội sở ở dùn người sao? Chí cao trí tuệ nhất định là chính xác sao? Chiến tranh luôn luôn để cho người ta suy nghĩ sâu xa, ta bỗng nhiên muốn muốn trợ giúp bọn hắn thoát điim gà, trở lại quê hương của mình, ngăn cản chiến tranh giết chóc. Chủ nhân, bảo vệ tin tức đã giải đọc xong tất. Giống như cái kia hữu tiến sĩ đối với chủ nhân oán nghiệm còn không nhỏ đâu, thế mà hủy chủ nhân tôn nghiêm. Rõ ràng liền là những cái kia nữ khoa học nhân viên nghiên cứu tự mình ngã dính sát, ngược lại lại chủ thân danh của người tựa hồ rất thụ nữ nhân hoan nghênh đâu. Mẹ dạ giải đọc từng đoạn bảo hộ tin tức về sau, đột nhiên lại trở nên rất lịch ngộm. 7, chương 620, ít vũ khí kế hoạch. Khu khu, nào có, đây rõ ràng liền là nói mỏ. Ta nhưng cùng những nữ nhân kia không có có quan hệ gì, ta mới sẽ không cùng với các nàng phát sinh tình cảm đâu. Cái này gọi gặp dịp thì chơi được không? Cái này liệu không phải là độc thân gấu đi, vì a giống như có rất lớn oan nghiệm một dạng. Đúng, cha sở công nghiệp bên kia là tình huống như thế nào? Không phải nghe đồn chiêu mộ một nhóm người biến dị, có phải hay không bắt đầu tiến hành vũ khí hóa thí nghiệm. Giang Vô Ý liền vội vàng giải thích một chút, chỉ là về sau ngây ra một lúc, mèo Mẹ dạo nhưng là trí tuệ nhân tạo, lại không phải mình lão bà, có a tốt giải thích. Khuku, cái dạng này sẽ không phải là bị hệ là những lão bà này cho cả ngày hỏi tới hỏi lui, luyện ra được a. Ha ha, mẹ dạo biết đến, chủ nhân là nhất đồng đồng đát. Ta xem một chút trước. Trà sở tập đoàn đã bắt đầu gen nghiên cứu. Tại tham nghị viên trong hội nghị cổ động nói khoác muốn tăng cường nhân loại thể chất, đặt tới toàn viên tiến hóa, để mỗi người đều có được siêu năng lực, dùng cái này đến đúng kháng không biết người ngoài hành tinh. Trước mắt còn không có bất kỳ cái gì hãm hại người biến dị hiện tượng được lại là quân đội bên kia đã bắt đầu có người chuẩn bị đem người biến dị xem như đặc trùng chiến sĩ đến huấn luyện để chấp hành nhiệm vụ cơ mật. Mẹ xã mạng lưới nối liền toàn bộ thế giới, máy tính mạng lưới chỉ là vừa cất bước, giam khống khí cũng mới phân phối, trên cơ bản đều là nàng có thể tùy tiện xâm lấn, không có cái gì là nàng không biết. Nếu có, cái kia chính là nữ hoàng trên đảo sự tình kỳ quái, chẳng lẽ là bởi vì gỡ cái kia bạo lực thiếu nữ tiến bầm gạ, cùng thế chiến thứ hai liên quân phát sinh xung đột về sau đưa đến biến hóa, còn có sở tạc tập đoàn trò xỉn trợ giúp rất bình thường, nhưng là vì sao bặt màn ra tổ quân sĩ nghiệp cũng thêm vào đâu? Toa đã coi chút loạn cũng không biết làm thế nào mới tốt. gỡ dẻo ngược lại là rất tốt, tại nữ hoàng ở trên đảo qua rất vẹn toàn đấy so với hệ là các nàng ưa thích mặc bikini tại trên bờ cát phơi nắng, nàng ca ưa thích khi một cái lính đánh thuê trên chiến trường hưởng thụ chiến đấu niềm vui thú. đi theo nàng cùng nhau còn có 6 cái phế ạ lệ phiêu di đội viên, bít bà đạ, là xin ạ, sợ tòn hỏa, hà gì es, đi nổ cùng mẹ nade. nguyên nguyên bản bản ạ bộ cổ liệp đoàn đội lại một lần nữa gây dựng lại. Về phần vì sao yên tâm như vậy để các nàng đi làm nhiệm vụ mà không lo lắng sẽ bị bàn đứng, rất đơn giản, con của các nàng nhưng đều tại nữ hoàng đảo đâu, nữ nhân nha liền là cần thời gian chậm rãi công lược, có hài tử về sau, cái gì đã xích loại hình đã muốn đều không nhớ nổi, ở chỗ này có ăn có uống có ngủ, ăn ăn ổn ổn qua bên trên một năm nửa năm, sắt thép đều muốn cho ăn mòn hòa tan mất. lại nói các nàng thế nhưng là con rơi, nhiệm vụ thất bại về sau liền không có một chút tác dụng nào. kỳ quái, là ai đang chủ trì cái này ít vũ khí kế hoạch, là sở chỉ cờ sao? Giang vô y lì nghi ngờ hỏi, bởi vì trong trí nhớ cũng chỉ có sở chỉ cờ cái kia chùm phản diện sẽ chán ghét người biến lý dị, về phần vị à, điểm này Giang vô y không biết, cũng không dám hỏi, một cái đồ biến thái hỏi hắn làm cái gì? dù sao liền là lại lợi ích nhiều đồ, cũng không phải là a, chủ nhân ngươi đoán đúng phân nửa mà thôi. Sở chỉ cờ chỉ là ít vũ khí kế hoạch Trung Quốc một thành viên, một cái khác là cũng là quân đội thiếu tướng, rốt thần Đa Tuần. Mẹ xã rất nghịch ngợm nói ra, tựa hồ vạn năng chủ nhân phạm sai lầm một lần nàng liền sẽ cao hứng phi thường một dạng e. Cái gì? Rốt thần Đa Tuần. Kỳ quái, cái kia rốt thần Đa Tuần. Giang Vô Y thì có chút tò mò, chẳng lẽ là truyền thuyết vị nào sao? Tác địch ác tư rốt, New Mexico châu nhân sinh, ở trong chiến tranh thế giới thứ 2 tác chiến cực kỳ anh dũng luôn luôn có thể sử dụng mánh liệt nhất thế công phát động công kích người xương phích lịch tướng quân là một cái phi thường cố chấp phái chủ chiến nhân vật sự điều khiển của hắn chính là muốn đem hiện nay có người biến dị đều tiến hành huấn luyện trở thành tinh nhuệ binh sĩ lấy ứng phó khả năng xuất hiện lần nữa người ngoài hành tinh tiến công sự kiện mẹ xạ phổ cập khoa học dưới tri thức lần này giang vô ý để biết tại sao cái này rột thận đỡ tôn kỳ thật liền là ạ vẹn trở bên trong một thành viên mà hắn nhưng là hụt tiện nghi nhặt phụ với lại tương lai hắn còn sẽ có hai lựa chọn một cái là trở thành trưởng tạo thành hội đồng bảo an UNSC giám sát tham dự sáng tạo sổ cột vì ạ dự luật một cái khác vận mệnh thì là trở thành dù gơ một, một cái cùng hụt một dạng, một ngày phẫn nộ vượt qua điểm tới hạn, liền sẽ biến thân thành làm lực lượng to lớn cự nhân. bất quá chiến tranh là có hạn, cũng không thể giống hụt làm như vậy đến càng phẫn nộ lực lượng liền càng cường đại. kỳ thật hụt cũng không có lợi hại như vậy à? cái gọi là càng phẫn nộ lực lượng liền càng cường đại, kỳ thật không có sai. nhưng là nói có thể phẫn nộ đến cực hạn liền có thể một quyền đánh nổ mặt trời, cái kia chính là thật khoác lác, điểm này ngay cả đại sĩ đều làm không được. ai, phải nói nhưu nhất tà thần này u gạ khan cùng ổ liệm tu đệ nhị thần vương dò nọ đều làm không được. cắt, đừng với hụt có kỳ vọng quá lớn dựa theo khoa học ánh mắt đến xem điểm ấy tuyệt đối không khả năng khu khu trọng điểm là rủ g một là có lý trí uy lực không có hùng mạnh bất quá y nguyên có thể nhẹ nhõm lật tung một cỗ xe tăng đương nhiên nâng lên đoán chừng có thể chứ cái kia nhìn loại mới được một tên kia kỳ quái làm sao lại cùng với sở chỉ cơ nghiên cứu ít vũ khí đâu hắn không phải hẳn là nghiên cứu cột mạch cụ bệ mới đúng sao phun phun phun lệ mạ xạ tuyến là một cái tốt ta có thể chế tạo ra nhiều như vậy hiện tượng kỳ quái bọn hắn trước mắt tiến độ là dại gì giang vô y chỉ hơi hơi kinh ngạc một chút mà thôi xem như có chút kinh hỉ đi bởi vì Cuối cùng là gặp được quen thuộc một điểm người. Khúc cụ, vâng nghĩa đi, mình nhận biết đối phương, đối phương nhưng không biết mình. Trước mắt Tựa Hồ tại tìm kiếm ra một loại siêu cường hợp kim rèn đúc phương pháp, Tựa Hồ được mệnh danh là ả đà mèn sùn kim loại. Chủ nhân, bọn hắn đơn quả à, thứ mà bọn họ cần, kỳ thật chúng ta đã sớm có. Truyền tin của chúng ta vệ tinh đều là ả đà mèn sùn kim loại hỗn hợp vịt dạng nhì ủn chế tạo đâu. Kỳ hỉ, nghĩ như vậy, chủ nhân thật đúng là có tiền. Mẹ xà phong cách tiên kỳ bách quái, này lại lại bắt đầu đỉnh hot. Tiệu thấp, phải kiêm tuấn à, chúng ta còn không phải kẻ có tiền khu khụ, yêu tiền, tháng này ra dụng giấy tờ ta cũng không dám nhìn, sữa bột tiền liền mấy triệu, đây là đang ăn hoàng kim sao? Khu khụ, bọn hắn tìm kiếm adamant sườn kim loại là vì làm cái gì? Còn có xe bạc xẻn tên kia đi nơi nào? Giang Vô Ý ỉa đến tìm hiểu một chút, làm trùng phản diện người nhất định phải thời khắc răng khống, miễn cho chỉnh ra cái gì yêu thiêu thân đến. Vì sao không trực tiếp giết đâu? Khu khụ, dạng này quá bạo lực, không phải tất cả mọi người đều là không làm tốt sự tình, liền xem như một đống phân cũng là có tác dụng của nó. Mấu chốt vẫn là muốn nhìn giống như thế nào với lại sẹo bạt sẹn trước mắt biểu hiện coi như không tệ, còn không phải cái kia dẫn phát chiến tranh lệnh chiến tranh hạt nhân bội phát như bước, còn tính là có cứu. hì hì, chủ nhân, nữ hoàng trên đảo hải tử cũng không thiếu à, nhiều như vậy đáng yêu tiểu nữ hải, người ta cũng rất thích đâu. cần người ta cho ngươi liệt kê một cái bọn nhỏ tình huống cụ thể sao? mẹ sạ có chút treo tức mà hỏi, rõ ràng liền là treo chọc sao? chương 621, sụp hai mạn huấn luyện vấn đề. không cần, đừng nói nữa, ta không muốn nghe. được rồi, đừng bình ngậm, đem kế hoạch của bọn hắn tìm ra. Ta muốn biết bọn hắn đến cùng muốn làm gì, mặt khác thu thập bọn hắn thí nghiệm tin tức. Ta muốn cầm tới mới nhất thành quả nghiên cứu. Ha ha, những này ngu xuẩn, chẳng lẽ cũng không biết có một loại phương thức gọi là cướp bóc sao? Cầm tới tư liệu sau bắt đầu phân tích, ta cần tiến thêm một bước cải tạo huyết thanh. Osma cũng bệ năng lượng quá cuồng bạo, xà giả Aji các nàng nhưng chịu không được. Giang vô ý kỳ lạnh lùng nói, làm một cái nam nhân, hắn vẫn là vô cùng có đảm đương. Tối thiểu tại là lao bà suy nghĩ phương diện, hắn làm coi như rất không tệ. Sơ chỉ cờ chuẩn bị chế tạo ra một loại tập hợp vô số người đột biến năng lượng siêu cấp binh sĩ, trước mắt chính đang thí nghiệm ở trong. Nghe nói tại 5 năm trước cả bộ cổ liềm xâm lấn trong chiến tranh, thế tử của hắn cùng nhi tử đều bị ngoại ý muốn đánh chết, ngay cả thi cốt đều không có để lại, trực tiếp bị khí hóa rơi mất. Hắn đối với người ngoài hành tinh cực kỳ thống hận. Khi nhìn đến siêu anh hùng đối kháng người ngoài hành tinh siêu cường thực lực về sau, liền sinh ra chế tạo siêu cường người đột biến ý nghĩ. Hiện tại có một phần nhỏ tập đoàn trong bóng tối đầu tư, trong đó còn bao gồm gò thẳm city bên trong dưới mặt đất bá chủ pha ren nội khoa gia tộc. Mẹ xã rất tận tụy đem tình báo nói ra, còn đem tư liệu hình chiếu đến ánh sáng trong mộ. Nhìn thấy chủ nhân nghiêm túc, cũng không đang nói đùa. Dạng này à, có chút ý tứ. Vậy hắn gần nhất có chưa có tiếp xúc qua xạ vì hệ trường học lọ gẳng. Giang Vô Ý ý nhưng sẽ không quên, 380 hiện tại sói thúc vẫn là cốt chảo sói, nếu muốn trở thành họ vợ gìn, vẫn là đến đi qua phi nhân loại thống khổ giải phẫu về sau, bị Ạ Đạ mèn sủng kim loại thay thế xương cốt mới có thể trở thành họ vợ gìn. Họ vợ gìn thực lực cũng không tính quá mạnh, chủ yếu là đầy đủ bạo lực, phong cách chiến đấu nhìn rất giống thuần gia môn mà thôi. Liên La nhìn phi thường rung động, có thể khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Nói thật, kỹ xảo cận chiến còn cần không ngừng rèn luyện mới được. Đương nhiên, biến thành họ vợ gìn sát thực rất mạnh, bất quá lại càng dễ bị lạm man, a không là ma nệ tổ giống từ nhỏ học tăng một dạng đánh, còn tạm thời không có, chỉ là muốn cần tìm ạ đạ mèn sùn kim loại đến làm làm vũ khí, cũng không có cái khác kế hoạch sau này. Có lẽ là cả pèn Amerika sở ti vợ chiến đấu để người khác sâu ấn tượng đi, cái kia một mặt tâm chắn thế nhưng là rất nhiều người tinh thần biểu tượng. Rốt thân nợ tôn chủ yếu còn hạn chế, là lấy rèn luyện người đột biến làm chủ, đồng thời cùng thuật có tương đối sâu tiếp xúc, tựa hồ muốn muốn tiếp tục phong chế ra siêu cấp binh sĩ huyết thanh. Mẹ xã lại thả ra mặt khác một đoạn tư liệu, siêu cấp binh sĩ huyết thanh, cái đồ chơi này tại nữ hoàng đảo đã là bị dùng nát lạc hậu đồ chơi trên cơ bản mỗi người đều dùng qua, hiệu quả cũng rất tốt. Z-Zun tốt nghiệp nữ đặc công nhóm cũng có lại dùng, dù sao đây chính là thứ rất tốt cho các nàng một bình, đủ để cho các nàng cảm động đến lấy thân báo đáp tình trạng, khu khu, là vô cùng cảm kích tình trạng. Tốt ta, người khác liều mạng muốn muốn chế ra đồ vật, đến nữ hoàng đảo liền thành quá khí đồ vật, lợi hại lợi hại. nhớ năm đó vì ăn cấp siêu cấp binh sĩ huyết thanh phối phương, Giang vô ý như thế nhưng là thường xuyên nửa đêm canh ba dùng truyền thống môn đi làm tật, còn nhiều hơn thua thiệt Zenmiferes đạo sư đem phức tạp tính toán công thức cùng nguyên tố biểu cho đảo ngược suy luận đi ra, thật sự là một cái lại xinh đẹp lại hiền lành hiền nội trợ. Giang vô ý thì mình ngược lại là không thế nào cần, chỉ có thể nói nhu cầu tương đối thấp. Người đột biến năng lực rất giỏi, bất quá mình có ma pháp về sau, liền không thế nào hâm mộ người đột biến. Về phần siêu cấp binh sĩ Huế Thanh, mình cũng có, còn thông qua được cột mạch Ku Be đến tăng cường thể chất, hiện tại đều nhanh bắt kịp hệ lạ, đủ để tự hào. Mặc dù đã là nhân sinh bên thắng, bất quá Giang vô ý thì đối với gầy mạ kia sáng loại vật này vẫn tương đối cảm thấy hứng thú. Cái đồ chơi này không chỉ có là tồn tại ở cột mạch Ku Be bên trong, vẫn tồn tại trong vũ trụ. Tựa hồ khối rú bị năng lượng liền là từ đa nguyên trong vũ trụ hấp thu tới. Về phần là thế nào một cái phương thức vậy liền không rõ với lại trọng yếu nhất vẫn là gậy mạ tia sáng, không chỉ có đã sáng tạo ra người khổng lồ sinh hụt, nữ hụt dị phở, rét hụt, nữ z hụt bẹt, càng thần kỳ vẫn là đã sáng tạo ra đại danh đỉnh đỉnh phệ tạ tỉ Phả bừa. không sai, phệ tạ tỉ Phả bừa cũng là gậy mạ tia sáng sản phẩm. cái đồ chơi này cường đại là rất cường đại, mấu chốt là không dễ không chế, thuần nát chính là xem vật khí, liền nhìn là Âu Hoàng vẫn là không phải tủ. Âu Hoàng, chính là có thể thu hoạch được cường hóa, sẽ không chết, còn biết một lần biến thành càng sợ, hãy đỡ mạng đời người như vậy bên thắng, trở thành thua một thay mặt. khuku, không phải tủ thì sao đây? rất đơn giản, trực tiếp treo sau đó đi gặp thượng đế lao nhân ra, không có quá mức hoa trương đại giới, hủy dung à, tàn phê à, thiểu năng trí tuệ à, những này hết thảy không có, chỉ là sẽ chết mà thôi. giang vô y ý, ý ngược lại là muốn thu thập càng nhiều liên quan tới lề mạ tia sáng sự tình, dùng để làm thí nghiệm, nhìn xem có thể hay không cùng không ra huyết thanh hỗn hợp chế tạo ra mới huyết thanh. sau đó tại ma pháp bên trên cũng tìm tới một chút phương pháp tốt, trợ giúp lao bà của mình sống sống càng lâu. nếu như có thể cùng ấu điểm bù người cùng át người như thế sống hơn mấy ngàn vạn năm liền tốt. vô ý, ý đang bận sao? ta có thể vào không? Một đạo giọng nữ tử gọi trang bị bên trong truyền đến, vô cùng em hay. Nghe xong liền biết là một cái xinh đẹp thành thục đại tỷ tỷ mới sẽ nói ra. Có thể a, không có vấn đề. Mời đến đi, chuyện gì để ngươi bây giờ tới tìm ta? A a, tự hồ từ lần trước về sau, ngươi liền không thể nàoưa thích cùng ta ở trong phòng thí nghiệm đi. Giang Vô Y Thản nhiên nói, nhưng là cái biểu tình kia cũng rất hỏng, rất tặc, vừa nhìn liền biết còn muốn một chút chuyện xấu. Ngươi vừa tới không phải là người khác, chính là thành thục lệ cờ di tần quan ngoại giao kiêm nhà khoa học đô, mẫu thân của cờ lạc, thường xuyên mặc chần váy, phối hợp vảnh ngắn, còn làm sơn móng tay, lại yêu thích mang giày cao gót. An mặc tức nghiêm túc lại có chút thời thượng Dô có chút đoán trách nói, còn không phải ngươi ra hỏa này, nhất định phải ở trong phòng thí nghiệm, kém chút bị cả dạ phát hiện. Hừ, không nói cho ngươi những thứ này, ta là tới tìm ngươi, tại sao phải để pháo dạ đi huấn luyện cờ lạc, nàng sẽ chỉ đem cờ lạc huấn luyện thành cô máy giết người. Tại 5 năm trước, Giang vô y lì mang theo át đê nạ trở về nữ hoàng đảo về sau, bị hệ lạ sai sử dòng dã một tháng, làm trâu làm ngựa, khu khụ đương nhiên là ở buổi tối. Sau đó sau một tháng lại đi đem chiến lợi phẩm của mình pháo dã mang về nữ hoàng đảo, còn thuận tiện cầm một máu kích động Giang vô y lì một đêm đều không có ngủ. Sau đó tự nhiên là bị hệ lã lạ lại là một trận ác độc mà chứng trị, làm đại lão bà, nàng không phản đối mình tiểu lão công cùng những nữ nhân khác cùng một chỗ, nhưng là tối thiểu phải hỏi một chút nàng mới được, không lại chính là không tôn trọng nàng, hậu quả kia cũng không phải là đùa giỡn. Cái trước không tôn trọng hắn là lộ phỉ thân vương ốc cá cha, kết quả hiện tại đã là bị người truy điệu năm thứ năm, giang vô y còn có thể nhảy nhót tương bừng còn sống, thật đúng là muốn cảm tạ đại ma vương quá yêu hắn, không có giết hắn. Trường 622, Sụt mạng tiểu đệ kế hoạch Làm trời sinh chiến sĩ, một cái tiêu chuẩn cờ dị tần tướng quân gen mô bản, pháo giả tại quân sự tác chiến cùng đơn đã độc đấu bên trên có không có gì sánh kịp thiên phú và thực lực, tăng thêm từ khi đi tới nữ hoàng đảo về sau, mỗi ngày phơi nắng, kích phát cờ dị tần gen tiềm năng, thực lực cùng bật hợp một dạng đột nhiên tăng mạnh. Thực lực mạnh thì có mạnh, bất quá về mặt tình cảm tựa hồ tương đối chế cùn, giống như không có phẫn nộ, yêu thương cùng kỵ đẳng nhân loại nên có cảm xúc, liền cùng một cái băng lãnh người máy mở dạng. Cơ dị tần người ưu điểm lớn nhất cũng là khuyết điểm lớn nhất, trên cơ bản sẽ đoạn tuyệt có thể tiếp tục lên cao không gian, gen liền quyết định hết thảy làm việc lặt vặt ghen liền có thể cả một đời 99% khả năng đều là đang đánh tạm, hoặc là liền là khi một cái công nhân bốc vác. Chính là bởi vì thấy được cỡ gì tần người cái này quyết điểm trí mạng, cho nên mới ra đời sụp mạng cờ lạc. Cũng may pháo giả ba không nhiều lời, sẽ chỉ làm hiện thực, tuyệt đối sẽ không chơi cái gì cùng đỉnh đấu tranh tình tiết máu chó. Không phải liền thật để giang vô ý thì rất khó làm. Như thế một đại mỹ nữ, da trắng mỹ mạo khí chất tốt, còn có thể đánh, có thể chịu, khẳng định không thể buông tha. Mặc dù nói lãnh đạo một điểm, bất quá đối với mình vẫn là rất trung thành, liền cùng thời cổ đại nữ nhân một dạng, lập gia đình liền phi thường nghe cho phù thật là nhiều nàng dâu không được hoàn mỹ một điểm liền là quá lạnh nhạt nhưng không có có tư tưởng phao dạ kinh nghiệm tác chiến cùng tác chiến kỹ thuật đều là nhất lưu đã cờ lạc về sau muốn lưu tại gà sinh hoạt như vậy lấy thể chất của hắn tới nói sớm tối đều sẽ phát hiện mình là không giống bình thường cùng để hắn nghi hoặc còn không bằng từng điểm từng điểm dẫn đạo hắn để hắn trở thành một cái gàng người không đến mức cho là mình là một cái kẻ ngoại lai đem nơi này xem như nhà của mình dùng năng lực của hắn đi làm một chút chuyện tốt tăng cường chính hắn năng lực tự vệ dạng này đối với hắn cùng cái thế giới này tới nói đều là đại hảo sự giang vô ý nghĩa như thật nói ra hắn sẽ không gạt người khô cụ chỉ là lắc lư người mà thôi nhưng là hắn chắc chắn sẽ không lừa gạt nữ nhân của mình dâu nói thế nào đều là người một nhà liền không cần lừa trực tiếp giảng minh bạch liền tốt dâu ngược lại là rất bất đắc dĩ lại hơi có vẻ lo lắng nói ra có lẽ ngươi là đúng đây cũng là chúng ta hy vọng ngươi nói ta muốn lúc nào nói cho hắn biết ta là hắn thân mẹ rồi đâu cái đứa bé kia nhất định sẽ đối thân thế của mình cảm thấy phi thường nghi ngờ hắn đã là cờ gì tần hy vọng cuối cùng ta không hy vọng hắn sẽ ra chuyện gì ngoài ý muốn giang vô ý, ý rất không hiểu hỏi làm sao lại thế hắn khẳng định là không có chuyện gì bất quá không phải còn có cả dạ tội dạ cùng người sao chẳng lẽ các ngươi không tính là cờ gì tần người? Do tức giận nói, ngươi thật là một cái đồ đần, chúng ta đều thành nữ nhân của ngươi, tự nhiên là không tính là cờ gì tần người. Về sau coi như có chuyện gì, cũng là lấy nữ hoàng đạo là ưu tiên hàng đầu cân nhắc. Hừ, ta nhìn ngươi là cố ý chứa đần. dạng như vậy rất xinh khí, giống như cầm nàng làm ngoại nhân là một kiện không để cho nàng chuyện vui. Được rồi được rồi, ta sai rồi, lão bà, đừng xinh khí. Cờ lạc bên kia tạm thời không cần phải để ý đến, pháo dạ cũng chỉ là nhảm chán sớm một ít chuyện làm mà thôi, sẽ không có vấn đề gì. Nàng cái gì tính tình ngươi cũng không phải không biết. Chờ sau này thời cơ chín muồi, ta tự nhiên sẽ an bài các ngươi gặp mặt, hiện tại không cần phải gấp, hắn có thể thật tốt sinh hoạt là được. Khen vợ chồng đang giáo dục phương diện còn là rất không tệ, tối thiểu cơ lạc hiện tại đều hiểu vận dụng lực lượng của mình làm một chút đủ khả năng chuyện tốt. Giang vô ý thì kế hoạch đương nhiên là để sụp mạn biến thành một cái trung thực tiểu đệ A, tẩy não tẩy não lại tẩy não cái gì, dù sao liền là để hắn làm người tốt, khi người thành thật. Tốt ta nhớ kỹ, đừng cho hắn tụ thương, đây là ta duy nhất không bỏ xuống được. Zô cũng không muốn nói nhiều, dù sao đây là cùng đi trước Hải tử, do Joel đã chết, đi theo cờ Dĩ Tần cùng một chỗ biến thành bụi, mình vẫn là cần phải sống cho tốt, sau đó đem cờ lạc chiếu cô lớn lên, nhiệm vụ coi như xong thành công, làm xong sau cùng một điểm trách nhiệm. Biết rồi, biết rồi, tốt, vừa vặn tìm ngươi có việc, đi thôi, đến nghỉ ngơi thời gian đi nói. Giang Vô Ý y nhìn xem xinh đẹp thành thục Zô, trong lòng thế nhưng là dục dịch đâu, cờ Dĩ Tần nữ nhân lớn lên thật đúng là duyên dáng. Nói xong cũng lôi kéo Zô tiến vào trong phòng thí nghiệm phòng nhỏ, giống như thật lại thương lượng cái đại sự gì một dạng. Sau 2 giờ Giang vô ý, ý lại đầy máu đầy trạng thái số lại, hất sắc vô cùng, cũng chỉ có mình mạnh mẽ như vậy, Adamen sùn kim loại thận mới có thể chịu nổi, không phải lao bà lại nhiều có cọp lông, dùm, rèn sắt vẫn phải tự thân cứng rắn mới được, không phải vẫn là thành thành thật thật chơi một lòng đi, không có cách, phần cứng theo không kịp, cho dù tốt tài nguyên đều là không tốt không. Trở lại trên mặt đất, vừa vặn nhìn thấy hạt lạng nạ chính mang theo sau lưng một đội tiểu bằng hữu đang luyện tập lấy bơi lội, lũ tiểu gia hỏa rất là ưa thích giày vò, luôn luôn tinh lực tràn đầy, hoặc là bơi lội hoặc là ngồi nghịch đất cát cũng chỉ có cùng xạ dạ aji sinh đại nữ nhi xỉ cả sẽ rất ngoan ngoãn học tập các loại bài tập cùng xạ dạ aji di chuyển mười phần sĩ liền làm một bộ tốt tính cũng là bọn nhỏ đại tỷ nghẹn tốt ta nhìn thấy bọn nhỏ giang vô ý cảm giác ví tiền của mình lại đang nhanh chóng giảm xuống những này có thể hại tử luôn luôn tốn hao lớn nhất mặc kệ là xạ dạ aji cũng tốt jennifer S. Đạo xưa cũng tốt đối tại nữ nhi của mình thế nhưng là bảo bối gây gớm cái gì đều muốn dùng tốt nhất tôi tệ nhất là chỉ là mua nguyên vật liệu trở về sau đó đồ ăn tự mình làm quần áo cũng là mình làm tốt à, nói là nguyên liệu kỳ thật vẫn là mình loại liền sợ bên ngoài mùa không mới mẻ. có hay không như vậy bà bối giang vô ý ý cũng không dám oán trách dù sao mình không có bao ở mình thoải mái là xứng rồi sau đó thì sao thành thành thật thật kiếm tiền cho bọn nhỏ khi tiền sinh hoạt ta cũng may mỗi cái lao bà chỉ là sinh một cái mà thôi nếu là nhiều mấy cái lời nói nghẹt cái kia thật sự có một loại sụp đổ đã xem cảm giác bất quá cũng rất tự hào ai có thể để nhiều như vậy nữ nhân cho mình sinh con đâu chỉ sợ cũng chỉ có rẻ ở lão già kia lúc còn trẻ có thể cùng mình so a bất quá dẻ ở lão già kia là ưa thích sinh con chỉ là sinh hạ bốn năm tới hoặc là bị người hại chết. Hoặc là liền là thiên chiết. Ngẫu Nhiên sống sót cũng là vô cùng thống hận hắn, nghĩ đến lật đổ sự thống trị của hắn, hoặc là cho thân mẹ ruột báo thù. Tốt ta, làm người làm đến phân thượng này thật đúng là vô cùng thất bại. Vô Ý, thì, nghĩ gì thế? Bọn nhỏ rất đáng yêu đâu, các nàng đều rất hiểu chuyện, thật hâm mộ sạ dạ các nàng có một cái con của mình. Một cái giọng nữ dễ nghe từ phía sau truyền đến, có chút hữu hoán, cũng có chút chờ mong. Giang Vô Ý thì quay người liền thấy một cái có hải nhi mập tóc vàng mắt xanh xinh đẹp nữ tử, trong lúc phất tay luôn là có một cỗ nhàn nhạt tự tin và kiên cường khí chất, nữ nhân này không phải liền là trong truyền thuyết đại biểu tỷ sao? Tốt à, kỳ thật liền là Mỹ tịch dạ vận biến, cô nàng này tổng là ưa thích biến thành các loại Mỹ lệ nữ nhân xuất hiện, rất thiếu lại lấy dáng vẻ vốn có xuất hiện.